chương bảy trăm sáu mươi chín đại nôn đại thành bầu trời đêm tốt đẹp gió đêm lay động trên đường trở về đều là tràn ngập chờ mong bọn họ lại một lần nữa bước vào cái kia phồn hoa đô thị nhưng chưa từng bị cái này đô thị bẩn thiện không thể tả cảm hóa vẫn duy trì bọn họ mới bắt đầu sơ tâm cố chi nam đỡ lấy những ngày đại nôn cũng hay tự nhiên giải trí mọi người hết thể đỡ lấy đ ạ i nôn càng là nguyện ý cùng vương triệu giải trí còn có hàng cầu truyền thông chia sẻ một phần đại nôn điều này làm cho vương ứng thịnh cùng tôn nguyên cảm động không thôi dù sao bọn họ cũng đều biết mặt trên là hết sức thông qua cờ cờ tờ vờ dành cho cô chi nam đến tự nhiên giải trí một cái độ chân kim cơ hội đại nôn phi không có gì này không trọng yếu đại nôn sản phẩm cũng không đáng kể nhưng này hoa quốc xí nghiệp thực lực cũng rất khác nhau có thể chỉ có một chút liền đầy đủ bọn họ coi trọng đó là hoa quốc muốn nâng đỡ xí nghiệp mỗi một cái bị nâng đỡ đến đối tượng cuối cùng có thể đạt đến độ cao đều là không dám tưởng tượng trở thành bọn họ người phát n ô n cũng là theo một đường đi lên trên không làm đ ư ợ cố sẽ sản trở thành một tiêu. phẩm vĩnh cửu Mà cái cựu cọc c chi nam nhưng đồng ý chia sẻ đi ra. Cố chi Nam chia Chi đi ý Cố ra. sẻ ở sau khi cùng lưu niệm nói chuyện điện thoại được cố chi nam chuẩn xác trả lời chắc chắn sau đó lưu niệm lúc này biểu thị lập tức liền sẽ liên hệ những người xí nghiệp đi hải phổ tiến hành ký kết hợp đồng những n à y xí nghiệp cũng rất gấp hận không thể lập tức liền bắt đầu quay t r ụ bởi vì bọn họ muốn trùng mùa xuân hạ thị trường hoặc là đẩy ra sản phẩm mới cố chi nam đỡ lấy quảng cáo đại ngôn sau đó toàn bộ tự nhiên giải trí cũng rơi vào mừng như điên mà ngày thứ hai hạ an ca liền xuất phát đi lâm thành tiếp hạ tiểu khê đi theo sau kinh đô cờ cờ tờ vợ thiếu nhi tiết mục ca khúc chủ đề cần các nàng hai t ỷ m vội cố chi nam trước đó cùng hạ cô giải thích sau khi kinh ngạc chính là bình thản tiếp thu nàng chỉ là lo lắng hạ t i ể u khê còn trẻ thành danh có ảnh hưởng hay không tính tình trẻ con sợ tiêu ngạo hoặc là phản bội vì thế cố chi nam cùng hạ cô lại kiên trì an ủi hạ cô trước tiên không nói có hạ câu ngọn núi lớn này nàng thân ái xấu bụng t ỷ t ỷ cũng sẽ để nha đầu này khóc chít chít sau khi mấy ngày cố chi nam mở ra xuyên khi tiểu nhị dạ đi tự nhiên giải trí nhà lớn lúc làm việc trực tiếp tại t r ô trở thành đẹp nhất một cái tử nổ vang tiếng gầm trực tiếp đem toàn bộ mọi người nổ cả người nổi ra gà bọn họ xác nhận ngày hôm qua buổi chiều biến mất ở gaza chính là cố chi nam cùng hạ an ca lại cảnh minh trần vũ trạch mạnh hưng n h i ệ p nghiêm t ă n g lạc cùng với đông đảo các công nhân viên nhìn cố chi nam hắc võ sĩ xuyên khi nước mắt từ khỏe miệng ả o ào, ào chảy ra vì thế cố chi nam chỉ là lạnh nhạt nói đẹp mắt không lão bà đưa toàn bộ tự nhiên giải trí người ở phía sau đều ở thị truyền ông chủ của bọn họ n ư ơ n g dùng một chiếc huyễn k h ố c vô cùng xuyên khi tiểu nhị dạ thành công để lao bản g quỳ gối ở váy xuề còn dưới đứng ở gaza xuyên khi tiểu nhị dạ trở thành tự nhiên giải trí sở hữu công nhân trọng điểm đánh thẻ công ty võng hồng xe cũng làm cho mạnh hưng nghiệp những n à y vốn là sùng bãi cố chi nam người cũng ngứa tay không đớt lại cảnh minh đi đầu đi mượn cố chi nam chìa khóa xe đi giả trang so với có thể đổi lấy không phải xa lánh mà là đánh đập điều này làm cho mạnh hưng nghiệp một nhóm người có rút nhanh cái cổ trong bóng tối vui mừng bọn họ không có đi đến mở miệng xuyên khi tiểu nhị giả đứng ở bãi đậu xe ngoại trừ cố chi nam cùng ở ngoại không còn người có thể mở lại cảnh minh mượn chìa khóa không được ở phía sau trong vài ngày diện khóc lóc van lại sượn một làn sóng chấu ngồi phía sau bị cố chi nam trực tiếp bao tắc một lần sau thấy được biến thành mơ hồ thẳng tắp cảnh đêm sau khi lại cảnh minh yên tĩnh biến thành chỉ dám phóng tầm mắt nhìn chi mà không dám lại gần chơi lễ tình nhân sau khi nguyên tiêu không có có thể cùng tiểu chủ nhà vượt qua cố chi nam đúng là cùng tự nhiên giải trí mọi người đồng thời chúc mừng một hồi mà nguyên tiêu cùng ngày cố chi nam lại tới một làn sóng h o t s e ấp nguyên nhân không gì khác hắn năm ngoái ở kinh đô trang bị nguyên tịch trực tiếp bị thơ từ hiệp hội một lần nữa phóng ra đồng thời bị khắp nơi truyền thông nhà nước chuyển đi trích dẫn hoa quốc đệ nhất tài tử mũ cao rơi vào cố chi nam trên đầu liền không còn có người có thể trích đi thi tài, tài hoa hơn người biết điều hoa quốc đệ nhất người lương thiện vô số truyền thông dành cho danh hiệu dành cho đưa tin đều ở nguyên tiêu cùng ngày lên từ v ừ a mới bắt đầu tại sao lại là đưa tin tên tiểu t ử này một người có cái gì tốt đưa tin không để yên mà đến hiện tại mẹ nó ngươi dĩ nhiên không đưa tin cố chi nam ngươi lấy cái gì lên hot x ệ ở cá hàm phê nhiệt độ không m u ố n lưu lượng không m u ố n có thể cố chi nam cũng không có đáp lại cái gì hoặc là nói hắn chỉ là ở ấ y b ổ trên trúc đại gia nguyên tiêu vui sướng liền không còn đoạn sau trái lại theo tự nhiên giải trí người chúc mừng đường thăm ở nguyên tiêu cùng ngày tiến vào một tỷ phòng bán vé đại cầu thang trở thành tết xuân đương hoàn toàn xứng đáng vâng dạ không có k h u y ế t đại chiếu phim mấy ngày liền bắt mấy trăm triệu lại một tỷ mười mấy ngày trực tiếp chấn động khán giả mụ mụ cả năm bắt mười mấy ước phòng bán vé đường tham đang sở b ò lăn bắn chúng dùng thời gian nửa tháng miễn cưỡng b ư ớ c vào một tỷ phòng bán vé cửa hải lớn cố chi nam vì thế cười nước ra r ồ i hoa đường tham biểu hiện đã hoàn toàn hoàn hảo ra ngoài hắn dự đoán tuy rằng này một cái kịch bản là trải qua cải thiện nhưng khung xương cùng dòng suy nghĩ đều không có cải biến quá chỉ là trước sau như một cùng lại cảnh minh mọi người hoàn thiện một chút chi tiết nhỏ thành tích như vậy đã so với trước kia thế giới cuối cùng kết thúc lúc tổng phòng vé còn muốn thai quá những ngày qua cố tất chi nam rơi vào hai điểm một đường công tác ban ngày ở lại tự nhiên giải trí mã gõ chữ ngược ngược quảng đại đáng yêu độc giả buổi tối cơi xuyên khi tăng gió quá xe mới ẩn tiên kiếm hai ở cố chi nam d ư ớ i t a y đã đi xong xuôi đáy biển thành lưu lại lại một đôi tâm nguyện khó yên tình nhân sau cũng lưu lại vô số mơ màng cảnh thiên mọi người ở đáy biển thành đều từng người nhìn thấy g ì dạng tương lai long quỳ nhìn thấy tương lai sau sắc mặt vì sao lại biến tại sao mậu mậu bị ở lại một cái hư vọng không gian trong nháy mắt tiên kiếm hai mở thư đã qua nửa năm cố chi nam cũng ở mới nhất chương tiết sau nhắn lại nội dung vợ kịch đã qua giữa này một bộ thuộc về tiên kiếm một tiền truyện tiểu thuyết cùng tiên kiếm một thuộc về hoàn toàn khác nhau nhạc dạo nó mang đến tình cảm hay là càng thêm phức tạp cũng càng thêm bi các cư dân mạng cho tới bây giờ thâm đọc tiên kiếm h a i g i ả m diện mỗi một cái nội dung vợ kịch lúc này không cảm giác được một kia vui sướng hay hoặc là nói nó là giấu ở vui sướng nội dung vợ kịch bi từ cái thứ nhất nội dung vợ kịch s á t sống bắt đầu cái kia một đôi mẹ con bi tỉnh tuyết kiến ra ra từ trần lại đến hồ yêu thâm tình trả giá lại tới cái thứ nhất đại cao triều điểm long dương cùng long quỳ truyền thụ phi long tham vân thủ hậu phong đô thành tao nộ các loại mỗi một cái nội dung vợ kịch phần cuối đều chỉ là xuyên qua bi tâm tình cười bên trong mang lệ lệ nhưng vĩnh viễn là lệ các mọt sách từ lần này đẩy biển thành nội dung vợ kịch liền có thể hoàn toàn nhìn ra bọn họ sợ cố chi nam lần này giao trình độ sẽ không á với tiên kiếm một đại kết cục ngoại trừ lý tiêu giao hầu như tất cả đều bị huyết tẩm cùng đau mà tiên kiếm hai hiện nay xuất hiện nhân vật ngoại trừ cảnh thiên cùng tuyết kiến từ từ bắt đầu cơm chó sinh hoạt đậu hủ trắng từ trường khanh cùng tự viên đều lộ ra một cỗ bi tình mùi vị còn có hay không trở lại ma đạo lại hoặc là trở nên càng như là một người còn có hàm hậu liều lĩnh mộ mộ hay hoặc là ôn n u nổ tung hai mặt tính cách long quỳ dựa theo cố chi nam hiện tại cách viết bọn họ đều có giấc mộng của chính mình có mình muốn hoàn thành sự tình có thể nội dung vợ kịch lộ ra bi để bọn họ sợ sệt lại sợ hắn không viết lại sợ hắn luận đau tiên kiếm hai khu bình luận sách nhiễm g nhiên hóa thân từng cái từng cái tư vấn tâm lý chuyên gia nghĩ cho cố chi nam khai thông một hồi tâm lý người hắn à không thể tự k i ể m chế chiếm mỹ lệ k huynh thành an ca lao bà liền đem độc giả không làm người là chứ còn có một cái tin chính là trình mộng khê thả ra cô chi nam muốn ở cuối tháng hai cùng quảng đại tiên kiếm những người hái mộ mặt đối mặt trực tiếp tán gẫu một hồi hiện nay tiên kiếm hai nội dung vở kịch cùng với tiên kiếm một truyền hình hóa tin tức sau cô chi nam vẫy bộ trực tiếp rơi vào tan vỡ trạng thái khu bình luận sách cũng mỗi ngày đều đang điên cuồng tính giờ nghĩ làm sao đang trực tiếp thời điểm mạnh mẽ làm khó dễ cô chi nam nghĩ làm sao lợi dụng ôn nhu cùng đưa cái này bồ câu lại đeo đao tể loại kéo về đường ngay bất đương nhân tử cô chi nam chỉ là lại dùng tự nhiên giải trí công nhân thân phận cùng ngập đi làm một cái tài khoản chìm đắm bên trong tự nhiên giải trí nhà lớn đại khá cố chi nam ngồi ở chủ vị hai bên ngồi đầy người mà những người này từng cái từng cái đều mặt lộ vẻ thưởng thức súng bái cùng với ngưỡng mộ thậm chí còn nhiệt ánh mắt nhìn cố chi nam khoảng cách cố chi nam gần nhất người trung niên trực tiếp đứng lên nụ cười dồi dào hắn đưa tay ra nghe tiếng đã lâu không bằng vừa thấy ta là hoa phục trang phục lần này đại ngôn người phụ trách trương long thụy hoa phục trang phục rất cao hơn g có thể cùng đại tài tử cố chi nam hợp tác cố chi nam vội vã với hắn n ắ m tay thông qua cố chỉ cựu văn kiện tư liệu cố chi nam nhưng là biết lần này những xí nghiệp này vì biểu hiện thành ý phái ra người đều là trong công ty trọng yếu nhân tài hoặc là lao tổng trương long thụy là hoa phục trang phục người đứng thứ hai ở hoa quốc trang phục ngành nghề bên trong là vang dội đại nhân vật cố tổng ngươi được ta là hoa vực dưới cờ công ty khoái mã nguồn năng lượng mới lần này xe điện đại nôn g người phụ trách lý lượng ta là ngươi phan a trương long thụy phía sau vị trí đứng lên tới một người chừng ba mươi nam nhân sắc mặt có chút kích động cố tổng ngươi được ta là mỹ nhạc trà sữa đại nôn g người phụ trách triệu liễu cố tổng ngươi được ta là hoa lương sữa chua đại nôn cố tổng ngươi được ta là lợi đi tập đoàn dưới cờ hàng hiệu khả khả đồ ăn vật đại nôn người phụ trách tạ hiệu na ta là mỹ nhân trang đại ngôn người phụ trách trần mẫn ta là quốc hải điện khí tập đoàn đại ngôn người phụ trách đông cương mỗi một người đều là hoa quốc địa phương xí nghiệp thậm chí có một ít b ả n thân thì có hoa quốc tập đoàn cổ phần ở bên trong mà những người không phải doanh nghiệp nhà nước hoa quốc xí nghiệp cũng đều có một cái cộng đồng đặc điểm vậy thì là không dính vào bất kỳ một chút nước ngoài tập đoàn cổ phần cố chi nam từng cái từng cái năm tay n g h e bọn họ giới thiệu trong lòng đúng là rất kinh ngạc hắn trước kêu ý n g h ĩ thực đơn thuần quá mức chính là mấy cái đại ngôn tự nhiên giải trí nghệ nhân phân một phân là tốt rồi mà hiện tại hắn nhìn bên trong phòng hợp ngồi đầy vị trí nhìn hoa phục trang phục người đứng thứ hai đại lao mỉm cười đầy mặt thường thức nhìn hắn nhìn những người còn lại từng cái từng cái thật giống muốn đem chính mình ăn đi ánh mắt hắn là thật là đánh giá thấp đều từng người giới thiệu hết vậy thì vẫn là do ta đến mới đầu nói một chút đi trương long thụy từ chính mình phía sau trợ thủ nơi đó tiếp nhận một văn kiện đặt ở trên mặt bàn sau đó đối với cố chi nam cười cười căn cứ chúng ta đến trước nói tốt hoa phục trang phục tập đoàn do ta đại diện toàn quyền chúng ta đồng ý chân thành cùng tự nhiên giải trí đặt thành đại nôn hợp tác hoa phục trang phục đến tiếp sau sản phẩm đại nôn đem toàn quyền giao do tự nhiên gi đồng thời thành ý xin mời cố c h i nam tiên sinh cùng hạ án ca tiểu thư trở thành hoa phục trang phục toàn tuyến người phát n ô n vì thế chúng ta đồng ý hiến cho ra do tự nhiên giải trí đại n ô n sản phẩm trang phục 20% t i ê u thụ lợi nhuận cho hoa quốc từ thiện đều sẽ trương long thụy mở đầu đón lấy mọi người cũng r ồ n dập lấy ra chính mình mang đến hợp đồng từng cái từng cái bày ra ở trên b à n tranh nhau chen lân nói lời của mình ngữ khí câu nói đều cơ bản tương đồng đều là chân thành cùng tự nhiên giải trí đặt thành đại n ô n hợp tác đồng thời đồng ý cống hiến ra bị tự nhiên giải trí đại n ô n sản phẩm doanh thu lợi nhuận h a đây là một cái chảy nhiều máu hành vi nhưng cũng là một cái ổn thỏa đến mức tận cùng c â n cước mà n à y một cái quan điểm trước hết chính là do hoa phục trang phục cùng hoa vực ô tô tập đoàn hai cái đại lao nói ra hai người bọn họ đều là doanh nghiệp nhà nước xí nghiệp hoa vực dưới cờ công ty con khoái mã nguồn năng lượng mới tuy rằng có dân gian xí nghiệp cổ phần nhưng chỉ là một phần nhỏ hai nhà này xí nghiệp vì cùng tự nhiên giải trí c ù n g cố chi nam đặt thành hợp tác trực tiếp đưa ra như vậy để lợi điều kiện để còn lại xí nghiệp hoàn toàn không có cách nào chỉ có thể dồn dập thỏa hiệp tùy tùng mà mục đích là cái gì mọi người đều ngầm hiểu ý hai nhà đại quốc xí cố chi nam vẫn là từ thiện đều sẽ tân người phát ngôn tại sao mặt trên gặp nghĩ nâng đỡ tự nhiên giải trí này đã không cần quá nhiều lý do quan cố chi nam bị động cũng đã rất đáng giá nâng đỡ bọn họ thậm chí cảm thấy đến hoa quốc từ thiện đều sẽ nếu như so sánh một cái tiêu thụ công ty cái tiêu cố chi nam chính là mới lên cấp tiêu quan dài lâu đại ngôn hội nghị ở t r ạ n g vạn g kết thúc quyết định đại ngôn hợp đồng người phụ trách xí nghiệp môn từng cái từng cái thuận tiện lại muốn cái cố chi nam ký tên hài lòng rời đi do hoàn toàn mới của bọn họ người phát ngôn tự nhiên giải trí tiểu các nghệ nhân từng cái từng cái đưa xuống lâu vân ấn t u y ế t bọn người đối ứng với nhau làm những xí nghiệp này sản phẩm người phát n ô n tự nhiên giải trí các nghệ nhân hầu như tất cả đều có đại n ô n liền ngay cả tình yêu nhà trọ xuya di quảng cáo c h ồ n g vào cũng thuận lý thành chân g lên dù sao bản thân chính là đô thị tình cảnh kịch quảng cáo c h ồ n g vào cái gì vô cùng tự nhiên tuy rằng có một ít chút nho nhỏ tuyệt đối ngoại trừ hoa phục trang phục ở ngoài không có ai lại có thể được cố chi nam tự mình đại n ô n nhưng bọn họ đều chiếm được cố chi nam chính miệng nhận lời vậy thì là tự nhiên giải trí tiểu các nghệ nhân đại n ô n quảng cáo hắn cũng có giúp đỡ lần này xem như là bọn họ những xí nghiệp này liên hợp lại đối kháng ngoại lai、like、sản phẩm hoa quốc có ý định muốn nâng đỡ lên bọn họ có ý định muốn bọn họ không biết điều nữa để toàn hoa quốc biết bọn họ vậy bọn họ nên thuận quốc gia ý để nước ngoài cái k i a một ít rượu vào che ngập bầu trời minh tinh hiệu ứng tuyên truyền cùng rượu và o khuyết đại từ đến thực hiện lượng tiêu thụ công ty nước ngoài biết một hồi hoa quốc không phải là không có đánh thắng được các ngươi sản phẩm chỉ là khá là phật hệ to lớn phòng hợp rất nhanh liền chỉ còn dư lại trương long thụy cùng hắn mang đến trợ lý chưa từng rời đi chờ tất cả mọi người đều rời đi sau khi trương long thụy mới nhìn về phía cô trí nam trên mặt một lần nữa hiện lên nụ cười hiện tại không có người ngoài ta gọi ngươi tiểu cố đi hoa phục trang phục còn có một cái hợp tác ý đồ vậy thì là từ nay về sau tự nhiên giải trí quay c h ụ p điện ảnh tv tất cả đạo diễn hoạt động trang phục trang phục đạo cụ còn có công ty nghệ nhân dự hợp hoạt động cần thiết một ít làm riêng lễ phục hoa phục trang phục cũng có thể cung cấp chúng ta có thể lại đặt thành này một cái hợp tác cố chi nam con người thu nhỏ lại đây là trực tiếp ôm đồm sau đó tự nhiên giải trí sở hữu liên quan với sợi vải đồ v à t h ô i không được đi này thật phiền thoái làm miễn phí chúng ta chỉ cần vẫn duy trì hợp tác hơn nữa chúng ta cả gan đã điều tra tiểu cố trong nhà có người ở mở nhà máy may chúng ta cũng có thể dành cho một ít nhà xưởng đơn đặt hàng a n ca trước kia là thiết kế thời trang xuất h â n chúng ta có rất tốt nhà thiết kế có thể cùng với nàng giao lưu một ít quần áo thiết kế lý niệm tin tưởng nàng ngoại trừ là giới giải trí mặt trên ca sĩ tốt còn có thể là một cái rất tốt nhà thiết kế thời trang trương long thụy tiếp tục mở miệng cười nói thật đối với một người trẻ tuổi như vậy coi trọng này vẫn là lần thứ nhất nhưng tổng kết cô chi nam vẫn việc làm bọn họ cũng cảm thấy rất hợp lý đây là một cái nắm giữ s í c tử tri tâm người trẻ tuổi có báo lại là nên trương long thụy mấy câu nói hạ xuống cô chi nam cảm giác yết hầu có chút kẹt lại hồi lâu nói không ra lời t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi đại n ô n mang đến hậu quả trương long thụy mang theo thỏa mãn kết quả cùng trợ thủ rời đi cố chi nam cao mày gõ lên b à n cố chỉ cựu không nói một lời thu thập bên trong phòng hợp nước trà tàng cục rất nhanh vân ấn t u y ế t mọi người liền một lần nữa trở về cùng theo vào lại cảnh mình cùng tư đồ hành vĩ bọn người đều tự tìm vị trí thật tốt ngồi tốt chủ vị cố chi nam vẫn là nhẹ nhàng gõ lên b à n không biết đang suy tư cái gì hoa phục trang phục còn nói cái gì lại cảnh minh biết mỗi một lần cố chi nam trói chặt lông mày đều sẽ có cái gì dường như khó ứng phó hoặc là khá là việc phức tạp phòng hợp bàn xếp đầy đại n ô n hợp đồng đều là mới vừa ký xuống tự ăn mặc Ở, đi lại tất cả đều ôm đồm lưu loát mười mấy cái như vậy đại ngôn hợp đồng bất kể là đặt ở người nào công ty giải trí nếu như trực tiếp đặt ở một người nghệ sĩ trên người vậy khẳng định sẽ là sắc bạo hỏa giới giải trí tồn tại lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi còn có thái giao cùng với vi hướng văn từng cái từng cái cầm lấy hợp đồng quan sát lên càng xem càng cảm thấy đến cái này thái quá thái quá đến bọn họ có chút không dám tin tưởng tiêu thụ lợi nhuận hai mới nói quên liền quyên góp toàn quyền giao do tự nhiên giải trí quay trụ bọn họ chỉ hiệp trợ không n ú n tay vào cũng chính là nói quyền tất cả tự nhiên giải trí nay cờ mờ nờ chính là kim chủ ba ba thái độ không biết chi o là chúng ta m ớ là kim chủ 33A. nam à y nếu như đánh r đến hiệu quả không tốt, bọn hiệu họ h quả tốt t ậ chí không cần gánh chịu một chút trách nhiệm. Nói cách khác có thể tùy tiện không cố、gắng. Chi không gánh nhiệm, thể không nói tiện gắng. Nam. một tùy lại cảnh minh thả xuống một phần hợp đồng hơi nghi hoặc một chút như vậy hợp đồng cơ bản ở giới giải trí mặt trên đã chưa từng nghe thấy lẽ nào hắn này h u y n h đệ còn bất mãn ý cố chi nam liếc mắt nhìn hắn lại nhặt nói những sĩ nghiệp này còn muốn liên hợp lại không trả giá tài trợ tiên kiếm quay chụp chi tiêu hàng ngày bọn họ muốn lũng đoạn chúng ta mặt sau tiên kiếm khởi động máy quay chụp sau tất cả tuyên truyền tài nguyên cố chỉ cựu từ cố chi nam trước mặt di ra vừa nãy hoa phục trang phục c ù n g cố chi nam ký kết hợp đồng đây là chi nam ca vừa nãy cùng hoa phục trang phục trường tổng ký kết hợp tác hợp đồng từ nay về sau tự nhiên giải trí ở bên ngoài dự hợp hoạt động cùng truyền hình quay trụ tất cả trang phục do bọn họ không trả giá cung cấp chỉ cần chi nam ca cùng ăn ca tỷ hay là bọn hắn sản phẩm người phát ngôn n à y một phần hợp đồng liền vĩnh viễn sẽ không mất đi hiệu lực nói cách khác hoa phục trang phục muốn trói chặt chi nam ca ở trong vòng nhân khí hiệu ứng chí ít trang phục hiệu ứng trên bọn họ trực tiếp muốn lũng đoạn này lại cảnh minh trực tiếp đi đái hoa phục trang phục thực lực là toàn bộ hoa quốc đều rõ như ban ngày bọn họ tuy rằng chủ trương ổn định giá nhưng hoa quốc trang phục xa xỉ lên vậy coi như đúng là nước ngoài theo không kịp tồn tại hoa phục trang phục cũng vẫn luôn có xa xỉ trang phục a áo gấm nghe thường vũ ý ỉa phượng q u a n khăn q u ò n v a i chỉ cần có nhu cầu bọn họ thậm chí có thể cho ngươi phản một bộ rộng rãi theo lưu tiên q u ầ n hoa quốc không phải là không có hàng xa xỉ mà là những người đúng là theo không kịp hàng xa xỉ mà hiện tại bọn họ dĩ nhiên há mồm nói muốn không trả giá ôm đồm tự nhiên giải trí đến tiếp sau sở hữu trang phục cái kêu tiên kiếm một quay c h ụ trang phục chỉ cần tự nhiên giải trí dám có phải là hoa phục trang phục liền dám làm đây là chuyện tốt ta lẽ nào ngươi còn bất mãn đủ hả lại cảnh minh nhìn trầm tư cô chi nam tràn đầy nghi hoặc có cái gì lo lắng sao tư đồ hành v ĩ cũng thả xuống hợp đồng hắn cũng đúng như vậy hợp đồng cảm thấy khiếp sợ nhưng hắn cũng biết hiển nhiên đối với những này là không để ý như vậy hợp đồng cùng hợp tác phóng tới người nào công ty cũng không thể gặp thực hiện hoặc là nói khó như lên trời những n à y xí nghiệp tất cả đều là đường hoàng gia giáng hoa quốc xí nghiệp có lớn có nhỏ chúng ta đỡ lấy hoa quốc muốn nâng đỡ xí nghiệp quảng cáo đại ngôn các ngươi biết điều này có ý vị gì hả cô chi nam vỗ nhẹ bàn đứng lên ánh mắt từ trên người vân ấn tuyết bắt đầu đến trạm ở cuối cùng mạnh hưng nghiệp tất cả mọi người đều theo cô chi nam ánh mắt sau đó thật giống ý thức được cái gì từng cái từng cái đâm chiếu lên vẻ mặt cũng có chút nghiêm nghị tự nhiên giải trí nghệ nhân rất ít thật sự rất ít bọn họ thậm chí chưa hề nghĩ tới muốn luyện tập sinh càng không cần luyện tập hai năm dưới hơn nữa tự nhiên giải trí phát triển quá nhanh nhanh đến sở hữu giới giải trí người đều không dám tin tưởng bọn họ ở bề ngoài kẻ địch không chỉ là một cái hoa quốc tinh giải trí còn có rất rất nhiều đỏ mắt bệnh chờ tan mất dưới thạch chờ ra tay cô chi nam hiện tại liền vương triều cùng hàng cầu đều sẽ không hoàn toàn tin tưởng. hắn không có cái gì hệ thống tùy tiện ban bố một cái nhiệm vụ liền có thể đổi lấy điểm kỹ năng hoặc là đến một bản t ử thân bút ký xem ai khó chịu viết một hồi hắn đi mỗi một bước đều cần rất cẩn thận sau đó các ngươi ở trong vòng lời nói đều sẽ, sẽ phải chịu toàn bộ giới giải trí quan tâm bao quát hoa quốc các l á o máy tính tuy rằng rất không muốn nói nhưng các ngươi sau này thật sự sẽ khác nhau những này đ ạ i nôn sau lưng là ai đang chống đỡ các ngươi đều hẳn phải biết cô chi nam nói xong một đoạn này nói sẽ không có nói nữa bên trong phòng hợp trầm mặc hồi lâu tư đồ hành vi nhìn về phía những này tiểu các nghệ nhân đi đến cô chi nam bên n g như là xem kỹ những người này đặc biệt mặt sau tình yêu nhà trọ đoàn kịch bên trong mới r a nhập người đầu tiên phát ra tiếng các ngươi nội tình rất sạch sẽ cái này cũng là tại sao bọn họ đồng ý để cho các ngươi đại n ô n nguyên nhân các ngươi đại diện cho tự nhiên giải trí thay thế biểu các ngươi l á o bản kẻ địch của chúng ta rất nhiều không chỉ là ở bề ngoài nhưng điểm này bất luận các ngươi có phải hay không là tự nhiên giải trí người đều là giống nhau giới giải trí không các ngươi nghĩ tới tốt như vậy chỉ là tự nhiên giải trí để cho các ngươi cảm thấy đến tốt không chỉ có là các ngươi bao quát chúng ta những n à y ở sau lưng người đều sẽ chịu đến to lớn quan tâm Tuy này rằng điểm này đã ở láo bên nơi trong phòng hợp người xem như là lần thứ nhất nhìn thấy tư đồ hành vi cái này vẫn ít lời thiếu ngữ gia vàng hán tử nói nhiều như vậy lời nói hơn nữa hắn giáng vẻ nghiêm túc hoàn toàn không có bất kỳ đùa giỡn ý tứ h giới giải trí là một cái đại nhiễm hang bọn họ ra ngoài nhận quảng cáo đóng kịch tham gia tiết mục chờ những n à y không thể vẫn luôn có tự nhiên giải trí người nhìn luôn có một ít là chính bọn hắn tư nhân không gian đến thời điểm ai lại sẽ bị ai mê hoặc ai lại sẽ bị nhận lời cái gì trọng đại lợi ích ai cũng không biết tuy rằng ta bình thường vẫn cười vui vẻ nhưng ta muốn nói đúng lắm ta cùng tư đồ ý nghĩ là như thế lại cảnh minh không còn giả vờ chính đáng trên mặt cũng rất nghiêm túc từ bọn họ chính thức đỡ lấy những n à y đại nôn g thời điểm tự nhiên giải trí chính là muốn điệu thấp cũng cũng lại biết điều không đứng lên một cái nhận mười mấy hai mươi đại nôn công ty giải trí hay là không có mấy người sẽ cảm thấy có cái gì nhưng một khi quảng cáo thả ra ngoài sau đó tiếng vọng đi ra hơn nữa quốc gia chống đỡ tuyên truyền chẳng mấy chốc sẽ có người biết sẽ là cỡ nào t h á i quá mỗi một cái quảng cáo đều tinh chuẩn đạp ở người khổng lồ cần nâng đỡ hải tử nhà mình trên bả vai muốn nói bọn họ ta cũng vẫn yên tâm liền ngươi cố chi nam đưa tay để lại lại cảnh minh bay tức giận nói ngươi cũng coi như là cái minh tinh còn là một đạo diễn năm mấy cái giải thưởng sau liền thật sự nổi danh tự nhiên giải trí có ngươi ta không yên lòng à cố chi nam lời nói này đem nghiêm túc hoàn cảnh đề ôn một chút hắn cười cười đây là chuyện tốt giới giải trí sự t ì n h đều là tràn ngập mỹ ệ hoặc không ai có thể thế ai làm chủ đại ngôn là thay người nhà sản phẩm làm mặt mũi chỗ tốt cũng đều là các ngươi tự nhiên giải trí danh dự sao nói thật đối với ta mà nói không trọng yếu như vậy ta tin tưởng các ngươi có thể bảo vệ bản tâm đi chi năm k ta nhất định phải lại tự hình nhiên giải trí ta là tự nhiên giải trí số hai giang hồ a vẫn ấn tuyết x o e o một bộ đại tỷ đại giáng vẻ k h ú c đảo vũ nháy mắt một cái nàng cũng có một phần đại ngôn ta a ta là bị tự nhiên giải trí kiếm vệ đây là nhà của ta nha các ngươi a tương lai tự nhiên giải trí khẳng định còn có càng nhiều người gia nhập thế nhưng các người đừng quên là ai bảo các n g ư ờ i nhanh chóng thành danh nếu ai dám phản bội tự nhiên giải trí nói xấu công ty danh dự ta nhất định đá bay các n g ư ờ i vân ấn t u y ế t làm bộ g i ữ dằn dáng vẻ ở tự nhiên giải trí coi như mới gia nhập khúc đào vũ đều không có nàng tư lịch lớn bất kể là ở tự nhiên giải trí tư lịch vẫn là ở giới giải trí còn trẻ thành danh tư lịch vân ấn t u y ế t thậm chí so với vương ngự yên tư lịch còn muốn lớn hơn chúng ta sẽ không trần vũ trạch đầu tiên hỗ ứng sau đó là mạnh hưng nghiệp cùng nghiêm tăng lạc thứ chính là bản tính tiêu nghệ mọi người từng cái hỗ ứng ở tự nhiên giải trí đợi lâu như vậy. với bọn hắn những bạn học kia tiếp xúc công thức hóa công ty giải trí hoàn toàn khác nhau coi trọng quan tâm bằng hữu thậm chí người nhà là bọn họ ở đây có khả năng cảm nhận được bọn họ đã hoàn toàn giao tâm ở tư đ ồ hành vi mấy câu nói dưới bọn họ cũng hoàn toàn hoàn hảo ý thức được lần này đại nôn g mặt sau cất dấu nguy hiểm bao nhiêu người đều nhìn bọn họ hy vọng bọn họ té nã bảo tàng đều là ẩn dấu đi nguy hiểm bọn họ dọc theo đường đi đều quá thuận cố chi năm vì bọn họ cung cấp vô hạn chỗ tốt cùng cơ hội mà bọn họ cần phòng bị chỉ là chính mình sơ tâm tháng này thông báo có thể đẩy đều được nhận nhận cái gì cái nào xí nghiệp đại ngôn liền đi tìm hiệu tư liều hiểu rõ sản phẩm cố chi nam suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng người khác như vậy tín nhiệm chúng ta chúng ta không thể để cho người ta thất vọng đến thời điểm quảng cáo quay chụp liền do chúng ta tự nhiên giải trí chính mình chủ đạo lại đạo tư đồ đạo còn có vi đạo phân phối lại cảnh minh xúc xúc đầu c h ộ t dạ mở miệng hồng kông bên kia đến tin tức ta tháng sau số 18 đi hồng kông tham gia giải thưởng trao giải giả hội ta cũng vậy còn có ta vân ấn biết cùng trần vũ trạch nhấp tay bọn họ cũng đều thu được xin mời đường tham diễn viên chính đều thu được xin mời ồ cố chi nam hơi kinh ngạc đây chính là tin tức của ta lại cảnh minh tuy rằng vẫn được gọi là đạo diễn giới mới lên cấp đạo diễn nhưng không có cái gì thực tế giải thưởng khảm nạm mạ vàng lần này cơ hội này không liền đến có thể a cố chi nam vô bàn một cái nhất chiến thành danh đem thưởng toàn quét trở về q u ê n đi thành danh tức xa chết tên mập tư đồ hành vi nhàn nhạt bù đao phản phất lúc trước cố chi nam ở nước pháp đ ố i cảnh muốn một một chẳng khắc lại cảnh minh trắng tư đồ hành vi một á n h mắt đ ắ p cố chi nam vai hừ hừ nói chi nam đã đem bức ảnh toàn xóa ta sau vài ngày liền đi đập một tổ x o á x o á bức ảnh chọn một tấm đẹp nhất tử gửi tới tư đồ hành vi nhữ mày nhìn về phía cô chi nam lại phát hiện hắn một mặt bình tĩnh khỏe miệng còn giống như có một chút dương hắn nhất thời rõ ràng lại bàn tử vẫn là ngây thơ toàn bộ tự nhiên giải trí người nào không biết hỏi tân không thẹn cố chi nam đắc tội rồi phương trượng còn muốn bình yên vô sự đại nôn g quảng cáo hạ xuống t a n dặn tiểu các nghệ nhân một làn sóng bên trong phòng hợp còn lại cố chi nam mấy người ta tin tưởng bọn họ đều sẽ có phán đoán của chính mình nếu không là ta ở tự nhiên giải trí ta còn thực sự không tin tưởng gặp có như thế một công ty ân thái quá thái giao xem như là điều hòa không khí người tốt nhất ở một bên bàn trà rót trà ngon chờ cố chi nam mọi người lại đây ngồi xuống liền cười nhặt nói lần này xác thực xem như là động tác lớn những này đại nôn đến thời điểm từng cái từng cái xuất hiện ở các đại thương trường tv mạng lưới điện thoại di động tự nhiên giải trí nhiệt độ xem như là triệt để không hạ xuống được bị đến chê trách cũng sẽ trước nay chưa từng có nhiều lắm sợ này làm gì chính là mới vừa lại cảnh minh hoàn toàn không hưởng tự nhiên giải trí bản thân liền là ưu tú nhất chờ lao tử đi hồng c ô n g trở về liền bắt tay tiên kiếm lấy cảnh xác định diễn viên nói đến đây lại cảnh minh liếc mắt nhìn cố chi nam thử do xét nói thật không diễn tiêu dao an ca cũng không diễn linh n h i trên mạng có thể tự phát tạo thành bỏ phiếu đoàn ngươi tỷ lệ ủng hộ lên đến bảy mươi phần trăm ngươi đoán một hồi an ca bao nhiêu chín mươi cố chi nam tức giận nói đây là nhất làm cho hắn đau đầu sự tình h ắ n tỷ lệ ủng hộ bảy mươi phần trăm là bởi vì có một tám ở kiều phong trên người làm sao đến hắn không biết còn lại đều giải rắc p h â n ở một ít cái náo nhật nam thịt tươi trên người cho tới tiểu chủ nhà có một không hai nghìn ép là điều kỳ quá nhất lác đác mười phần trăm hay là một ít f a n cho mặt mũi thế chính mình thần tượng tranh thủ một điểm tỷ như vương ngự yên chiếm giữ trăm phần trăm bốn vì lẽ đó thật không diễn sẽ không diễn làm sao diễn an ca đây n g ư ơ i cảm thấy cho nàng thật biết diễn cố chi nam tức giận mở miệng tiểu chủ nhà diễn cái gì nàng cái kia tính cách diễn khóc chít c h í mà vẫn là mở miệng liền mặt đ ỏ q u á i muốn nào kiều q u á i khắc phục tất cả những thứ này cố chi nam là thật không nghĩ tới vì lẽ đó hắn thậm chí không có đi hỏi tiểu chủ nhà ý kiến cùng ý nghĩ bởi vì ở hắn nơi này nghĩ tới chính là nàng sẽ không đi diễn đầu tư vấn đề hiện nay có không thấp hơn hai mươi gia công ty xí nghiệp biểu đạt ý đồ bọn họ hy vọng t r ồ n g vào quảng cáo ở kịch bên trong hoặc là sắp xếp bọn họ sản phẩm đến đại nôn diễn viên tiến vào tổ cố chỉ cựu nâng lên kính mắt liền vẽ ra máy vi tính tư liệu từng cái vương thiếu ước đạt sơ đầu tư ba trăm triệu tháng sau tới sổ chi nam ca văn học mạng nắm giữ tiên kiếm một phần bản quyền trình chủ biên lúc đầu tiên chuyển qua đi cũng sẽ liên hợp thơ từ hiệp hội thư họa hiệp hội cùng với hí khúc hiệp hội võ thuật hiệp hội các loại đầu tư một trăm i triệu ngày hôm nay ký xuống đại ngôn bên trong hoa phục trang phục bước đầu định ra tám mươi triệu nói là đến tiếp sau chi nam ca cùng a n ca tỷ quay t r ụ kết thúc lại thêm vào h ắ n chờ định nhưng biểu đạt ra đến ý tứ đều là một lạ ngàn vạn trông vào quảng cáo trời g á n g diễn viên cố chi nam nợ nụ c ư i chân kinh điện trực tiếp đầy chúng ta không cần những n à y đầu tư không hòa vào đi tiên kiếm kịch bản hắn đều không có làm ra đến những n à y tư bản liền như vậy sốt u r ồ i chứ lại là cắm vào quảng cáo lại là cắm vào người anh em nhân vật chính đều còn không quyết định đây nếu không các ngươi tới còn có tình yêu nhà trọ hai mạng lưới truyền phát ti n quyền lần trước không bàn luận xong xuôi những người kia hiện tại muốn một lần nữa đàn luận thái độ rất tích cực bọn họ cũng biểu thị muốn một phần tiên kiếm trước tiên ánh mạng lưới truyền phát ti n quyền tiên kiếm có bao nhiêu hừng hực không ai biết chỉ là bất kể là y n ấn thực thể sách cũng hoặc là mạng lưới chọn đ ọ c lượng đều là một cái cực kỳ khủng bố như vậy lượng Vừa mới bao ắ t biết được muốn đổi biên, truyền đầu được đổi muốn biên hình s u càng là liền với 2 ngày liền lên với h t setup, nhiệt độ. Cư dân mạng muộn tự phát tuyển muộn hiệu bây bay, dân giờ không mạng điều còn có cư chí chỉ lo đặc hiệu có nhỏ thậm độ, lo quát a n mà tự p h nghĩ hùng vốn. Bao quát rất rất nhiều mô phỏng hạng mục thậm chí ngay cả một ít nhà cung cấp trò chơi cũng bắt đầu sửa ư nhiệt độ nỗ lực câu thông tự nhiên giải trí hợp tác với văn học mạng tiên kiếm trò chơi mỗi một cái chủ lưu truyền thông t r u y ề n phát tin công ty đều muốn một phần tiên kiếm trước tiên ánh chuyển phát tin quyền nhiều tích cực cố chi nam nợ nụ cười lúc trước không phải một cái so với một cái kiên cường ạ những ngày qua vẫn luôn ở liên hệ ta công ty dưới lầu mỗi ngày đều gặp có bọn họ người ở cố chỉ cựu hồi đáp hiện tại nghĩ liếm mặt đến rồi lúc trước một cái so với một cái kiên cường còn thị trường thiếu mất bọn họ không được thiếu mất chúng ta cũng chỉ là một điểm tiểu tổn thất lại cảnh minh phi một cái vô cùng xem thường tư đồ hành vi trầm mặc không nói gì cố chi nam khẽ cười một tiếng đàm luận chứ ta để vương lãng lại đây đi theo ngươi đ à m luận sửa lại hắn hiện tại rất nhàn vương lãng ở cố chi nam mọi người trước mặt xưng huynh gọi đệ mà thôi ở bên ngoài nhưng cho tới bây giờ đều không đúng cái gì người hiền lành sinh ra nhà giàu thế ra không chút bản lãnh phụ thân hắn cũng sẽ không chậm rãi đem ức đặt giao cho hắn cố chỉ cựu cũng theo nợ nụ cười cố chi nam đã không nghĩ ra mặt có thể vương lãng cũng là tự nhiên giải trí cổ đông lớn hắn đứng ra không chỉ có riêng chỉ là uy hiếp tác dụng tiên kiếm phối nhạc ta trong mấy ngày qua gặp cùng văn sơn còn có lâm tất giao lưu nhanh chóng đi ra đi diễn viên lời nói cơ bản hiện tại có thể đối ngoại công khai linh nhi tiểu t u y ế t nên thích hợp tiêu giao lời nói dựa theo tính cách thực hưng nghiệp là khá là thích hợp vũ trạch lời nói sẽ khá phù hợp hình tượng có chút khó lấy hay bỏ hình tượng và tính cách đều rất giống lại là tự nhiên giải trí người cố chi nam vất cảm cuối cùng như là đang lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ chờ hắn ngẩm đầu lên lại phát hiện tất cả mọi người đều đang xem hắm làm gì Hình tượng. Lại cố ả n minh h chỉ chỉ c chi nam đầu đến lựa chọn t trơ mặc đại ngôn xem như là toàn bộ đỡ lấy đồng thời thương thảo được rồi mặt sau một loạt vấn đề tự nhiên giải trí tiến vào chuẩn bị chiến đấu giai đoạn toàn lực chuẩn bị đỡ lấy đại n ô n không cho phép một điểm sai lầm mà ở tự nhiên giải trí đỡ lấy đại ngôn ngày thứ hai cờ cờ tờ vờ nhưng là trực tiếp ở lấy bồ công bố tin tức trong điện tịch hoa quốc mùa thứ hai tiến vào bị đập mà kho đ á o quốc gia sẽ ở tháng ba chính thức cùng toàn người hoa dân hẹn ước cờ cờ tờ vờ tv đồng thời thả ra một đoạn dẫn đường tiết mục treo lơ nay một cái dẫn đường treo lơ đem mỗi một tập xuất hiện quốc bảo đều dùng một hai màn ảnh hiện ra ở tất cả mặt người trước điều này làm cho tất cả mọi người đang xem sau này một cái dẫn đường treo lơ sau khi đều rơi vào sôi chào cùng chờ mong mà kho đau quốc gia ở sau khi tháng ngày tiến vào hai ngày hot sê có trong điện tịch hoa quốc làm nộ lệ hoa quốc nhân dân bản thân đối với cái này em ruột tiết mục liền tràn ngập chờ mong này một cái dẫn đường treo lơ đi ra trực tiếp liền đem chờ mong kéo đẩy mà cố chi nam thành tựu tiết mục bày ra người cũng bị cờ cờ tờ vờ ở cuối cùng một tay đặc biệt thanh minh rất chờ mong hai ngày nữa cố chi nam trực tiếp sâu diễn đầu tiên để cố chi nam cũng bất đắc di theo lên một làn sóng hot sê ấp vì thế cố chi nam cũng có chút bất đắc dĩ mấy ngày nay văn học mạng tuyên truyền c h e kín nội bù tiên kiếm những người ái mộ cũng nhảy nhóc tuyên truyền từng cái từng cái cũng đang chờ mong cùng cố chi nam cách màn hình đối với phun một cái nào đó đẹp trai chìm đắm ở g õ chữ bên trong không cách nào tự kiềm chế tuyết kiến rơi vào tuyệt cảnh nguy cơ cảnh thiên nghị hết tất cả biện pháp cứu vớt này chính là cố chi nam hiện tại chính đa nước g n nhắc không chính đang trải rộng ra nội dung vợ kịch cũng là để các độc giả nghiến răng nghiến lợi nội dung vợ kịch triển khai mới vừa nhìn thấy một tia tiêu dao cùng linh nhi xông s á o giang h ồ ngọt ngào kẹo liền bị cái này ngáo ngơ trực tiếp xảm tràn đầy đầy miệng lưới dao Nếu như dựa theo bản, theo kịch dựa thành cựu thâm niên tiên kiếm v ờ lỡ cùng lãm tận nguyên thế giới khủng bố như vậy loại hình tiểu thuyết cô chi nam nếu biết rõ tất cả xáo lộ tiểu thuyết bản mãi mãi đều vậy trò chơi nội dung vợ kịch cùng một ít phó tuyến hướng đi dung hợp để đi càng xa hơn chỉ riêng này một đoạn thiên giới hành trình làm nền cô chi nam tràn lan lót rất dài một đoạn nói cách khác chính là độc giả xem lòng ngưỡng ấy hận không thể đem hắn gác ở pha lê cặn bã trên ghế chứa mới hành có ngươi lao tử mới vừa ăn một miếng đường ngươi cùng ta nói bên trong đường tâm g a o tại sao phải nhường long q u bị đầu độc ngươi cho đồ vật muốn xấu ta đạo tâm người ta đều là sảng văn mang chắc chát kẹt chữ liền đ ợ y nữ đến nơi g ư đây chính là sảng văn đeo đao tử đao dao đâm ta tâm lao tử mới vừa mua một bộ tiên kiếm một cuốn sách nghĩ nuôi lâu như vậy vui dạo rực nhìn lên xem kết quả ngươi cùng ta nói tuyết kiến bị ta dưỡng chết rồi lý tính phân tích một làn sóng long quỳ đối với long dương chuyển thế cảnh thiên là mang theo chấp nghiệm cùng muốn một mình giữ lấy ý nghĩ đợt này nội dung vợ kịch sắp xếp rất hợp lý à. một mình giữ lấy nước đức hoa trình hình chực nam dám viết ta liền dám đánh thưởng trực tiếp mở hẳn ả hậu cung các anh em có cái gì hóa nghiệp, ý kiến gì đều cái cuốn hóa nghiệm, kiến gì gì nhớ kỹ. Đêm nay đêm ý kỹ, đều tập vậy ọ t thẳng nát trực nam phòng trực tiếp. kết hoạt Ta trực phòng hay không kết nối hoạt động? Ta nghĩ cùng trực nam thảo Nam nối động? cùng Nam Có l u n nhân tính. một chút v ậ b ố mặt trên c ố chi nam lấy bộ nội dung mới nhất một cái chính là chuyển đi văn học mạng lấy bộ tin tức đó chính là hắn trực tiếp tin tức thứ chính là tự nhiên giải trí theo chuyển đi vương triệu giải trí cùng hàng cầu giải trí những n à y cũng theo tham gia cho vui lai chuyển đi cũng để d ư ớ i cờ nghệ nhân cũng thích hợp đi sượn một hồi nhiệt độ dù sao cũng là cô chi năm sao nhiệt độ loại này là sượt không xong ở trình mộng khê những ngày qua tuyên truyền dưới cơ bản toàn mạng đều biết cô chi nam ở tiên kiếm một truyền hình hóa trước Tiên i k ế hoan nên g quảng thủ t mở đại phan nhảy g dân mạng nam, tú, mặt mặt, mặt mặt. nhót quan tâm tham dự tiên kiếm nội dung vở kịch thảo luận trực tiếp làm trời xế chiều nay một cái tin tức hầu như phủ kín các phương tiện truyền thông lớn đưa tin giao diện lại phối hợp cố chi nam ở trình mộng khê dưới sự yêu cầu dù n g tự nhiên giải trí nhếp ảnh thất chụp mấy bức đẹp trai áp thích hiện tại giải trí tin tức trực tiếp tương đương với miễn phí thế cố chi nam tuyên truyền tràn đầy đối với hắn minh tinh muốn phóng túng như vậy tuyên truyền làm sao cũng đến hướng về cái kia minh tinh thu một điểm lộ ra ánh sáng tiền quảng cáo dù sao chuyên mục trí đỉnh cực lớn đưa tin có thể đó là cố chi nam người không đưa tin tự nhiên có người vui ý đưa tin thậm chí độc chiếm hot sệp ti tức cho tới lấy tiền ngươi liền tự nhiên giải trí cổng lớn cũng không vào được hợp tác đều hợp tác không được còn lấy tiền từ ngày hôm nay sáng sớm bắt đầu văn học mạng cuối cùng một làn sóng tuyên truyền báo trước đi ra ngươi đã ở hot sệ ở trên đợi một ngày cố chi nam văn phòng lại cảnh minh cầm điện thoại di động trực tiếp đẩy ra cửa phòng làm việc túi đầu nhìn điện thoại di động một trận n h ắ c tới thiết bị đã chuẩn bị kỹ cảng lưu lại đem ngươi văn phòng hóa trang một hồi là có thể sử dụng cố chi nam ngừng tay trên động tác có chút kỷ quái chuẩn bị thiết bị gì ta dùng điện thoại di động trực tiếp không là tốt rồi bù quang đèn à màn ảnh những này à ta đặc biệt khiến người ta đi cố vấn vương triều giải trí một ít thường thường mở trực tiếp nghệ nhân nên có thiết bị chúng ta tự nhiên giải trí cũng không thiếu còn máy vi tính ngươi văn phòng này một kịch bản đến chính là tốt nhất lại cảnh minh k h ả k h ả cười ngồi ở cố chi nam đối diện có một ít ra thị trường công ty muốn ngươi mang hàng hơn nữa chỉ cần đang trực tiếp bên trong để đẩy miệng bọn họ sản phẩm mấy câu nói là được ngươi đoán một hồi bọn họ cho bao nhiêu tiền không đoán cố chi nam lường hắn một cái sáu triệu ba câu nói một câu hai triệu à ngươi đây là kim cầu a lại cảnh minh ngửa ra sau ghế tựa có chút thất vọng mất mát dáng vẻ nhưng có chút kiêu ngạo ba câu sáu triệu này so với quay quảng cáo đến đơn giản có thêm tiên h vương siêu sao đều không đạt tới trình độ như thế này chứ đón lấy tiên kiếm chi tiêu lại nhiều một phần tự do tiêu dùng cờ tờ mờ tư bản sức mạnh càng là hùng hậu như vậy cố chi nam nội tâm mạnh mẽ chấn động một chút đóng phim điện ảnh cùng viết tiểu thuyết có thể kiếm vài đồng tiền a tiếp quảng cáo a mang hàng a tuân theo pháp luật cái kia một loại a cố chi nam thừa nhận chính mình có chút động tâm nhưng cũng chỉ là một chút hắn nuốt lên nội tâm chấn động thử do x é nói cái gì sản phẩm ngạch kê sinh vật phẩm lại cảnh minh gãi đầu một cái có chút thật không t i ệ n bên trong phòng làm việc rơi vào ngắn ngủi châm mặc hai người nhìn nhau không nói gì lại cảnh mình có chút thật không t i ệ n cô chi nam ánh mặt trời cười cười đưa tay sờ sờ hắn đầu heo gnm văn phòng truyền đến hai người vui sướng nô đùa đùa giữa t h à n h để vốn là muốn đẩy cửa ra đi vào báo cáo tin tức cô chỉ c ử u phía sau lưng m ắ t lạnh t i ê n lặng lui về phía sau hai bước làm sao không đi vào đồng thời đào vũ ca khúc mới đệm nhạc đi ra ta muốn hồi báo một chút thái giao cũng có chút sự tình báo cáo khúc đào vũ ca khúc đệm nhạc đi ra hắn muốn cho cô chi nam nghe một chút có thể lời nói khoảng thời gian này liền sẽ thu lại hơn nữa c ô chi nam muốn để ánh mặt trời c h ạ c h nam ba tiểu tử cùng khúc đào vũ lại tổ một cái tổ hợp đây là nhất định phải đem khúc đào vũ kéo lên đi tiết tấu a c ô chỉ cựu vừa định muốn mở miệng nói chuyện bên trong liền truyền đến lại cảnh minh hài lòng teo to thái g i a o cũng dừng bước hai người hai mặt nhìn nhau thái ca nếu không tiên tiến không được ta đột nhiên còn có chút việc lưu lại trở lại thái g i a o cũng không quay đầu lại rời khỏi đùa g i ỡ n hiện tại đi vào không phải tỏ rõ cũng bị phương trượng ghi nhớ trên m à giang dắt cửa bị mở ra lại cảnh minh nghe răng trận mắt đi ra nhìn thấy cố chỉ cựu ngay ở cửa sau khi lập tức ngẩu đỡ ngực Có chuyện tìm cố ó chuyện c tìm tổng thôi, hắn A. A, Vào đi chỉ ò n cùng k i mới với hồi, liền còn như thế, yêu thích Cố c như này không mới vừa với hắn luận bàn này thân thể hắn khẳng định liền theo không bẽ thế, thể theo h vật, một ta yêu đấu vừa kịp A. cựu nhìn lại cảnh minh dáng vẻ có vẻ như vẫn đúng là không có chuyện gì hắn đ ậ t cụ cảnh minh ca vậy ta đi vào trước hành cố chỉ cựu tránh ra đường lại cảnh minh đi rồi hai bước lướt qua cố chỉ cựu sau liền xoay e o trên mặt lại n h a răng trận mắt lên chỉ là hắn không thấy cố chỉ cựu lại nhìn tới hắn sau lưng thời điểm sắc mặt lập tức liền thay đổi lại cảnh minh phía sau lưng thình lình mang theo một cái nhợt nhạt vết chân h i ệ n nhiên vừa n ã y ở bên trong bị người nào đó đạp ở dưới chân chương bảy trăm bảy mươi hai trực tiếp khúc nhạt dạo cô chi nam xoa cổ tay nhìn thấy cô chỉ cựu đi vào theo bản năng liền mở miệng ngươi cũng phải để ta mang hàng lại là sáu trăm vạn a cô chỉ cựu sửng sốt một chút sau đó trong nháy mắt sáng tỏ hắn thật giống biết lại cảnh minh tại sao bị đánh quả thật có rất nhiều rất nhiều xí nghiệp liên hệ tự nhiên giải trí muốn cô chi nam hỗ trợ đang trực tiếp thời điểm đánh quảng cáo chỉ cần một đôi lời là được nhưng cho đến sáu trăm vạn chỉ có một cái cũng là trong những người này cho đến cao nhất cái ô c kia chi nam g t ca trực tiếp sâu diễn đầu tiên chúng ta đã chuẩn bị kỹ cảng tiểu tuyết đi thu lại chạy chỗ ba yêu hai đoàn kịch quay chụp ngay ở hải phổ đào vũ cùng tiểu chậm đợi gặp gỡ trở về khi ngươi trợ thủ địa điểm liền tuyển ở chi nam ca làm công ty văn học mạng bên kia không có ý kiến toàn quyền để chúng ta làm chủ chỉ cần chi nam ca xuất hiện là được chị ngộng khê trước liền nói với cô chi nam quá chỉ cần hắn đúng giờ xuất hiện ngược lại hắn những người hái mộ cũng sẽ không lưu ý cái này ngáo ngơ lấy ra sao trực tiếp phương thức xuất hiện bọn họ chỉ cần nhìn thấy chân nhân xuất hiện đơn giản trực tiếp một hồi là ga làm như vậy long trọng như vậy sẽ sẽ không không tốt lắm ngày hôm nay nhiệt độ tất cả đều là chi nam ca buổi tối trực tiếp sâu diễn đầu tiên long trọng một chút là chuyện tốt còn trực tiếp thời điểm vấn đề ta chỗ này có một ít khá là mẫn cảm từ ngữ còn có chú ý sự hạng cô chỉ cựu đem một phần văn kiện phóng tới cô chi nam trên bàn trên mặt có chút ý cười cố h i nam ca chịu đến quan tâm khẳng định là có một không hai vì lẽ đó tiểu nhân cũng sẽ rất nhiều chúng ta tận lực không bị bọn họ bắt được một ít chi tiết nhỏ phóng to tới nói hơn nữa hoa quốc đối với trực tiếp chỉnh đốn cũng có một quãng thời gian trực tiếp ngành nghề xem như là ngư long h ữ n tạp có không tất cả đều đang trực tiếp có một ít sự hạng cùng đề tài còn có t ử ngự chúng ta cần phòng ngựa tự nhiên giải trí đêm nay cũng sẽ cùng văn học mạng công nhân viên đồng thời đang trực tiếp kiểm soát một ít màn đạn cái này cũng là chỉnh chủ biên ý kiến văn học mạng xét duyệt tiểu biên môn đối với một ít mẫn cảm vấn đề xem tương đối chính xác chỉnh chủ biên nghĩ tới rất chú đáo cố chi nam có chút không nói gì hắn biết đêm nay là hắn trực tiếp sâu diễn đầu tiên cũng biết những ngày qua h lễ bổ cùng tiên kiếm khu bình luận sách tất cả đều nổ xong xuôi từng cái từng cái quét màn hình soạt đến chính mình xem phiền hướng về trình mộng khê xin kiểm soát có thể này mụ điên nghĩ tới nhưng là đem những người này dẫn tới địa phương khác để nổi tiếng càng thêm k h u ế c h tán ra đi hiện tại có này nổi tiếng có rất lớn một phần đều là trình mộng khê dẫn dắt kết quả cũng có rất nhiều truyền thông bất chấp hậu quả trắng trận tuyên truyền cố chỉ cựu đi ra ngoài cố chi nam chính mình ở trong phòng làm việc nhìn này một ít cái gọi là chú ý sự hạng chỉ là không nghĩ đến chính mình có một ngày cũng sẽ cần thiết phải chú ý đến những thứ đồ này đã từng trực tiếp ngành nghề xác thực rất tự do đại gia nói năng thoải mái muốn tán gẫu cái gì tán gẫu cái gì làm sao gần làm sao đến có thể sau đó phát hiện tình huống như vậy tạo thành hậu quả là nghiêm trọng xem trực tiếp đám người không phân còn trẻ ra trẻ mỗi người tiếp thu tư tưởng đều không giống nhau người dẫn chương trình môn truyền đạt tư tưởng không phù hợp hoa quốc chủ nghĩa xã hội giá trị quan lợi nói thì có có thể sẽ đối với xã hội sản sinh nhất định nguy hại đặc biệt xuất hiện lại cảnh minh như vậy bán hàng đa cấp t ừ lời nói vậy còn được rồi cố chi nam cảm thấy đến hoa quốc làm như vậy rất đúng hiện tại người, người đều muốn theo mạng lưới thủy triều đi trực tiếp liền trở thành một đại chủ lư truyền thông sự hạng chỉ có điều không nghĩ đến những này ràng buộc có một ngày cũng sẽ đặt ở trên người hắn phải biết cô chi nam ẩn giấu ở trên mạng diện cũng là thỏa thỏa bình xịn một viên bảy giờ tối bắt đầu trực tiếp tú cô chi nam ở sướng âm tài khoản cũng trực tiếp với trước một trời xế chiều chứng thực thành công chính hắn khẳng định là sẽ không động thủ làm những này đều là trình mộng khê cùng cố chỉ cựu thao tác chứng thực danh hiệu là tiền kiếm tác giả c ũ n g không phải nổi danh ca sĩ thi nhân đạo diễn biên kịch các loại toàn bộ sướng âm video ngắn phần mềm xem cô chi nam như thế hoa hoẻ hoa soi chứng thực không phải số ít thậm chí có còn càng nhiều nhưng n à y chút là chân chân chính chính m a n h lưới d ở cho bị bợm mà cô chi nam là mang theo vàng dòng bạc c h ẳ n g a sướng âm chính mình cũng có so với mấy trực tiếp ở toàn nền tảng tuyên truyền giúp cô chi nam dẫn lưu hầu như mỗi một cái sử dụng sướng âm người trẻ tuổi q u ầ n đều có thể tinh chuẩn soạt đến văn học mạng đưa lên tuyên truyền quảng cáo thậm chí soạt đến cô chi nam sướng âm hào đơn giản một cái văn tự tin tức có thể một mực là như vậy nhưng mới để đông đảo những người hái mộ tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ đổi hắn đại mình tinh như vậy khẳng định dẫn không nổi cái gì quan tâm bọn họ hận không thể một ngày phát mười mấy video mỗi người không giống nhau ba trăm sáu mươi độ tuyên truyền chính mình sắp mở ra trực tiếp tú vòng tiền. ai sẽ ngốc đến dùng một cái điện thoại di động ghi chú chụp màn hình tin tức đến tuyên truyền hơn nữa cũng chỉ phát một cái thông báo sao người là cái thứ gì có thể cố chi nam chính là như vậy một mực hiệu quả tốt đến thái quá tất cả mọi người biết rõ cố chi nam đi đại tính chỉ là đơn giản một cái thông báo như thế thông báo mới là chân chân chính chính biểu thị đây là bản thân của h ắ n phát mà không phải ngày hôm nay một cái áp phích đến ngược ngày mai lại tới một cái video ngắn báo trước cùng ngày trở lại cái gọi là phúc lợi tòa sáng đưa những người cái cho rằng c ố chi nam muốn lật xe các minh tinh lại một lần đã được kiến thức c ố chi nam này thái quá sức ảnh hưởng cùng cảm nhận được bọn họ chưa từng thấy tăng f a n bối cảnh một ngày thời gian tăng f a n tám mươi triệu lúc trước ấy b ù thực tên chứng thực lúc đi ra c ố chi nam còn chỉ là một cái nho nhỏ tiếng tăm tác giả hiện tại đã trưởng thành là lũ bồ câu khó chịu tể loại tác giả sở hữu vô số núi đao b i ể n l ử a dưới trướng hàng trăm triệu f a n muốn lấy hắn m ạ n g chó tục gọi nhất hô ba ứng n à y kinh khủng như thế như vậy số liệu làm cho cả giới giải trí người bao quát rất rất nhiều quan tâm này một cái trực tiếp tú người đều đột nhiên hít vào một ngụ khí lạnh Từng cái từng trời tất tru, tâm ngoài miệng nói không đổi trời chung, đời này tất trù, quan tâm nhưng cái cái cái đổi đời là một sự o đảo theo khoản với vì cái gì khác, chỉ vì vạn nhất bị về sướng cái minh tinh nói dài, cuối cái cái Phải biết、cố、chi nam sướng âm tài người. một một tâm, nam âm tâm một thở đốt nhất từng cùng cũng khác, chỉ cố chưa quá nhanh. Đông không yên lặng quan không đóng đến nay chưa từng quan sau đó đây. gì, gì s bị chú ý của hắn danh sách vẫn là không là một cái mới phát hưng khởi video ngắn phần mềm sướng âm rất có một bộ thay thế bẫy bổ xu thế video ngắn kết hợp tin tức cùng nhàn nhã giải trí cùng với sinh hoạt thưởng thức thậm chí nhân văn địa lý mị thực nấu ăn du lịch thế giới toàn năng ở đây soạt đến nó trực tiếp dữ liệu lớn khóa chặt hứng thú của n g ư ờ i ham ớn ban ngày soạt không tới buổi tối tất soạt đến phim kinh dị số liệu phân tích làm người tê cả ra đầu sướng âm hưng khởi cũng đã để tên rất rất nhiều lục tục vào ở vương ngữ yên la phong vũ thu dương cùng với vân ấn tuyết những n à y chạy trốn ba các thành viên cũng rất sớm ngay ở sướng âm chứng thực tài khoản của chính mình xưng là minh tinh tài khoản đồng thời thu hoạch p a n vô số vương ngữ yên càng là nắm giữ hơn năm mươi triệu p a n trở thành hoàn toàn xứng đáng tên nước nữ thần vân ấn biết cũng nắm giữ ngàn vạn ra mặt lượt vents quái lực thiếu nữ trước sau xưng bá các thiếu nam thiếu nữ tư tưởng tự nhiên giải trí tiểu các nghệ nhân cũng ở q u a n g thời gian trước chứng thực thành minh tinh tài khoản ít nhất đều nắm giữ một hai triệu f a n đồng thời ở tự nhiên giải trí trong hoàn cảnh bọn họ là không thể xóa f a n vì lẽ đó mỗi một cái f a n đều là vô cùng chân thực này so với một ít không biết tên sao nhỏ tới liền nắm giữ hơn trăm vạn f a n một cái động thái cũng chỉ có mấy chục bình luận đến chân thực có thêm mà hạ an ca sẽ không có khai thông xướng âm tài khoản hoặc là nói là không có đệ trình chứng thực tư liệu đem mình xướng âm tài khoản chứng thực thành minh tinh tài khoản Bình thường những n ư g điều hái chỉ có thể i mộ có c từ vương chiều giải trí h này g thực chính i khoản n t cũng có là càng, là mãi mãi càng làm cho hạ an ca vào lúc này giờ khắc này càng thêm khóa chặt triệu linh nhi nhân vật hình tượng trực tiếp ở vạn ngàn t i ê n kiếm phan trong đầu sâu sắc bên trong làm sao đều lái đi không được cố chi nam đều chứng thực sướng âm hạ an ca hãy bù tự nhiên thành đông đ ả o phan chân chân chính chính thân thiện thương lượng địa phương hán nàng môn ấm áp ôn nu hy vọng hạ an ca cũng có thể đem mình sướng âm chứng thực đi ra sau đó sẽ m ặ t trên mỗi ngày phát mấy chục cái hơn trăm cái sinh hoạt hàng ngày à, để bọn họ đều biết một hồi vợ của chính mình đều đang làm gì thế nếu như không chứng thực sướng âm cũng không liên quan ở hệ bù cũng được à. nói chung chính là bọn họ thật sự muốn nhìn một hồi cùng trên sân khấu hoàn toàn khác nhau hạ an ca như là bong bóng tỏ tình trên vừa giống như là chạy trốn ba bên trong cái t i ê một ký như thế hai người này video cơ bản trở thành sở hữu sở hữu hạ an ca những người ái mộ thánh đ i ệ n chuyến phát tin lượng lên đến đã dùng ước tới làm đơn vị bất kể là mở ra hoạt b ắ t thuộc tính bong bóng tỏ tình cũng hoặc là đặt vững linh nhi không thể lay động địa vị đại lý hành trình cũng làm cho vô số người say mê chỉ là bọn hắn đều là cảm thấy thôi cảm thấy đến linh nhi bên người tiêu dao không phải cái kia ở vương đại thiếu phòng trực tiếp siêu bọn họ dựng ngón giữa t ể loại là tốt rồi không phải cái kia ở lễ tình nhân đêm đó sướng chu vi mấy dặm nàng chỉ là ngội mọi lại đang ngày thứ hai nỗ lực dùng viên du dù gặp bên trong mê điệt hương mê hoặc bọn họ t ể loại là tốt rồi vạn loại tâm tình hòa hợp một tiếng đêm nay ta sắp ở trước màn ảnh đem cô trực nam chém ở dưới ngựa giang hồ t h u c gọi khẩu này đối tuyến vương giả bọn họ càng ngày càng chờ mong đêm nay cái này để loại ở trước màn hình dáng vẻ thậm chí có chút thư hữu muốn trực tiếp liền chạy đến tự nhiên giải trí dưới lầu chờ đợi nếu như cô chi nam hưng h ă n g nói năng lô mãng bọn họ liền lên đi bắt giữ phía trước trương tiết đáy b i ể n thành sửa chữa con đường sẽ không hai lần lại sửa chữa dù sao chuyển qua liền tự đều có thể sai liền một điểm cũng không ảnh hưởng quan sát chương bảy trăm bảy mươi ba này cờ mờ nở cũng có thể bộ câu thời gian đi đến buổi chiều sáu giờ Khoảng c á mà kinh o h đô sân bay cũng trong lúc đó một nhóm bóng người hoàn thành rồi các nàng ở kinh đô tất cả mọi chuyện đang lợi đăng ký các nàng phải về hải phổ trường đôi ngựa xanh đậm cáo bật thuần trắng áo khoác còn có một đôi đôi giày trắng mang theo mũ lưỡi c h a i hạ an ca bên người lôi kéo một cái cùng với nàng gần như trang phục bé gái như thế cao cao đôi ngựa lung lay hoặc bắt khí tức từ trên người nàng không ngừng tỏ ra tỉ tỉ ta sướng ca thật sự sẽ ở trên tivi thả sao hạ tiểu khê từ khi bị hạ an ca từ lâm thành t i ế p đi liền vẫn ở vào hết sức sinh động trạng thái nàng kiến thức lâm thành ở ngoài đại thế giới còn có biết bay chìm lớn ở trên tivi cái này gọi là máy bay điểm này trải qua về viện mồ côi có thể khoác lắc đã lâu hạ an ca khem í môi miệng gật u h ừ n biết nhưng không phải hiện tại phải đợi lưu gia ra, ra bọn họ sắp xếp thời gian lưu gia ra, ra chơi thật vui hắn nói ta tương lai ca sĩ lớn ca sĩ lớn là cái gì hạ tiểu khê nhớ tới cái kia giữ lại dâu mép lưu niệm liền cảm thấy thân thiết dù sao mua cho nàng ăn ngon như vậy ca sĩ lớn hạ an ca trầm mặc một chút nàng nhẹ nhàng nuốt chính mình muội m ù i đầu nợ nụ cười nếu như trước đây ta chắc chắn sẽ không lại nhường ngươi theo ta như thế nha nhưng hiện tại nếu là có hắn ở đây ngươi yêu thích là tốt rồi hạ cô không có cái gì để tiểu khê nổi danh khiến người ta nhìn thấy nguyện vọng có điều đúng là có thể để cho bọn họ hối hận nói xong những câu nói này hạ tiểu khê rõ ràng nhìn thấy chính mình tỉ tỉ vẻ mặt thật giống có chút rào hoạt dáng vẻ nàng cũng cộc lốc nợ nụ cười hạ cô coi tiểu khê là con gái rất lớn một mặt chính là cảm thấy cho nàng xem chính mình hạ cô muốn học hạ mụ mụ như thế cũng thu dưỡng một cái chính mình tiểu a c a cũng không định đến chính là các nàng không chỉ có khi còn bé tính cách xem tiểu khê cổ h ỏ n g dĩ nhiên cũng tốt đến kỳ lạ từ cố chi nam lần thứ nhất kinh diễm đến mặt sau bình thản cho cờ cờ tờ vợ để cử tiểu khê đi biểu diễn ngày quốc tế thiếu nhi mục ca khúc chủ đề một chồng lại một lần nữa kinh diễm đến cờ cờ tờ mọi người bọn họ vốn là chuyện đương nhiên cho rằng đây là nên dù sao hạ an ca cổ họng đặt tại nơi đó có thể khi biết tiểu khê đến thân phận lúc cờ cờ tờ vờ tất cả mọi người đều trở mặc hạ an ca cùng hạ tiểu khê không có bất kỳ huyết thống quan hệ các nàng đều là bị thu dưỡng điều này làm cho cờ cờ tờ vờ người ở chỗ này bao quát lưu niệm còn có t r ư ơ n g khâu bọn người có chút không nói ra được tư vị bọn họ không phải là không có nghe nói qua chuyện như vậy có thể nhìn thấy nho nhỏ một cô bé nho nhã lễ độ từng tiếng ra ra thúc thúc còn có ca ca gọi như vậy ngọn đến cùng là nhiều t à n nhẫn tâm mới sẽ cam lòng không lớn còn có bây giờ đã k h u n h thành như tuyết hạ an ca nàng cũng là từ nhỏ tiểu nhân nha đầu dài đến hiện tại đại nha đầu l ư đối với n anh rể càng càng hai t chữ đã hoàn toàn miễn dịch hạ an ca trái lại khỏe miệng vung lên ý cười chỉ là giả vờ nghiêm túc hắn muốn bận điệu đêm nay khả năng rất muộn mới có thể trở về chúng ta không thể quen nhiều hắn há cái kêu tốt nhất ta muốn cùng tỉ tỉ ngủ nước lạc hạ an ca sắc mặt lập tức có chút hồng hạ tiểu khê mấy ngày nay đều là cùng với nàng ngủ chỉ là nha đầu này mỗi một lần đều đem đầu gối lên không nên t r ầ m địa phương lại là một cái đồ xấu xa đăng ký cất cánh điện thoại di động tắt máy hạ an ca không có nói với cô chi nam chính mình ngày hôm nay trở lại nguyên bản định chính là ngày mai hiện tại chính là lâm thời quyết định trở lại nàng cùng trình m ộ n g ánh còn có nguyên anh đều không có với ai nói nàng muốn cho cái kia man tử một niềm vui bất ngờ tự nhiên giải trí nhà lớn cô chi nam văn phòng trở thành lâm thời phòng trực tiếp nhìn cả đám ở bên trong thao túng lại nhìn này càng ngày càng xem võng hồng phòng trực tiếp văn phòng cố chi nam chỉ cảm thấy cảm thấy có chút đau đầu như vậy phô trương cùng bố trí đều là không sai chỉ là cố chi nam đều là cảm thấy tôi h nó không thích hợp chính mình hay là chính mình liền thích hợp một máy vi tính một cái điện thoại di động một cái địa phương yên tĩnh cùng các cư dân mạng h ả o h ả o đúng đúng tuyến còn kém không nhiều nhanh bắt đầu lạc có chuẩn bị sẵn sàng sao khúc đảo vũ không biết lúc nào đứng ở cố chi nam bên cạnh người có chút ý cười nàng l a đặc biệt cùng bản t ĩ n h trở về làm cố chi nam lâm thời tiểu trợ lý cố chi nam q u a đầu nhìn thấy khúc đảo vũ khuôn mặt tươi cười từ khi đi đến tự nhiên giải trí cô bé này đã không nhìn thấy trước đây xu hướng suy tàn ca khúc mới đệm nhạc ta buổi chiều nghe qua hiệu quả rất tốt em vi kịch bản ta cho dòng suy nghĩ công ty biên kịch môn hai ngày nữa sẽ ra tới phương án ừ khúc đảo vũ gật g ù sau đó lẽ lưỡi không nghĩ đến ta có một ngày cũng sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng em lãng mạn yêu trang cuối cùng ta ca khúc chủ đề đã từng muốn một ca khúc đều cầu mà không được vì cướp an ca tỷ một ca khúc cùng trước đây có môi giới vắt hết bóc hiện tại cố hâm lại vừa ra tay chính là ba đầu còn có văn sơn ca hỗ trợ thật sự không dám nghĩ nha vậy cũng thực sự là nhờ có ngươi nếu không thì ta độc thân cả đời cố chi nam cũng nợ nụ cười hắn cho văn sơn khúc phổ đều là bán tàn thiếu cố chi nam hoàn toàn không đi tinh tế hồi ức như vậy có thể giảm mạnh g i á c r ư i block in tác dụng p ụ văn sơn hoàn thiện sau hắn lại xem qua ký ức có lúc liền nước chạy thành sông k h ú c đảo vũ cười trộm cố chi nam nếu như nói như vậy lời nói nàng vẫn không tính là là to lớn nhất bà mối còn có một cái càng to lớn hơn hiện nay chính đang h ò a quốc tinh giải trí đây không thích cảnh tượng như vậy chứ cố chi nam nhìn phòng làm việc của mình cổng lớn s ư ở n g bên trong dáng vẻ trên mặt cũng có thêm chút ý cười cũng có chút bất đắc dĩ xác thực không thích ta thật giống thật sự không thích hợp loại tình cảnh này、ừ. nhìn ra rồi bây giờ cách bảy giờ còn có nửa giờ có thể đi ra ngoài căng gió nhà khúc đào vũ nháy mắt một cái nhìn về phía bên trong phòng làm việc hóa trang đám người chi nam ca hẳn là không quen như vậy hoàn cảnh trực tiếp lời nói ở nơi đó cũng có thể trực tiếp chỉ cần có mạng lưới là tốt rồi à. cố chi nam s ừ n g sốt một chút trên mặt nụ cười hề lên mấy phút sau bãi đậu xe dưới đất một tiếng lại rít lên một tiếng xe thể thao tiếng gầm bên trong một chiếc hắc võ sĩ xuyên khi tiểu nhị dạ đã rời xa tự nhiên giải trí ẩn vào đô thị phồn hoa bên trong khúc đào vũ một bên cầm một sắp tư liệu bản t ĩ n h khoan thai đến muộn không nhìn thấy nguyên bản nên này một gian phòng làm việc tạm thời chờ đợi cố chi nam rời khỏi rồi rời khỏi ta vừa tiến đến liền không nhìn thấy chi nam ca ở a k h ú c đ nào vũ vớt cầm một mặt nghi hoặc ánh mắt lại về phía sau ra hiệu bạn yên tĩnh một chút tử liền rõ ràng cái gì trên mặt hiện lên ý cười cũng làm bộ một mặt ngộng ta chỗ này còn có một chút tư liệu muốn cùng chi nam ca xác định đây cố chỉ cựu nhìn này hai một sướng một họa cái nào còn không biết phát sinh cái gì hắn lây kính mắt xuống có chút bất đắc dĩ v à lông mày lập tức cười khổ không được được rồi đ ừ n g g i ả bộ a gọi các ngươi trở về chính là lại đạo các ngươi cảnh mình ca mở hội sau quyết định thực ta cũng không ôm cái gì hy vọng chi nam ca là giảng buộc không được có thể chịu đến hiện tại đã rất cho chúng ta mặt m ũ i hì hì k h ú c đảo v ũ cùng bàn tĩnh nhìn nhau n ở nụ cười an ủi người khác tự nhiên là càng lòng trọng càng tốt có thể đó là cố chi nam a sướng âm lên mạng bạn bè không đều nói rồi hắn chính là đặc thù vậy các ngươi đi theo lại đạo cùng tư đồ đạo bọn họ giải thích a ta chính là một c h â n chạy cố chỉ cựu trắng hai người kia một ánh mắt quay đầu lại nhìn một chút cái này hóa trang tốt phòng trực tiếp liền hành o phi đều kéo lên có thể chủ nhân chạy toi công lại cảnh minh mọi người tự nhiên là cần giải thích chỉ là bọn hắn sau khi biết vẻ mặt biến hóa nhưng đều không có rất lớn lại cảnh minh chỉ là có chút đáng tiếc lần này trang trọng cảm giác không có tư đồ hành v ĩ biểu thị có thể hiểu được thái giao thậm chí nghĩ thừa dịp thời gian thương lượng với khúc đ à o vũ một hồi ca khúc cùng mv dòng suy nghĩ phối hợp hiệu quả thời gian một phần một phần quá khứ mãi đến tận bảy giờ đến đến hàng mấy chục ngàn vạn chúng chờ mong đến không hết tiết kiếm ca khúc đ i ệ ảnh thơ tử Cố vương lang giơ rượu đỏ ly trước mặt như thế là màn hình máy vi tính mà một bên khác kiểu phòng tỷ lệ cũng như vậy chỉ có điều một cái tỏa ra ngôi sao mắt một cái nghiến răng nghĩ lợi đã bắt đầu nghĩ lưu lại làm sao mang tiết tấu vương triều hàng câu hoa quốc tinh giải trí tinh quang h ấ u ngu chờ công ty giải trí nhân vật cao tầng trước mặt cũng đều bày đặt một đài lạc vọng rất hứng thú mỹ trộn không vẻ mặt đều có nửa cái giới giải trí các minh tinh đều không nhịn được hiếu kỳ nghĩ này một vị quát tháo giới giải trí nhân vật nổi tiếng gặp lấy như thế nào phương thức mở ra trực tiếp thậm chí cờ cờ tờ vỡ lưu niệm mọi người ký khúc hiệp hội thơ tử hiệp hội rất nhiều người đều chờ đợi cố chi cùng trần như còn có nam chiêu mộ bên tiêu biểu ca môn cũng giơ sổ tay ở nam chiêu mộ trước mặt bọn họ đều đang đợi này một hồi cái gọi là tên kiếm tác giả mặt đối mặt trực tiếp tú mười phân lại qua cái kia tài khoản phòng trực tiếp nhưng vẫn không mở ra điều này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một trận tê cả ra đầu trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm không tốt đồ chó này sẽ không liền trực tiếp cũng phải bồ câu chứ mà cái kia một ít quan tâm này một hồi bị mọi người tuyên truyền nhiệt độ đầy trời trực tiếp truyền thông cùng với các nghệ nhân nhưng là hoàn toàn hoàn hảo cảm giác được không thể tin tưởng liền ngay cả vương ứng thịnh mấy người cũng không dám tin tưởng hắn không để ư ỡ u d ư ơ n g v ă n t ĩ n h k i n h t h ư ở n g chỉ vào yên tĩnh vẫn không có phản ứng sổ tay bên trong s ư ớ n g âm tài khoản một câu quốc túy nhảy ra này cờ mờ nờ cũng có thể bồ câu chương bảy trăm bảy m ư ơ i bốn phát sóng tức c cố chi nam n g cầm cầm sờ sờ mũi có chút lúng túng vừa bất đắc dĩ lúc xế chiều cùng lại cảnh mình cái kia so với mh đem lượng điện háo xong xuôi sau đó muốn hóa trang văn phòng liền này này cha đã quên nguyên bản cố chi nam là muốn đi lần trước cùng tiểu chủ nhà bãi còn mở trực tiếp ai biết điện thoại di động lấy ra không bao lâu liền tắt máy Cố chi nam đã đem xuyên khi tính năng người Nam biết có bao nhiêu người đang đợi ngươi phát sóng sao bảy giờ rưỡi bọn họ hận không thể xé xuống ngươi ngươi muốn hay không nhìn lời bồ trên tất cả đều là lại nói ngươi bồ câu trực tiếp ngươi tự nhiên giải trí dưới lầu có muốn hay không lại đi nhìn ngươi người nói hiện tại dưới lầu nước chạy không lọt trình mộng khê cắn răng bạn nếu không là còn muốn củng cố chi nam trò chuyện nàng chỉ định có thể đem điện thoại di động bốc nát chó này đổ vật điện thoại không gọi được thì thôi liền tự nhiên giải trí người đều không biết hắn ở đâu đến rồi đến rồi không có tức hay không ta ta cố chi nam cũng có chút tiểu h ộ thẹn hắn thu nhỏ lại trò chuyện giao diện điều khiển giao diện bên trong s ư ớ n g âm phần mềm này trực tiếp công năng thành cựu thế kỷ mới thanh niên thứ này quả thực chính là bắt vào tay rất nhanh sẽ xuất hiện một cái cờ l ậ t phát sóng công năng được rồi vậy ta trước tiên cúp điện thoại phát sóng không phải vậy đây ngươi nghĩ biện pháp trước tiên đem đêm nay vượt qua đi bên tiên chỉ có cuối cùng một tiếng tức giận lời nói liền trực tiếp c ú p điện thoại cố chi nam nhìn điện thoại di động hoàn toàn đỏ đậm chưa nghe điện thoại cùng tin tức thở dài quay đầu nhìn chung quanh hắn ở cùng tiểu chủ nhà tòa nhà c h u n g cư phòng khách hiện tại đang ngồi ở nàng thảm tập yoga trên bối cảnh là sofa đơn giản ngược lại cũng chỉ là một hồi trực tiếp hắn nhìn đứng ở cái giá trên trong điện thoại di động phát sóng công năng cho cố chỉ c ử u cùng vương lãng mọi người hồi phục tin tức sau đó chậm rãi điểm phát sóng công năng mà theo hắn cờ l ạ c xuống một khắc đó sở hữu còn thủ vững ở hắn sướng âm tại khoản các cư dân mạng đột nhiên trận to hai mắt mẹ nó phát sóng phát só lao tử vậy thì đi phân tán tin tức đều đến phê phán trực năm a chờ đợi đều là đáng giá biểu dương trong nháy mắt liền có vô số cư dân mạng quần quận không ngừng tràn vào phòng trực tiếp tự nhiên giải trí mọi người cùng văn học mạng trình mộng khê dẫn dắt mấy người cũng ngay đầu tiên tiến vào phòng trực tiếp vương lãng vương ngữ yên la phong nhậm d u n g vu thu dương bọn người ngay lập tức tiến vào phòng trực tiếp vương ứng thịnh vốn là cũng ở cùng tôn nguyên cũng cú điện thoại n g h e được vương ngữ yên kinh ngạc thốt lên cũng chạy trở về nhìn thấy trong màn ảnh thật g i n g có chút câu nghệ cố chi nam tức giận nói còn có thể phát sóng ta còn muốn theo truyền thông n g đây không chỉ có vương ứng thịnh là muốn như vậy trong n g á y mắt tràn vào phòng trực tiếp đám người đều là như thế nghĩ tới không thể kìm được bọn họ không nghĩ như thế nói tốt bảy lúc đã đến liền đi ra đ ố i tuyến kết quả cố chi nam trực tiếp đến m u ộ n mấy chục phút điều này làm cho một bầu máu nóng đồng thời đã chuẩn bị kỹ càng đối tuyến màn đạn những người hái mộ thật giống như một cái n h i ệ t cướp chặn lại lỗ châu mai trên người có vô số sâu ở bò nha này không phải chúng ta cố đại công tử sao cái gì trực tiếp còn phải để ngài tự mình đến phát sóng a cố công tử phê công tử đúng giờ trực tiếp mới là ta công tử đến bị mắng đến bị mắng cầu trực nam trước hiện tiên tiếp ta một mắng các linh đệ ta vào lục địa kiện tiên theo ta san bằng chó này trực nam phòng trực tiếp cố chi nam có chút y ê n lặng nhìn phòng trực tiếp nhân số từ phát sóng trong nháy mắt một vạn hai vạn năm vạn mười vạn hai mươi vạn vẫn không ngừng hướng về trên tăng cường màn đạn cũng là đến không xuể nhanh chóng quét màn hình vô số cư dân mạng đi vào trước hết mắng vì là kính phát sóng vẹn vẹn hai phút cố chi nam còn chẳng hề nói một câu phòng trực tiếp nhân số liền đi đến kinh mười ngàn vạn cấp bậc nhiệt độ gần như phá ức mà ngay ở quần quận không ngừng người còn ở tiếp theo tràn vào phòng trực tiếp thời điểm màn đạn gần như điên cùng thời điểm hình ảnh hình ảnh n g ắ t quãng sau đó màn hình đen trực tiếp im bật đi biểu hiện máy chủ bận rộn xin vui lòng chờ thử lại cố chi nam t r ò n váng các cư dân mạng cũng t r ò n váng vê đút nợ mờ chơi đây tình huống thế nào cái gì cầu máy chủ liên vậy thì này có được hay không s ắ p vách hắn à dùng khoai tây đều có thể chịu nổi này liền khoai tây cũng không bằng mới hắn à điểm ấy nhiệt độ liền không chịu nổi s ư ớ n g âm cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a trực nam đi ra con mẹ nó đợi một buổi tối này đều hơn tám giờ hai phút tính là gì quá tệ quá tệ tại sao một mực là trực nam máy chủ t a n vỡ ngươi cho rằng đây là trò chơi máy chủ hạ được phát sóng thông báo từng cái từng cái điên c u ồ n g lên các cư dân mạng thậm chí thật sự chạy đi phần mềm khu từng cái từng cái bắt đầu đánh tới quá tệ xảy ra chuyện gì kinh đô điền hải khu một căn cao úc vội vội vàng vàng chạy tới một cái s ư ớ n g âm cao q u ả n nhận được thượng cấp thông báo đi đến s ư ớ n g âm máy chủ quản lý bộ ngành sắc mặt rất là lo lắng chính đang khẩn cấp xử lý mấy cái tóc r ồ i r à o nam nhân cũng có chút bất đắc dĩ lập tức tập trung ở một cái khu vực đ p đi d ò n người lưu lượng quá nhiều rồi này đều không đúng từ từ đi là trong nháy mắt tăng lên dữ dội siêu cái nặng đã ở trình hợp làm nhanh lên một chút cố chi nam này một hồi trực tiếp công ty rất coi trọng mặt trên lão tổng cũng ở hiện trường nhìn đây là một hồi miễn phí tuyên truyền a cao quản xoa một chút mồ hôi c h á n tí hiển nhiên cũng sốt ruột bận địu hoàng dù sao mặt trên cho áp lực hơn nữa những này không dễ t r e o quần chúng thật sự ở cho quá tệ a nay một hồi ngắn ngủi trực tiếp trực tiếp để sướng âm cùng cố chi nam mấy chữ này mắt trong thời gian cực ngắn xông lên l ầ y b ộ danh sách tìm kiếm nhiều số một các cư dân mạng rong rồi đang ăn dưa tuyến đầu thảo luận đề tài nhiệt độ không ngừng lên cao hoa quốc đệ nhất tài t ử phát sóng chỉ hai phút ngàn vạn nhân khí online qua trăm triệu nhiệt độ hắn rốt mang đến nhưng là không chịu nổi gánh nặng sướng âm tan vỡ khiếp sợ hoa c ố c hừng hực video ngắn nền tảng càng ở hai phút bên trong sẽ ra chuyện như vậy đợi một buổi tối các truyền thông không có có thể phát tiết tin tức điểm lần này sướng âm tan vỡ vừa vặn xem như là va vào bọn họ dồn dập biên tập tin tức hướng về mặt trên đưa chỉ lo tối nay liền điểm lưu lượng cuối cùng đều ăn không được tự nhiên giải trí cô chỉ cựu b ả i xong sướng âm cao quản bên kia đánh tới máy chủ đã xử lý tốt điện thoại lập tức liền cho cô chi nam bên kia gọi điện thoại để hắn dùng máy vi tính cùng điện thoại di động tiến hành đầu bình xuyên lưu phát sóng sau ngay lập tức cho hắn cùng trình mộng khê người bên kia quản lý nhà ở người vị trí để bọn họ giúp đỡ quản lý tất cả lại một lần nữa thỏa đáng sau cố chi nam một lần nữa mở ra phòng trực tiếp hắn hít sâu vào một hơi lại một lần nữa mở ra cái kia một cái trực tiếp n ú t b ấm mà thời gian cũng đã đi đến 8 h 3 0 t r ư ơ n g 775, người này thật sự là khủng bố như vậy lại một lần nữa phát sóng cố chi nam trước sau như một ngồi ở sàn nhà t i ể u chủ nhà thảm tập i o g a trên mà phòng trực tiếp cũng vẫn như cũ trong nháy mắt liền tràn vào lượng lớn các cư dân mạng lần này so với vừa nay không có dấu hiệu nào phát sóng muốn hiện ra càng điên cuồng hai phút năm phút đồng hồ m ộ ư ơ i phút biểu hiện nhân số đi đến hơn năm mươi triệu ở bên ngoài nhiệt độ trực tiếp tăng vọt đến tiếp cận hai trăm i triệu này điên cùng tăng trưởng số liệu thậm chí lại để cho hiện trường hình ảnh xuất hiện một ít tiểu c ả tổng điều này làm cho mới vừa tuyên bố ấy bổ thông cáo tuyên bố đã xử lý tốt máy chủ s ư ớ n g â m công ty người thậm chí ông chủ của bọn họ thân hổ đều chấn động cũng còn tốt hình ảnh chỉ là xuất hiện một chút mạng lưới gợn sóng liền hồi phục bình thường cố chi nam xem cái đầu gỗ như thế ngồi ở điện thoại di động phía trước nghiêng đầu nhìn một mặt khác trong máy vi tính điên cùng quét màn hình màn đạn không biết nên nói cái gì hắn đây ả cũng quá điên cùng đ i nay hoa cả mắt màn đạn ngươi nhường ta làm sao trả lời vấn đề hoàn toàn thấy không rõ lắm được rồi t i ế p trước tình cờ xem chút trò chơi trực tiếp cô chi nam cũng không phải là không có trải qua màn đạn đối tuyến có thể hiện tại hắn này phòng trực tiếp bên trong màn đạn cấp bậc đã thật giống như ư ớ n một cái gạt lỉnh súng máy như thế để hắn tê cả ra đầu ta thẻ tại sao cái này náo ngơ không nói lời nào cũng bất động a nói chuyện a tại sao không nói chuyện a ba a ba cậu trực nam tại sao không nói lời nào ở nhà trực tiếp đúng không có phải là thẻ cho cái địa chỉ ta đi giúp ngươi thuận một hồi mạng lưới mọi người thấy trong màn ảnh cố chi nam có chút s ữ n g sờ dáng vẻ không khỏi nổ soạt màn đạn bọn họ không phải là đến xem cố chi nam đờ ra đừng quét ta thấy không rõ lắm làm sao trả lời cố chi nam thử nghiệm đem màn đạn đứng ở một cái nào đó đoạn xem xong những người cư dân mạng lên tiếng sau đó lại bỏ mặc nó cấp tốc quét mới cuối cùng ở cố chỉ cựu viễn trình giáo dục dưới ở máy vi tính mở ra hình ảnh màn đạn nhìn lít nhát lít nhít màn đạn như là nước chạy xe qua cố chi nam có chút bất đắc dĩ là chân nhân giám định xong xuôi chắc nam ta sụp màn hắn dĩ nhiên sẽ nói ma tôn trọng lâu đưa ra cả nu và mười ma tôn trọng lâu đến muộn xin lỗi tiên kiếm lý tiêu giao đưa ra cả ni và năm đời này tất chu cố trực nam kinh đô triệu linh nhi đưa ra phở dịt bánh xe bảy trực nam kakata là kinh đô phân bộ linh nhi a vương ngữ yên đưa ra cả ni vàn la phong đưa ra cả ni vàn tiên hồ tiểu kiếm tiên đưa ra phở dịt bánh xe năm triều dương lý tiêu giao đưa ra cả ni và một bình sơn bái nguyệt đưa lệnh ra lãng mạn xe ngựa một đến không hết lễ vật chính thức bắt đầu quét màn hình từng cái từng cái ngoài miệng chửi đến nhiều hăng say đều tốt trên tay lễ vật đều sẽ không keo kiệt chính là lễ vật đúng chỗ mắng lên mới sẽ không hổ thẹp cảm n ă m tiền tài của người thay người bị mắng vương lãng hóa thân mạng lưới trí cao thần bảng một t r ba ba trực tiếp nạp tiền kéo đẩy tiều phong theo sát sau sau đó chính là hắn c ấ t vì sao mắt t ỉ t ỉ rô đoá hoa vương ngự yên chở một đám đại minh tinh bày tỏ tâm ý từng cái từng cái lễ vật soạt cả màn hình mạng mà, mà màn đạn trên do vương lãng bắt đầu mang theo làn sóng thứ nhất tiết tấu cũng trực tiếp soạt đẩy màn hình xin lỗi đến m u ộ n không xin lỗi đúng không bảy giờ phát sóng tám h ba mươi xuất hiện ngươi thật lớn quan uy a cố công tử người đến nay công tử ăn g a o tử hồ độ a cái này á o ngơ không xứng tặng có a chờ hắn xin lỗi lại đ ư a c a màn đạn sinh động đẹp trai bất đắc dĩ hắn lo liệu ta không mở miệng lung tung thì sẽ không phạm sai lầm nguyên tắc đạ nghị n g hào đến mười giờ tắt trực tiếp xong việc nhưng hiện tại thật giống đúng là chính mình đ ố i lý suy nghĩ quá ba sau khi c ố chi nam vẫn là quyết định nói một câu xin lỗi hắn c h ố n g mặt ánh mắt phật phù hướng lên trên ta xin lỗi để mọi người đợi lâu ma tôn trọng lâu đưa ra cả nị và ba ma tôn trọng lâu không đủ t h a n h khẩn ánh mắt phật phù là cái gì ý tứ cô chi nam nhìn cái này mang theo vương lãng ảnh chân dung ma tôn trọng lâu vẫn còn tiếp tục mang tiết ấu xã hội ngươi vương thiếu thật giống nhất định phải đưa chút lễ vật mới gặp lên tiếng cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kim cầu nhưng hắn này vừa ra lập tức liền gây nên rất nhiều người lễ vật cộng hưởng trên một làn sóng lễ vật đặc hiệu vẫn không có nhảy xong lần này lễ vật đặc hiệu lại trực tiếp quét màn hình cố chi nam nhìn hoa cả mắt đặc hiệu hình ảnh không khỏi có chút bất đắc dĩ không nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày cũng sẽ ngồi ở điện thoại di động cùng chiếc máy vi tính hưởng thụ bảng nhất nhị tam tứ ngũ chờ điên c u ồ n g khét thưởng mà chính mình còn kém đến một câu c ả tạ bảng một đại ca đưa tới hỏa nhác không cani bản tết đến tết đến đại ca sáu trăm sáu mươi lao bà một thai mười tám cái nghĩ tới những thứ này cái hình ảnh đặc biệt nghĩ đến ngẫu nhiên nhìn thấy một cái trong video một cái đại thúc nhìn thấy tiểu tử ở d ị a đường ă n xin trực tiếp ném qua một đài điện thoại di động để hắn trực tiếp cố chi nam thì có chút sau lưng mắt lạnh xin lỗi xin lỗi vấn đề của ta vấn đề của ta cố chi nam rốt cục nhìn thẳng vào màn hình vẻ mặt chăm chú hắn nhìn còn đang nhanh chóng xuất hiện lễ vật đặc hiệu nói rằng đại gia đường soạt lễ vật ta chỗ này không cần các ngươi lễ vật đại gia nói chuyện tiếm thổi thổi nước có cái gì cũng muốn hỏi có thể phát màn đạn ta thấy muốn về đến liền sẽ về một hồi thoải mái thoải mái được tiếp thu xin lỗi thế nhưng không soạt lễ vật ngươi nói cái gì lao tử tiền đều hàng giả không s o ạ t ở soạt bao nhiêu thêm vệ c h ặ t nói soạt bao nhiêu cho địa chỉ nói bao nhiêu cái ca nị vạn rời đi ta ăn ca lão bà nơi này là ngàn vạn x ứ ớ n g tệ ngươi lập tức theo ta ăn ca lão bà biệt ly ngươi có phải là xem thường ta anh em tiền lương ba ngàn không ràng buộc cho ngươi soạt hai ngàn năm lưu ngũ bách mua mì sinh hoạt nhạc tiêu giao nói chưa dứt lời cô chi nam xin lỗi đồng thời nói ra không cần lễ vật sau khi lập tức liền chịu đến các cư dân mạng kịch liệt chống lại đùa giỡn bọn họ đợi một buổi tối tiền đều hàng giả sẽ chờ phát sóng ở tiên kiếm khu bình luận sách đã sớm mở ra thiếp mời nói đang trực tiếp thời điểm tặng quà cho cô chi nam chủ tiền lập tức chụp ảnh tiên kiếm bọn họ một khắc cũng chờ không được bây giờ nói không tiễn Chập! xuyên du lâm nguyệt như đưa ra lãng mạn xe ngựa sáu mươi sáu chết x u chứng c u n g an ca biệt ly đi l ã o nương bao giữa ngươi mẹ nó phù bà phù bà đói bụng đói bụng tiên kiếm lý tiêu giao đưa ra cả nị vạn hai mươi xem thường ai đây là lao tử đối với tiên kiếm đoàn kịch đầu tư nhanh lên một chút chụp ảnh mẹ nó phu thiếu thiêu g i a o kakata là linh n h i a các anh em đều như thế trùng khẽ cắn răng lão tử những ngày qua từ lao bà nơi đó tiết kiệm được đến tiền sinh hoạt cũng toàn sông tới vì có thể ở trên tv nhìn thấy an ca đóng vai linh n h i phát sóng vẫn chưa tới nửa giờ chỉ là lễ vật tiền l ờ i liền đạt đến kinh n g ư ờ i trăm vạn c ấ p bậc càng khỏi nói đã phá phá tan ba trăm triệu nhân khí nhiệt độ này nhiệt độ cái nhân khí này. này lưu lượng để vô số truyền thông cùng nghệ nhân còn có công ty giải trí các lao tổng hít vào một ngụng h í lạnh sau đó khé run bắt tay cùng m ô i đây là bọn hắn hay là vĩnh viễn cũng không đạt tới độ cao cùng lưu lượng người này thật sự là khủng bố như vậy mà cố chi nam nhìn thấy này hoàn toàn không ngừng được lễ vật như thủy triều kéo tới đến thời điểm hắn cũng đã tê dần làm sao trả hắn ả có cấp tặng quả a đừng đưa đừng đưa a cố chi nam bất đắc dĩ tiếp tục mở miệng k h u y ê n bảo có thể đổi lấy không chỉ chỉ là xa lánh vẫn là càng thêm điên cùng lễ vật quét màn hình phân đoạn ta đưa ta lễ vật mắc mớ gì đến ngươi ngươi cũng xứng lên tiếng lao tử đây là cho ta an ca lão bà mua quần áo xuyên có ngươi nói chuyện địa ả cùng ngươi rất quen ả liền đi ra nói chuyện trực nam ngươi c h ờ xếp vào lao tử đưa xong lễ vật đang mắng ngươi ngươi chờ chờ anh em đem ba lô lễ vật trời trong hãy cùng hào hào vật tay vật tay nội dung vợ kịch đối đầu lao tử cảm giác ngươi muốn đào chúng ta nói bao nhiêu s ư ớ n g tệ sung sướng đại kết cục ngươi ở nhà ta lão bà đây để ta lão bà đi ra gặp vỡ ta đưa năm mươi cái cạn nị vạn tiên kiếm lý tiêu giao đưa ra cạn nị vạn một trăm cái gì lão bà ngươi cái kia con mẹ nó là ta an ca lão bà ta linh nhi tiêu thiếu y vũ khàn g i ọ n thanh nay cờ mờ nờ chính là có tiền người thế giới a khóc nức nở vợ của ngươi vợ của ngươi ta cũng là vợ của ngươi cố chi nam mới vừa nghĩ tới điều gì thao tác hình ảnh liền rầm rầm nhưng mà thổi qua lễ vật giao diện còn có dừng lại màn đạn tràn ngập ở trong mắt của hắn bên trong để hắn sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc quản lý nhà ở quản lý nhà ở ở mà đem lễ vật công n ă n g đóng thuận tiện đem cái này soạt lễ vật tiên kiếm lý tiêu giao cấm một hồi nói quên đi lao tử chính mình đến cố chi nam nói xong câu này trực tiếp lay điện thoại di động tìm tới kiểu phong tài khoản sau đó cấm nói tại đây sau khi hắn lại muốn một hồi Dema tôn trọng lâu cố ũ n nói, trong nháy g giới g cầm mắt i thế đều n như yên tĩnh, g chi á c cư c dân mạng màn đạn rơi vào rơi ố c chính lát là l tĩnh, yên sau đó ê nam tiếp. Trưng trực tiếp, Điên Phòng Cuồng n một lần đem làm việc phần tử kiểu phong chuyển rơi mất còn tiện thể chuyển rơi mất vương lãng hơn nữa còn đem lễ vật công năng đều cho đ n g kín đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình dù sao người nào phát s ó n g không phải nghĩ thu chút lễ vật giấu chấm tiền bất kể là minh tinh vẫn là đại võng hồng các loại hàm xúc yêu cầu lễ vật lời nói các cư dân mạng đều gặp chỉ có thể nói kiếm tiền sao không khó coi có thể cố chi nam một mực ngược lại Hắn trực tiếp đóng lại sở hữu chỉ phí phát đóng công năng, chỉ để lại một cái miễn phí、like、công năng cùng phát màn đạn công năng. trực tiếp vật một cái lại lại lai để lệ sở quan tâm trực tiếp tất cả mọi người đều sửng sốt một chút rất rất nhiều nghệ nhân mới vừa nạp tiền thành công muốn ở cố chi nam nơi này tiêu phí một làn sóng b ắ t một cái nhãn cầu nhiệt độ nhưng hiện tại bọn họ đều lập tức xì hơi la phong nhậm dung vũ thu dương chính vân hải hồng công diệp chính văn mang theo một đám minh tinh vốn là muốn cho cố chi nam cổ động mới vừa đưa đi mấy cái hiện tại cũng xì hơi thậm chí hoa quốc tinh giải trí đồng cách cách việt mân mấy người cũng đều có chút xem không hiểu cố chi nam thao tác vương ngữ yên nhìn tại khoản bên trong chính mình mới vừa nạp tiền ba mươi vạn sướng tệ rơi vào mê man một bên vương ứng thịnh nhưng là trực tiếp giơ chân tiểu t ử n à y liền con mẹ nó yêu thích thanh cao yêu thích g â y v ớ m tiền cũng không muốn đúng không chưa từng thấy ai đem tiền đi ra ngoài đ ấ y hòa thượng đều còn cưỡng bức hương h ò a đây cố chi nam tốt xấu là giới giải trí người ở đại đa số nghệ nhân cùng truyền thông trong mắt tiến vào giới giải trí chính là vì vòng tiền phan tiền kim chủ đầu tư tiền quảng cáo hoạt động tiền một làn sóng tiếp một làn sóng vòng xong một cái lại một cái nếu như không phải giới giải trí đến tiền nhanh ai lại gặp xe rách túi đầu muốn ở trong vòng nội danh đây hơn nữa vương ứ n g thịnh cùng tôn nguyên đều là biết tự nhiên giải trí tình huống ở năm ngoái xem như là tiểu kiếm một bút nhưng đã dùng để mua công ty mới cao úc hơn nữa cô chi nam vung tay lên cuối năm thưởng người người có phần cách làm cũng là trực tiếp đào rông tự nhiên giải trí còn lại của cải đường tham phòng vẽ điện ảnh không hạ xuống trước tự nhiên giải trí có thể nói chính là một cái trống rông s á c bên trong đinh đương hưởng n à y một động tác để màn đạn thật giống như khô như thế vắng lặng mấy g i â y màn đạn chính là như núi lửa giống như bạo phát mãnh liệt mà đến rung nham làn sóng h ư ờ n g ngược lại nóng bỏng a ta không dám tin tưởng đây là thật sự ta nhìn lại một chút ta không nhìn lầm lời nói đúng không tiểu thiếu n h ố t phòng tối trả lại hắn sao thuận tiện đem vương thiếu cũng tỏa đi vào chơi đến tốt trực nam trở tay liền đem bảng một bảng hai giết chết bảng ba kinh đô linh nhi tỷ tỷ run l y bẫy người ta đều là sợ sệt bảng một bảng hai suốt đêm giang tàu l ử a rời đi n g ư ờ i này bắt hầu ngược lại tốt trực tiếp đưa cân đầu vân còn phải là người a có điều lao tử cũng phải nói một câu đem cái quái gì vậy lễ vật công năng mở ra ta sung sướng tệ vẫn không có xài hết đây cầu vật vì là vương thiếu cùng tiểu thiếu mở rộng chính nghĩa lao tử đem tên đều sửa lại liền gọi đánh đổ cầu trực nam đánh đổ cầu trực nam các anh em xuống a cầu trực nam đem lễ vật công năng mở ra đem ngươi kim chủ bà bà thả ra để bọn họ tiếp tục soạt chúng ta muốn tiêu phí đánh đổ cầu trực nam đã bị tự nhiên giải trí cầm nói mang theo tân tiết tấu làm việc phần tử trong nháy mắt bị cố chỉ cựu bắt tới sau đó đánh gục mẹ ra nó trợ trụ vi ngược a trợ trụ vi ngược tự nhiên giải trí hồ đồ a theo như vậy lão đại có bị dùng a đóng kín lễ vật công năng thực cố chỉ cựu cùng lại cảnh minh mọi người ở tự nhiên giải trí bên trong đại lâu nhìn này một hồi trực tiếp hiện trường hiệu quả đều là cảm thấy đến có chút đáng tiếc dù sao dựa theo tình huống bây giờ xu thế tiếp tục đi cố chi nam offline t r ư ớ c có thể thu hoạch lễ vật lượng tuyệt đối là một cái khủng bố lượng nói không chắc vẫn là một ít người dẫn chương trình cùng minh tinh ngôi nói làm trực tiếp ba ngày ba đêm đều không làm được công trạng có thể đây là cố chi nam ra lệnh bọn họ tuy rằng cảm thấy đến đáng tiếc nhưng cũng sẽ không vi phạm một bên k h á c trình mộng khê như thế là cảm thấy đến có chút đáng tiếc nhưng rất nhanh liền điều chỉnh lại đây dù sau đó là cố chi nam hắn nếu như ở trước màn hình diện hô lao thiết sáu trăm sáu mươi sáu vậy hắn liền không phải cố chi nam màn đạn vẫn như cũ điên cuồng mà ở kinh đô vương l ã n g nhưng là trực tiếp dơ chân lên thậm chí muốn cầm lấy thư phòng mang theo t i ể u tiên kiếm liền xông tới đem cố chi nam cắm nhưng lý trí vẫn là chiến thắng tất cả cố chi nam hưởng thụ một phút màn đạn yên tĩnh sau khi liền lại không thể làm gì lên một mực lúc này xuyến lưu điện thoại di động văng lên là vương thân á i thiếu cố chi nam không tiếp lúc này tiếp lên vậy thì là kinh điện quốc úy hơn nữa còn là ngay ở trước mặt liệt kê ngàn vạn kế các cư dân mạng trước mặt cái kia buổi chiều chú ý sự hạng xem như là trắng vương lãng nghiến răng n g h i ế n lợi liền muốn chuẩn bị đón thêm động thủ thời điểm liền nghe cô chi nam âm thanh từ một bên màn hình máy vi tính chuyển ra À, cho vương thiếu mở khóa rồi còn tiệu thiếu ra sao nói năng lô mãng đ ỗ n g dưng địa đặt cấm nói nửa giờ chín giờ rưỡi giải phòng phòng trực tiếp quản lý quản lý nhà ở ký một hồi thời gian a cô chi nam thao tác điện thoại di động tìm tới vương lãng tài khoản sau đó từ nhỏ h ắ t bên trong nhà phong ra ngoài miệng còn nhắc tới học người ta làm kim chủ làm bằng một có tiền không học giỏi đem ra soạt lễ vật gì có tiền này không bằng cầm cứu trợ một hồi vùng núi những người bạn nhỏ hoặc là xã hội trên một ít cần người a học cái xấu không học giỏi mặt khác vừa nãy đại gia hỏa s o ạ t lễ vật cũng sẽ đủ số thay thế các ngươi hiến cho cho hoa quốc từ thiện lấy đêm nay phòng trực tiếp danh nghĩa vương lãng h à h à mồm thật giống lại nghĩ đến cô chi nam mới bắt đầu câu nói đó hắn trầm mặc một chút mới bắt đầu nhận thức cô chi nam thời điểm xác thực cảm giác hắn yêu thích tiền sau đó vương lãng cũng biết chính mình không có đ o á n sai cô chi nam xác thực yêu thích tiền cũng vẫn luôn giao động chính mình cho hắn tiên kiếm tiêu phí có thể quân tử chi tài lấy chi có đạo hắn trước sau phân rõ được cảnh tượng trực tiếp cảnh tượng chính là như vậy kích động tiêu phí kích động soạt lễ vật kích động cùng tiết tấu cấp trên sau đó quay đầu lại đã tiêu phí qu hắn đại khái là sợ các cư dân mạng cùng phong cấp trên dù sao không phải ai đều cùng chính mình như thế mấy chục hơn trăm cái cạn n h ị vạn chính là mấy ngày tiền sinh hoạt mà tôn trọng lâu cố công tử nói rất đúng không thẹn là hoa quốc t ử thiện người phát ngôn học được kinh đô triệu linh nhi ta cũng học được mau đưa láo tử thả ra ngươi chính là như thế đối xử tương lai vai nam chính kinh đô triệu linh nhi chậm chậm a lời nói vừa nãy không phải ta phát ta không cho cấm ta nói a quá hẳn à cảm động a đây chính là hoa quốc người lương thiện cố công tử sao yêu yêu ô ô ô hắn thật sự ta khóc chết hoa quốc từ thiện đều sẽ tuyển trực nam đương đại nói người thật sự hắn ả một đòn tức chúng ta yêu chết có sao nói vậy yêu thích trực nam điểm thật sự quá nhiều rồi thật sự cảm giác giới giải trí có thêm trực nam cùng tự nhiên giải trí cái công ty này tồn tại thật giống như một dòng suối trong sạch sẽ vô tả cố công tử châu b ò tuy rằng ngươi thường thường ngừng có chữ ư mới thường thường kép chữ thường thường đ a u ta thường thường nhìn lén khu bình luận sách hsc không lên tiếng nhưng ta vẫn là muốn nói ta yêu ngươi hắn còn cướp đi ngươi an ca lao bà còn thường thường này ngươi cơm chó chắc lao tử rút về lời nói vừa nãy cố trực nam đoạt vợ mối hận không đội trời chung ta thật hận a v u ồ n g ta được gọi là ký bắc lý tiêu g i a o nhưng liền an ca lão bà đều không thủ được cầu trực nam kiếm đến đời này tất chu cố trực nam các anh em ở nơi nào theo ta san bằng cái này phòng trực tiếp tiếp này tất cướp hạ an ca đã bị cầm nói c ọ i trời bằng v u n g a c ọ i trời bằng v u n g muốn cấm ai liền cấm ai là đi các anh em ta đến đi đầu xung phong ta cũng tới hạ giết trực nam cướp an ca trùng đời này tất cấm vào cố trực nam đã bị cầm nói gầy gò yếu yếu tiểu mậu đã bị cầm nói phong lưu phóng khoáng triệu không duyên đã bị cầm nói ấm áp ôn nu tiểu thương cổ đã bị cầm nói màn đạn lập tức lại yên tĩnh cố chi nam liền như vậy chống cầm nhìn cái đám này các cư dân mạng làm ở mỹ hắn cũng không lên tiếng liền như thế hao tổn đến thời điểm thời gian một điểm tay nhỏ một điểm trực tiếp bị bị ngảy n h ẽ có điều cũng may cuối cùng cũng coi như vẫn có dê đầu đàn xã hội n g ư ờ i vương thiếu được thả ra sau cũng không có n g h ĩ xem của vui mắt thấy mạnh mẽ tấn công không được hắn trực tiếp đến luyễn cái kia mọi người đều yên tĩnh một chút chúng ta là đến đòi luận tiên kiếm không phải đến cướp an ca muốn cướp có thể họ phở lý tước đùa thật ma tôn trọng lâu đã bị cấm nói cố chi nam giơ tay chém xuống ánh mắt kiên định vương lãng nhìn không phát ra được đi câu nói thứ hai trực tiếp nhường b à n hp b ạ o giảm ha ha ha c ư ờ i c h ế t ta hoa quốc đệ nhất phú thiếu thì thế nào nói cấm nói liền cấm nói a không xong rồi không xong rồi quá hắn ả làm tâm thái ta là vương thiếu ta trực tiếp đi qua tìm trực nam một mình đấu vương thiếu thật giống không chạy nổi trực nam không xác định ta lại phân tích phân tích ha ha ha c h ắ c vương thiếu tâm thái ký phòng trực tiếp mất đi lễ vật công năng nhưng không có ảnh hưởng chút nào các cư dân mạng làm q á i tiết đấu lai điểm bay lên n g ă n mấy c h ụ c phút l i ề n số lai l ư ợ n g l i ề n t h e o n h i ệ t đ ộ đ ồ n g tiên h ờ phá ngay có thể thấy đ liên, liên quan với tiên kiếm một loại hiện nay còn tiếp tiên kiếm hai nội dung vợ kịch cùng với cuốn sách cũng hoặc là đại gia cảm thấy hứng thú tiên kiếm thay đổi biên vấn đề cũng có thể vấn đề hắn không quá quan trọng một lần cảnh cáo hai lần nhốt phòng tối mặt khác đêm nay một lần cuối cùng thả ma tôn trọng lâu trình mộng khê chính thức thức lên tiếng vừa ra toàn bộ phòng trực tiếp phạm là ở tiên kiếm khu bình luận sách bên trong hôn quá các cư dân mạng lập tức rơi vào yên tĩnh chỉ có cái nào một ít không thường thường đi khu bình luận sách các cư dân mạng cùng với theo nhiệt độ đi vào xem cô chi nam người còn ở soạt không quan hệ màn đạn sau đó từng cái từng cái đều bị tương ứng nốt phòng tối tiên kiếm khu bình luận sách các cư dân mạng nội tâm cười lớn tiên kiếm nếu là có một cái thiết huyết nữ đế nhân vật lúc đó thực tướng đối ứng nhân vật giá thiết tất nhiên là thiết huyết trình mộng khê không còn gì khác nàng ở khu bình luận sách bên trong kiểm soát đó cũng không là bình thường nghiêm ngặt liền vương đại thiếu đều bị trùng nhật túng bọn họ những n à y bình dân bách tính còn có thể như thế nào? Chỉ có thể bị sau đó phục tùng chứ chắc rốt cục đi ra ta đi tới tiên kiếm hai giảm diện sẽ có hay không có lý tiêu giao xuất hiện tiểu phong tiên kiếm lý tiêu giao rốt cục được thả ra trực tiếp liền mở hỏi tiêu thiếu hổ độ a cố sự tuyến đều không đúng vậy đúng vậy tiên kiếm hai thời điểm tiêu giao kk cùng linh nhi đều không có sinh ra đây linh nhi mẹ ở tiên kiếm một đại giết tứ phương thanh nhi đều còn bị tử h u y ề n phong đến đây chuyện này làm sao xuất hiện a quả nhiên tiểu phong vấn đề nhấc lên đi ra cũng không cần cố chi nam qua lại đáp lập tức phải đến vô số các cư dân mạng nhiệt tình trả lời chỉ là bọn hắn nhìn thấy trong màn ảnh cố chi nam cao thâm khó g i ò nụ cười cùng với câu nói kia có đồng thời đã xuất hiện nghe được câu này lúc tất cả mọi người đều không bình tĩnh có này nờ mở làm sao có khả năng làm sao anh em xem l o ạ n ta cũng không n h ả y chương a n h ả y cái gì chương Trực nam này chương m ớ i tốc độ c ầ u cũng không bằng cố chi nam cũng không có ở văn bên trong lấy ra cho cảnh thiên xem ba trăm thiên hậu nhân gian thảm trạng người bí ẩn chính là lý tiêu giao dù sao không phải phim truyền hình không phải ngươi tiểu hồ xoáy khí ra trận sau đó gây nên một đám hoan hô vẫn là hậu kỳ lại trở về đưa về ngọc đội thời điểm c ả n h thiên đặt câu hỏi trả lời nữa vì lẽ đó cô chi nam trả lời trực tiếp để các cư dân mạng rơi vào làn sóng giống như thảo luận mà ở đông đảo thảo luận trả lời bên trong cô chi nam trực tiếp khóa chặt một cái trả lời đồng thời hình ảnh ngắt quăng ở cái kia trả lời trên sau đó trực tiếp mở miệng cái cư dân mạng này nói đúng vừa mới bắt đầu người bí ẩn chính là lý tiêu dao cô chi nam trả lời để các cư dân mạng trong nháy mắt như vừa tính giấc c h i bao đồng thời rất nhanh sẽ có người nhớ lại xem qua tiên kiếm một lý tiêu giao xuyên việt về linh nhi khi còn bé dẫn nàng đi nội dung vợ kịch điều này cũng làm cho là nói lý tiêu giao đã nắm giữ có thể tự do qua lại thời gian năng lực đúng vậy tiêu giao có thể qua lại thời gian a nói người cho láo tử nói cái kia tiên kiếm hai sẽ xuất hiện hay không láo tử linh nhi tiêu giao xuyên việt thời gian trở lại đem linh nhi cứu được tiên kiếm một tiêu giao đánh không lại bái nguyệt giáo chủ tiên kiếm hai còn không được như vậy nói cách khác lý tiêu giao cho cảnh thiên xem ba trăm n g à y nhân gian cảnh tượng đều là thực sự là l ạ cái này có thể hay không chính là đại kết cục ngươi lại muốn làm sự tình đúng không tất cả tất cả vấn đề như mãnh liệt làn sóng giống như kéo tới mà cố chi nam nhưng rơi vào ngắn ngủi thất thần không vì cái gì khác cũng chỉ là vừa n ã y trả lời người bí ẩn các cư dân mạng id không thể nói bí mật thế giới này vẫn không có không thể nói bí mật nhưng rất nhiều mọi người có không thể nói bí mật cố chi nam cũng có cố chi nam dùng máy vi tính lén lút cơ l ạ c một hồi cái này t à i khoản tin tức imt địa chỉ biểu hiện united states thở dài một hơi cố chi nam nhìn màn đạn trên lại bắt đầu lại từ đầu quét màn hình màn đạn nội dung từng cái từng cái trả lời quá khứ tiên kiếm hai ngón tay định sẽ không xuất hiện linh nhi thời gian có thể xuyên biệt nhưng không thể gặp thay đổi bên trong đã lúc trước sự vật thật giống như lý tiêu giao trở lại linh nhi khi còn bé đi ngược lại nhưng vẫn không có thoát đi tiên linh nào có một ít các cư dân mạng tự nhiên cũng là biết đến mà khi câu nói này từ cố tri nam trong miệng nói ra thời điểm bọn họ mới chính thức cảm thấy đau lòng tiên kiếm một linh nhi cuối cùng từ trần là sở hữu tiên kiếm các thư hữu v i n h viên tâm nguyện khó yên mặc dù hiện tại tiên kiếm hai viết bao n h i ê u cỡ nào được có vào chức là chủ tư tưởng bọn họ cảm thấy đến linh nhi chính là tiên kiếm bên trong tốt nhất nữ chủ không gì khác có thể thay thế có người nổi lên đầu liền sẽ c o vô số đầu này một hồi trực tiếp thật giống chậm rãi trở về hắn nên có quỹ đạo nó không phải một hồi giải trí trực tiếp cũng không phải một hồi phan thần tượng hội gặp mặt càng không phải vợ cờ trực tiếp chỉ là một hồi vấn đáp trực tiếp ngươi hỏi ta đáp liền đơn giản như vậy tiên kiếm hai đến tiếp sau nội dung vợ kịch đến cùng có hay không đại đao thành thật khai báo đúng cảnh tiên tuyết kiến trường khanh tuyết kiến còn có long bị kết cục là như thế nào ta muốn cầu tiểu thấu một hồi tán thành tiểu thấu không tính thấu còn có nặng cân đặt câu hỏi to lớn nhà đều mới biết tiên kiếm vừa đến để khi nào thì bắt đầu công chiếu ta an ca lão bà có thể hay không diễn linh nhi người có diễn không tiêu dao không diễn ta đến để an ca lão bà theo ta đ á p ký không an ca không tiên kiếm coi như bị cấm nói ta cũng phải soạn huynh đệ không sợ chúng ta cũng soạn các anh em đêm nay chân chính chủ đề đến rồi đừng túng chính là soạn cố chi nam nhìn này từng cái từng cái quét màn hình có chút bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn xem thời gian ánh mắt lập tức liền thay đổi mười giờ đến giờ xuống máy bay a vui sướng thời gian đều là quá đặc biệt nhanh đảo mắt lại đến thời gian nói bị bi chiếm ấy nhiễu thời gian hồi lâu đã là muôn vàn xấu hổ cố trong lòng t v y có tất cả không m u ố n thế nhưng vẫn là quyết định không q u ả y dày đại gia hỏa đón lấy ngọt ngào bởi chiều thời gian cố chi nam ngồi nghiêm chỉnh nghiêm túc cẩn thận vì lẽ đó đêm nay trực tiếp chấm dứt ở đây thương các ngươi đại gia sớm ngủ n g o n a đứng lại ngươi hẳn ả có hay không một khả năng là ngươi đến quá m u ộ n 8 h 3 0 đến 1 0 ờ giờ đi đúng không mới trực tiếp hơn một giờ cũng đã cảm giác được dị thường dài lâu cô chi nam cuối cùng vẫn là ở trình mộng khê uy hiếp d ư ớ i cùng các cư dân mạng lên tiếng phê phán d ư ớ i không có đóng lại trực tiếp chỉ là rơi vào ạ b ạ ạ b ạ trạng thái lựa chọn khác giả ngu mà này không thể nghi ngờ là màn đạn nhiều nhất phái các cư dân mạng trực tiếp nắm đúng trùng nát phòng trực tiếp tư thế điên cùng soạt màn đạn cô chi nam phòng trực tiếp màn đạn lượng là bất luận cái nào ký rồi màn đạn hợp đồng người dẫn Chương trình môn đều ao nước. cô chi nam chống cằm vò lông mày rơi vào trầm tư hắn không quá muốn trả lời những này vấn đề nhưng những vấn đề này một mực chính là các cư dân mạng thích nhất cũng muốn biết nhất thật giống như đã xảy ra là không thể ngăn cản như thế rơi vào hết sức điên cuồng quét màn hình cấm nói là khẳng định cấm không xong nếu không vẫn là không cố gắng rút lui đi cố chi nam cùng các cư dân mạng lẫn nhau dây dựa thời điểm hắn nghe thấy đóng cửa tiến vào chìa khóa âm thanh điều này làm cho hắn cảm giác không dám tin tưởng gian g ắ á cửa c phòng tỏa tiến vào chìa khóa chuyển động âm thanh t r u y ề n đ ế n ra bản thân liền yên t ĩ n h phòng khách chỉ có c ố chi nam một người cửa phòng bị đẩy ra âm thanh đang trực tiếp bên trong không coi là nhỏ cố chi nam quay đầu cũng mang theo phòng trực tiếp mọi người nghi hoặc rồi lại mơ hồ cảm giác được cái gì tâm tình bọn họ nghe thấy một tiếng tràn ngập đồng thú h o ặ c bát â m t h a n h ngay lập tức chính là bay nào mà đến thân thể nhỏ bé anh rể cố chi nam mới vội vã viết một ánh mắt thu hồi chìa khóa tiểu chủ nhà như c ũ phiên phiên như tên i nữ có chút kinh hỉ đồng thời trước mắt liền một khắc hạ tiểu khê một cái h ổ nhào suýt chút nữa hoàn thành đơn giết anh rể nhìn bị đánh gục cố chi nam các cư dân mạng sướng sốt một chút sau đó là xong dại lại đây không phải an ca lão bà a là gì nhỏ hóa ra là gì nhỏ a trực nam gì nhỏ a chờ chút gì nhỏ hạ an ca muộn chương bảy trăm bảy mươi bảy chào mọi người cô chi nam bị ngã nhào xuống đất thẳng trên trực tiếp hình ảnh trên hoàn toàn mất đi bóng người của hắn chỉ có thể nhìn thấy một đứa bé bóng người hầu nhào lên còn có cái k i a non nớt chôn g bạc tiếng cười biểu lộ ra chủ nhân hiện tại hòa bát toàn bộ phòng trực tiếp đột nhiên liền rơi vào hỗn loạn tư n g mừng dì nhỏ a đó là hạ an ca m g ộ i mượn a toàn dân dì nhỏ online màn đạn đã soạt điên rồi điên cuồng muốn cho cô chi nam đưa ra một câu trả lời hợp lý để bọn họ dì nhỏ ở màn ảnh phía trước lộ một hồi mặt sau đó để bọn họ an ca lão bà lại đây trực tiếp cho tới cô chi nam bản thân yêu đi đâu đi đâu đi hạ an ca thân thế bảo mật rất tốt liền ngay cả sinh nhật loại này vòng tiền phan hoạt động nàng đều không có làm quá nàng là một cái ca sĩ cũng chỉ biết ca hát vì lẽ đó ở trong vòng cùng ở những người ái mộ nhận thức bên trong hạ an ca người trong nhà vẫn luôn không có bị vạ bạ, bạ dạ gì lộ ra ánh sáng đi ra thậm chí tinh quang h ậ ngu việt mân mấy người cũng không có chủ động lộ ra ánh sáng các nàng không muốn mình trợ giúp hạ an ca bán người đáng thương thiết phong trực tiếp hôn hình loạn một mảnh cố chi nam nhưng không có thời gian đi để ý tới bởi vì hiện tại hắn cũng dối loạn anh rể ca ca tiểu khê rất muốn người nhà còn có tỷ tỷ cũng muốn người nhà、Hành. không thẹn là hai tỷ muội gọi lên xưng hô đến đều có một tay cố chi nam hoàn toàn không nghĩ tới chủ nhà đại nhân sẽ ở đêm nay mang theo tiểu khê từ kinh đô chạy về nhưng giờ khắp này trong l ò n g ngực bay nhảy lộn xộn không phải cái tiêm lịch ngậm gây sự hạ tiểu khê còn có thể là ai tiểu khê cửa vội vàng đổi thật dày hạ an ca cũng có chút bất đắc dĩ đặc biệt nghe được tiểu khê xưng hô trên mặt không lý do c u â n hồng nàng mà làm tức giận hình ngươi lên lại đây ta chỗ này ta muốn cùng anh rể đồng thời hạ tiểu khê thật giống càng thêm bay n ả y hạ an ca tức giận liền muốn tiến lên quăng lên nàng mà bị đánh gục cố chi nam cũng ở phản ứng lại sau chính mình đẩy lên hạ tiểu khê thân thể sau đó ngồi dậy đến xoa xoa hạ tiểu khê đầu nàng hi hi cười cố chi nam nhưng nhìn sang một bên còn kém xoa e o chủ nhà đại nhân trên mặt hiện lên nụ cười làm sao đêm nay sẽ trở lại hạ an ca nguyên bản chừng mắt hạ tiểu khê ánh mắt đối đầu cố chi nam ý cười sau khi lập tức liền thay đổi vẻ mặt con mắt nhìn về phía nơi khác mộng mộng á n h bảo ngày mai vé máy bay không dễ mua vì lẽ đó vì lẽ đó liền sớm trở về hành cố chi nam thuận thế gật cụ kinh đô đến hải phổ vé máy bay không tồn tại không dễ mua hơn nữa tiểu chủ nhà nói lắp ngạo kiêu quái rõ ràng là tỷ tỷ tối hôm qua trước khi ngủ nói muốn anh rể nói ngày hôm nay liền mang ta trở về c ố chi nam bất đắc dĩ đỡ chán thế gian hiểm ác ca tiểu khê m u ộ i m u ộ i như ngươi vậy ngươi nghỉ đông và nghỉ hè hoạt động chỉ có thể càng viết càng nhiều hạ an ca nhưng là đại gò má đỏ lên cắn răng bạc hận không thể đi đến v ò loạn hạ tiểu khê tóc cùng lúc đó thật sự đã đang suy nghĩ tiểu khê nghỉ hè học bù hoạt động ngươi nhanh lên một chút lại đây hạ an ca biết cô chi nam còn đang trực tiếp vốn là mười giờ nên kết thúc trực tiếp bởi vì cái này man tử đến muộn vì lẽ đó hiện tại bị phạt bù giờ ta có điều Ta m u ố người c ù n anh đồng rể t hạ an ca siết chặt quả đấm nhỏ đặt mông ngồi ở một bên khác trên ghế sofa thủy nhuận hoa đ à o mâu liền như vậy nhìn cố chi nam cố chi nam sao có thể bị được loại này nhìn chăm chú h ắ n cởi khổ này c ơ m ở nở chính là hoàn toàn hoàn hảo to nhỏ chủ nhà đại nhân a thế giới thật sự thật kỳ quái điều này cũng có thể to nhỏ như thế chờ chút to nhỏ như thế cố chi nam liếc mắt nhìn phòng trực tiếp bên trong xuất hiện màn đạn điên cùng soạt quá màn đạn hầu như tất cả đều là như thế chứ tiểu linh nhi Cố hạ i nhiên túi Nam đột đầu nhìn tiểu Khê, Tiểu sau đó l i nhìn con m ắ tiểu toan t ức chủ nhà, hán vò Hạ vỏ vào Tiểu khê đầu, Tiểu khỏe miệng khẽ hất, nhẹ miệng giọng nói, lập i Nhi, đi tỉ tỉ nơi n còn có chuyện muốn h đó, tỉ tỉ có ca ca b hiệu, khuya. lưu lại mang ăn khuya. Thật sự, hạ Tiểu Khê lập tức liền từ cố chi nam trong lồng ngực đứng lên mang theo trẻ con phì khuôn mặt tràn đầy nụ cười quá khứ ánh mắt có chút tiểu kinh ngạc hạ an ca bên người hạ tiểu khê cũng không có giống như hạ an ca đối với cố chi nam xưng hô cảm thấy có cái gì kỳ quái dù sao tiểu hải tử quan tâm điểm xưa nay liền không phải cái gì xưng hô có thể phòng trực tiếp khán giả lập tức toàn bộ liền đều nổ tung hạ tiểu khê xuất hiện đang trực tiếp thời điểm cũng đã gây nên toàn bộ người nhiệt liệt thảo luận hiện tại cố chi nam đang nói ra một câu tiểu linh nhi thời điểm bọn họ càng thêm bị không được tiểu linh nhi a thiên linh đảo tiểu linh nhi a lý tiêu giao xuyên việt trở lại mang đi tiểu linh nhi a tự hạ tiểu khê xuất hiện ở cố chi nam phòng trực tiếp bắt đầu từ giờ khác đó bọn họ nguyên bản trong lòng nằm ở ảo tưởng linh nhi khi còn bé dáng vẻ thật giống như có một cái cụ hiện hóa hình tượng hạ tiểu khê hoạt bát đáng yêu dáng vẻ hoàn toàn hoàn hảo với bọn hắn trong lòng tiểu linh nhi trồng chất vào nhau a a a ta trực tiếp tại chỗ tạ thế nay không phải là linh nhi khi còn bé dáng vẻ h an ca lão bà m ộ n muội ta gì nhỏ a quá đáng yêu a đây tuyệt đối chính là triệu linh nhi khi còn bé d á n g vẻ tiên kiếm một không đi diễn tiểu linh nhi ta cái thứ nhất k h ô n g phục ta cũng là cậu trực nam nhanh lên một chút để ta tiểu linh nhi cùng đại linh nhi đi ra người yêu lăn đi đâu lăn đi đâu mười triệu người huyết thư đại tiểu linh nhi ra kính ta muốn ta an ca lão bà l i ê n vừa đối mặt tình cảnh cũng đã không k h ô n g chế được cố chi nam nhìn này từng cái từng cái hít thuốc lắc như thế mà n đạn có chút hối hận mới vừa rồi không có tốc độ ánh sáng dưới bát quả nhiên không ngừng phản phái chết vào nói nhiều do dự cũng thật sự sẽ vô cơ sinh ra rất nhiều chuyện đoan chúng ta là đang thảo luận tiên kiếm nội dung vợ kịch chủ đề hắn không có quan hệ gì với tiên kiếm sự t ì n h đều trước tiên để một bên cố chi nam nỗ lực sửa lại các cư dân mạng sai lầm con đường đường đi lại rồi có thể các cư dân mạng cũng không mua món nợ đại tiểu linh nhi không phải là tiên kiếm nội dung vợ kịch chúng ta rất nghiêm túc đang nhắc nhở người tiên kiếm một vai nữ chính hẳn là ai đồng thời liền khi còn bé vai nữ chính đều tìm kỹ xin ngươi không muốn không biết cân nhắc đây chính là người tiên kiếm bên trong ý nghĩa chính an ca la bà tiểu an ca la bà tất cả đều là số mệnh an bài người có được hay không không được đem lễ vật công năng mở ra tư thiện lần sau làm tiếp đêm nay chúng ta liền đem tiên kiếm quay trụ cần tài chính cho người con g ó t đúng đem hắn ả lễ vật công năng mở ra không phải vậy số thẻ ném lại đây các anh em đêm nay liền ném tư cố chi nam n g l n g đầu ánh mắt bất đắc dĩ đối đầu đồng dạng cầm điện thoại di động thế nhưng vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc tiểu chủ nhà con mắt một bên hạ tiểu khê nhưng vẫn là như thế không có tim không có phổi hoàn toàn không biết chính mình vừa nãy người nào hổ nào h gây nên lớn đến mức nào phản ứng phòng trực tiếp bên trong các cư dân mạng hiện tại hoàn toàn hoàn hảo rơi vào điên c u ồ n bên trong d i ệ nàng l k h ô khống khi khê kính chế chi ánh hạ hạ hiện đối cố ống nam Anca cũng nãy được, biết đầu dưới tiểu sau xuất vừa mắt ở là có một m ít lô nhìn g rằng tuy mặt cỡ cỡ tờ tiết sau mục cờ cờ vờ p á t tiểu nhất nhất tiếng, tại sóng sau tiểu khê cũng nhất định sẽ có có cũng định định nổi tiếng, nhưng khẳng định không có hiện tại đến lớn như、vậy. Nàng n khê h là vậy. điện thoại di động vốn cho là chính mình trở về vừa vặn nhưng không nghĩ đến cố man tử không có tốc độ ánh sáng offline nàng dùng sức vào rối loạn hạ tiểu khê tóc dứt lấy nàng một trận phiền muộn đều to nhưng thật giống như càng làm cho trong màn ảnh các cư dân mạng càng thêm hưng phấn sau đó tiến vào hình ảnh chính là một cái k h u y n h thành tuyệt sắc cộng thêm một cái đầy mặt phiền muộn vô tội thật thà bao tiệu khả ái một lớn một nhỏ thật giống đều có chút không tự nhiên nhìn màn ảnh xuất hiện chính mình hình ảnh hiếu kỳ mê man câu n g ệ thêm chăm chú là hai người chân thực khắc họa đặc biệt hạ an ca nhìn mình xuất hiện ở hình ảnh bên trong sau màn đạn bên trong trong nháy mắt điên mất như thế đã hoàn toàn thấy không rõ lắm soạt quá phụ đề chỉ có một ít chức không có đóng kín lễ vật tiền điên c u ầ n tiêu phí người màn đạn dừng lại lâu một chút nhưng đều là một ít cái gì an ca lão bà loại hình liền ngay cả vương lãng cũng ở soạt thật giống là ở thuận theo đại chúng tiết tấu như thế. hạ an ca bất đắc dĩ k h ẽ thở dài một cái cầm lấy hạ tiểu khê tay nhỏ có chút dùng sức khe mím môi miệng nghiêm túc nói chúc mọi người buổi tối tốt lành ta là hạ an ca lanh lảnh thanh â m ôn nhu xuyên thấu ở toàn bộ phòng trực tiếp các cư dân mạng còn chưa kịp điên cuồng liếm bình liền lập tức tập hợp lại đây một cái đầu nhỏ ta tên hạ tiểu khê tại sao quay về điện thoại di động tự giới thiệu mình a chúng ta ở thu video sao hạ tiểu khê chừng chính mình hiếu kỳ hai mắt nỗ lực xuyên qua đánh thẳng mỗi người nội tâm nhưng phòng trực tiếp người đã không cần ánh mắt của nàng đánh thẳng nội tâm bởi vì chỉ riêng này hai tiếng tự giới thiệu mình cùng với các nàng xuất hiện đang trực tiếp bắt đầu từ giờ khác đó trái tim tất cả mọi người bên trong hàng phòng thủ đã hoàn toàn tăng bỡ. bà buổi buổi biệt Một dặm. một nam một hội Trưng 778, tiểu thuyết tối. tối rốt cuộc đời được chính trực Ta Tiêu chào chính hí. hắn không xứng. Ta kinh giả đợi một đời đi, Giao đời ngàn An Cùng xứng. là được 778, đều cuộc ly kiếp đô đồng lập. láo Lý bảo ca Ô ô ý v ệ ngươi. Hải còn có tiểu linh nhi gọi tiểu khê sao ô ô quá đáng yêu bị nhân kinh đô hai bộ phòng hải phổ hàng thành các một bộ khuyển tử bảy tuổi ta cùng thê tử vậy thì đi học bơi định dễ nuôi l ã o v i ệ n chỉ cần tiểu khê đồng ý chúng ta có thể sớm tạ thế ta cũng là ta hiện tại hãy cùng lão bà sinh con sinh xong liền đem ra sản cho hắn nếu không là đã bị đóng lễ vật công năng lần này ló mặt không chắc sẽ trực tiếp phá tan sướng âm nền tảng online tới nay thu hoạch đa lễ nhất vật một hồi trực tiếp bởi vì liền hiện nay mới thôi cố chi nam phòng trực tiếp đã trở thành sướng âm nền tảng online tới nay nhiệt độ cao nhất độ h ấ p nhất cao nhất online nhân số cao nhất màn đạn lượng thậm chí cao nhất lượt lai phòng trực tiếp hạ an ca cũng chưa từng thấy loại chiến trận này nàng bình thường lại không nhìn trực tiếp nhìn thấy loại này màn đạn lượng còn có một chút dừng lại màn đạn mặt trên lời nói làm cho nàng khuôn mặt đều đi theo đỏ lên mà hạ tiểu khê càng thêm không hiểu chỉ là nhìn kỳ kỳ quái quái màn hình soạt một ít nàng hoàn toàn không nhìn thấy cùng không quen biết tự các ngươi nói quá nhanh ta không nhìn thấy hạ an ca không phải không nhìn thấy mà là đều là cùng một màu nàng không biết trả lời như thế nào lời nói nàng g ầ m đầu cố chi nam nhưng chạy vào phòng bếp tìm ăn đi tới lưu lại nàng cùng hạ tiểu khê hai cái thật thà bao ngồi ở thảm trên có chút không biết làm thế、nào. các ngươi lung hà ta an ca lão bà nói các ngươi quá nhanh chậm một chút soạn đều cái quái gì vậy dừng lại để ta theo ta lão bà đối thoại hạ an ca chính mình nhìn mặt trên lăn lộn màn đạn duy nhất có thể nhìn rõ ràng chính là vương lãng mọi người màn đạn nàng còn nhìn thấy vương ngự yên sướng âm tài khoản cũng ở lên tiếng còn có la phong mọi người tài khoản cũng ở lên tiếng đều là cùng với nàng chào hỏi hạ an ca thật lòng từng cái hồi phục vương ngự yên mọi người chào hỏi bản thân nàng là không có sướng âm tài khoản càng không cần phải nói chứng thực xã giao phương diện tiểu chủ nhà vẫn luôn là một cái thật thà bao tiên kiếm lý tiêu giao các anh em cho ta cái mặt mũi lưu lại lấy bồ q u ẩ n trên ta phát mấy cái tiền lì xì đại gia cướp một hồi để ta theo ta an ca lão bà đối với một hồi nói mà tôn trọng lâu ta chỉ hỏi một vấn đề an ca có đi hay không diễn linh nhi t r ự c nam cái kia so với có phải là diễn tiêu giao ta hai ngày nữa quá khứ nhưng ta nghĩ trước tiền tham cái căn nguyên t i ê n kiếm lý tiêu giao vương ca mang ta đi ta cũng đi ta đi đầu tư a lý tiêu giao ta đến d i ễ n a ta thích hợp n h ấ t a vương lãng cũng không có chim hắn tiểu tử này những năm này đúng là ân cần vô cùng nghĩ chính mình giúp đỡ nói chuyện để hắn mang tiền vào nhóm diễn lý tiêu giao còn muốn truy huynh đệ mình bạn gái hắn là thật sự không biết trực nam thủ đoạn dựa theo trực nam đi đại tính mang tiền vào nhóm khẳng định là có thể thế nhưng diễn ai liền không nhất định màn đạn cùng một mẩu an ca lão bà cùng linh nhi còn có tiểu linh nhi để hạ an ca hoàn toàn bối rối hơn nữa vương lãng vấn đề làm cho nàng thật sự không biết trả lời như thế nào nàng đi diễn triệu linh nhi tuy rằng vẫn bị tiên kiếm quảng đại những người ái mộ s ư n g là triệu linh nhi nhưng hạ an ca thật không có nghĩ tới nàng gặp đi diễn tiên kiếm truyền hình kịch triệu linh nhi h u n g chi cố man tử chắc chắn sẽ không muốn đi diễn lý tiêu dao ta không biết ta không biết diễn kịch ta không biết hắn không có tồn ta k nàng, nàng tham cao Nàng gọi h đầu hướng về trong phòng bếp hô một câu phía bên kia rất nhanh sẽ dò ra một cái đầu ngang tán gấu xong xuôi người tới hạ an ca nổi giận chừng mắt cái này chính mình chạy vào nhà bếp ban đồ ăn lưu lại nàng ở đây ứng phó những ngày rơi vào điện cuồng phan ma tử cố chi nam cầm hai bình sữa chua lại đây vừa tới trước mặt liền bị đưa tay đem lôi lại đây hắn lại xuất hiện ở trong màn ảnh một mặt bình tĩnh mà hạ an ca chính mình nhưng là ô m hạ tiểu khê ngồi ở màn hình bên d ư ớ i tuyệt thế mỹ nhan che giấu chính mình chỉ là thỉnh thoảng gặp bởi vì di chuyển thân thể lộ ra một ít biến thành tuyệt đối mông lung mỹ cho cố chi nam đem mở tốt sữa chua uống một hớp cảm giác cũng không tệ lắm liền đưa tới hạ an ca theo bản n ă n g tiếp nhận sau đó k h ẽ n h ấ p một cái con mắt loay sáng ta cũng phải hạ an ca phía trước hạ tiểu khê d ỗ i dài tay cố chi nam cười cười còn lại một bình cũng đưa tới vốn là thưa thất bình thường hình ảnh nhưng bởi vì bọn họ nhưng đang trực tiếp dưới có vẻ gì thường khiến người ta phẫn nộ lại xuất hiện ở trong màn ảnh hưng cô chi nam đổi lấy cũng không phải hắn hùng hồn để đám người kia nhìn một chút chính mình tiểu chủ nhà nói ngọt mỹ cũ đổi lấy chính là xa lánh là chửi rụa là mạng lưới chi cao thần đ ố i tuyến Á á á các ngươi sẽ không có kết quả tốt ta an ca lão bà là ta tú lao tử ngày hôm nay liền muốn nhìn ngươi muốn làm sao tú cậu trực nam ngươi dám ta cùng cô trực nam đoạt vợ mối h ậ n không đội trời c h u n g a cô chi nam không nói gì nhìn này một ít hàm phê màn đạn cuối cùng vò vò l ô n mày nhìn thời gian đã mười giờ rưỡi kéo dài một canh giờ trực tiếp thời gian để tiện trực tiếp mới có nửa giờ là có thể hoàn thành trình mộng khê yêu cầu nghĩ tới đây cố chi nam tẳng hắng một cái nghiêm trang nói à đêm nay cái này trực tiếp đây là văn học mạng yêu cầu đại gia sau đó quyết định tiên kiếm thủ p h á t trạm không muốn l ạ c đường không cần luận đi nơi này không chỉ có tiên kiếm còn có khủng bố như vậy cùng một đời làm việc mà ở đây ngươi không chỉ có thể nắm giữ một đám mỹ lệ đẹp trai thư h i ế u đến mại không h ế t hát s ì mỹ chiếu còn có thể cảm thụ một chút bên trong bầu không khí chi sinh động thái độ chi hài lòng nay một làn sóng đông cứng thổi phồng sau khi màn đạn thật giống lập tức rơi vào trơ mặc liền ngay cả trình mộng khê cũng không nói gì nhìn màn ảnh bên trong cô chi nam phun ra một câu xa lạ nhìn thật giống k h ẻ ngắt hình ảnh cô chi nam đem màn hình hướng về một mặt khác gì một hồi bên trong lập tức xuất hiện hai cái thật t h ả ba uống sữa chua hình ảnh một lớn một nhỏ môi toàn bộ đều chiếm một ít màu trắng sữa chua đồng thời đều nghi hoặc nhìn nhìn cô chi nam cô chi nam mở miệng nói nói hoan n ê n mọi người nhảy nhót đi tiên kiếm thủ phát chạm đọc sách hạ an ca ngẩn người một chút mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn là ngoan ngoan t h u lại vẻ mặt cộc lốc nhưng hoan n ê n mọi người nhảy nhót đi tiên kiếm thủ phát trạm đọc sách hoan n ê n đọc sách hạ tiểu khê đơn giản sáng tỏ thở hồn hển thở hồn hển n g ử a đầu ngược lại sữa chua như vậy nghe lời hạ an ca trong nháy mắt liền thiêu đốt phòng trực tiếp cảm xúc mãnh liệt trong lòng một l u ồ n có tiếng lửa g i ậ n sông lên đầu cả màn hình đều là đời này tất chu cố trực nam nhưng bị chu diện đối tượng thật giống đã quen không chiếm được vĩnh viên ở gây dối hắn kiếp trước không chiếm được chu tuệ mận thời điểm cũng là như vậy ở trên internet nói năng thoải mái liên quan với tiên kiếm truyền hình kịch vấn đề ta hiện tại đến giải đáp một hồi các ngươi nghi hoặc cái thứ nhất kịch bả hoan n ê n các vị tư bản nhảy nhót đến làm mang theo thành ý đến này xem như là công khai tìm kiếm đầu tư cái thứ ba không lay động nát tiên kiếm là ta vẫn luôn muốn cố gắng đập tốt một bộ kịch ta hy vọng n ó là hoa quốc tiên hiệp kịch bắt đầu mà không phải đỉnh cao thứ tư nhân vật vấn đề ta không biết diễn kịch, ta an ca cũng sẽ không các ngươi trong lòng tiêu g i a o linh nhi thực là có thể biến lòng của mỗi người mục giới định không giống nhau hay là thật sự diễn xuất đến sau đó các ngươi ý nghĩ liền sẽ phát sinh rất lớn chuyển biến cố chi nam sau khi nói đến đây màn đạn đã bắt đầu khâm phục bắt đầu công soạn bắt đầu không cố gắng bắt đầu không công nhận cố chi nam cũng có chút thở dài tiểu chủ nhà thâm căn cố đế hình tượng có chút khó có thể xóa đi linh nhi nhãn m ắ t từ tiền kiếm bắt đầu còn tiếp thời điểm liền bị kề sát ở trên người nàng chỉ là cố chi nam không nghĩ tới chính là các cư dân mạng quyết tâm sẽ là như thế kiên định nhưng hắn sợ người đều là hiện thực bất luận bây giờ nói bao nhiêu e m hay nhưng chỉ cần diễn không ra hiệu quả như thế sẽ bị mạng lưới dùng ngòi bút làm vũ khí cái này cũng là rất lớn một phần cố chi nam không muốn mạo hiểm đi diễn nguyên nhân có thể không thể giải thích được cố chi nam ngẩng đầu nhìn tiểu chủ nhà gò má nàng mở to cái kia một đôi thủy nhuận hoa đảo con mắt nhìn mình điện thoại di động câu mày hắn đã nói tiểu chủ nhà không phải linh nhi có thể nàng dáng vẻ hiện tại lại cùng triệu linh nhi khác nhau ở chỗ nào tiểu thuyết đều là g i ả lập nhưng bọn họ nhưng đều có sinh hoạt cái bóng tồn tại cố chi nam thật giống đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì hắn lộ ra một vệ nụ cười nhẹ giọng nói chúng ta sẽ ở mặt sau tiên kiếm tuyển vai bên trong tiến hành thử vai đây là một lần thử nghiệm cố chi nam nói ra một câu nói này thời điểm hạ an ca bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn con mắt lấp lóe càng nhiều nhưng là kinh ngạc cố chi nam thật giống ý thức được cái gì ngẩng đầu lên đối đầu một đôi hoa đào con mắt nhưng cho nàng một nụ cười xán lạc nàng tại mọi thời khắc đều mang theo sinh hoạt cái bóng không tồn tại xem hưu nguyễn nhưng là chân thực tồn tại với cô chi nam trong thế giới triệu linh nhi chương bảy trăm bảy mươi chín đời này không đổi hạ an ca lúc này sửng sốt g ò má phấn h ồ n g túi đầu không để ý hạ tiểu khê chu mỏ xoa đầu của nàng nàng có chút không rõ nhưng nàng không có mở miệng đi hỏi không phải là không mớn mà là hiện tại không phải lúc nàng cũng sẽ không phủ định cố chi nam quyết định nếu hắn muốn bọn họ thử v a i nàng cũng chỉ có thể phối hợp mà phòng trực tiếp những người ở bên trong không chỉ là kinh ngạc ở bọn họ từng cái từng cái đều lập tức sửng sốt ta có chút không dám xác định vừa nãy trực nam có phải là nói rồi hắn cùng an ca lao b à muốn diễn tiêu dao cùng linh nhi chạy trốn ba sẽ thành hiện thực ta hắn ả trực tiếp kích động run dày lên tiên kiếm ly tiêu dao không ta cái thứ nhất không đáp ứng mà tôn trọng lâu lão tử cái thứ nhất chống đỡ ta cờ m ở nờ ngày mốt liền mang theo tiền quá khứ đập hắn ả tin tức lớn tin tức lớn tiên kiếm nhân vật chung xác định a ý mãn không rời là thử v a i thử v a i nhưng lão tử như cũ kích động nhảy lên đến còn có ai so với bọn họ càng thích hợp lão tử trực tiếp nợ nụ cười quên hết thủ á n tự nhiên n giải Lập h trí c t công ty điện thoại ở cố chi năm nói ra một câu nói này thời điểm bắt đầu điên cuồng vang lên đến, đến rồi minh tinh nghệ nhân có môi giới tự tiến cử công ty giải trí muốn hợp tác đi vào trong nhét người cùng với muốn đầu tư tư bản công ty bọn họ toàn bộ cũng chờ không được đều nếu muốn tiến vào tổ dù cho chỉ là một nhân vật nhỏ cố chi nam chính mình cũng không nghĩ đến hắn nói ra những câu nói này sẽ làm bầu không khí tăng lên trên đến độ cao này kéo không được màn đạn thật giống trực tiếp quyết định hắn cùng tiểu chủ nhà chính là diễn viên chính này a i nhận được các ngươi yên tĩnh một chút ta ta chỉ nói là thi hội kính không nói liền diễn a hiệu quả không tốt ta sẽ không thử nghiệm a đóng kịch lại không phải trò đùa người chờ xưa vào chỉ cần ngươi cùng ăn ca lão bà diễn chính là con mẹ nó ngự kiếm hóa mã ta cũng truy định không chúng ta trả thù lao trả thù lao nội dung vợ kịch ta mượn khái ngự kiếm phi hành ta cũng phải nhìn cho số thẻ cho hăn ả số thẻ cố công tử vi vũ chỉ bằng ngươi vừa n ã y câu nói đó tiên kiếm hai ngươi lại bổ câu ta nửa tháng ngươi cũng là ta công tử ta muốn xem giao linh chính phú ta muốn xem ta an ca lão bà đang chạy trốn ba đại lý ở trong đó như thế hoạt bát biểu hiện các cư dân mạng hoàn toàn không mua món nợ mỗi một người đều rơi vào hết sức trong h ư n ấ n dưới cái nhìn của bọn họ thử vai chẳng khác nào biểu diễn ở sở hữu tiên kiếm phan lý trí bên trong đã không có ai có thể c ủ n g cố chi nam cùng hạ an ca biểu diễn giao linh tổ hợp càng thêm để bọn họ điên cuồng cùng hưng ơ phấn chị mộng khê s ừ n g sốt hồi lâu h i ệ n nhiên bản thân nàng cũng không dám tin tưởng cố chi nam sẽ nói ra hắn thử vai lý tiêu giao hạ an ca thử vai triệu linh nhi lời nói chị mộng khê nhớ tới trước đây cố chi nam đối với loại này là mang theo bài xích tâm lý nghĩ tới đây t r ì n h ị mộng khê đột nhiên nợ nụ cười diễm lệ nhưng cô độc gió nam tuy lớn nhưng chút nào không có quan hệ gì với nàng tiểu từ này đột nhiên khai khiếu hạ tự biết mình hắn nói câu nói này gặp đưa tới ra sao quan tâm sao vương ứng thịnh nhà ở Hắn không nhìn ảnh Chi nhiên đồng dạng không dám tin tưởng nhìn màn ảnh bên trong cô Chi Nam, đây là đột nhiên muốn kiếm tiền. đây đột dám kiếm cô Ta là vương ẫ n luôn biết trừ bọn giống không n biết hai cái trừ thật giống thật ra họ g ờ i diễn lý tiêu giao cùng Triệu Linh Nhi, tin. khác không thể thích hợp, nàng chỉ là không có cùng ca có rất tự、tin. Để An nàng lý là v ư ứng thịnh cùng âu dương văn tĩnh càng thêm không nghĩ tới chính là vương ngự yên sẽ nói ra lời nói như vậy điều này làm cho hai người bọn họ đều lập tức có chút không biết làm thế nào vương ứng thịnh nhìn âu dương văn tĩnh âu dương văn tĩnh không nói gì không biết đang suy nghĩ gì hắn chỉ có thể nhắm mắt mở miệng thực cũng không phải vậy à nhà ta ngự yên khí chất cùng tướng mạo đều cùng tiểu tử kêu miêu tả cái gì triệu linh nhi rất gần vui à a cười cười. mùa xuân va vào nam tường rồi tiên kiếm hai sẽ là một cái như thế nào kết cục xem ra đến bây giờ cảnh thiên mọi người kết cục lại là không phải cùng tiên kiếm một kết cục như thế tràn ngập tính chất bi kịch cảnh thiên tuyết kiến trường khanh tử h u ê n long Quỷ, mậu mậu thậm chí trong lâu ngươi muốn biểu đạt ra sao tình cảm vắng lặng điên cùng màn đạn bên trong quật cường soạt này một cái hoàn toàn khác nhau màn đạn một lần hai lần ba lần mấy trăm lần thật giống từ không biết mệt mỏi cùng sở hữu màn đạn đều có vẻ hoàn toàn không hợp mãi đến tận nó bị trình mộng khê phát hiện c ù n g cố chi nam như thế nàng đ i ể m ấ p đi địa chỉ sau đó sửng sốt cuối cùng trình mộng khê đem không thể nói bí mật tin tức thuật lại sẽ đem nàng để vì là quản lý tin tức về nàng mới bị mọi người đang nhìn thấy ngay lập tức chính là từ, từ nhiều lên cùng phong màn đạn bọn họ đã đối với tiên kiếm một truyền hình kịch kết quả rất hài lòng mà hiện tại dĩ nhiên là còn lại chính đang còn tiếp đồng thời tiến vào trung hậu kỳ tiên kiếm hay màn đạn lượng càng ngày càng nhiều lắm cố chi nam tự nhiên cũng chú ý tới hắn nhìn một câu nói này không ngừng xuất hiện cũng biết là cái này ập đi địa chỉ vì là united s t t e test tài khoản phát sinh vấn đề thời gian khoảng cách mười một giờ còn có mười phút thời gian cố chi nam nhìn nàng như cũ còn ở soạt màn đạn nhìn nàng lần lượt vấn đề nhìn nàng bị nhấc lên quản lý sau khi như cũ soạt cố chi nam biết trình mộng khê cũng nhìn ra rồi ngồi ở t h ẳ n trên bắp chân bị đá một hồi cố chi nam g i n g mắt không chờ được đến ăn khuya buồn ngủ tiểu khê còn có trận tròn mắt nhìn hắn tiểu chủ nhà, h i ệ n nhiên tiểu chủ nhà cũng biết đây là người nào cố chi nam cười cười nay một hồi trực tiếp cũng đi tới cuối cùng chỉ là không nghĩ đến mặt sau vẫn không có đơn giản như vậy liền có thể tắt trực tiếp tiên kiếm hai kết cục cùng tiên kiếm một là hoàn toàn khác nhau cho tới là như thế nào thực các n g u y ê nên phát hiện cảnh tiên tuyết kiến t ử trường khanh cùng tự huyền trọng lâu những n à y thậm chí hoa doanh bọn họ đều có một tầng hàng nghĩa đặc thù a từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền nhất định rồi kết cục cố chi nam trầm mặc một chút đứng lên biến mất ở trực tiếp trong hình không bao lâu lại xuất hiện ở hình ảnh bên trong chỉ là trong tay thêm ra đến đàn guitar trong nháy mắt gây nên phòng trực tiếp ánh mắt của mọi người cố chi nam một lần nữa ngồi xuống không có lại nhìn về phía điện thoại di động màn hình màn đạn trái lại là nhìn về phía bên cạnh ô mơ hồ hạ tiểu khê chủ nhà đại nhân nàng yên tĩnh không nói gì chỉ là quay về cố chi nam ôn nu cười cười gò má nhẹ hiện con hồng n à y một cái cảnh tượng một nhà ba người cố chi nam ở trong mơ mơ thấy quá tốt đẹp mà lại mờ ộ ảo mặt trăng không biết nàng điềm tĩnh trong sáng thậm chí không biết chính mình là mặt trăng nhưng làm núi xanh mênh mông xem mấy lần nàng vẫn như cũ sẽ là thiên hạ kỳ tuyệt hắn không nghĩ biểu đạt tiên kiếm cái gì tình cảm ngược lại là muốn biểu đạt một hồi tình cảm của chính mình tiêu g i a o linh nhi cảnh tiên tuyết kiến t r ư ờ n g khanh tử huyên chi nam an ca cố chi nam nhìn mình lòng bàn tay lại nhìn tiểu chủ nhà cuối cùng đưa tay ra ở nàng g á i k i ê u bóng l o á n g chót mũi tìm một hồi hạ an ca sửng sốt một chút ánh mắt kỳ quái khẽ nuyết m i ệ nhỏ g n nhưng vẫn không có nói chuyện đột nhiên đến một làn sóng cơm chó làm cho tất cả mọi người đều không sai cùng phòng thủ hơn nữa còn là tiên kiếm một dạp diện giao linh chuyên môn động tác đều như vậy thông thạo hắn còn nói hắn không thích hợp diễn lý tiêu dao màn đạn vừa định phát tác liền nghe thấy cô chi nam kích thích đàn g u i ta r dây đàn âm thanh này mấy lần lập tức liền để màn đạn khôi phục một chút lý trí cô chi nam nhưng là mang theo cầm đàn g u i ta r đi ra nắm đàn g u i ta r ngoại trừ hát còn có thể làm gì lẽ nào dùng để chơi bóng m à tại đây cuối cùng còn lại một chút thời gian bên trong ta có thể cho các ngươi hát một bài ca tiên kiếm hai muốn biểu đạt cái gì tình cảm thực ta cũng không biết ta cảm thấy đến có thể diễn tả rất nhiều nhưng ta muốn nhất biểu đạt cũng chỉ có một loại cô chi nam há miệng nhìn sang một bên hiếu kỳ tiểu chủ nhà hắn ôn thanh nói đời này không đổi dứt tiếng tiếng đàn g u i ta r theo tiếng mà lên vốn là huyên náo động đến phòng trực tiếp lập tức liền yên tĩnh thậm chí liền ngay cả màn đạn đều không có t r ư ớ c một khắc hương ngực bọn họ đều nhìn trong màn ảnh túi đầu chăm chú đánh đàn g u i ta r nam nhân biết hắn tình cờ ngẩng đầu ánh mắt cũng không phải bọn họ mà là bên cạnh hắn cái kia ẩn ở hình ảnh biên giới cô gái thời gian xuyên không ngừng chạy c h u y ể n ở từ trước khắc cốt biến thiên không phải xa xôi lại có thêm mười ngàn năm thâm tình cũng bất biến yêu xem lửa cháy bừng bừng giống như lan tràn đi kèm cố chi nam thắng trầm thấp tiếng ca vang lên thời điểm toàn bộ phòng trực tiếp càng, thêm yên tính, màn đạn càng ngày càng giảm thiểu chỉ hai bọn họ thật giống như cảm nhận được một luồng bi thương bầu không khí ký ức là đ i ề u dây dài xoay quanh ở chân trời chìm nổi bên trong cho rằng tình thâm duyên cạn ngươi lần thứ hai xuất hiện ta nhìn thấy lời thề hứa hẹn ở nước tiên trong lúc đó hạ an ca không để ý đến trong lồng ngực mở mắt ra tiểu khê nàng nhìn bên cạnh chăm chú biểu diễn hát đ ệ m cố m a n g tử không biết làm sao nàng tâm càng một có một tia tia rung động là bất an cùng sợ sệt quay lại xem chưa từng đi xa ý, dữ ý thì ánh mắt đời này không đổi muốn phân tán không quen tính thế nào đều quá khó sau khi tách ra càng dũng cảm nguyện này yêu đời đời tương truyền cố chi nam chăm chú đánh đàn g u i ta r hát ca không có lại nhìn một ánh mắt t i ể u chủ nhà cùng trực tiếp điện thoại di động màn hình ca từ hắn khắc trong tâm hãm giai điệu sôi nổi ngón tay tâm cảnh lại làm cho tiếng nói của hắn có vẻ tang thương cũng thế mười triệu người phòng trực tiếp rơi vào một trận lại một trận vắng lặng bọn họ biết này lại là một thủ ca khúc mới hơn nữa là liên quan với tiên kiếm hai ca khúc này một cố bi thương cảm giác với bọn hắn những n à y xem qua tiên kiếm hai trong tiểu thuyết có khả năng cảm nhận được tâm tình là như thế đời này không đổi sở hữu tiên kiếm những người ái mộ đều giống như cảm nhận được cảnh thiên cùng tuyết kiến càng ngày càng kiên định lợi trường khanh cùng tử huyên nhận rõ tam sinh tam thế sau khi không muốn xa rời cùng kiên định quay lại xem chưa từng đi xa quyến luyến một người lưu luyến quýt về bao nhiêu hắn đủ ấm áp người gào khắp ta hô hoán nghe rõ bên thai nỉ non đừng sợ nhẹ như mây gió không muốn lưu luyến ngoan cường cùng bất khuất thật giống như hắn hiện tại sướng đi ra ca từ như thế nếu như nói hiện tại hắn hy vọng tiên kiếm muốn biểu đạt chính là một loại ra sao tình cảm cái kia đại khái chính là cố chi nam hiện tại sướng như thế vốn không hết vong tình thủy đời này không đổi yêu trộm sau khi đời này không đổi cố chi nam không có hát xong hoặc là nói hắn không có cơ hội hát xong cùng mười triệu người trong tầm mắt bay nào mà đến chính là ngạo kiểu tiểu chủ nhà tuy rằng giữa bọn họ cách một cái gỗ thô s ắ c đàn guitar có thể cái này đàn guitar đúng là bọn họ sau đó c ố sự bắt đầu hạ an ca chính mình cũng không biết tại sao nàng không lý do cảm thấy một trận hoảng hốt đặc biệt nhìn thấy cô chi nam hát g á n g v ẻ tâm tình của hắn thật giống có thể xuyên thấu nội tâm ảnh hưởng đến chính mình ca rất thêm hay có thể nàng không muốn để cho hiện tại cô chi nam hát xong trầm dài năm chặt ôm ấp là hạ an ca cuối cùng cảm giác an toàn cô chi nam nở nụ cười nhẹ nhàng xoa tiểu chủ nhà đầu cái này đến chế gặp mặt ôm ấp là như vậy xuất hiện hắn xác thực không nghĩ tới chỉ là cảm giác thật sự rất tốt rất chân thực cố chi nam một lần nữa nhìn về phía trong hình bởi vì một ca khúc vắng lặng mà lại xôi trào phòng trực tiếp giờ khắp này đang điên c ù n g sao động liên quan với ca liên quan với tiểu chủ nhà bay nào mà đến ôm ấp c ắ t chiếm một nửa được rồi đêm nay trực tiếp cũng có thể kết thúc tiên kiếm siêu di chỉ là một quyển tiểu thuyết là hư huyễn các ngươi không nên hàm ở bên trong không đi ra được bên ngoài mưa gió ngọc đẹp đầy khắp núi đồi cũng có thể là ngày hôm nay ta có ta an ca nàng không phải linh nhi các ngươi cũng có các ngươi tiêu dao cùng linh nhi bọn họ trong thực tế cũng không nên là các người hào tưởng giao linh cố chi nam rỗi dài tay cầm quá điện thoại di động cuối cùng liếc mắt nhìn trong màn ảnh chính mình bởi vì vừa nãy hoảng hốt mà môi có vẻ hơi trắng xám r á n g vẻ s á t thực rất tang thương một cái tay khác ôm chặt hầu như k ề ở trên người tiểu chủ nhà hạ tiểu khê như cũng ngủ say cả người thân thể nhỏ cuộn mình trong đất thảm bên cạnh yên tĩnh lại trong không gian cẩn thận nghe thậm chí có thể nghe được hai người lẫn nhau tiếng tim đập vùi đầu vào trong ngực tiểu chủ nhà nhưng cũng chăm chú sốc thân thể cố chi nam ôn nu không nói gì thịt ở bên trái nàng ở thịt bên trong từ ngạo kiều đến dũng cảm đều là hắn yêu thích rằng... chương vậy c bảy trăm tám mươi lòng bàn tay tự cố chi nam trong nháy mắt đóng kín phòng trực tiếp rơi vào màn hình đen trạng thái có thể tất cả mọi người đều còn dừng lại ở cái kia một thủ hát một nửa ca khúc tiến lên đời này không đổi thuộc về tiên kiếm hai ca khúc do cố chi nam chính miệng đàn hát này một hồi do văn học mạng chỉ định cố chi n a m ở s ư ớ n g âm khai triển trực tiếp hoạt động thu được chưa từng có thành công tiên kiếm một loại tiên kiếm hai ở tắt trực tiếp sau mấy phút bên trong liền cấp tốc sông lên giải trí tin tức danh sách tìm kiếm nhiều thủ hơn nữa mỗi cái con đường trang web tìm kiếm lượng đều trực tiếp nổ tung văn học mạng càng là ở ngăn ngắn hơn mười phút bên trong tràn vào lượng lớn người sử dụng khiến đã mở rộng mấy lần máy chủ thiếu một chút coi như kỵ may là chỉ là xuất hiện một chút tiểu c ả tổng nhưng này hoàn toàn không ảnh hưởng các cư dân mạng điên tuồng bởi vì bọn họ mục đích đều chỉ là một cái đại vào cảm tình ca khúc đều là khiến người ta nhớ mãi không quên bọn họ thật giống nhìn thấy đã từng vì bảo vệ lòng quỷ mà ở k hương quốc thể sống chết không lùi lòng dương bóng lưng cũng càng thêm nhìn thấy tam sinh tam thế là một cái như thế nào g i a n g buộc t ử huyên là niềm tin mà không phải chấp nghiệm nàng chỉ vì một cái yêu tự mà các cư dân mạng cũng thật giống nhìn thấy cảnh thiên cùng t u y ế t kiến gặp nắm giữ như thế nào tương lai đời này không đổi cùng tiên kiếm một hoàn toàn khác nhau kết cục hạnh phúc kết c u ộ c đại khái là bọn họ giỏi nhất tiếp thu cũng là sướng nhất hôi nhảy nhót kết cục trực nam nếu như dám nữa lấy ra chính mình huyết tầm cùng đau bọn họ nhất định đem tự nhiên giải trí đầ rõ ràng tiên kiếm một vẫn không có quay t r ụ ta cũng đã đang chờ mong tiên kiếm hai truyền hình hóa ta trực tiếp đem tiên kiếm một chờ mong chị kéo đầy đời này không đổi thật sự quá đ ổ i lên không thẹn là trực n a m a tiên kiếm một ba bài ca đến nay đều còn sờ sờ ở trước mắt lần này lại đi ra một cái đời này không đổi mãnh liệt yêu cầu trực nam thu lại đi ra ta muốn nghe hoàn chỉnh bản này cảm giác quả thực quá cảm động a ta an ca lão bà bay nào quá khứ tình cảnh có ai ghi màn hình phát một phần cho ta không thể nào không thể nào sẽ không còn có người không có ghi màn hình đêm nay trực tiếp chứ ta cũng muốn ghi màn hình thế nhưng lão tử trong điện thoại di động tồn không đủ h o t x e ấ p dự định đã h o t x e ấ p chắc làm việc chậm không c ơ m ăn theo dõi nhiệt độ giải trí báo công ty ở cố chi nam tắt trực tiếp trong nháy mắt đó cũng đã đem văn án cùng chụp màn hình bức ảnh đều chuẩn bị kỹ càng s ư ớ n g âm trực tiếp lịch sử hợp nhất không trực tiếp giới lịch sử hot nhất trực tiếp sinh ra hắn là ai vì sao một hồi sau khi gây nên mười triệu người online vây xem tiên kiếm một hai giảm diện nghiền ngâm cực khủng càng là như vậy đại tiểu linh nhi tụ hội tiên kiếm tiểu thuyết trung chiếu vào hiện thực đời này không đổi tiên kiếm người chuyên môn lãng mạn lãng mạn Thích Tiên đại i phổ buôn. k ế một m nam nữ n hồi â Chân n chính trung định. Càng là bọn、họ. Tiên kiếm hai kinh hển tướng là như vậy. Khiếp sợ. Hắn càng đang người như vật vậy. vậy. Tiêu trực tiếp trước mặt mọi người làm như vậy. Một xác họ. hai Khiếp h Giao. là là làm Lý mọi kiếm sợ. trực tiếp một cái tiên kiếm một ca khúc cố chi nam bị treo ở h ậ t x ệ ấp một ngày một đêm nhiệt độ cũng không từng tiêu giảm mà do hắn chính miệng nói tới hắn sẽ cùng hạ an ca tiến hành tiên kiếm lý tiêu giao cùng triệu linh nhi nhân vật thử vai cũng ở nghe sai đồn bậy bên trong biến thành hai người xác nhận biểu diễn tiên kiếm phim truyền hình diễn viên chính nhân vật điều này làm cho toàn bộ giới giải trí minh tinh nghệ nhân đều kinh sợ đến mức không khép m i ệ n g được cố chi nam nắm giữ hạng người gì k h í tất cả mọi người đều biết hắn biểu diễn phim truyền hình gặp thu được ra sao quan tâm độ điểm này không thể nghi ngờ tự nhiên giải trí trong một đêm tiếp thu được minh tinh giới thiệu giới thiệu tóm tắt đã tác phẩm nhân vật giới thiệu còn có lịch sử thành tích tác phẩm đếm công xuệ những người này thậm chí đang suy nghĩ có muốn hay không trời vừa sáng liền đi tự nhiên giải trí tiến hành tự tiến cử chỉ cần có thể hôn trên tiên kiếm diễn viên chính nhân vật tôi không kém một cái vai phụ đều tốt vậy bọn họ chịu đến quan tâm độ cũng là vô cùng khả quan nhưng bọc cũng biết cạnh sau ra tay đập sàn nhà giới giải trí động tác vĩnh viễn là nhanh nhất dù sao ai không muốn ở một cái tràn ngập quan tâm độ phim truyền hình bên trong biểu diễn một cái trọng yếu nhân vật đây nhưng những ngày phát sinh ở giới giải trí cùng bên ngoài huyên nháo thế giới tất cả sự tình cùng nói sau đều không có quan hệ gì với cô chi nam hắn ơi này chỉ là ngắn ngủi quá mấy phút hắn ôm thơm tho mềm mại tiểu chủ nhà không nói gì thêm tỉ tỉ ngươi tại sao muốn như vậy ôm anh rể ngươi quá to lơ cái hạ tiểu khê xoa lim dim mắt buồn ngủ chính mình ngồi dậy đến nàng thần kỳ phép thuật tại đây một lần chưa có trở lại trên giường trái lại nằm ở t h ẳ n mặt trên sau đó chính là chính mình nhìn thấy một màn titi của nàng vượt ngồi ở anh rể trên người còn ông hắn tư thế chính là nàng vừa nãy tư thế chỉ là nàng nho nhỏ cái titi mình đại đ ạ i cái hạ tiểu khê âm thanh vừa xuất hiện hạ an ca lập tức liền nổi lên phản ứng ngầm đầu chuyển qua nhìn n g â y thơ tiểu khê sau đó sắc mặt mắt chân có thể thấy b i ế n hồng nàng quay đầu lại cắn môi vẻ mặt có vẻ lại chút x o ố n g suýt nhưng nhìn trên mặt ý c ư ờ i dịu d à n g cố man từ lúc hạ an ca lập tức liền đứng lên túi đầu nắm bắt tay ta ta đi tắm rửa bỏ rơi như vậy một câu hạ an ca liền từ mới vừa từ thẳng ngồi đến trên ghế sofa cô chi nam trong mắt còn có hạ tiểu khê trong mắt biến mất kéo nàng phấn hồng miên dép anh rể ôm hạ tiểu khê đưa tay ra nhuyễn đu ngự khí cùng thoát đi hiện trường tiểu chủ nhà giống như lúc chỉ là không có cái kia một loại làm người chấn động cả hồn phách quyến rũ tư thái cô chi nam ôm lấy hạ tiểu khê hạ tiểu khê đầu gối lên cô chi nam bay cả người hỗn loạn anh rể tỉ tỉ có phải là rất nặng lại l ư ơ n cái vẫn là tiểu khê nhẹ、Ngày. cô chi nam nhẹ nhàng v à một hồi hạ tiểu khê nhẹ giọng nói anh rể liền yêu thích đại bất công anh rể hạ tiểu khê âm thanh dần yếu thân thể nho nhỏ toàn bộ n ú t ở cố chi nam trên người cố chi nam khép cười một tiếng ôm lấy nàng hướng về gian phòng đi đến ngủ đi ngủ đi có điều ngươi có thể tuyệt đối đừng ở ngươi tỉ tỉ trước mặt nói nàng trùng không phải vậy anh rể liền không thể lén lút giúp ngươi thu chuyển phát nhanh mập mập tỉ tỉ gian phòng trên giường không đợi đến ăn khuya hạ tiểu khê ngủ thơ n g ọ n hạ an ca đẩy cửa ra thời điểm cố chi nam đang chuẩn bị đi ra ngoài hai người thiếu một chút đụng phải một cái đầy có lỏng cũng may là đã không có trước đây lỗ mãng sức lực tắm xong hạ an ca gõ má còn mang theo bị nhiệt khí bốc hơi phân hồng tóc dài xoa vai hẳn là mới vừa chính mình thổi khô từng tia từng tia quyến rũ tâm ý đều là ở lơ đạm trong lúc đó hiện lên cố chi nam thân v ề muốn mở cửa tay nhìn ăn mặc đông chất áo ngủ tiểu chủ nhà giản lược phái cố chi nam tránh ra đường nhưng nhìn thấy tiểu chủ nhà cũng không có muốn tiến vào ý tứ hai người ngay ở cửa lẫn nhau nhìn như là có chút không chịu được tiểu chủ nhà ánh mắt cố chi nam sờ sờ m u i nhọn giọng mở miệng ngủ không ăn được ăn khuya có chút nói nói mơ đêm nay chủ nhà đại nhân cùng tiểu khê ở phòng ngủ ngủ ta đi phòng ngủ thứ hai hạ an ca lúc này mới nhìn một chút trên giường hạ tiểu khê sau đó đưa tay kéo cố chi nam quần áo đem hắn lôi đi ra ngoài. nhẹ nhàng đóng cửa lại ca tên là đời này không đổi sao a nha đúng thế cố chi nam sửng sốt một chút mới phản ứng được ừ n hạ an ca nhìn con mắt của hắn nhưng là nhuẩn miệng cười như là rất dễ dàng ráng vẻ rất êm t hai n h a êm t hai đến êm t hai đến nàng còn chưa nói hết trái lại ôm đi đến đông chất áo ngủ không so với tơ tằm áo ngủ tuy nhiên muốn xem quy mô ta không thích chính ta làm ra lan đình tự nó cùng ngươi hát đời này không đổi như thế giai điệu để ta không muốn hoàn thành phòng khách mở nhạt đêm đèn cố chi nam thu hồi vừa nậy vẻ mặt ngược lại là khiếp sợ cùng trầm mặc Hắn giao cố h chủ nhà giữa phổ,、nàng、hoàn thành rồi. Xong, hoàn thành o Xong, tiểu giữa rồi. rồi. c nàng chi nam có chút nói lắp hắn hy vọng lan đình tự có phải là hắn hay không hy vọng lan đình tự hai cái thế giới linh cảm liệu sẽ có lại một lần nữa trùng hợp nhanh hơn nhưng ta không muốn bù đắp đáp lại cố chi nam chính là hạ an ca có chút hạ âm thanh quần áo bị t ó m chặt cố chi nam có thể cảm giác được này một luồng sức mạnh không biết làm sao ta đều là cảm giác cảm giác rất xấu ngươi thật giống như cách ta rất xa có thể ngươi rõ ràng ở bên cạnh ta cố chi nam khẽ kéo lên tiểu chủ nhà tay có chút lương là mới vừa tắm xong nguyên nhân vẫn là những khác hắn không biết một cái tay khác ở n g ư ỡ n g đầu tiểu chủ nhà chót mui xe qua sau đó đem nàng tay đặt ở bên trái lồng ngực à ầm ầm nhảy chính là ta tâm ở bên trong sinh động hẳn là hạ an ca à đừng có đón mỏ cùng trong miếu lao hòa thượng kia như thế à gầm gầm gừ gừ nhưng là hạ an ca lắc đầu bản thân nàng cũng không nói ra được cái kia một loại cảm giác rất lâu trước cố man tử liền đã cho nàng thứ tình cảm này sau đó biến mất rồi có thể hiện tại liền đêm nay nàng một lần nữa cảm nhận được ngủ đi hai ngày nay có thể mang theo tiểu khê ở hải phổ chơi một hồi mặt sau còn rất bận điệu cố chi nam v ò vỏ tiểu chủ nhà đầu suy nghĩ một chút túi đầu đến gần điểm nàng đôi môi đỏ thám nàng như c ũ trận tròn mắt nhìn trước mắt càng lúc phóng t o thanh tú khuôn mặt cố chi nam xoay người lại muốn đi một bên phòng ngủ thứ hai góc áo nhưng như c ũ bị lôi kéo phía sau âm thanh có chút luôn cuốn bàng hoàng ta muốn cùng ngươi cùng ngủ cố chi nam nhìn cặp kia vốn nên mê hoặc chúng sinh hoa đảo mâu giờ khắc này trong mắt bàng hoàng hắn tâm cũng dối loạn thở dài nhưng là tiểu khê làm sao bây giờ đây tiểu khê tiểu khê bình thường ở viện mồ côi hạ an ca mở miệ nhưng nghĩ đến bình thường ở viện mồ côi mặc dù hạ cô không cùng tiểu khê đồng thời ngủ nàng cũng là cùng đông đảo người bạn nhỏ đồng thời ở gian phòng lớn ngủ mà hiện tại tiểu khê cùng chủ nhà đại nhân ngủ một bên chính ta ngủ một bên cố chi nam tự mình tự nhẹ nhàng v ặ n ra tay nắm cửa sau đó kéo tiểu chủ nhà tay đi vào trong tiến vào một bên nhỏ giọng nói chuyện ta có chút chờ mong chủ nhà đại nhân lan đình tự mặt khác đừng suy nghĩ nhiều cái gì ta đều sẽ ở hạ an ca là dán vào hạ tiểu khê ngủ chỉ là tay của nàng nhưng nắm chặt cố chi nam bàn tay ấm áp thấm người cố chi nam mở mắt nhìn tối t ă n không gian lòng bàn tay chuyển đến từng trận vớt nhẹ như là ở viết vẽ ra chữ gì cố man tử ngủ ngon đại khái là như thế vài chữ cố chi nam có thể hoàn chỉnh đón được hắn cười cười chỉ có đèn ngủ cũng ở tiểu chủ nhà dưới sự yêu cầu đóng lại không phải nàng ga lớn mà là cố chi nam ở vì lẽ đó đêm nay ngủ ngon ngữ lặng lẽ nói liền trở thành lòng bàn tay c h u y ê n tự hạ an ca viết rất nhiều tự từng cái từng cái lòng bàn tay tự ở ngón tay của nàng vùng vây xuất hiện làm không biết m ệ t cố chi nam từng cái từng cái tự ở đoán từ cơn gió mùa hạ bắt đầu đi qua tình ca từng cái từng cái sự tình từ nàng nhận thức bên trong m a tử bắt đầu lại tới nàng viết ra nhà tự đến cuối cùng cuối cùng ngay ở cố chi nam cho rằng nàng đã ngủ thời điểm lòng bàn tay nhưng lại một lần truyền đến xúc cảm một bút một họa đều là nàng lại thật lòng viết viết rất chậm nhưng biểu đạt nàng có tường cố chi nam nghiêng đầu thời điểm nàng đã viết xong chỉ còn dư lại lòng bàn tay một mảnh ấm áp là tiểu chủ nhà đầu ngón tay xẹt qua dấu vết phức tạp nhưng cũng không phức tạp là bọn họ đều hy vọng điểm cối u n g h e từ từ vững vàng tiếng hít thở cố chi nam khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười thư pháp ra viết mệt mỏi đơn giản tiến vào mộng đẹp chỉ là cầm lấy hắn lòng bàn tay tay nhưng như c ũ n ắ m chặt tiểu chủ nhà là ngủ có thể c nàng không thích chính mình làm ra đến lan đình tự thật giống như nàng đối với cô chi nam khí tức có rất mãnh liệt nhận biết đại khái nàng là chính mình ở trên thế giới này thân mật nhất người hắn đã rất tin tưởng chính mình đồng thời đối với chính mình cái gọi là l o c k in phần mềm hoặc ô chi nam hiện tại đã không có mức độ lớn đi sử dụng đi hồi ức hắn đều là dựa vào mảnh vỡ ký ức một chút c h ắ t vá không cưỡng ép xuất thần hồi ức có thể hiện tại thật giống đã không thể tìm được hắn từ vừa mới bắt đầu ở màu gốc phòng làm việc bắt đầu lần thứ nhất khi đó vẫn là chính mình lượng lớn sử dụng năng lực tiêu hao đến hiện tại không khỏi năng lực quyết định thật giống như đến ngược tính giờ như thế chỉ là thời gian khoảng cách càng ngày càng ngắn mỗi một lần cảm giác cũng đều không giống nhau tiểu chủ nhà cái gọi là rộng lớn khái chính là cố chi nam chính mình cho rằng xuất thần chính nghĩ như thế bên cạnh người ấm áp vào lòng cố chi nam sửng sốt một chút tiểu chủ nhà gối lên hắn một bên cánh tay cầm lấy hắn cái tay còn lại đặt ở nàng trên eo cả người vùi đầu ở bên cạnh hắn như cũng ủ say như c ũ vững vàng hô hấp cố chi nam lại lập tức mất đi sở hữu suy nghĩ hắn nhìn về phía một bên khác cũng như thế ngủ say hạ tiểu khê đột nhiên nợ nụ cười mưa phùn buổi sáng gió nhẹ phất xong mà vào thổi ra rèm cửa sổ phất mở ra hạ tiểu khê con mắt nàng ngồi dậy đến vút mắt chỉ cảm thấy có chút cảm giác mát mẻ theo bản năng hạ mụ mụ không có gọi ra bởi vì nàng nhìn thấy bên giường một bên khác ôm nhau mà ngủ nam nữ hạ an ca quần mình ở cố chi nam trong lồng ngực nổ ngang sợi tóc bư a b à i kề sắt ở trên mặt nhưng càng lộ vẻ q u y ế n r ũ hạ tiểu khê không biết cái gì gọi là q u y ế n r ũ đối với mỹ lệ định nghĩa chính là hạ mụ mụ thường thường nói n g ư ờ i sau đó à nếu có thể có bảy phần n g ư ờ i an ca tỷ tỷ tướng m ạ o à cái kia hạ mụ mụ liền thật sự đ ố nhang vì lẽ đó g i i đến cùng an ca tỷ tỷ như thế đẹp đẽ chính là mỹ lệ hạ tiểu khê không có đẩy ra hai người trung gian bởi vì bọn họ chặt chẽ ôm nhau nàng chỉ là ôm chính mình tỉ tỉ tế t h o n t h ả chính mình cũng r á n vào ấm áp chỉ là hạ tiểu khê s á c thực cảm thấy đến không có phía trước ôm thoải mái không nhuyễn thần phong lớn dần rèm cửa sổ bị thổi tan cố chi nam cũng mở mắt ra vào mắt tức là sơ sinh t r i ề u dương bị gió thổi mở rèm cửa sổ cùng chiếu dọi ở giường vĩ t r i ề u dương còn có còn có bên người ngủ tiểu chủ nhà cùng với không biết lúc nào chen lại đây ôm tiểu chủ nhà tiểu khê các nàng ngủ thơ ngọn thật giống như là một cái hoàn trình tương lai như mộng cảnh tượng một nhà ba người âm thanh này lười biếng khàn khàn nhưng mang theo cõi đợi này tối cảm động ma lực cố chi nam như đầu đối đầu chính là một đôi còn chưa quá thích hứng trói mắt triệu dương quyến rũ hoa đào mâu có thể nàng vẫn cứ nỗ lực trận to con mắt của chính mình chỉ vì tại đây sáng sớm đầu tiên nhìn nhìn thấy chính là cái kia một tấm thanh t triều gương mặt đẹp trai mắt vị trí cùng khắp nơi vui mừng cố chi nam n ở nụ cười hắn ngồi dựa vào ở đầu giường đưa tay xoa tiểu chủ nhà đầu nàng hít sâu vào một hơi có chút lười biếng xúc xúc thân thể hiển nhiên này ngủ một giấc ngủ rất tốt sớm chủ nhà đại nhân chương 781, t r ò chơi bản quyền sau lần đó thời kỳ diện tiên kiếm xem như là hoàn toàn bị đám tư bản nhìn chằm chằm không chỉ là bởi vì cái này đi nguyên bản liền bạo hỏa càng là bởi vì đã bị tuyên truyền đội ngũ nôn náo cô chi nam cùng hạ ăn ca diễn viên chính cố chi nam nhiệt độ kéo dài hai đến ba ngày bị hỏi nát vấn đề chính là là có hay không là biểu diễn lý tiêu dao hạ an ca là có hay không là biểu diễn triệu linh n h i vì thế hắn chỉ là trí đội lên chính mình trả lời chỉ là thử vai nhưng vẫn cứ không có cách nào ngăn cản những người này cung nhiệt tự nhiên giải trí nhà lớn mỗi một ngày đều có thật nhiều không có hẹn trước liền đến nỗ lực muốn một vai minh tinh một đường hạng hai ba tuyến thậm chí ba tuyến trở xuống đều không phải số ít bọn họ có môi giới như h ổ như sói từng cái từng cái đem mình nhà nghệ nhân thổi lên trời nhưng muốn bắt tác phẩm lúc nói chuyện liền ấp đúng lên cố chi nam đối với những thứ này là chẳng muốn đi để ý tới đều là cố chỉ cựu mang người ở tiếp đón sau đó đăng báo cho hắn khu đồ quái p h ù n hợp quái mộ s á c quái một trăm hai ba bốn năm sáu bảy quái từng cái từng cái lấy ra tác phẩm nhượng cố chi nam coi như người trời n à y cờ mờ nếu như phóng tới tiên kiếm biểu diễn nhân vật vậy hắn còn không bằng cầm tiền cùng tiểu chủ nhà chạy trốn đây này diễn chính là thứ đ ồ gì chắc đâu đều m ặ t không biến sắc ta ngồi u như a nô nếu như cho loại này nghệ nhân cái k i a cố chi nam trực tiếp lựa chọn mang theo tự nhiên giải trí mọi người mổ bụng tự sát húng chi những người này là thật sự không biết chính mình tự nhiên giải trí có diễn viên sao ta bày đặt chính mình nghệ sĩ của công ty không cần ta vì các ngươi mang tiền vào nhóm tự hạ các xe dùng các ngươi là ai cho bọn họ d ũ n g khí nói tự hạ cắt xê ta liền sẽ nghe bọn họ mọi người cùng nhau khu đồ niệm 1234. m ô n cũng không cần ra trực tiếp để lại cảnh minh mang theo từng bảy từng bảy chúng diễn viên diễn xong đem đầu khu đi vào liền xung phong cờ cờ tờ vờ tv phát sóng đầu tiên thôi cái kia đến thời điểm lưu niệm cùng trương khâu phòng trừng sẽ đem cố chi nam đầu cho v ặ n xuống trong phòng làm việc cố chi nam ở một bên nhìn điện thoại di động mặt trên là tiểu chủ nhà tin tức nàng hiện tại đưa hạ tiểu khê về lâm thành đồng thời sẽ ở viện mồ côi qua đêm sau đó liền muốn công tác đi tới gia ca chiến sĩ thi đua tiểu thiên hậu nếu không là tư lịch không đủ lời nói năm nay là rất có khả năng xung kích thiên hậu cấp những khác dù sao người khác đều là xuất đạo bốn năm năm bảy tám năm thêm vào vững vàng ca khúc trình độ mới có ngồi trên thiên hậu bảo tọa cơ hội mà nàng mới chính thức xuất đạo một năm bị đông l ệ n h đến hiện tại cũng mới ba năm liền thu được tiểu thiên hậu danh hiệu có thể theo cô chi nam tư lịch không đủ không liên quan một eo bung không đủ vậy thì hai tấm ba tấm tiểu chủ nhà có thể không xóa tiểu chủ nhà chữ nhỏ nhưng tiểu thiên hậu chữ nhỏ nhất định phải đi, đi. hết hạn ngày hôm nay mới thôi Tự nhiên giải trí thu nhiên giải đ ư ợ cố diễn viên giới thiệu minh i phần, bên trong nhất tuyến n vượt tóm tắt t qua 150 chỉ cựu cũng n ở nụ cười hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông nghệ nhân cũng có đầu giới thiệu tóm tắt cùng tác phẩm đồng thời không phải s ố ít, đại khái là chúng ta tiên kiếm hừng hực trình độ làm cho tất cả mọi người đều ngồi không yên chân một bộ liền kịch bản đều chưa hề hoàn thiện tác phẩm liền trực tiếp bị cờ cờ tờ vợ chọn ở cờ cờ tờ vợ tiến hành phát sóng đầu tiên thêm vào t i ề n kiếm bản thân nhân khí xác thực rất khó khiến người ta từ chối có hay không việt mân cùng tiêu cảnh diễm cố chi nam đột nhiên ánh mắt sáng lên này nếu như phát hiện việt mân cùng tiêu cảnh diễm vậy thì tốt chơi có muốn hay không muốn bao nhiêu cố chi nam cũng đến cho mân t ỷ cùng diễm ca một vai liền bên trong xà yêu cùng hồ yêu liền rất thích hợp hậu kỳ bao nhiêu cũng có chọn người tính không phải cố chỉ cựu những gãi đầu một cái tạm thời không có có điều hoa quốc tinh giải trí người bên kia đúng là muốn cùng chúng ta đảm luận một hồi vậy coi như vương thiếu hiện tại đang làm gì thế cố chi nam biết môi có chuyện gì đang nói mọi người liền kém lượng kiếm còn nói nói tới vương lãng cố chỉ cựu lập tức thì có ý cười vương lãng là hai ngày trước đến hải phổ thân là tự nhiên giải trí cổ đông xem như là lần thứ nhất vì là tự nhiên giải trí làm việc nhưng này cái khi chẳng là thật sự mãnh vương thiếu những ngày qua vẫn đang đàm phán tiên kiếm đầu tư vấn đề đồng thời hiện tại đang cùng cực q u a n nghe nhìn chờ hẹp c ắ t video phần mềm người phụ trách tiến hành đàm phán ồ cố chi nam gật cụ vương lãng chính mình cũng là mang theo ước đạt ba cái mục tiêu nhỏ tới được tiên kiếm chưa từng bắt đầu cũng đã c ó vài cái ước mục tiêu nhỏ này nếu như đóng phim điện ảnh lời nói trước tiên không nói phòng bán vé hơi hơi không muốn một điểm đặc hiệu cũng đã đại kiếm lời rất kiếm lời nếu không chúng ta cải đóng phim điện ảnh bàn đi cố chi nam đột nhiên bốc lên một câu như vậy cố chỉ cựu bối rối làm sao liền đóng phim điện ảnh a cô đ ọ g bản tiên kiếm a a đùa giỡn đùa giỡn cố chi nam ha ha n ở nụ cười chống cằm thâm t ư tung bay hảo hảo giám sát một hồi lại cảnh minh đừng làm cho hắn lợi dụng lấy cảnh danh nghĩa tiền công du lịch thuận tiện đem hắn vua tới tham gia trao giải dạ giả hội bức ảnh phát ta xem một chút. lại cảnh minh mới ngày hôm qua liền mang theo tiên kiếm lấy cảnh danh nghĩa xuất phát h à n h điếm cựu giang còn có vân nam hắn giữa tháng muốn đi hồng kông giải thưởng vì lẽ đó tháng ba vừa bắt đầu cố chi nam liền để hắn đi đầu hành động rồi cố chỉ cựu kéo dài báo cáo cố chi nam trước sau như một căn cứ cố chỉ cựu báo cáo lại diễn ý thấy càng nhiều nhưng đều là cố chỉ cựu tiến thêm một bước nữa hoàn thiện dù sao thuật nghiệp có chuyên tấn công cố chi nam cùng cố chỉ cựu thật giống như chính bản thân cùng cái bóng tự nhiên giải trí ở bề ngoài xử lý sự vụ người vĩnh viễn là cố chỉ cựu bên ngoài bột chính là lại cảnh minh cố chi nam càng như là một cái hậu trường rỗi tay cố chi ê nam giải trí những u ngày t qua cũng ở giải hoa phục trang phục đưa tới quay chụp tư liệu hắn cùng tiểu chủ nhà muốn quay chụp trang phục không phải số ít thuận lợi lời nói chừng một tuần lễ thời gian có thể đọc xong nd nhiều lời nói khắc toán hơn nữa nơi quay chủ điểm là ở lộ đảo một c á i mỹ lệ tân hải thành thị lại bị xưng là phương đông h a w a i i thực cố chi nam rất không thích danh xưng này hắn cảm thấy đến h a w a i i được gọi là phương đông lộ đảo hay là càng kinh diễm dù sao từ xưa tới nay nói tốt màu cá kết quả đến cuối cùng ngoại trừ gõ chữ không chăm chú ở ngoài cố chi nam cơ bản là bị khóa chết ở bên trong phòng làm việc tiên kiếm muốn chụp ảnh mọi người đều cho rằng vạn sự sẵn sàng nhưng chỉ có cố chi nam tự mình biết không ngừng thiếu nợ gió đông còn thiếu nợ thật nhiều đồ vật trên bàn làm việc giải rác vài tờ bản viết tay có thể thấy được là ca khúc bản thảo lẻ loi tán, tán viết vẽ ra một ít ca từ đây là cố chi nam đáp ứng cho ánh mặt trời trạch nam chủ hì s o n g thích hợp bọn họ phong cách ca ánh mặt trời trạch nam ba người ở mấy ngày trước cùng thái giao đồng thời tìm cố chi nam nói chuyện nói cho cố chi nam bọn họ viết mấy bài ca cũng vì thu lại tiểu dạng muốn cố chi nam nghe thử một hồi đồng thời bọn họ muốn cố chi nam viết một thủ chủ hì s o n g ép để dù sao bọn họ đã rất lâu không có ra ca khúc cũng muốn tái xuất ca muốn ở trong giới âm nhạc lưu lại một điểm dấu vết ca muốn ở trong giới âm nhạc lưu lại một trong giới âm nhạc lưu lại một điểm dấu vết cố chi nam có chút bất ngờ nói đến bản thân nghiêm tang lạch cùng mạnh hưng nghiệp hai người mặc dù là di chỉ là chuyện sau đó quá nhiều cố chi nam quên mất ánh mặt trời trạch nam bản thân thành lập ý định ban đầu nghe thử ánh mặt trời trạch nam ca khúc mới tiểu dạng cố chi nam cũng hứa hẹn bọn họ sẽ ở mặt sau mấy ngày viết một thủ chủ hít xong cho bọn họ chỉ là ánh mặt trời trạch nam hy vọng để bọn họ theo khúc đào vũ eo bun cùng tiến lên tuyến thời gian này liền rất đ ở i khúc đào vũ eo bun mới chính đang khua chung gõ mọi tiến hành thu lại dự tính ở bốn tháng tuyên bố online ánh mặt trời trạch nam muốn đổi tới lời nói tháng này cũng cần vũ v ã thu lại trong phòng hơn nữa trần vũ trạch còn muốn đi hưởng tống thời gian đều áp xúc cùng nhau chi nam đang muốn cho ánh mặt trời trạ cửa phòng làm việc lại một lần nữa bị lẩy ra xã hội ngươi vương thiếu lấm lấm liệt liệt ngồi ở nghỉ ngơi trên ghế sofa tự mình tự cho mình rót nước uống ngươi tới ta có việc nói cho ngươi cố chi nam dừng lại tâm tư để b ố t xuống đi đến vương lãng một mặt khác ngồi xuống có chút ý cười đại sát tứ phương hại đều là chút thấy lợi liền hướng trên bỏ ra hỏa vừa nghe đến chỉ có thể đầu tiên không thể nói chuyện đều ở nỗ lực thương lượng muốn gặp ngươi lao tử mặc kệ để bọn họ yêu đầu không đầu có điều vẫn có rất nhiều lưu lại thái độ cũng không tệ kéo đầu tư kéo thành đại gia chúng ta tự nhiên giải trí vẫn là cái thứ nhất vương lãng so với ngân cái Thôi chút tự ô ba ba ba ba hắc hắc. có c hào, nếu g giải ty trí tân cái mở kịch đ như g ị trăm p h ơ n ngàn g kế kim tìm c h quay đầu lại đánh giá đến chính là một cái nát kịch cái kêu mặc kệ là tự nhiên giải trí vẫn là cố chi nam đều sẽ bị dán lên vừa lúc nát tiền danh hiệu các cư dân mạng chờ mong lớn bao nhiêu vừa bước vào kiện tiên tốc độ liền sẽ có thật nhanh cơ quan nghe nhìn tổng công ty ngươi hiểu được chứ vương lãng đột nhiên chuyển đề tài đặt chén t r à xuống có chút chăm chú cố chi nam gật g ủ sĩ t ấ n tập đoàn làm sao cơ quan nghe nhìn sở dĩ phía trước có thể lớn lối như vậy ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì nó tổng công ty là sĩ t ấ n tập đoàn hoa quốc nổi danh nhất giải trí công ty game ở trò chơi giải trí chờ giả lập sản nghiệp hầu như thuộc về riêng một ngọn cờ tồn tại cố chi nam chơi trò chơi cũng là bọn họ ở trong nước thay quyền tiên kiếm trò chơi cải biên bản quyền bọn họ mới phía trước đã đi tìm trình mộng khê nói qua vừa nãy theo ta hiệp đàm đầu tư thời điểm biểu đạt ý đồ bọn họ muốn cùng ngươi đ à m luận một hồi vấn đề này vương lãng đem vừa nãy cùng cực quang nghe nhìn người phụ trách đối thoại thuật lại hạ xuống bất cần chính là cực quang nghe nhìn sau l ư n g sĩ tấn tập đoàn đồng ý đầu tư tiên kiếm năm mươi triệu tiến hành quay t r ụ đồng thời toàn quyền do tự nhiên giải trí tiến hành khống chế bọn họ không làm bất kỳ tham dự chỉ là bọn hắn muốn tiên kiếm suyazi trò chơi cải biến quyền cố chi nam trầm mặc đến cùng vẫn là đi đến bước đi này xuyên việt tự chuẩn bị kỹ năng chi đẹp trai ngươi muốn hay không làm trò chơi trịnh mộng khê bên kia là nhường ngươi làm quyết định nếu như ngươi đồng ý lời nói ta sẽ cùng trịnh mộng khê hẹn nói chuyện xí tấn tập đoàn người phụ trách hoặc là chúng ta cho ngươi làm trợ thủ ngươi làm luận ngươi thật giống như theo ta chủ biên đi rất gần cố chi nam kỳ quái nói nhớ không lầm lời nói ngươi tới hải phổ mấy ngày nay hầu như mỗi ngày thuốc cào đều để đề lời miệng vương lãng rõ ràng hơi ngưng lại ánh mắt phật phù cố chi nam càng kỳ quái nhớ không lầm lời nói trịnh mộng khê đối với này một vị hoa quốc phú thiếu cũng không đã cho sắc mà tốt lúc trước nói cái gì trong nhà sắp xếp thông ra cũng không đi thật liền như thế kinh điển không chống đỡ được cố chi nam ánh mắt v giả vờ chính kinh mở miệng nói ta thích xem tiên kiếm nàng là ngươi chủ biên chúng ta xem như là liên hợp thúc chương ngươi ngươi đừng lôi những này ta đã nói với ngươi à hiện tại cái này cái xã hội à một cái ấ p t i bạo h ỏ a nhất định sẽ diễn sinh ra rất nhiều giả lập s ả n nghiệp ngươi xem tiên kiếm hiện tại l i ê n xuất bản cuốn sách mỗi một lần đều là bán đoạn ngươi ký tên thư càng bị x à o trên mấy vạn khối một bản càng khỏi nói không có khai phá trò chơi lĩnh vực chờ đã cố chi nam chân mày cao lại ta ký tên cuốn sách mấy vạn khối một bản này cơ mờ đệ nhất bản chính là ngươi lần đầu ký tên cái t i ê một bản giá cao nhất có người hai mươi vạn thu mua viết có an ca lào bà bốn chữ n g ư ờ i đoán làm sao n g ư ờ i cũng nhận thức là cái nào đại ngốc xoa nói ra ta biết một hồi tiều phong cái kia không sao rồi cố chi nam ngồi trở lại s o f a có chút không nói gì vương lãng nhưng có chút ý cười tiêu thị tập đoàn cũng không tệ lắm dẫu bộ tư đầu góc buôn bán rất tốt ta cha đều khâm phục hắn chỉ là hộ phụ khởi tử tiều phong không học được cha hắn đầu góc có điều tính toán thời gian hắn cũng nên đến. đến đúng vậy đưa tiền đây mua lý tiêu giao diễn xem láo d â có thể cho hắn bao nhiêu mang đến vương lãng không đáng kể xua tay h i ệ n nhiên không làm sao lưu ý này nếu như ở hắn công ty giải trí kim chủ mang theo tiền lại đây đừng nói diễn viên chính chính là đưa hết cho ngươi diễn vậy cũng được có thể đây là tự nhiên giải trí nói về đề tài chính tiên kiếm trò chơi toàn bản quyền ngươi nghĩ như thế nào xi tấn xem như là hoa quốc hàng hiệu nhất công ty game chúng ta chơi trò chơi đại đa số đều là xi tấn ngươi cảnh tiên món ăn nha đều là nhưng cái công ty này dành tiếng có thể không tốt lắm một cái làn ra bán ta hơn trăm khối một tháng một cái vụt một, một đống cũng không để ý tới vẫn tốt chứ ta mỗi lần nạp tiền đều mấy vạn mấy vạn ném chơi trò chơi sao không phải là đ ố t tiền người ăn kẹt nụ c cũng không cần xem thứ mấy ta có thể cùng ngươi so với vương lãng muốn nói ta thực không t h ế nào ăn kẹt nụ c nhưng vẫn là thở dài s ắ c thực không hề tốt đẹp gì nhưng mắng thì mắng kiếm tiền quy kiếm tiền chứ tiên kiếm hừng hực trình độ làm thành trò chơi lời nói lẽ ra có thể khai sáng một cái lưu phái thật giống như tiểu thuyết như thế hoa quốc tiên hiệp xuya di trò chơi cũng không có cái gì tốt a id tiên kiếm là một cái bánh bao có thể đó là s i tấn hai người sau đó đều trầm mặc một chút cố chi nam mới chậm chạm k h a n thai mở miệng ngươi không đáp ứng bọn họ chứ không à quyền chủ động ở chúng ta bên này t á n g âu chính là e p a s q u y ề n tình yêu nhà trọ mùa thứ nhất cùng sắp chiếu phim mùa thứ hai e p a s q u y ề n b á n đi ngàn vạn một cái quý vương lãng cười hì hì một cái quý một thêm phí không quá đáng đi ta cũng là như vậy mua hội viên xem ca được c ắ n ngược lại t ừ bản một cái sao có thể a ta cũng là t ừ bản a vương lãng trắng cô chi nam một ánh mắt bọn họ cũng không phải đồng ý nhưng không thêm phí ta không cho tiên kiếm e p a s q u y ề n tình yêu nhà trọ là một mã t i ê n kiếm lại là một mã một cái hợp đồng cũng sẽ không ký hai cái epasquin cô chi nam liền biết để vương lãng đi theo những người này đàm luận là tốt nhất cô chỉ cựu có vẻ quá lễ phép hắn kiên cường nhưng lễ phép vương lãng m à thuần thắng vô lại cố chi nam pha t r à ý đồ từ bên trong cảm thụ một chút vương ứng thịnh những người bề trên này trong lòng lại phát hiện cái tư thế này ngoại trừ trang bị có vẻ cao thâm khó do bên ngoài không có gì chứng d ụ n g hắn thở dài nhẹ g i ọ n g nói ước đạt có hứng thú hay không làm trò chơi đây ngược lại cộng hưởng kế hoạch cũng bắt tay vào làm thêm một cái màu trò chơi ta đến vương lãng vừa định mở miệng cửa phòng làm việc liền bị đại lực đẩy ra tiểu thị tập đoàn công tử ca kiểu phong i m lên một cái võ sĩ đầu như thế bơi ngựa có vẻ tinh thần sáng、láng. chương bảy trăm tám mươi hai vì ngươi mở thư cố t h i nam cùng vương lãng quay đầu nhìn cái này xem ra có chút tinh thần tiểu hòa kiều phong một cái nghi hoặc một cái cao mày kiều phong nhưng không có ý thức được điều này hắn trực tiếp ngồi ở cố chi nam đối diện sofa từ trên người lấy ra một tấm thẻ ngân hàng trực tiếp đập ở trên bàn trong này là hai trăm ba mươi triệu tiêu thị tập đoàn hai trăm triệu tiêu h â n t ề n r i ta tiêu muốn diễn giao. phong cũng i có thể Chi đỡ lấy. Nam n s sốt một không h khắc phí như là như quen thuộc như thế hắn nâng trung trả lên một cái liền một xong trong miệng vỡ lạ nói ta đã nói với ngươi tiên kiếm một ta nhìn không xuống hai mươi lần ta đã chiều sâu phân tích lý tiêu giao nhân vật này ta cảm giác chính ta chính là hiện thực lý tiêu giao ngươi xem ta cái này bơi ngựa có giống hay không lý tiêu giao cái kia ta cố ý lưu ồ cố chi nam kinh ngạc vương lãng nhưng là trở tay chính là một cái tát không phải ta nói ngươi có phải là tiềm tước ngươi thật biết diễn sao ngươi cho rằng là ngươi khi còn bé đi đáy chơi bùn tiều phong đã trúng một cái t á t nhưng như cũ cứng chắc ngoan cường nhìn cố chi nam vẻ mặt chăm chú ta muốn cùng ngươi công bằng cạnh tranh lý tiêu giao ta diễn định không phải là thử vai ạ ta lúc nào cũng có thể ngươi là được rồi có thể cố chi nam vẫn không có chuẩn bị kỹ cảng kịch bản cũng mới vừa hoàn thiện ai diễn cũng không đáng kể đúng là cái này thử vai cố chi nam trong lòng cũng có đại khái ý nghĩ diễn viên sao đến thời điểm không đủ lời nói kinh ảnh phổ hí lượn một vòng tiện nghi lại lợi ích thực tế nghĩ tới đây cố chi nam trầm tư một chút ngươi muốn tiên kiếm trò chơi bản quyền lao dô tùy theo ngươi làm bừa cha ta công ty sớm m u ộ n là của ta làm sao không thể tiều phong hoàn toàn thất vọng ta đã sớm theo ta ba đã nói tương lai là giả lập trò chơi thiên h ạ ngươi đem lý tiêu giao cho ta diễn ta trở lại tìm người giúp ngươi làm trò chơi không cho ngươi đầu tư lại cho ngươi một nửa cổ phần thí lao tử không đáp ứng vương lãng lập tức liền nổi lên phản ứng ngươi lý tiêu g i a o lao tử còn ma tôn trọng lâu đây chớ ép lao tử vượt phó bản phiến ngươi ngang n à y một làn sóng a n à y một làn sóng là trọng lâu phiến tiêu g i a o cố chi nam trong đầu đột nhiên liền xuất hiện như thế một cái tình cảnh đừng nói còn rất đẹp tiều phong nhưng không có để ý tới vương lãng lời nói trái lại trực tiếp tránh khỏi bàn đi đến cô chi nam bên này gắp bờ vai của hắn trên mặt xuất hiện vẹn ị n h hót nụ cười ca chữ ca ngươi là ta thân ca ngược lại ngươi cũng không diễn lý tiêu giao liền cho ta thôi ngươi lại không phải diễn viên nói cái gì nói cái gì tiều phong lập tức liền giơ c h â n kích động nói ai nói không phải diễn viên liền không thể diễn hiện tại diễn viên gạo tội có rất nhiều đều là thay đổi giữa t r ư ờ n g có một loại đồ vật gọi là thiên phú thiên phú biết không thật giống như lý tiêu giao dựa vào hai cái kiếm chiêu đi khắp thiên hạ như thế tình thế bắt buộc thôi cố chi nam n ở nụ cười tiểu t ử này nói chuyện còn có lý có theo ngược lại ta muốn thử kính ta chỉ định mạnh hơn ngươi tiều phong dĩ nâng t u n g trà lên liền uống võ sĩ ngựa đầu đ à n vị ở cố chi nam trong mắt dị thường dễ thấy ngược lại cũng không phải không được cố chi nam nhẹ nhàng ném ra một câu nói như vậy t i ề u phong cùng vương l ạ n g ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi t i ề u phong trực tiếp kích động ô m cố chi nam vai ngươi thực sự là ta thân ca ta cùng an ca hiện thực không thể thành một đôi ta tiên kiếm bên trong thành một đôi cũng tốt ta có thể tưởng tượng nghe câu nói k i a tiêu giao ca ca ồ cố chi nam ánh mắt thu nhỏ lại có chút cân nhắc ngươi nếu như thử vai thất bại cơ chứ không cho diễn liền không đầu tư thôi vậy ngươi có thể nắm tiền trở lại tiền là đầu tư ta nếu để ở chỗ này thì sẽ không có lấy về dự định không phải là thử vai sao ta đường đường chính chính thử vai nếu như ta thua vậy ta không thể nói được gì tiểu phong nhưng không có xem c ố chi nam nghĩ tới như thế nháo tiểu hài tử tinh khí hắn cùng lao dâu quan hệ cũng không tệ lắm thường thường điện thoại tán gẫu dưỡng sinh cũng không muốn bởi vì kiểu phong cái này tên thô lỗ chấn hệ làm c ă n g chỉ bằng kiểu thiếu câu nói này coi như ngươi diễn không được lý tiêu giao tiên kiếm bên trong ta cũng cho ngươi một cái nhân vật cố chi nam đột nhiên hảo n ô n trí khi nói ta mặt sau tiên kiếm hai xong xuôi vì ngươi đơn mở một cái tiên kiếm phiên ngoại phó bản liền để ngươi làm nhân vật chính cùng tiêu giao cùng linh nhi con gái sông xáo giang hồ thế nào lời này vừa nói ra lập tức kinh sợ vương lãng cùng tiểu phong tiểu phong trực tiếp nắm chặt cố chi nam tay một mặt không dám tin tưởng để ta làm nhân vật chính đúng vậy ngươi có thể hỏi vương thiếu hiện tại văn học mạng đệ nhất nhân vật chính nguyên hình chính là hắn cố chi nam nói chuyện hoàn toàn không thở dốc ngược lại vương lãng chính là như thế cho rằng vương ca tiểu phong bay đầu nhìn về phía như thế giật mình vương lãng vương lãng lấy lại tinh thần tức giận nói là lao tử làm sao đúng bạn bị mạnh mẽ vô một cái tiểu phong nhìn đỏ chót bàn tay n ơ ngác đờ ra sau đó chính là n ử a mặt lên trời cười dài đ vậy còn h a không đơn giản ta ngay bây giờ gọi điện thoại quá khứ cho ta ba để hắn thu tiền cho ta trực tiếp mua tiểu phong khí thế bất người trực tiếp mở cửa đi ra ngoài chờ hắn hoàn toàn biến mất ở văn phòng đi theo hắn đoan loại cha gọi điện thoại vương lãng nhìn cố c h i nam ngươi muốn chính mình làm tiên kiếm trò chơi nếu chúng ta không yên lòng tiên kiếm trò chơi cải biên ở trên tay của người khác không bằng chính mình làm à cái này cũng là ta hỏi ngươi nguyên nhân ước đạt có hứng thú hay không vương lãng trầm mặc một chút thật giống đang suy tư tính khả thi bên ngoài cũng mơ hồ có thể nghe được kiều phong lấm lấm liệt liệt hỏi đoan loại lao dô đòi tiền mở công ty g a m e âm thanh ước đạt cùng tự nhiên giải trí tham cỗ để kiều phong tiểu thị tập đoàn chủ đạo muốn làm liền muốn làm to trần mặc một hồi lâu vương lãng đột nhiên nghiêm túc nói trò chơi cái nghề này ước đạt chưa quen thuộc tiểu thị tập đoàn xem như là tay m ơ này tiên kiếm cái này đi rất tốt nếu như có thể dựa vào t i ê n kiếm đem danh tiếng bắt tay vào làm đến tiếp sau thực không khó không nằm ngoài đại khái giống nhau xí tấn kinh điện cách làm thực có thể không chỉ là tiên kiếm trò chơi ta trong đầu còn rất nhiều trò chơi ý nghĩ có thể thử một hồi cố chi nam thẳng thắn xuyên việt tử chuẩn bị kỹ năng chi lão tử trò chơi ý nghĩ một đồng lớn hơn nữa trò chơi loại này liền không cần quá nhiều hồi ức hoàn toàn chính là chăm hay không bằng tay quen tốt xấu một đời trước tiếp xúc trò chơi cũng không ít chỉ là đều không có thâm chơi. sau đó mấy phút bên trong cố chi nam liền chiều sâu cho vương lãng giải thích một làn sóng ở hắn thế giới kia trong thời gian ngắn bạo hỏa nhưng cuối cùng bị hủy bởi phần mềm hặc hiện tượng cấp bắn súng trò chơi vương lãng vừa mới bắt đầu cũng còn tốt sau đó trực tiếp biểu thị khiếp sợ không phải khỏe mạnh tán gẫu tiên kiếm sao làm sao đột nhiên liền cảm giác thật giống chơi lên một khoản trò chơi mới trả lại hắn sao rất có hứng thú ngược lại chính là như vậy lưu lại kiều phong trở về có thể có kết quả lời nói có thể thử một hồi trước tiên từ tiên kiếm làm lên cố chi nam uống một hớp trà giảm bớt khô giao hết hầu vương lãng cũng uống một mụt tr trên mặt còn có bị cố chi nam vẻ mặt kinh ngạc ngăn ngắn mấy phút liền đi ra một cái hoàn chỉnh trò chơi thế giới quan thậm chí ngay cả cách chơi đều muốn được rồi hắn cười khổ n à y không làm thiên lý khó chưa à dỗ bộ tư nếu là không có ý nghĩ ước đạt trực tiếp nhận hai huynh đệ chúng ta được ta đem tiểu đội kéo đến cố chi nam gật cụ đơn giản chính là đầu tiền sau đó cho kế hoạch còn lại hắn không giúp được gì thật giống như cộng hưởng kế hoạch như thế lần này trái lại càng đơn giản dù sao mô phỏng cái gì đều không cần hắn ngươi thật muốn cho kiều phong mở thư tiên kiếm một đến tiếp sau chuyền đề tài vương lãng cuối cùng vẫn là bị không được cố chi nam cười cười không tính đến tiếp sau xem như là một cái câu chuyện mới càng như là một cái thế giới song song cố sự hắn nghĩ kỹ trước kia thế giới tiên kiếm hai có thể cải một ít giả thiết chuyển tới thế giới này đến còn t i ê u phong sao chỉ là vừa vặn va vào m à thôi tiên kiếm lý tiêu giao hắn chỉ định không thể nhưng có càng thích hợp nhân vật của hắn đây là một cái hố hắn còn muốn vui dạo dựng này g vương lãng nghe được cố chi nam lời nói sau rơi vào c h r ơ mặc sau đó muốn nói lại thôi muốn nói lại d ừ n g chưng mấy lần miệng cuối cùng mới bưng trải nhấp một miếng giả trang bình tĩnh mở miệng nói cũng cho huynh đệ làm một bộ muốn ngươi đến biết ta khen thưởng、à. chương bảy trăm tám mươi ba h ổ phụ khởi tử tiều phong đẩy cửa vào thời điểm biểu hiện trên mặt hiển nhiên không thế nào đắt đỏ giải thích dô bộ tư cũng không có không n à o bỏ tiền cho hắn tiêu xài vương lãng hiển nhiên đã sớm nghĩ đến điểm này bình tĩnh u ố n g t r à biểu hiện trên mặt xác thực rất hài lòng còn cố chi nam chính đang cướp đoạt trong đầu liên quan với tên i kiếm xuya di nội dung cái k i a một bộ thích hợp xã hội ngươi vương thiếu đến thời điểm phát hiện ngoại trừ trọng lâu ở ngoài liền còn lại một cái hiên viên kiếm thỏa vương lãng khỏe miệng mỉm cười tiều phong có chút lạ hờn rỗi như thế ngồi ở trên ghế sofa ta cha nói lưu lại gặp chính mình hỏi một chút đây là trần chù Ta như là một loại nào lừa gạt tiền tinh lừa sao. như nào dùng linh tinh người là loại đi cố chi nam m u ố ngươi mở m i ệ n an một hồi hắn, n ủi hồi một h n nghĩ tới chính là người này muốn dùng g thư, tới cái là mua yên tâm tiên kiếm trò chơi giao cho để ta làm không nói của ngươi ngươi muốn nói hắn ta không dám đánh c a m đoan chơi trò chơi ta một trăm linh biết được làm sao chơi thoải mái tiều phong là một cái mười mấy năm nghiêm thủ đối với chuyện gì khác hắn không dám nói am hiểu nhưng muốn nói đối với trò chơi thoải mái điểm kiểm soát hắn tuyệt đối rõ như lòng bàn tay cố chi nam vừa định mở miệng điện thoại di động liền vang lên vốn là không muốn tiếp hắn liếc mắt nhìn điện báo dây số sau đó kinh ngạc ta đi đón điện thoại lúc này tiếp điện thoại của ai cha ngươi tiểu phong tổng cảm giác tiểu từ này ở c h ỉ ta mang về nhưng hắn không có cách nào bởi vì cố chi nam cho hắn biểu hiện điện báo rõ ràng đúng là lao dô nhưng tại sao là lao dô cố chi nam không có lại để ý tới kiều phong phòng làm việc của mình một bên khác cửa kính bắt công nhận điện thoại liền mở miệng lao dô tiểu cố a lao ca trong lòng khổ a nhà ta cái kia đứa con vô dụng ở chỗ của ngươi chứ dỗ bộ tư điện thoại chuyện được liền có vẻ khổ đại sầu thâm như thế cố chi nam nhưng tỏ ra là đã hiểu lao dâu ngươi yên tâm k i ể u công tử xác thực ở chỗ này của ta ta lưu lại liền cho hắn đính về kinh đô vé máy bay thuận tiện đem thẻ ngân hàng mang về cho hắn cố chi nam biểu hiện để dô bộ tư càng ngày càng thở dài hắn xoa nhẹ lông mày hai trăm triệu là kiểu thị tập đoàn đầu tư tiên kiếm mang cái gì đi còn có tiên kiếm quay chụp địa điểm chỉ cần có kiểu thị tập đoàn khách sạn ở liền đều cho đoàn kịch miễn phí ở cái kia cũng không cần tự nhiên giải trí tiếp có quảng cáo những người cái xí nghiệp liên hợp bao cố chi nam có chút ý c ư i có điều ta vẫn là gặp đi kiểu thị tập đoàn khách sạn ngủ lại cho tới chi phí nên thu bao nhiêu thu bao nhiều không dô bộ tư cũng không nhịn được nợ nụ cười sau đó càng thêm thở dài sớm biết lúc trước yêu quý một điểm thân thể nhiều luyện mấy cái số tiểu cô a thân thể trọng yêu a Ngậy, ta còn trẻ tuổi trẻ tốt tuổi trẻ có tinh lực c ố chi nam sờ sớm mũi lao dô ngày hôm nay liền không lao những ngày đi ồ đúng suýt chút nữa đã quên chính sự dô bộ tư chính là cảm thấy đến cùng cố chi nam đồng thời lao lao việc nhà còn rất thích ý lần trước ở kinh đô bọn họ định ngày hẹn một lần nếu không là cố chi nam công ty khai trương hắn không ở trong nước chỉ định lại đây trò chuyện dưỡng sinh nói chung chính là hắn xem c ố chi nam so với nhìn tiểu phong hợp mắt rất nhiều rất nhiều muốn làm trò chơi tiên kiếm thành lập công ty g a m e n g m cố chi nam còn chưa kịp trả lời do bộ tư liền tiếp tục mở miệng tiêu thị tập đoàn những năm này quả thật có ở trò chơi thị trường tập trung vào một chút tài chính cũng đầu tư mấy cái trò chơi nhưng đều không có rất tốt hiệu quả chỉ có thể nói tiểu kiếm hắn cằn nhằn một trận cơ bản chính là xí tấn ở hoa quốc trò chơi thị trường chiếm giữ đã cơ bản thuộc về lũ đoạn hắn muốn lên công ty lem rất khó với hắn bật tay tiêu thị tập đoàn vì sao lại nghĩ tiến vào trò chơi thị trường cố chi nam câu nói này đem dô bộ tư hỏi làng một hồi sau đó hắn đại thở dài một hơi còn chưa là kiểu phong tiểu t ử kia hắn đối với khách sạn không có hứng thú à đối với trang p h ủ thương trường điền sản đều không có hứng thú ta lại không gây nên tân số cũng không thể sau đó đoá hoa bên kia ở r ẻ một cái chứ nếu như ngươi ta liền không ý kiến cho ngươi đều được cũng không biết là hành động bất đắc dĩ vẫn là thật lòng thực lòng cố chi nam nghe s ư ơ n g sở hợp dô bộ tư đối với kiểu phong cùng dô đoá hoa vẫn là rất tốt ghét bỏ quy ghét bỏ bao che cho con vẫn là hộ thậm chí đồng ý thử nghiệm kiểu phong cảm thấy hứng thú lĩnh vực Cố Chi như a m c m ngâm sáng tiên đoàn, nếu một chút, ta có một ít tạo, kiếm trò chơi có thể cho kiểu thị tập đoàn, nếu như kiểu phong có chơi có cho kiếm kiểu kiểu khác không nhiệm được lời nói. Nhưng khác ta không dám nói, trò chơi giáp diện núi kiểu chơi kiến. thể khíu qua đều phong phương Nhưng thị nhà nhỏ thị thị thăm hắn cho ý kiến. Như đoàn trường này, ngọn năng năm trường bản có được có lực, cơ ta trò ta tập trò đảm dám mấy là là dò ở ý vậy cố chi nam có chút kinh h ị cái t i a ngược lại cũng còn chưa hoàn toàn hàm phê tự nhiên giải trí cùng ước đạt gia nhập liên minh tiểu thị tập đoàn dẫn đầu thế nào này xem như là thăm dò nếu như dô bộ tư biểu hiện không vui hoặc là cho rằng cố chi nam cùng vương lãng là ở để hắn làm con cờ thí lời nói như vậy cố chi nam gặp ngược lại hắn cùng vương lãng c h i ế m đại có thể dô bộ tư phản ứng nhưng ra ngoài cố chi nam dự liệu hắn rất quả đoán đồng thời không có suy nghĩ trò chơi chế tác rất đốt tiền ta trước tiên đầu ba cái thành lập một cái công ty game đi còn lại nhìn lại một chút ta cũng muốn cho nhà ta tiểu tử kia có chút thành tựu người khác ta không yên lòng ngươi lời nói hoa quốc đệ nhất tài tử ta không thể không yên tâm ước đạt ít nhất cùng một cái tự nhiên giải trí không bao nhiêu tài chính đi coi như tiên kiếm trò chơi bản quyền miễn phí giao ra đây dựa theo đầu góc của ngươi nhất định sẽ không chỉ có một cái tiên k i ế m chứ cho tới công ty chiếm cỗ chạy phẳng ta không chiếm bất kỳ tiện nghi cố chi nam có chút chóng váng cũng có chút t r ầ mặc m tiểu phong nếu là có dô bộ tư này mưu tính sâu xa vậy cũng thực sự là hổ phụ không k h ở n tử hắn này xem như là hoàn toàn đem tiểu phong đưa lên ta nghĩ một hồi nghĩ một hồi bắt đầu chính là ba cái hai cái một cái cố chi nam cảm giác mình bây giờ đối với với tiền tài càng ngày càng mất cảm giác làm đến rất nhanh đi cũng rất nhanh c ú điện thoại trở về cố chi nam có vẻ hơi chất phác ở vương lãng truy hỏi giới nói ra dô bộ tư lời nói vương lãng rơi vào suy nghĩ Kiều khác ta không Giao nói. Tiên kiếm trò chơi ta tuyệt đối tuyệt Phong phấn. nhưng hương cho Những là làm đẩy mặt dám ta. ta trò ta sẽ vương ô cùng hoàn mỹ. Đây là trong lòng ta hoàn mỹ nhất tiên giới hiệp thế là mỹ. mỹ Đây ta A. ớ c cũng đầu cái, cộng hoạch đạt đầu một hưởng bên nửa. n g ba kia ra ư kế i s á tạo、so、với tiền tài giá trị、cao. tự nhiên giải trí không cần tập trung vào. Công ty chúng ta so cao, vào. với giá nhiên giải không cần Công chúng đ ã k h ô n g tiền biết. ngươi phải Vương Lạng đắn đo suy nghĩ sau khi nói ra những câu nói này hắn nhìn về phía hưng phấn kiều phong ngươi về kinh đô đem công ty thành lập lên Ta m u ố người trò chơi cố chi nam mắt thấy hai cái đại thiếu muốn bấm lên dáng vẻ không khỏi trắng vương lãng một ánh mắt đừng như vậy ta xem kiểu thiếu vẫn rất có tiềm lực tương lai trò chơi thị t r ư ờ n g đầu to nhân vật nhất định sẽ có tên kiểu phong ở trên đầu làm to làm mạnh lại sang kiểu thị tập đoàn huy hoàng đúng ta muốn chứng minh chính mình tiểu phong vô bản một cái đứng lên đến đúng chứng minh chính mình tương lai trò chơi giới ông c h ù m kiểu phong cố chi nam cũng theo đứng lên ôm đổn quá kiểu phong vai nhiệt huyết hiên ngang xây dựng công ty tổ tiểu đội lật tung xì tấn xây dựng công ty tổ tiểu đội lật tung xì tấn tiểu phong âm thanh văn dội toàn bộ văn phòng đều văn vọng hai người dóng dạc hùng hồn tiêu phong đấu trí bị hoàn toàn thiêu đốt trong đầu kế hoạch lớn vĩ nghiệp đ ã i ảo tưởng đem s i tấn đạp ở dưới chân chính mình trai nhìn với cặp mắt khác xưa nữ thần xem chính mình ánh mắt tràn ngập xuống bái nhưng là chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm người đã ở đi hướng về sân bay trên đường trong đầu từ từ hiện ra cô chi nam đưa hắn xuống lầu những câu nói kia ngươi cứ việc trở lại thành lập công ty tiên kiếm nhân vật ta đều cho ngươi lưu được rồi tuyệt đối ổn thỏa thỏa đến thời điểm trực tiếp đến liền bắt đầu diễn tương lai trò chơi giới ông t r ù tiên kiếm nhân vật tiêu phong mới đột nhiên hồi tưởng lại đây hắn hắn à chính là lại đây muốn thực lý tiêu giao nhân vật này a t tiêu phong hít vào một ngụm khí lạnh nhìn phía trước vững vàng lái xe cố chỉ cựu hắn thử thăm nói cố chi nam cho ta lưu nhân vật là lý tiêu giao chứ cố chỉ cựu xuyên tấu h qua kính chiếu hậu nhìn thấy có chút mở mịn kiểu phong khoe miệng lộ ra một vệt nhàn nhạt m ỉ m cười mà ở tự nhiên giải trí nhà lớn bãi đậu xe dưới đất bên ngoài màn đêm bông xuống bên trong đầu máy nổ vang cố chi nam xuyên khi tiểu nhị dạ bên người là vương lãng không biết từ nơi nào mượn tới xuyên khi h hai xã hội ngươi vương đại thiếu ở nơi nào đều có thể mượn đến đồ vật ở hồng kông mượn du thuyền ở hàng thành mượn mắc trở. hai chiếc đầu máy nổ vang vương lãng nhìn cố chi nam hơi nghi hoặc một chút lý tiêu giao ngươi không thể cho k i ể u phong diễn có thể ngươi nói rồi phải cho hắn một vai ngươi muốn cho hắn cái gì nhân vật cố chi nam khỏe miệng n í t lên cầm lấy mũ giáp hướng về trên đầu một mang trong nháy mắt hoa thân kỵ sĩ tiếng gầm rít g ạ o hắn đã trước một bước rời đi lưu lại vương lãng có chút xứng sờ sau đó khỏe miệng cũng là cùng cố chi nam như thế độ cong nhân vật của hắn hay là vương lãng sẽ cảm thấy dù sao cũng hơi không thích hợp nhưng nhân vật này, đúng là vì là kiểu phong chế tạo riêng hơn nữa còn sẽ là lý tiêu giao h u y n h đệ tốt chương bảy trăm tám mươi bốn ngươi ngủ ngon xem ra rất hung ánh mặt trời rất tốt gió nhẹ không táo tháng ba là một cái rất tốt mùa ít nhất ở sở hữu tự nhiên giải trí người xem ra đều là rất tốt tất cả mọi người đều biết tự nhiên giải trí đỡ lấy ghê gớm quảng cáo đại n ô n tuy rằng vẫn không có có thể công khai nhưng tháng này bắt đầu liền sẽ có kế hoạch quay phim bọn họ rất chờ mong mặt sau ở toàn quốc trên internet trên tv xuất hiện tự nhiên giải trí mọi người đường thăm sắp dưới họa g i ả chiều bóng tích lũy phòng bán vé tiếp cận hai mươi cái thỏa thỏa phòng bán vé ngựa ô tự nhiên giải trí tất cả mọi người biết công ty của cải bị đào rỗng cố chi nam không có ẩn dấu vì lẽ đó phòng vẽ điện ảnh có thể có thành tích này mọi người đều rất hưng phấn chân tâm đổi chân tâm bọn họ đều coi tự nhiên giải trí là thành nhà của chính mình dự định ăn cả đời tiền lương mà tại đây một tháng bọn họ cũng chứng kiến quá nhiều quá nhiều ra vào tự nhiên giải trí cái gọi là đại minh tinh lui tới đều chỉ vì một bộ thậm chí còn không có định ra ngày quay chu kịch nhưng bọn họ đại thể đều đốt vách bởi vì tự nhiên giải trí không cần đổi đầu k h á i cũng không cần một nghìn hai trăm ba mươi b ố càng không cần trên người một số vị trí muốn đánh mổ sách g i hỏa bọn họ tự nhiên giải trí xưa nay không cần những cái gì đỉnh lưu minh tinh đến tôn lên nhân khí cùng lưu lượng càng không cần một đống l ớ n tiểu thị tươi đến hấp dẫn hoa quý thiếu nam thiếu nữ lưu lượng dù sao ngươi lại hỏa năng có cố chi nam hỏa t i ể u phong mang theo vương lãng vô hạn trào phúng cùng dô bộ tư đầy coi l ò n g hy vọng trở lại thành lập phòng làm việc tiên kiếm trò chơi nội dung vợ kịch khắc trong tâm khảm cố chi nam hoàn toàn không hoảng hốt chỉ đợi kiều phong làm ra một phen sự nghiệp tự nhiên giải trí nhà lớn vương lãng thành tự nhiên giải trí xã giao quý cô p h ạ m la có tìm tự nhiên giải trí nói chuyện hợp tác cô chi nam đều trực tiếp để cái này thẳng vô lại lên sân khấu một bộ tiên kiếm trước tiên không nói chụp ảnh cần bao nhiêu tiền vốn cô chi nam ở cố chỉ c ử u nhắc nhở d ư ớ i mới ý thức tới bọn họ đã góp vốn một tỷ n à y c ờ mờ nờ cái gì đại chế tác theo cô chi nam ở kiếp trước chỉ có những phương tây đó quốc gia khoa huyện thần kịch có thể đạt đến mấy ngàn hơn trăm triệu đô la mỹ một tập có thể d ư ớ i bên trong là hoa quốc ca cũng không phải là không có đỉnh cấp đại đầu tư chỉ có điều toàn để một ít hôm một nghìn hai trăm ba mươi b ố khu đồ diễn viên phân đi tới còn đặc hiệu sao rất cái gì hiệu quả đại gia không đều như vậy mỏ tiền đ ặ có có một, một, một ngày này cố chi nam ngồi ở văn phòng rơi vào chiều sâu suy nghĩ một bộ kịch chưa đập liền gom góp tiếp cận một tỷ hơi hơi bãi một tí tẹo như thế nát lời nói diễn viên công ty mình đặc hiệu sao ngược lại mọi người đều hóa mã rồi cho tới võ thuật chỉ đạo ta đập ngôn tình muốn cái gì võ thuật chỉ đạo động tác chỉ đạo còn tặng được nếu như nước chảy bèo trôi ném cái một lạc ước đi ra ngoài đập lời nói vậy hắn trở nên rất giàu có vô cùng giàu có không chỉ có nhà lớn tiền trở về thậm chí dưới một căn cho tiểu chủ nhà thu thuế nhà lớn cũng có thể h u n g h ă n g nghĩ một hồi càng nghĩ càng động tâm cố chi nam đang muốn có muốn hay không liền làm như thế thời điểm quen thuộc làm công ty tiếng gõ cửa liền vang lên trong lòng hắn cảnh báo quay đầu lại cố chi nam một thân m ồ hôi lạnh vì chính mình vừa nay ý nghĩ âm thầm tự phạt chính mình buổi tối nhất định phải đi ra đi băng trụ sáng hối quả nhiên cùng tư bản chờ lâu chính mình cũng sẽ bị tư bản nhiễm phải một ít ý nghĩ không thể lại cùng vương lãng ở lại cùng nhau cái này á o n ơ mỗi ngày nghĩ làm sao tẩy nào hắn nếu muốn cái biện pháp đem hắn chi đi Liên thật ứ lưu không tiện thật không tiện vừa nay đang suy nghĩ chuyện gì giảm bớt lúng túng chi tiên trâm trả cố chi nam cho hai người kia lên một lượt một trang trả cố chỉ cựu thấy thế cũng lặng lẽ lùi ra đồng thời đóng cửa lại không sao cố tổng trăng công nhìn việc nếu là có sự tình lời nói chúng ta có thể đi ra ngoài trước c r ờ chính vân hải c ư ờ i theo cũng không có gọi chi nam hơn nữa dĩ nhiên có vẻ hơi câu n ệ ngại ngủng một cái lao đại thúc trên người xuất hiện loại vẻ mặt này là thật hiếm thấy trăm công nghìn việc cố chi nam sửng sốt một chút hắn cũng không có cái kia gắn chó chỉ là trong lòng y y không cố gắng ý nghĩ cũng không thể bị biết chính c a vẫn là gọi ta chi nam đi ta khá là quen thuộc cái này làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta chạy trốn ba này một kỳ không phải ở sơn thành thu lại sao còn có vị này chính là cố chi nam hơi nghi hoặc một chút chính vân hải cũng coi như ở chi trong sông tỏa sáng đệ nhị xuân hiện tại mùa thứ hai khí thế h ư n g thực hắn không ở tiết mục tổ trái lại dẫn theo một cái xem ra với hắn tuổi tác sắp xỉ người người phụ nữ tới tự nhiên giải trí làm gì nghe được cố chi nam nghi hoặc lời nói chính vân hải chỉ là có vẻ hơi cay đắng bên cạnh nữ nhân càng là có chút l u n g túng nàng bận b i ể u đứng lên không người mở miệng cố tổng chào ngài ta tên tô nhị là một cái ca sĩ nói xong câu này sau đó nàng hóa nhạt trang trên mặt cũng xuất hiện một vệ cay đắng cùng không cam l ò n g ngữ khí có vẻ vô cùng cay đắng giới giải trí trước thời đại đào t h ả i kết quả hết thời ca sĩ ta cùng vân hải là bạn tốt ta là hòa tinh truyền thông người cố chi nam càng biểu thị không rõ có thể trịnh vân hải nhưng là chậm rãi đặt chén trà xuống ánh mắt nhìn về phía cô chi nam viên mắt dĩ nhiên có chút t ừ n g hồng chi nam không cố tổng ta nghĩ gia nhập tự nhiên giải trí ta cùng bạn tốt của ta tô nhị đều muốn gia nhập tự nhiên giải trí chúng ta không có điều kiện gì cũng chỉ muốn một chỗ một cái công ty một cái xem nhà như thế công ty có tinh vị chính vân hải tâm tình có chút kích động nắm thật chặt nắm đấm càng là sâu sắc biểu đạt hắn hiện tại phẫn nộ đều nói đến nơi mức cố chi nam nghi hoặc đồng thời cũng nhận ra được cái gì hắn mở miệng nói ta nhớ không lầm lời nói lần trước vân hải ca nói ngươi hợp đồng muốn đến năm nay tháng tám m ư i đến kỳ là phát sinh cái gì ạ hiển nhiên là hỏi đốt chị vân hải cắn răng có vẻ dị thường phẫn nộ một bên gọi là tô nhị nữ nhân thở dài một hơi viên mắt cũng là có chút thường hồng nàng hướng cô chi nam c ư ờ i khổ một tiếng âm thanh bất đắc dĩ vân hải hợp đồng xác thực không đ ế n kỷ là bởi vì ta hắn cùng hoa quốc tinh giải trí làm căng cô chi nam nhìn về phía cái này đi vào liền có vẻ hơi đoan trang nữ nhân nhặt trang năm tháng vẫn chưa ở trên mặt của nàng lưu lại quá nhiều dấu vết chỉ là hiện tại có vẻ hơi bề b ả i so với gạt gậy mẹo tới nói đã là một cái tinh xảo mỹ nữ Tô nhị đại khái đại cố ũ cũng n dọn miệng, tinh truyền thông công người, năm như nhỏ ngay tinh truyền thông, mai cho đến hiện g là là là lửa thu một tâm tư ta ty trước một ta từ xuất bắt tại. hồi chậm hoa hoa cho quá đầu mới mở mười mấy mai rãi coi cái đi, c ở đạo chi nam nghe tô nhị tự thuật lông mày từ từ cao lên đến dựa theo tô nhị nói nàng cùng trịnh vân hải bởi vì tính cách gây ra đã nhận thức m ư ờ i năm hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông vốn là mặc trùng một q u ầ n vì lẽ đó quan hệ của hai người cũng từ bằng hữu bình thường một đường đến b ạ t tốt không nói chuyện không nói trịnh vân hải ở hoa quốc tinh giải trí còn muốn tìm một cơ hội một lần nữa tỏa sáng tân sinh mà nàng đã không có ý nghĩ này ở hoa tinh truyền thông cẩn thận không tranh không cướp hoàng kim tuổi tắc quá sau khi không có lên tới đỉnh lưu nàng biết do giới giải trí tàn khốc cạnh tranh nàng liền tự mình xin phép lui khỏi vị trí hạng hai kết hôn vì là hoa tinh truyền thông bồi dưỡng một ít người mới làm hậu cần thế nhưng công ty một ít sắp xếp đến thông báo dù cho là đi làm bối cảnh tương nàng cũng vẫn là gặp đi vì là chính là không rơi câu chuyện nhưng dù là như vậy những năm này cũng không ít bị hoa tinh truyền thông làm khó dễ làm sao lúc trước ký hợp đồng còn chưa tới kỳ giới giải trí có thể kiếm tiền trị có trước mặt đỉnh lưu lưu lượng nàng loại này hồi trước liền lui khỏi vị trí hạng hai nghệ nhân hãy cùng khúc ngoại trừ nuôi sống chính mình cùng gia đình căn bản là nắm hợp đồng không có cách nào mà hoa quốc tinh giải trí đã sớm thăm dò trịnh vân hải ý nghĩ ở tất cả những biện pháp cùng ngon ngọt nhận lời đều đem hết sau khi biết hắn sắp hết hạn hợp đồng tuyệt đối sẽ không ở ký tiếp cho nên bọn họ liền đem mục tiêu chuyển tới hợp đồng còn có hai năm đến kỳ tô nhị trên l g ờ i lợi dụng tô nhị cùng trịnh vân hải quan hệ lợi dụng trịnh vân hải tâm địa đến để tô nhị hợp đồng khiến cho trịnh vân hải hoàn thành ký tiếp chính vân hải lợi dụng chi giang tv chạy trốn ba đã hoàn thành rồi l ộ xác một mình hắn hay là không đạt tới hừng hực trình độ nhưng hắn trói chặt vương n g ự yên cùng chi giang tivi bắt đuổi đó là một thể thống nhất quang chi giang tivi mang đến đại ngôn liền để trịnh vân hải cho hoa quốc tinh giải trí mang đến không ít lợi nhuận bọn họ như thế nào cam tâm để trịnh vân hải trốn đi nhưng trịnh vân hải bản thân liền là một cái thẳng tính hoa quốc tinh giải trí chính mình nghệ nhân cái gì tính nết đều không hề hiểu rõ rõ ràng đã nghĩ trên lưới lê ai biết trịnh vân hải trở tay cũng tới l ư ớ i lê này một làn sóng trực tiếp lộ ra ánh sáng cho truyền thống lưỡng bại câu thương mức độ cố chi nam trà trà hai tiếng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút điện quả nhiên ấy b ù hosea ấp trên người thứ ba chính là trịnh vân hải hosea ấp mở ra chính là đủ loại khác nhau tiêu đề đảng đứng đầu game s â u chạy trốn ba thành viên trịnh vân hải nghi ngờ cùng tương ứng công ty hoa quốc tinh giải trí bất hòa qua cầu rút ván trịnh vân hải đến từ hoa quốc tinh giải trí lên án hoa quốc tinh giải trí lại truyền hợp đồng môn đến từ trịnh vân hải lên án không để mặt mũi lâu năm nghệ nhân trịnh vân hải nghi ngờ một phương diện bội ước cố chi nam có chút không hiểu những n à y giới giải trí công ty người tại sao đều như vậy yêu thích dùng hợp đồng đến ép người có thể ngẫm nghĩ một hồi hiện tại xã hội pháp trị ngoại trừ có pháp luật hiệu lực hợp đồng ở ngoài cũng không thể nhấc theo đại đao gác ở trên cổ uy hiếp đi có thể uy hiếp đến uy hiếp đi cuối cùng ký vẫn là hợp đồng ta vốn là không muốn nói với vân hải có thể này thật giống không thể kìm được ta tô nhị lại thở dài m ộ t hơi dù sao nàng chỉ là một cái công cụ người phải có một vài năm công cụ người hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông mục tiêu xưa nay liền không phải nàng nhịm hội ngươi đừng nói hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông là cái gì sắc mặt ta đã sớm nhận thức rõ ràng ngươi xem một chút bọn họ nhìn thấy ta đang chạy trốn ba phát hỏa sau khi sắc mặt để ta ký tiếp lúc s lúc trước ta vì một cái thông báo cầu mấy ngày hiện tại đây c ầ u ta đi đón thông báo chính vân hải c á n răng mạnh mẽ một cái tắt vỗ vào một bên trên ghế sofa vừa nhanh vừa mạnh ghế s a lon bằng da thật đều h á n g một cái vết sâu cố chi nam mí mắt nhảy một cái không tự giác liếc mắt nhìn trước mặt mình cái bàn gỗ đ à n nhớ không lầm lời nói tên m ậ p nói này rất đáng giá đại ca ngươi đừng làm ta a tường viên tuy rằng không có đứng ra nhưng tất cả những thứ này không phải hắn ở sau lưng phá dối ta khẳng định không tin tưởng lúc trước vì bồi dưỡng người mới đem chúng ta hết thời nghệ nhân bỏ vào một bên hiện tại lại liếm mặt lại đây yêu cầu gia hạn hợp đồng、vì c h í n h vân hải càng nói tâm tình càng kích động tô nhị không khỏi an ủi hắn kích động tâm tình cố chi nam ở một bên đúng là gật đầu liên tục ngươi nói những khác ta hay là không có gì ý nghĩ nhưng ngươi muốn nói hoa quốc tinh giải trí buồn nôn lời nói vậy ta sẽ phải lai、like. ngược lại cố chi nam ở giới giải trí bên trong chứng kiến chuyện buồn nôn hầu như đều xuất thân từ hoa quốc tinh giải trí một cái tinh quang h ậ ngu hiện tại cũng là bọn họ công ty con gấp đôi buồn nôn liền rất phi ngươi quá kích động rồi chúng ta không đấu lại hoa quốc tinh giải trí ta nhịn một chút hai năm liền đi qua đến thời điểm bọn họ cũng không có cách nào lưu lại ta ngươi bây giờ tìm truyền thông công khai hoa quốc tinh giải trí lộ ra ánh sáng những chuyện này cũng chỉ là nhất thời nhiệt độ mà thôi nhiệt độ quá khứ vẫn là như thế không đấu lại t ô nhịn h ì n trịnh vân hải tâm tình bình phục lại đến mới mở miệng như cũ thở dài dưới cái nhìn của nàng trịnh vân hải tỏa sáng tân sinh là chuyện tốt không nên vì nàng cùng hoa quốc tinh giải trí làm c ă n g coi như có truyền thông đưa tin nhưng hoa quốc tinh giải trí có thừa biện pháp tẩy cũng có chính là người khác nhiệt độ đi ra tẩy bọn họ hay là ép không được cố chi nam nhiệt độ nhưng ép một cái trịnh vân hải thật sự không muốn quá đơn giản ai biết bọn họ gặp đối với ngươi làm ra cái gì buồn nôn sự tình không muốn tin tưởng một cái biến chất hoa quốc tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông nay đã sớm không phải chúng ta lúc trước tiến vào công ty lần này coi như là không đấu lại thất bại danh liệt ta cũng không sợ chính vân hải tuyệt đối sẽ không để một người phụ nữ thế hắn được uy hiếp cũng không thể khoan dung hoa quốc tinh giải trí hành vi như vậy hắn tự nhận là chính mình không có cái gì tốt sợ đệ nhị xuân hắn hưởng thụ quá một loại nào vạn người la lên cảm giác thật sự rất tốt có thể có một loại đồ vật so với hưởng thụ độ hấp như vậy trọng yếu hơn vậy thì là tình bạn ta ngược lại thật ra không đáng kể như vậy chút năm ta một cái hết thời ca sĩ bình thường ở công ty cũng là bình thường trên một phần ban như thế đi ra ngoài cũng chỉ là còn con hết thời bối cảnh bản bọn họ có thể làm gì ta chờ ngươi đến thời điểm thật sự đi rồi bọn họ cũng là từ b ỏ ta ta lại không thể thấy bọn họ tranh thủ đến cái gì tài nguyên tô nhị lắc đầu một cái không đành lòng trịnh vân hải vì nàng như thế một cái hết thời ca sĩ cùng hoa quốc tinh giải trí n h á o bài nàng khuyên đ ủ nhất một hồi còn có mấy tháng ngươi liền giải thoát rồi đến thời điểm trở lại tự nhiên giải trí hoa quốc tinh giải trí bọn họ có người t ẩ y ngươi phối hợp phát cái thanh minh là được không cần thiết đem sự tình nháo thành như vậy trịnh vân hải nhưng cũng là lắc đầu vừa định mở miệng cửa liền mở ra có thể như vậy ra vào tự do ngoại trừ tiểu chủ nhà cũng chỉ có xã hội ngươi vương thiếu vương lãng xã giao s o n g xuôi sau theo thói quen tìm đến cô chi nam cãi cọ không nghĩ đến hắn trong này có khách hơi nghi hoặc một chút đồng thời cũng có chút kinh ngạc chính vân hải mẹ nó i ngươi trên giải trí h ó t x ệ ở ngươi biết không còn có ngươi là tô nhị hắc ta khi còn bé còn yêu thích quá ngươi một quãng thời gian đây sau đó nghe nói ngươi kết hôn lùi vòng còn cảm thấy đến khá là đáng tiếc hắn lấm lấm liệt liệt ngồi ở cố chi nam bên người tự mình tự cấp tự mình rót trả cũng cho ba người đổ đầy trả một điểm không cảm thấy gò bó cố chi nam l ư ờ n hắn một cái biết hắn liền tính cách này đúng là tô nhị hiển nhiên không nghĩ đến còn có thể có người nhìn thấy chính mình thời điểm có thể nhớ lại đến nàng đối với vương lãng cười cợt nhưng lại không biết nói cái gì rất có một trận hoang vô cảm dù sao ai đồng ý lùi vòng đây làm sao đây là cái gì làm sao ngươi biết người khác vì sao lên hot sệ ở sao cố chi nam tức giận mở miệng biết a ta mới vừa nhìn thấy tin tức mới nhất cùng hoa quốc tinh giải trí nháo bại a không sợ uy hiếp thế bạn bè còn có chính mình bồi phó ngàn vạn hợp đồng t ỉ n h thân r a công ty liền cái có môi giới đều không có mang đi vương lãng uống một hớp trà không nhanh không chậm đạo sau đó đặt chén trà xuống quay về trịnh vân hải giơ ngón tay cái lên ta vương lãng mời ngươi làm một hạt tử cái k i a điệu công ty không có gì thật c h ở nha thảo nói xong câu này không ngừng vương lãng lập tức kinh ra ngặt lên liền ngay cả cố chi nam cùng đối diện tô nhị đều kinh mở to mắt ngươi chính là trên tin tức bạn bè ngươi lúc nào cùng công ty để tiền bồi phó ngàn b ạ n hợp đồng vương lãng chỉ vào tô nhị tô nhị không dám tin tưởng nhìn về phía trịnh vân hải cố chi nam khiếp sợ nhìn trịnh vân hải chỉ có trịnh vân hải khôi phục một mặt bình tĩnh dáng vẻ cố tổng chi nam ta biết là ta đường đột Cùng, cùng cách, cách chị u vân giúp hải lúc nói lời này con mắt có chỉ là cay đắng cùng thần cầu tô nhị cũng đã k h ỏ t mắt rừng rừng nàng biết trịnh vân hải thật sự đã giúp nàng giải thoát rồi hợp đồng này sợ là hoa quốc tinh giải trí lưỡng bại cầu thương sao duy nhất thu lợi này vốn là cái trỏng có thể trịnh vân hải vẫn là chui xuyên cam tâm tình nguyện vân hải không cần thiết ngươi thật vất vả mới đến độ cao này không cần thiết vì ta không đường lui coi như không có ngươi bọn họ vẫn là sẽ không để cho ta dễ dàng rời đi đây là kết quả tốt nhất bọn họ đòi tiền chúng ta muốn tự do trịnh vân hải âm thanh khạc ẳ h ẳ n lột ngạt rất đa tình tự ta không sợ bọn họ bôi đen ta ta không có gì hay cho bọn họ bôi đen lời nói này hạ xuống tô nhị nước mắt chiêm t h â m đoan trang hình tượng không còn sót lại chút gì dựa vào trịnh vân hải vai không hề có một tiếng động nước n ở bọn họ từ vừa mới bắt đầu biết được hiện tại mười mấy năm không nói chuyện không nói không có gì giấu nhau tuy rằng mỗi người bọn họ có gia đình nhưng bọn họ người nhà đều rõ ràng quan hệ giữa bọn họ vô cùng sạch sẽ cũng chỉ là tri kỷ t ô n h ị cho rằng lần này chỉ là bồi tiếp trịnh vân hải lại đây hải phổ trao đổi hắn công ty mới dù sao hắn hợp đồng muốn đến kỳ cũng không định đến là hắn lúc nào đem nàng hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều p h ó được rồi là mang theo nàng đồng thời xin vào dựa vào tự nhiên giải trí vương lãng thay đổi vừa n ã y dáng vẻ có vẻ trầm mặc không nói hắn rất muốn mở miệng nói chuyện có thể tự nhiên giải trí không phải hắn cùng với cô chi nam thời gian trung đụng càng dài hắn liền càng hiểu được thu lại hai chữ trịnh vân hải chính mình cũng nói rồi chính hắn tuy rằng dựa vào chạy trốn ba phát hỏa một cái có thể t ô n h ĩ đây cô chi nam cũng trầm mặc hắn yên lặng mở ra hơi bù thật giống như vận mệnh gây ra bình thường mới vừa rồi còn chưa từng nhìn thấy tiêu đề hiện tại đủ số xuất hiện ở trước mắt chính vân hải thật sự cùng hoa quốc tinh giải trí rũ sạch hắn thay mình cùng tô nhị bồi thanh toán hợp đồng vi ước tiền tài đổi lấy tự do hoa quốc tinh giải trí k ê khúc đào vũ sau khi lại một lần nữa r ử a vào hợp đồng thần kiếm đến hơn mười triệu vì lẽ đó cái này cũng là tại sao trịnh vân hải không có ở sơn thành thu lại mới nhất đồng thời chạy trốn ba nguyên nhân hắn bị lôi kéo đến từ hoa quốc tinh giải trí lấy mạng lôi kéo cố chi nam không có phản ứng trịnh vân hải trên mặt cay đắng c à n sâu hắn nỗ lực khiến chính mình bỏ ra một cái nụ cười. t ổ nàng g cưỡng, không ta biết thật rất ta tiến miễn như vậy thật sự rất miễn cưỡng. vì vì v sự lẽ lẽ đó, vì lẽ đó o tự h i ê n i i ả trước í để Tô nhị tiến t Nhị hành sao. Nàng sao. r đây đúng là một cái rất tốt ca sĩ hiện tại hoa quốc âm nhạc còn có nàng tác phẩm tuy rằng không có xem a n ca hiện tại như thế đạt đến hừng hực trình độ thật là cũng không kém có thể cho nàng một cái âm nhạc chức vị nàng ở hoa quốc tinh giải trí cũng là như vậy có thể thế tự nhiên giải trí bồi dưỡng một ít người mới không được tôi nhị lập tức liền có vẻ hết sức kích động thậm chí so với vừa n ã y trịnh vân hải còn kích động hơn tuyệt đối không được tiến vào tự nhiên giải trí là người một năm này tới nay đã nói vui vẻ nhất sự tình tuyệt đối không được n g ư ơ i giúp ta bồi phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi c h í n h ta sẽ tìm công tác hoa quốc công ty giải trí nhiều như vậy ta tự nhận là ta vẫn có chút giao thiệp nghe được tô nhị lời nói chính vân h ả i nhưng n ở nụ cười cười có chút t r o phúng tại đây cái vòng bên trong ngươi có bao nhiêu trần tâm giao thiệp ta khuyên ngươi vẫn là không muốn thử cho mình lưu một điểm tốt nhớ nhung rời đi hoa quốc tinh giải trí bọn họ sẽ không lại để bất kỳ công ty giải trí chiêu thu ngươi tô nhị nhưng không tin tưởng nàng trực tiếp đứng lên nói tiếng mất b u i liền đi, đi ra ngoài hiển nhiên là đi ra ngoài gọi điện thoại tô nhị đi ra ngoài chính vân hải mở to có chút thơ máu hai mắt nhìn cố c h i nam khổ sở nói ta cũng không nghĩ đến hoa quốc tinh giải trí gặp lợi dụng tô nhị hợp đồng để ta đi vào khuôn phép xem như là ta đem nàng lôi xuống nước xem như là ta t h ỉ n h cầu chúng ta chúng ta cũng coi như là bằng hữu đi làm cho nàng ở lại tự nhiên giải trí đi nàng có gia đình có hai tử hai vợ chồng không bao nhiêu tích chữ không vẫy vùng nổi để ta đổi nàng ở tự nhiên giải trí có thể không c h i nam vương lãng cũng mở miệng tương tự có vẻ hơi kích động hoa quốc tinh giải trí chó này nuôi dưỡng công ty sớm muộn t ô n rồi tự nhiên giải trí không phải còn thiếu âm nhạc giám đốc sao l ã o triệu ở hồng c ô n g lâm tất lại là biên ngoại nhân viên ta xem thái ca tóc đều thiếu tô nhị thật là khá hay là ngươi chưa từng nghe tới nàng ca nhưng ta nghe qua à. còn có trịnh vân hải lão ca đàn ông thực sự có thành cựu tự nhiên giải trí không phải là cần người như thế cố chi nam không nói gì nhìn vương lãng cái này ngáo ngơ lại nhìn trịnh vân hải sau đó bất đắc gì nói ta cũng không nói không cho à, là các ngươi vẫn không cho ta nói chuyện xem trước một chút tô tỷ có nguyện ý hay không đi nàng đều không trở về t r ị n h vân hải lập tức liền trở nên kích động lên tuy rằng cố chi nam không có nói đến hắn thế nhưng tô nhị có thể đi vào được tiến vào tự nhiên giải trí cơ hội liền rất tốt bên trong phòng làm việc bầu không khí có chút yên tĩnh chỉ có vương l ạ n g châm trả tiếng nước vang vọng mãi đến tận cửa lại một lần nữa bị đẩy ra tô nhị sắc mặt có chút trắng bệnh đi tới ngồi ở trên ghế sofa trên tay chăm chú nắm bắt điện thoại di động nàng nhìn về phía trịnh vân hải kéo ra vẻ t ư ơ i cười có vẻ vô cùng t a y đắng không ở d ư ớ i giải trí bên trong công tác ta cũng muốn thử một chút hắn công tác câu nói này đi ra lại phối hợp tô nhị sắp mặt ai cũng biết nàng vừa n ã y ở bên ngoài mười mấy phút giao thiệp được như thế nào trả lời trịnh vân hải vỗ vỗ bờ vai của nàng nụ cười cay đắng nhưng không có bất kỳ đổi ý hắn nhìn về phía cố chi nam cố chi nam cười cười trùng hợp cố chỉ cựu đẩy cửa vào cầm trên tay hai phân văn kiện ánh mắt miết quá thấy qua mấy lần trịnh vân hải còn có bên cạnh hắn tô nhị sau đó nhìn về phía cố chi nam chi nam ca hợp đồng in cố chi nam g ậ t ngủ tiếp nhận trên mặt có chút ý cười ta cũng không biết tự nhiên giải trí có thể cho đến các ngươi ra sao cảm thụ cùng che chở khả năng vân hải ca đối với tự nhiên giải trí kỳ vọng quá cao cũng không nhất định thế nhưng ta lúc trước nói rồi vân hải ca nghĩ đến tự nhiên giải trí lời nói tự nhiên giải trí là hoan n g h ê n cho tới tô nhị tỷ lần đầu nhận thức vân hải ca đề cử người ta cũng là tin tưởng hắn đem hai phân hợp đồng đẩy quá khứ đặt tại hai người trước mặt há miệng nợ nụ cười sán lạn ánh mặt trời tự nhiên giải trí là một công ty nhỏ đối kháng không được hoa q u ố c tinh giải trí nhưng bọn họ cũng không thể đem chúng ta thế nào nếu như hai vị đồng ý lời nói hợp đồng liền ở ngay đây sau đó tự nhiên giải trí hoan n ê n các ngươi chính vân hải hơi kinh ngạc không dám tin tưởng nhìn trên mặt bàn hợp đồng hắn nâng lên cố cố tổng ta ta còn có thể hắn coi chính mình đã thay đổi tô nhị cố chi nam n ú n vai một cái tự nhiên giải trí rất thiếu người thêm một cái là một cái một câu nói liền để trịnh vân hải đỏ cả về mắt tự nhiên giải trí thiếu người toàn bộ giới giải trí đều b i ế ta một cái công ty giải trí bên trong liền mấy cái nghệ nhân còn đều là đời mới nhưng bọn họ có thể không tùy ý nhận người ta bao nhiêu người sẽ dắt đầu sơ yếu lý lịch sợ là đều phát ra một xe đều không thể được hồi phục ta tô nhị cũng cẩn thận cầm lấy này một phần tự nhiên giải trí hợp đồng tự nhiên giải trí uy danh toàn bộ giới giải trí người, người nào không biết Hoa nhất quốc đệ nhất tài tử, một album bộ năm mới ép toàn g i ớ i giải t r í nhật â n viên tất cả đều không nốc lên、được. nàng tất t cả được, cẩn đều đầu h n xem qua mỗi m qua ộ cái điều khoản, lệ ạ i i phát h nóng căn c bản không có mấy cái điều k h o ả t o à bỏng trịnh đến mức đáng thương, t n t c vân hải xoa xoa mặt nằm g đầu nhìn cố chi năm mặt trên mặt hắn mang theo cờ nhạc ý sau đó trịnh vân hải vừa nhìn về phía đầy mặt mừng rỡ vương lãng trên mặt cuối cùng nhìn về phía đứng ở một bên cố chỉ cựu trên mặt hắn cũng có ý cười n h ạ t nhạt đây là một loại tên là nụ cười chân thành tự nhiên giải trí hợp đồng đều là như vậy chúng ta ký cũng là như vậy hợp đồng cố chỉ cựu mang theo cười nhạt ý mở miệng muốn nói là công ty lời nói thực càng như là một cái nhà đi bầu không khí thực rất tốt các nguyên nên quen thuộc nếu như không có hỏi tân không thẹn lời nói cố chỉ cựu trong lòng yên lặng bổ sung một câu đồng thời chột dạ liếc mắt nhìn cố trí nam trịnh vân hải không nói hai lời Cầm lấy tôi nhị bàn có, Tô có chút cởi khổ đi ra một chuyến đem những năm này ân tình ấm lạnh lập tức liền thử hết tốt xấu ở giới giải trí như vậy chút năm nàng như thế nào gặp đoán không được hoa quốc tinh giải trí sẽ làm hoa tinh truyền thống tiếp tục làm sao làm khó dễ nàng bọn họ ăn chắc trịnh vân hải trọng tình trọng nghĩa nhận định trịnh vân hải chỉ có hai con đường đi điều thứ nhất là chịu thua gia hạn hợp đồng điều thứ hai chính là bồi phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhưng bọn họ không nghĩ đến chính là trịnh vân hải thậm chí ngay cả tô nhị hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng cho hai người đều là lao hợp đồng nhưng cũng phải mười chín triệu này ở một cái đỉnh lưu trước mắt không coi là nhiều nhưng lại đã đem mới vừa thu được tân sinh trịnh vân hải của cải đều đ ả o giống mà hoa quốc tinh giải trí người phòng trừng càng không nghĩ đến trịnh vân hải sẽ trực tiếp mang theo tô nhị đi tự nhiên giải trí cố tổng sau đó tự nhiên giải trí đi theo làm t h y tùng ta trịnh vân hải việc nghĩa chẳng t ử coi như là hậu cần ta cũng được trịnh vân hải mắt đỏ hắn không nghĩ đến cố chi nam dễ dàng như vậy đ á p đáp lại cố tổng ta ở hoa tinh truyền thông đa số là bồi dưỡng người mới cổ họng âm nhạc phương diện này công tác ta đều có thể hữu dụng được với x i n cứ việc phân phó tô nhị tận lực để cho mình có vẻ bình tĩnh có thể nói lúc không thể giải thích được tiếng dung nhưng bán đi nàng cố chi nam cười cười sờ sờ mùi đối với cố chỉ cựu mở miệng trên mạng h o s e ấp ta đi làm đến thời điểm khả năng muốn phiền phức một hồi trịnh ca cùng tô tỷ chúng ta không thể để cho hoa quốc tinh giải trí dáng dấp như vậy、thấy. cố chỉ cựu lập tức liền lý giải cố chi nam ý tứ chính vân hải cùng t ô nhị gật đầu liên tục biểu thị đồng ý phối hợp cố chỉ cựu thu hồi hợp đồng xuống bên trong phòng làm việc như c ũ là bốn người cố chi nam chuyển hắn lưu lại bút như là đang suy tư cái gì chính vân hải cùng t ô nhị có chút sốt sáng nhìn hắn mãi đến tận nhìn thấy trên mặt hắn từ từ hiện lên nụ c ư ờ i ta đại khái suy nghĩ một chút vân hải ca vắng chỗ này một kỳ chạy trốn đi lâm tất bên kêu biết nguyên nhân sao biết đại khái nữ yên cùng ngọn núi nhỏ đều phát h o chặt hỏi ta chính vân hải thẳng t h ẳ n nói vậy được hiện tại trước hết đem hót x ệ ập trên sự xử lý sau đó vân hải ca tiếp tục trở lại chạy trốn ba thu lại đi dù sao bên kia mới là chủ yếu cô chi nam gật gù sau đó nhìn về phía tô nhị cười hh nói tự nhiên giải trí âm nhạc phó tổng giám liền phiền p h ứ c tô thị hai người các ngươi đều trở lại xử lý tốt đến tiếp sau lại đến đây đi những ngày qua nhàn d ỗ i lời nói luyện một chút cổ họng ta dành thời gian viết mấy bài ca cho các ngươi phát tô nhị mới vừa gật đầu sau đó liền kinh sợ kể cả một bên trịnh vân hải cũng giống như vậy bọn họ liếc nhìn nhau lẫn nhau sau đó nhìn về phía cô chi nam chỉ có vương lãng một bộ ta đã quen thuộc từ lâu giám viết ca cố tổng ngươi phải cho chúng ta viết ca chính vân hải âm thanh có chút nói lắp cũng có chút run dày h ã n ở hoa quốc tinh giải trí nhiều năm như vậy xưa nay đều là chính mình tìm tài nguyên viết ca hoặc là chính mình linh cảm đến rồi viết ra phát có thể hiện tại mới tiến vào tự nhiên giải trí a a cố chi nam nhưng là gãi đầu một cái hơi nghi hoặc một chút tô thị không phải ca sĩ sao ta nhớ không lầm lời nói vân hải ca ban đầu cũng là ca sĩ a hát không phải rất bình thường vẫn là các ngươi không nghĩ ra ca không không không ta nghĩ chính vân hải lập tức kích động đứng lên đến thân thể lướt qua bản nắm cô chi nam tay nhị mỗi càng lớn cố tổng ngươi tin tưởng ta nàng thật sự so với cái nào đồng cách cách cổ họng càng tốt hơn chỉ là nàng quá ngây thơ không có nhiều như vậy thủ đoạn ta biết rồi ta biết rồi cố chi nam có chút bất đắc dĩ này nếu như thời gian các ngươi đi v ề trước khoảng thời gian này nhiều luyện một chút cổ họng ta trở lại nghe một chút các ngươi tác phẩm đang làm quyết định tạ cảm tạ cố tổng chính vân hải hôm nay đã không biết làm ấy lần bỏ mắt hắn bung tay ra bưng lên trên bàn một c h é n trà lấy trà thay tiểu không cần báo đáp tương lai tự nhiên giải trí coi như lại bán đứng ta ta cũng cam tâm tình nguyện dứt lời hắn liền uống một hơi cạn sạch vương lãng m i ế n miệng cố chi nam cũng đồng dạng bất đắc dĩ chính vân hải tính cách bao nhiêu là có chút trực sửng sốt ta cũng kính cố tổng một ly cảm tạ cố tổng thu nhận giúp đỡ nếu như ta còn có giá trị lời nói ta đồng ý vì là tự nhiên giải trí trả giá t ô nhị cũng nâng c h u n g trả lên mang theo ý cười kính cố chi nam một ly ấm áp ý cười xem ra liền rất thoải mái một hồi từ buổi trưa khi đến buổi trưa gặp mặt trực tiếp để tự nhiên giải trí có thêm hai cái bị cựu giới giải trí chết đến cùng chuẩn bị. có thêm hai cái bị cựu giới giải trí có thêm hai cái bị cựu giới giải trí có thêm không ngờ rằng chính mình cũng trộm vào bọn họ lần này trở lại xử lý tốt sự tình liền sẽ đến tự nhiên giải trí đưa tin sau khi gặp thành tiệu tự nhiên giải trí nghệ nhân tiếp tục ở giới giải trí bên trong chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì cũng không ai biết nhưng có một chút xác định chính là bọn họ sau đó cũng sẽ không bao giờ bị hợp đồng kẹt lại bởi vì chỉ cần sớm một tháng từ trước bọn họ là có thể rời đi tự nhiên giải trí hải phổ bờ sông một chiếc xuyên k h i tiểu nhị dạ yên t ĩ n h đặc bên cầu lan can trên đất nhưng ngồi hai bóng người trên đất có bia bình cũng có đổ bố mình đến cùng là cái nào nhai con đem láo từ xăm lốp thả khí、à. có hay không khả năng là tự nhiên bay hơi văn minh văn minh ngang phi vương lãng g ầ u dĩ uống rượu cùng uống đồ uống cô chi nam đụng nhau sớm biết tiểu tử ngươi không uống rượu ta liền đem tư đồ lôi ra đến tư đồ ca muốn chuẩn bị cuối tháng quảng cáo quay t r ụ cũng không rảnh rỗi cùng ngươi uống rượu cô chi nam tức giận nói đem hắn xăm lốp thả khí cũng không ngăn nổi hắn lại muốn lên xe ngươi khi nào đi lộ đảo hai ngày nữa h ả ta cuối tháng cũng sẽ đi lộ đảo ngươi đi lộ đảo làm gì chơi chứ ước đạt tài trợ một hồi quốc tế hữu nghị trật bóng ta thành cựu đại biểu đi xem xem ánh mặt trời trạch nam cuối tháng neo b u n tuyên bố không cũng ở lộ đ ả o có vừa đứng ngay ở ta xem bóng thi đấu bên cạnh vương lãng không thèm để ý đạo hắn đắp cô chi n a m vai hai người tựa ở lan cả dưới bóng đá bóng rổ ồ n g ư ờ i khoan hay nói ngoại trừ tự nhiên giải trí các n g ư ờ i những người này bên ngoài ta còn thực sự chưa từng thấy giới giải trí còn có trịnh vân hải người như thế thay người phó phí bồi thường vi phạm hợp đồng quản gia để đều làm s ạ c h hết đáng ra không tô nhị không phải n g ư ờ i khi còn bé tình nhân trong n g ộ n không đáng chấm chấm a khi còn bé khi còn bé vương lãng sốt ruột sau đó ta không phải không chú ý à vậy ngươi còn một ánh mắt liền nhận ra ký rất xấu a mắt thấy vương lãng bị sặc cá khẩu không trả lời được cố chi nam nợ nụ cười giới giải trí xác thực rất loạn a loạn ta đã nói với ngươi đó cũng không là một cái loạn tự cũng là tiểu tử ngươi có thể trong lúc hôn loạn tìm một mảnh thanh tịnh nơi mới phổ độ chúng sinh còn có ăn ca loại này không nhiễm thế tục cho ngươi gặp phải đội trước đây à ta những người anh em một ngày một cái ba tuyến tình cờ gái vương lãng cười n ạ o hắn cũng chính là xem thưởng thật sự xem thưởng cũng đúng xem trịnh vân hải loại này n ố c đại ha xác thực hiếm thấy cố chi nam ngửa đầu vương thiếu ngươi nhìn trên bầu trời mây đen có phải là lại âm trầm lại dày đặc a vương lãng n g n g đầu bao phủ ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu mây đen ở đô thị phồn hoa trong bóng đêm có vẻ hơi âm trầm làm sao có thể đêm nay mặt trăng cũng rất sáng à lại âm trầm mây đen cũng sẽ ngầm lấy quang hơi hơi nhạt một ít thì sẽ xuyên tấu qua âm trầm xuyên tấu mà đến chính vân hải chính là người như thế giới giải trí thực không ít người như thế hay là nói bắt đầu thời điểm rất nhiều người như thế chỉ là mây đen quá nhiều rồi vương lãng sửng sốt một chút chăm chú nhìn trên đỉnh đầu mây đen còn giống như thật lộ ra một ít vụ vật ánh sáng khoe miệ lại cho ngươi tiểu tử trang đến phán định một người đàn ông có hay không thành thục chính là vô hình chúng có hay không có thể trang bị nghiêu vương lãng biểu thị chính mình vừa học đến cầm đĩa lên liền đụng một cái mà trùng hợp hai người cách đó không xa nhưng có một đôi tình nhân ở cãi vã điều này làm cho ánh mắt của hai người đều nhìn về bên kia cãi vã càng ngày càng kịch liệt càng diễn càng liệt thật giống không có muốn rời khỏi hoặc là đ ỉ n h chỉ ý tứ vương lãng có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn đứng lên đến đã sắp qua đi phát biểu hai câu diễn thuyết cố chi nam vội và đứng lên đến ngăn cản nhưng đã quá muộn tuổi trẻ tình nhân quay đầu liền phát hiện vương lãng cùng cố chi nam bọn họ sửng sốt một chút cô gái đẩy ra nam hải tử chỉ vào cố chi nam cùng vương lãng đối với cậu bé quát ngươi nếu là có trực nam tướng mạo tài hoa cùng vương đại thiếu tiền chúng ta thì sẽ không cãi nhau cố thị hám ổ m vương thị k i n h ngạc cậu bé nhưng là nhìn một chút cố chi nam cùng vương lãng quay đầu thì càng thêm lớn tiếng hô ta cờ mờ nếu là có trực nam tướng mạo tài hoa còn có vương thiếu tiền ta không đi tìm a n ca lão bà ta tìm ngươi ta có bệnh lần này cố thị k i n h ngạc vương thị hám ổn biệt ly biệt ly nữ hải hiển nhiên là thật sự bị tức đến dĩ nhiên quên đi đến hỏi cố chi nam cùng vương lãng muốn chụp ảnh chung thậm chí ký tên một cái bỏ lại cậu bé liền chạy cậu bé ở tình yêu cùng đâm đoạt vợ mối hận trong lúc đó bồi hồi bất định vẫn là cố chi nam đúng lúc nhắc nhở cái kia không nữa truy thật không gặp người ồ đúng đúng đúng lần sau lần sau lại đau ngươi cậu bé lập tức làm ra quyết định chính xác xoay người liền đuổi theo nhưng chạy vài bước lại đi vòng mèo thở hồn hển nghiêm túc nói lý tiêu giao nhất định phải người đến a không phải vậy ta tại đây tồn ngươi mọi người chạy xa vương lãng mới phiền muộn mờ miệm không phải tại sao là ta tiền tài người t ư ớ n mạo rất rõ ràng ta khá là soái cố chi nam k h o á t tay háo một cái người đánh rắm đừng đụng trí lần sau ngươi cùng lại cảnh minh đi ra ngoài người ta liền toàn nói ngươi lao tử cùng tên mập có cái gì tốt so với có khả năng so sánh sao nhưng ư ơ i vậy rất đau đớn tim heo vương lãng dầu di đi uống rượu cố chi nam đi rồi hai b ư ớ c lại phát hiện điện thoại di động văng lên là h ẹ chặt tin tức hắn mở ra xem chỉ có một câu ngủ ngon cố man tử đến từ n g ư ơ i ngạo t i ể u điểm thuộc tính mãn tiểu chủ nhà đáng yêu cố chi nam cười cận thiện tay hồi phục một câu ngủ ngon không có mấy giây tin tức lại tới nữa rồi lần này cố chi nam nhưng rơi vào mê man ta muốn nói cho trần mụ ngươi hùng ta a cố chi nam người đã tê dần này cờ mở nở làm sao hùng sao ta sao sao ngươi ngủ ngon xem ra rất hung ngươi đều không nói đều không nói không gọi ta t cố chi nam hút vào một cái h ả i phổ g i a n g đại khí lạnh sau đó đ ỗ n g nhiên nghĩ tới những ngày qua thật giống chính là t i ể u chủ nhà tâm tình bất định mấy ngày đó ký chương bảy trăm tám mươi lăm trên đời vương nhiều ngư nhẹ nhàng khoan khoái cuộc sống ngày ngày trôi qua giữa tháng sung sướng đột kích lại cảnh minh cũng đã ở đi hồng kông trên đường sớm định ra tháng ba năm hai không hồng c ô n g giải thưởng bắt đầu trước nói là có một cái nổi danh đạo diễn tổ chức một cái hoang nênh dạ hội chỉ ở để sở hữu đạo diễn đồng thời tụ tụ tập tới truyền thụ một hồi kinh nghiệm của chính mình cũng vì mở rộng giao thiệp mà lại cảnh minh thân là trên giang hồ thịnh truyền mới lên cấp đạo diễn hán việc nghĩa c h ẳ n g t ừ đồng thời sớm mấy ngày liền mỹ danh gọi là thăm dò đi ngang qua đi tới vân ấn t u y ế t cùng trần vũ trạch thì lại muốn chậm một chút thời gian trôi qua vân ấn biết quảng cáo quay chụp đã tiến vào đề án thân là ngọt bội nàng đầu tiên là đ ớ lấy hoa lương sữa chua quảng cáo thứ một cái khác nhưng là cùng khúc đạo vũ hợp phách m trần vũ trạch cùng mạnh hương nghiệp còn có nghiêm tăng lạc ánh mặt trời trạch nam tân chuyên mv cũng đã thu lại xong xuôi dự tính tháng b ố ở giữa hè đến trước tuyên bố tân chuyên đi dạo tuyên bố cũng sẽ ở cuối tháng ba bắt đầu cố chi nam hai ngày nay cơ bản đều ở đền đáp lại nhìn hoa phục trang phục quảng cáo trang phục cùng với quay trụ cảnh tượng còn muốn một ít cần thiết phải chú ý đồ vật nhân sinh lần thứ nhất hắn thực có chút sốt sáng nhưng cũng may bên người có một cái chụp ảnh như uống nước thịnh thế mỹ n h a n vẫn là có thể tạo được nhất định giảm bất tác dụng thực sự không được để tiểu chủ nhà nam nữ trang phục đều vỗ hắn liền nhìn không nói lời nào từ khi hai ngày trước buổi tối câu nói kia lạnh lùng đến hung ngủ ngon sau khi cố chi nam hiện tại đối xử tiểu chủ nhà đều là dị thường phải cẩn thận ngủ ngon mặt sau tất thêm chủ nhà đại nhân hạ an ca đã sớm ở lộ đảo vương triều giải trí có một người nghệ sĩ tổ hợp tuyên bố tân chuyên cần một cái giữ thể diện vương triều giải trí không hề nghĩ ngợi trực tiếp để hạ an ca quá khứ vì là không phải những khác chính là bọn họ nghệ nhân tổ hợp gọi ánh mặt trời thiếu nữ cùng ánh mặt trời trạch nam hiệu quả như nhau tổ hợp trước cố chi nam còn nổ nước mặc quá nhưng vương ứng thịnh cho trả lời chính là ngươi xem ánh mặt trời trạch nam có hay không điều chỉnh có lời nói sớm đi lộ đảo đồng thời n cố chi nam chỉ có thể biểu thị đẹp trai không nói gì cũng may cố chi nam cũng là xế chiều hôm nay máy bay quá khứ quá khứ sau khi nghỉ ngơi một ngày liền sẽ chính thức bắt đầu bọn họ ở lộ đạo quảng cáo đại ngôn quay t r ụ tạm định vì kỳ một tuần nhưng cố chi nam cảm thấy thôi không mấy tháng phòng chừng là không ra được cũng còn tốt quay t r ụ chi ra không phải tự nhiên giải trí trả tiền có thể tùy tiện lg vừa v ậ n lộ đạo phong cảnh cũng không sai đạo diễn là kinh đô có tiếng đạo diễn cũng là hoa phục trang phục cho tới nay ngự dụng quay c h ụ đạo diễn xem như là chuyên môn chú trọng cùng quảng cáo quay c h ụ đại sư cố chi nam cũng không hoảng hốt ngược lại hắn là mang theo không cố gắng tâm thái đi. tiểu chủ nhà càng không cần hoảng rồi trời sinh quyến rũ liên miên tức t n g lớn duy nhất nét bút hỏng chính là bên người m a n tử hai ngày nay muốn đầu tư tiên kiếm xí nghiệp vẫn là nối liền không dứt, nhưng cố chi nam luôn cảm thấy vương lãng bao nhiêu là nhẹ nhàng một phẩy hai triệu mấy triệu chuyện làm ăn hắn thậm chí chẳng muốn nói chuyện để cố chỉ cựu tùy cơ ứng biến chính mình mở ra xuyên khi hát hai ngày thiên lá hét muốn cùng cố chi nam căng gió cố chi nam lại điều hắn mới s a n g sớm căng gió chiếc máy vi tính đến một cái căng thẳng lại kích thích ra đi một v một không thơm à tiên kiếm hai tiến vào thiên giới hành cảnh thiên phi bồng thân phận trực tiếp để đông đảo độc giả gọi thẳng trang bị người số một mà tuyết kiến cùng tịch giao tạo thành trốn tu la cũng làm cho các độc giả cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm tình cảm giác sảng khoái xem qua tiên kiếm một cũng bắt đầu lớn mật suy đoán tịch giao tất là bi có thể sẽ là một cái thế nào bi phi bồng lại còn có thể hay không thể trở về tỷ như phân một nhân cách đi ra này đều là xem chút thậm chí so với một ít căng thẳng kích thích lại u y ễ n k h ố c tranh đấu tình cảnh còn thoải mái năm phút đồng hồ dưới đường tháp không muốn tới làm ta bị điên rồi tiếp cận buổi trưa mặt trời cùng hiện ra quang màn hình là cố chi nam thích nhất sắp điệu phục sinh sau trực tiếp lướt qua đợt lính đi hỏi hậu một hồi trong đ u ổ i có nỗ lực nghe kinh nghiệm đối thủ là cố chi nam to lớn nhất là thú nhưng là hôm nay mặc dù không có một cái nào đó đại thiếu trực tiếp đẩy cửa mà vào nhưng có cố chỉ cựu cùng tư đồ hành vi phá cửa mà vào trực tiếp n h ấ t lên cố chi nam liền đi hình ảnh này này này thể thao điện tử tinh thần hà t u ấ n a ta đánh xong ta đánh xong a cố chi nam bị hai bên trái phải điều khiển liền hướng bên ngoài đi đến không khỏi có vẻ dị thường sốt ruột có thể cố chỉ cựu cùng tư đồ hành vi căn bản sẽ không có dừng bước lại ý nghĩ. ra ra có chuyện lớn rồi cố chỉ cựu căng thẳng đến nói lắp thậm chí cái c h á n đều còn đang đổ mồ hôi chứ hắn nhưng là bước chân phủ phiếm đi tìm tư đồ hành vĩ tư đồ hành vĩ biết được sau lôi kéo hắn tìm đến cô chi nam đồng thời ra vàng hán tử trên mặt hiện tại cũng tràn ngập nghiêm túc thậm chí không dám tin tưởng có đầu tư rất lớn đầu tư các người đàm luận là tốt rồi a cố chi nam có chút bất đắc dĩ đầu tư đại năng lớn bao nhiêu a hắn cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy vương lãng mang tới ba cái còn có kiểu phong hai cái không hề lớn sao còn có thể có cái gì đầu tư đại quá bọn họ nhưng là người đã bị kéo đến phòng hợp bên ngoài cố chi nam cũng chỉ có thể nhận m ệ n h chỉ là không thể thiếu cũng bị trừ điểm ba người đi vào trước tư đồ hành vi còn thật lòng mở miệng ngựa khí nghiêm túc dị thường cái này chỉ có thể ngươi làm luận đối phương cho mấy quá bất hợp lý cửa phòng hợp mở cố chi nam như cũng bị điều khiển đi vào sau đó đặt tại chủ vị hắn không có nhìn thấy chỗ bên cạnh có ngồi người nhưng quét đến một bên cửa kính ban công dưới đứng hai người một nam một nữ bọn họ vừa vặn quay đầu nhìn sang trên mặt rất bình thản cũng không có cái gì quá nhiều vẻ mặt này xem như là một loại kẻ bể trên bình tĩnh cố chi nam cảm thấy có chút kinh ngạc nam chính là phương tây mặt kinh điện đại cao cái nữ nhưng là hôn huyết châu á mặt trung đẳng sắc đẹp xem ra giả dặn trầm ổ n một thân nghề nghiệp lễ phục lộ ra một cỗ phương tây khí tước nữ cường nhân hai người kia tuyệt đối không phải ở hoa quốc sinh hoặc người đây là c ố chi nam ấn tượng đầu tiên sợ mít tiên sinh anna tiểu thư chúng ta cố tổng đến cố chỉ cựu tiến lên hai bước m ở miệng liền nói tới tiếng anh n g ự khí có chút c â u n ệ dù sao đây chính là món làm ăn lớn tự nhiên giải trí thành lập tới nay thậm chí khả năng mặt sau thời gian rất lâu đều sẽ không có món làm ăn lớn quả thế cô chi nam chính mình ám đạo đoạt đúng nhưng nhìn thấy cái kia được gọi là anna hôn huyết châu á mặt nữ nhân tiến、lên. Đưa tay ra, mang theo cố h ú t một cái lưu loát tiếng ý cười, cái chung lưu miệng. dùng ở chi nam người tốt, đặt ã sớm muốn g p m ộ hồi hoa quốc tài hoa h tài cốt ơ ngủ n ư ờ đưa tay ra cùng nàng nắm một hồi liền rụt trở lại hắn gọi sờ mít mõ hệ không quá sẽ nói tiếng trung còn ở học anna chỉ chỉ bên cạnh mình phương tây cao to cái xem ra còn cao hơn tư đồ hành vi lớn một chút sắc mặt hắn bình thản chỉ là quay về cố chi nam khẽ gật đầu có vẻ hơi lạnh nhạt cảm ố c giác chào hỏi sau khi bầu không khí có chút lúng túng đặc biệt cái kia gọi là sở mít ra hỏa ngồi ở chỗ đó nghiêm mặt một bộ thật giống các vị đang ngồi đều thiếu nợ hắn năm triệu rắn vẻ cố chi nam không khỏi vạch trần từ bản khăn che mặt nghe được cố chi nam lời nói anna búng tay cái độ Smith từ cố h h mình phần cho í n màng túi công văn bên trong lấy ra một phần văn kiện một giao túi c ra lấy chi nam Cố c hơi i Nam h nghi hoặc một chút cầm lấy đến xem mặt ngoài tất cả đều là tiếng anh mở ra đến xem cũng tất cả đều là tiếng anh hắn có chút l u n g túng khoảng cách lần trước tiếng anh đã qua đã lâu cái kia ân chỉ cựu đến nhìn một chút được rồi cố chỉ cựu rất thời thượng lập tức liền đến mà cái kia anna nhưng là s ư ớ n g sốt một chút khoe miệng hơi dâng lên cố tài tử quả nhiên danh bất hư chuyển không m a n g danh lợi ngạch ta bình thường không quá quan tâm những thứ này cố chi nam ho khan một tiếng kết nối nghiệp vụ những n à y vẫn luôn không phải ta sự tình ha ha anna nở nụ cười không có để ý cô chi nam vẻ mặt nàng làm mang theo nhiệm vụ đến nàng ngón tay có quy luật ở trên bàn gõ cái kia tiểu trợ lý ngươi một bên xem ta vừa nói mặt khác ngươi cùng ngươi cố tổng nói chúng ta tài trợ đầu tư số tiền sao cố chỉ cựu gãi đầu một cái có chút lúng túng vẫn không có được vậy thì do ta tới nói anna búng tay cái độ nhìn cố chi nam nghi hoặc thanh tú khuôn mặt trên mặt ý cười lên so với mười cái ngón tay cố tài tử đoán một hồi một cái ngón tay là bao nhiêu có thể là số chẵn con trình rất thần bí cô chi nam nhìn ngón tay của nàng nghi ngờ nói một triệu có thể điều này cũng không hề lớn đầu tư a hơn nữa cũng không phải s ố chẵn cô chỉ cựu cùng tư đồ hành vi tự mình đem hắn kéo qua cũng không thể là loại này trò đùa trẻ con quả nhiên cái k i a anna lắc lắc đầu cô chi nam t o mày quyết định lớn mật suy đoán hắn trầm giọng nói hai trăm triệu một cái ngón tay hai ngàn vạn đại đầu tư này rất hợp lý không ao ước anna nhưng là có chút ý cười ngự khí có chút t r e o chọc d á n g vẻ thậm chí mang theo chút phảng phất cô chi nam chưa từng thấy quen mặt dám vẻ đó là nụ cười trào phúng điều này làm cho cô chi nam rất khó chịu tiếp cận nha tiếp cận cô chi nam nhữ mày càng sâu hắn quay đầu nhìn về phía cô chỉ c ử u còn muốn tư đồ hành vĩ cô chỉ c ử u chỉ là cười khổ tư đồ hành vĩ một mặt nghiêm túc không chịu được cái này hôn huyết nữ nhân ánh mắt trào phúng cô chi nam vô bàn một cái cất cao giọng nói hai tỷ rời hạ một cái ngón tay hai trăm triệu thiên đại suy đoán đúng nhưng là từ cô chi nam câu nói này sau khi đi ra không khí của hiện trường lập tức liền thay đổi cô chỉ cựu văn kiện trong tay lập tức không bị khống chế rớt xuống anna thu lại biểu hiện có vẻ vô cùng chăm chú khi thế thật giống đột nhiên liền thay đổi nàng trầm giọng nói đoán đúng cố chi nam lập tức liền đứng lên con mắt trận lên xem trung đồng như thế nhiều bao nhiêu hai tỷ a chín h n g ư ơ i không phải nói đi ra anna lập tức có vẻ hơi nghi hoặc hai tỷ không ít toàn bộ hoa quốc phim truyền hình đều chưa từng có loại này tiền lệ chứ ta hăn à ngã ít Đệt. cố chi nam lập tức suýt chút nữa chạm không được đỡ bàn run run rẩy rẩy ngồi ở trên ghế sofa lập tức sụi lơ ở trên ghế cảm giác chân đều không đúng chính mình tình cảnh này cực kỳ giống năm đó coi tiền t ả như cặn bạ vương nhiều ngư khung cảnh này ta thật chưa từng thấy cố chi nam lập tức biểu hiện để đối diện s ờ mít như là xem thường phát sinh một câu giọng mũi anna nhưng là rất hứng thú nhìn cái này được gọi là hoa quốc đệ nhất tài t ử nam nhân hắn ở hoa quốc bị gọi là nắm giữ vô hạn tài hoa nam nhân cơ bản là chỉ cần hắn muốn trải qua đồ vật đều nhất định sẽ không chỉ có một cái bình thường danh hiệu hai tỷ hoa quốc tệ thật sự rất nhiều rất nhiều ngang nhau đổi hạ xuống có thể đem ra làm rất nhiều rất nhiều chuyện một ít cái chợ trời trị công ty đều không có hai tỷ tỷ như tinh quang hô mu Anna cùng sở mít vừa mới bắt đầu cũng không dám tin tưởng bọn hắn sẽ đích thân sẽ vì một cái hoa quốc phim truyền hình một lần nữa bước vào này một mảnh thổ địa đồng thời mang đến chính là hai tỷ phải biết ở hoa quốc một bộ phim truyền hình đầu tư quá trăm triệu phim truyền hình coi như là đại chế tác đầu tư ba bốn nước thuộc về đỉnh lưu chế tác đầu tư bảy tăng cái ước quá một tỷ thậm chí muốn sơ bốn năm năm năm sáu năm liền bắt đầu tuyên truyền mà c ố chi n a m bên này tính là gì đây một bộ l i ề n kịch bản đều chưa hề hoàn thiện tiên kiếm đã hấp thụ tài trợ đầu tư quá một tỷ này nếu như trực tiếp chuyển vào này hai tỷ cô chi năm không dám nghĩ hắn nếu như hơi hơi như vậy không cố gắng một điểm hóa con ngựa trở tay liền có thể ở hải phổ lại lập một căn tự nhiên giải trí đi ra bầu không khí rơi vào đã lâu đã lâu yên tĩnh cố chi nam hơi thở hôn hẹn cố chỉ cựu cùng tư đồ hành v ĩ một mặt phức tạp thêm tự nhiên giải trí muốn lật trời vẻ mặt mà anna cùng sờ mít vẻ mặt cũng là mỗi người có gì anna ngón tay linh động gõ lên mặt bàn nàng đang quan sát trước mắt người đàn ông này thật giống muốn dùng nàng ba mươi năm qua quan sát người ánh mắt đều dùng tới cái này được gọi là vô hạn tài hoa nam nhân tại united t e s tên tuổi cũng không nhỏ hắn cho hai cái united t e s mình tinh v i ế a tạo thành động tính cũng không nhỏ hơn nữa hắn còn b i ế t kịch bản một cái khoa huyện kịch bản trùng hợp công ty của nàng cũng đầu tư mà sơ mít nhưng là hơi hít mắt cũng đang quan sát bọn họ lần này mục tiêu tiền l à thứ yếu bọn họ càng muốn phải thấu hiểu một hồi người đàn ông trước mắt này hai tỷ là toàn cầu bao nhiêu người một đời người nỗ lực cũng không thể có thể nắm giữ của cải thậm chí một nửa đều nguy hiểm mà bọn họ hầu như là chắp tay n h ư ờ n g cho chỉ cần cố chi nam gật đầu sơ mít không hiểu nhưng cũng sẽ không hỏi hắn thân là chấp hành quan cũng là một cái phụ tá đất lực từ hắn xuất ngũ bắt đầu đến hiện tại mười mấy năm trôi qua hắn dáng vẻ làm cũng chỉ là phục tùng cùng chấp hành đây là hắn hơn ba mươi năm nhân sinh tới nay lần thứ hai bước vào hoa quốc cảnh nội lần thứ nhất là cùng anna lần thứ hai cũng vậy chỉ là thấy người hoa không giống nhau cố tài tử ta vẫn là gọi ngươi cố tổng đi hoặc là nói chi nam đệ đệ hai tỷ tài trợ không đổi được một chén trà nóng ngắn ngủi vắng lặng thời gian trong mỗi người suy nghĩ đều không giống nhau nhưng đều sẽ có người đánh vỡ này một phần yên tĩnh anna chính là cái k i a một người cố chi nam lấy lại tinh thần ánh mắt nhưng vẫn là hết sức phức tạp cùng khiếp sợ hắn cảm rắc mình chân vẫn không có theo lấy lại tinh thần cố chi nam quay đầu lại cố chỉ cựu còn sững sờ ở tại chỗ tư đồ hành v ĩ nhưng là g là g ũ ta hãy đi trước pha trả quý quý đi hành tư đồ hành v ĩ lập tức liền quay người đi ra ngoài hắn phải về cố chi nam văn phòng pha trả d u n g từ cờ cờ tờ vờ mang về đại hồng bảo mà quý nhưng là quý khách duy tứ đây là cố chi nam cùng mấy người này tiểu ám hiệu dù sao la trả liền nhiều như vậy không phải quý khách ai mà thèm lấy ra hô hố cố chi nam đứng lên đến cảm giác thấy hơi không chân thực hắn nhìn về phía khỏe miệng mỉm cười anna còn có căng thẳng mặt phương tây nam nhân không chê lời nói phòng làm việc của ta có trả nóng vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi hoa quốc t ử nữ dùng còn rất lưu cố chi nam trong lòng thầm nói này mỹ nữ con lai đối với hoa quốc tựa hồ h i ệ u rất rõ cố chi nam văn phòng tư đồ hành vi trầm mặc pha trà cố chỉ cựu ô n văn kiện ngồi ở một bên cố chi nam so với dấu tay xin mời trong núi thô trà đừng ghét bỏ mà để cố chi nam càng thêm bất ngờ chính là anna thì thôi liền cái kia sở mít cũng sẽ thưởng thức t r à động tác tư thế thậm chí vẻ mặt đều so với cố chi nam chỉ có thể bưng lên đến uống một hơi cạn sạch đến càng thêm đúng chỗ trà ngon anna tiểu mẫn một cái không một hồi liền cảm nhận được đến từ đại hồng bảo mỹ lực con mắt trợn tỏa ánh sáng cái kia sở mít con mắt cũng là sáng lời bọn họ uống qua rất nhiều rất nhiều quý báu lá trà nhưng lúc này đây quả thật có chút kinh diễm một ly t h ấ y đ ấ y anna đặt chén trà xuống tay phải nắm tay nhẹ nện bàn tay trái phảng phất ở dư vị ngươi núi này bên trong t h u trà có thể để ta mở rộng tầm mắt tên gì có thể không cho ta một ít mang về u n i t e s t e s cố chi nam sở sớm n u i có chút lúng túng hắn đúng là cũng muốn theo liền lại làm cái hơn trăm mấy chục cân cho tiểu chủ nhà pha trà diệt trứng không còn không còn đúng đây là duy nhất một điểm trong nhà cây trà chết kéo đây là tuyệt sướng a đáng tiếc anna biểu hiện so với cô chi nam càng hối hận phản phất bỏ qua đại sự gì cô chi nam ho khan một tiếng cái kia các n g ư â i muốn đầu tư tiên kiếm nhưng chúng ta vẫn không có hiểu rõ quý công ty quý công ty là united stettes xí nghiệp vì sao lại nghĩ đến đến hoa quốc đầu tư united stettes tảng lớn đều không y ta liên tiếp thật nhiều hỏi đồng thời đều là cô chi nam nghi vấn united stettes công ty chạy đến hoa quốc tài trợ đầu tư một bộ phim truyền hình thì thôi đồng thời mở miệng chính là hai mươi cái nay đặt ở kiếp trước có thể đập vài bộ tiên kiếm hai tỷ nay đã là cứu trình cực tiến hóa tư bản vẫn là ngoại lai chủ nghĩa điều này làm cho cố chi nam không thể không đề phòng đúng lại là một thanh â m vang lên chỉ anna nhìn về phía cố chỉ cựu khỏe miệng có chút ý cười công ty chúng ta giới thiệu đều ở nơi đó nhưng ta vẫn là nói đơn giản một hồi anna thân thể ngựa ra sau ngồi ở trên ghế sofa hai chân chéo ngoảy luật công ty châu báu đăng ký ra thị trường đều là ở hồng kông hoàn thành các ngươi có thể t r a là một nhà ở unitex hoa quốc công ty châu báu điểm này ngươi có thể yên tâm còn tại sao muốn tài trợ ngươi tiên tiến điểm này càng tốt hơn giải đáp nàng đột nhiên về phía trước chống gõ má của chính mình cố chi nam nhỏ giọng nhắc tới một câu cảm thấy đến có chút kỳ quái hắn nhìn về phía cố chỉ cựu cố chỉ cựu đã sớm chuẩn bị trực tiếp mở miệng ta vừa nãy là xem văn kiện trong này đều là lòng công ty giới thiệu đây là một nhà mới thành lập hai mươi năm công ty châu báu rất trẻ trung cố chỉ cựu dừng lại một chút từ một bên lấy ra bút ký của chính mình bản máy vi tính mặt trên chính là tổng công ty trang web vốn là là tiếng anh giao diện cũng đều bị tự động phiên dịch thành tiếng t r u n g tư liệu biểu hiện đúng là hoa quốc công ty nhưng là nhưng là nó cũng không có ở hoa quốc trên thị trường xuất hiện chưa từng xuất hiện cũng là đại biểu này một nhà công ty châu đ á o không có tiến g quân hoa quốc một nhà đăng ký ở hoa quốc united state s t công ty châu đ á o đây là cô chi nam lý giải cô chỉ cựu giải thích xong bao quát cô chi nam ở bên trong tự nhiên giải trí tất cả mọi người đều nhìn anna anna cũng không phải lưu ý nàng nhữ mày tiếp tục hai chân chéo n g o à ánh mắt có chút khiêu khích như thế tiểu trợ lý đúng là cẩn thận hoa n g sắc thực không có ở quốc phú thiếu vương lãng giới thiệu người kia cuối cùng đem ngươi thiết kế lý niệm giao cho chúng ta chúng ta đoàn đội tiếp nhận cuối cùng thiết kế vì lẽ đó gặp phải trên thực tế là lòng tác phẩm anna ánh mắt thật giống lập tức có chút thay đổi nàng có chút có ý riêng gặp phải giá trị không chỉ là ngươi cố chi nam nhữ mày anna thật giống là phát hiện cố chi nam tâm tỉnh nàng v u n g vung tay nói nhiều như vậy mục đích cũng chỉ có một cái đồng ý tài trợ đầu tư tự nhiên giải trí quay t r ụ tiên kiếm hai mươi ức hợp đồng các ngươi chuẩn bị chúng ta ký ký kết hợp đồng sau đem tự nhiên giải trí đối với công tài khoản cho chúng ta tiền g ặ p phân bôn cái phê thứ tụ hợp vào trong vòng một tháng hoàn thành mục đích của các ngươi là cái gì cố chi nam cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy nhưng loại này đưa tiền tỉnh cảnh hắn là thật không có nhìn thấy mục đích mục đích chính là hy vọng cố tổng cùng hạ an ca tiểu thư có thể diễn viên chính tiên kiếm còn có tông đến tiếp sau có khả năng gặp xin mời cố tổng cùng hạ an ca tiểu thư trở thành chúng ta người phát ngôn nhưng đây là chúng ta bên này ý nguyện anna mang theo một ít ý cười chúng ta là tiên kiếm phan là n g ư ờ i phan điểm này liền rất được rồi cố chi nam trầm mặc cố chỉ cựu cùng tư đồ hành vi cũng đều không nói gì hai tỷ nếu như hơi hơi không cố gắng một điểm lời nói thật sự có thể để cho tự nhiên giải trí đi rất dài đường nhưng bọn họ sẽ không cố chi nam càng sẽ không vậy thì đại diện cho này hai tỷ đối với toàn bộ tự nhiên giải trí tới nói đều là một cái trọng đại thử thách thật không tiện ta cần suy tính một chút cũng hy vọng quỹ công ty suy nghĩ kỹ c ả g này không phải một số lượng nhỏ thật sự không phải cố chi nam cuối cùng chầm chậm nói ra một câu nói này đồng thời cảm giác thân thể bị đào giống tại đây một giây liền thời khắc này hắn cảm giác mình đem một căn thậm chí hai đống nhà lớn đều tới bên ngoài đẩy ra ngoài anna sửng sốt nàng hiển nhiên không nghĩ đến cố chi nam sẽ nói ra một câu nói như vậy nàng quay đầu dùng tiếng anh nói với sờ mít mấy câu nói cái k i a phương tây đại h á n cũng có chút khiếp sợ hai người đồng thời đứng lên chúng ta cần hướng về công ty hồi báo một chút chúng ta hành trình chị ở hoa quốc dừng lại hai ngày được cố chi nam gật cụ hắn không có ý kiến gì dù sao không phải một mao hai mao sự t ì n h anna ngay ở cố chi nam mọi người dưới ánh mắt đi tới cửa kính ban công chức lấy điện thoại ra đây là một trận vượt quốc điện thoại phía bên kia đã là đêm khuya có thể này một cú điện thoại nhưng tiếp dị thường nhanh âm thanh rất mơ hồ anna nói chuyện rất nhỏ giọng cũng rất cẩn thận cố chi nam nghe không quá rõ ràng chỉ biết vẻ mặt của nàng từ nghi hoặc biến thành bất đắc dĩ cuối cùng kiên định thời gian hai ngày anna sau khi trở lại câu nói đầu tiên chúng ta ở united states cũng rất bận vì lẽ đó chỉ có thể chờ đợi hai ngươi thiên đây là một cái kiếm bụn không lỗ b u bán tự nhiên giải trí rất cần t i ê n kiếm cũng rất cần đặc hiệu rất đ ấ t tiền một ngày cố chi nam nhưng cũng đứng lên tên ngày mai cho các người trả lời chắc chắn được chờ mong chúng ta hợp tác cố chỉ cựu đưa hai người kia xuống tư đồ hành vi chạm sau lưng c ố chi nam nhìn cố chi nam nhìn cửa kính ban công phía dưới mơ hồ đi ngang qua hai người cha một chút đây là cái rất xa lạ công ty cố chi nam nhẹ giọng nói tư đồ hành vi gật g ù ta cùng chỉ cựu kim thiên hạ đi dẫn người cha một chút chạm vạn cố chi nam văn phòng cố chỉ cựu cùng tư đồ hành vi đang cùng cố chi nam lý manh mối mà cách xa ở hồng kông lại cảnh minh đã hưng phấn đến chảy máu nao nhưng biết được cố chi nam cân nhắc sau khi càng l à gấp tại chỗ liền muốn trở về vâng n h cửa phòng làm việc bị bỗng nhiên đ ẩ y ra xã hội ngươi vương thiếu bước nhanh đi tới tiểu tóc phiêu giật có chuyện gì không thể trong điện thoại nói cái gì gặp không thể trước máy vi tính mở là như vậy có người đầu tư công ty tiên kiếm con số rất lớn cố, chỉ thành thật trả lời. cố chi nam cũng không ngần đầu còn đang xem trong máy vi tính website vương lãng n h ữ n mày đầu bao nhiêu hai cái ba cái vẫn là năm cái hắn đi tới sofa bên cạnh đắp cố chi n a m vai cho thiếu ra nói một chút coi mấy trăm triệu a hai mươi hóa ra là hai tỷ a này không phải cái gì vương lãng con mắt đột nhiên trận lên xem trung đồng như thế hắn nắm chặt cố chi n a m vai nhiều bao nhiêu cố chi nam tức giận lần đầu hai tỷ h ò a quốc tệ ta đẹp vương lãng lập tức liền cảm giác chạm không được cố chi nam một phát bắt được hắn vùng ra trên ghế sofa cười lạnh nói vương thiếu cái gì cảnh tượng hoành tráng không gặp quá a vương lãng thở hồn hệm cảm giác cái chán lập tức có chút đổ mồ hôi Cung、cảnh này ta là thật không gặp quá chương bảy t r ư ơ i bảy n g ư ơ i món ăn về đến nhà liên xã hội ngươi vương đại thiếu đều chưa từng thấy tình cảnh lúc này chính phát sinh ở tự nhiên giải trí bên trong đại lâu không có cầm đ ố c soi giả đàm nhưng tự nhiên giải trí một ít có thể nói lên nói người đều ở đây thậm chí cố chi nam máy bay cũng chậm lại hạ ăn ca bên kia biết được cố chi nam bên này chuyện đã xảy ra cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi chỉ ngộng ánh trực tiếp chấn động cả năm ồn ào mau mau đỡ l ấ y đến thời điểm tùy tiện thao t á c một hồi thật sự chính là mãn thiên hạ thiệt Hoa phục trang phục bên kia đối với cô chi nam đột phát sự t ì n h cũng không biết nhưng cũng không hề nói gì thậm chí để cô chi nam an tâm xử lý tốt sự t ì n h lại đây s a u như cũ cho thời gian một ngày b ư ớ c đệm cô chi nam cũng không thể nói với bọn họ có cái đến từ unite d tệ tệ xoan loại phải cho ta hai tỷ đập phim truyền hình càng thái quá chính là ta cái này tư bản chủ nghĩa rơi vào suy nghĩ nhận a này tại sao không tiếp bên trong phòng làm việc khôi phục anh d u n g thần thái vương lãng n g ụ m nước tùy ý tung bay n à y một làn sóng tiếp đó ping đô sắp thành lập tự nhiên trò chơi cũng ổn này không phải đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi mà thái giao cũng có chút ý động tự nhiên giải trí vẫn luôn là phát triển bên trong công ty giải trí có bao nhiêu tiền đều giống như không đủ tháng này lại mới gia nhập hai cái tân nghệ nhân muốn đóng gói bọn họ phải cho bọn họ tiếp tài nguyên hắn nhìn về phía mới vừa gia nhập tự nhiên giải trí không mấy ngày t ô nhị tô bội tử cho là như vậy c h í n h vân hải cùng tô nhị gia nhập tự nhiên giải trí sau cùng hoa quốc tinh giải trí đối cứng hai ngày nhiệt độ giải trí tin tức cuối cùng ai cũng không có chiếm được chỗ tốt c h í n h vân hải nghe theo tự nhiên giải trí ý kiến không có lựa chọn không nể mặt mũi tô nhị cũng giống như vậy đến mặt sau vẫn là câu nói đó nhân sinh có mộng từng người đ ặ xác mà hoa quốc tinh giải trí cũng nghĩ đến với vơ vét trịnh vân hải phí bồi thường vi phạm hợp đồng thủ đoạn vốn là không vẻ vang coi như làm sao tẩy đều khó tránh khỏi sẽ bị một ít nổi danh người trong nghề biết một ít vấn đề tựa hồ cũng là sợ lại bị hắn người cắn một cái trịnh vân hải cùng tô nhị lựa chọn nhân nhượng cho yên chuyện tưởng duyên cũng làm cho dưới tay công quan bộ lựa chọn nhân nhượng cho yên chuyện mọi người liền khi không có đã xảy ra giới giải trí hầu như mỗi ngày phát sinh loại này sẽ so với sự kiện các cư dân mạng cũng chính là xem cái nhạc nhiệt độ quá khứ rất nhanh sẽ bình m ộ lại trịnh vân hải trở lại chạy trốn ba thu lại hiện trường tô nhị nhưng là ở phía sau hai ngày liền đi đến tự nhiên giải trí. Cố c hai i n m đáp ứng r ồ cho b ọ người họ Nhị h viết ca, vì Tô ca, lẽ đó n n ữ ngày qua cũng rất chăm chú ở một lần nữa nhạc mình về cổ họng, nàng không nàng quên chính mình là lấy một cái ca sĩ thân phận n g là lấy qua lâu đều suốt ca Hai chăm chú cổ có chăm chú có cái rất rất một hát, một ít thời một điểm ở đạo. về đã sĩ đều muốn ở tự nhiên giải trí một lần nữa phát sáng tỏa nhiệt bất kể là ở ngoại địa trịnh vân hải vẫn là ở tự nhiên giải trí tô nhị hai người đều đang cố gắng kiếm về trước đây ca sĩ thân phận chính vân hải cũng đã lâu đã lâu không có nhớ lại chính mình vẫn là một cái ca sĩ thân phận ở cố chi nam nói ra phải cho bọn họ viết ca thời điểm nói không kích động là giả dù sao cố chi nam uy danh ở toàn bộ hoa quốc đều rõ như ban ngày ai không muốn ở hoa quốc giới âm nhạc lưu lại thuộc về mình một bút đây đã cơ bản quen thuộc tự nhiên giải trí nhân viên tô nhị không nghĩ đến thái giao lại đột nhiên h ỏ i chính mình nàng có chút thất thần tuy rằng nàng ở tự nhiên giải trí là lấy âm nhạc phó tổng giám chức vị ở có thể nàng biết rõ chính mình tư lịch vì lẽ đó đều sẽ giữ ý lặng cũng là quen thuộc dù sao nàng ở hoa tinh truyền thông cũng không có cơ hội có thể tham dự đến loại này gặp trên mà bất kể là hoa tinh truyền thông vẫn là hoa quốc tinh giải trí đều chưa từng có công ty gì mang theo hai tỷ đến tài trợ đập phim truyền hình ví dụ ta làm phát hiện ánh mắt của mọi người đều nhìn về chính mình thời điểm tô nhị có vẻ hơi c thật giống câu h nhầm chi thị không ỉ lo nói nhầm tội người. Cố chi nam cần tội cười cười, tô không cần thiết đắc Cố tô nói ệ n này ă n g thoải mái chứ, không ai gặp vừa ra đầu tiên là cố chỉ cựu một giật mình sau đó chính là mở ra video hội nghị bên kia lại cảnh minh bởi vì mạng lưới lùi lại nguyên nhân đã muộn một giây đồng hồ giật mình tiền lương a mập mạp đã cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy ba ngàn khối tiền lương hắn mỗi tháng tiền lương đơn cũng là muốn bị hướng về nộp lên chi phí mà tư đồ hành vi cùng thái giao lão thần tự tại bọn họ chưa bao giờ bị hỏi tân không thẹt quá t ô nhị suy nghĩ một chút nhẹ dọn mở miệng Hay thì thật sự quá nàng h như chúng lấy, khi khai i rồi, đi ề u nếu ra công n g ta một đỡ lấy, o i gặp có rất h nhìn chằm chằm h i ề u con c n mắt ú ta, chúng ta tiên kiếm tổng đầu tư nếu như không đạt tới chúng như không nếu mong ấn, kiếm đầu sẽ bị dừng ù n ngói bút làm vũ khí, mà chúng g mới bút ta làm mà vũ v khí, a đỡ lấy h như thù i đại ề u n vậy đặc n chuyện năng một chút chuyện đều có phong Nàng sẽ bị phong to. Nàng dừng lại một chút có thể hay không nói với bọn họ tài trợ ít một chút tài trợ ít một chút người khác đều là càng nhiều càng tốt đến tự nhiên giải trí bên này trái lại ngược lại có thể cố chi nam bọn người trầm m ặ t một chút vương lãng ngồi ở trên ghế xô p a gó lên bàn ta hỏi ta hồng kông người bạn kia nhà hắn cái kia cửa hàng đúng là có l tấm cái b ó n g ở là thành tựu i bọn họ hậu thuẫn lúc đó ngươi gặp phải dây chuyền hắn sợ nhà mình thợ thủ công làm được không đạt tới ngươi mong muốn liền giao cho kỹ thuật càng tốt hơn tấm hắn nhìn cố chi nam dáng vẻ trầm tư khoát tay á o một cái nay có cái gì thật xoắn suýt ta tư liệu tất cả nơi này bạn ý một đời trí yêu công ty châu b á o đăng ký ra thị trường ở hồng kông thành lập hai mươi năm đương nhiệm tổng giám đốc phở rằng l i n h n á t phía trên này tư liệu còn nói quãng thời gian trước hội nghị cấp cao quyết định lại một đời tổng giám đốc anna vợn ý cả bọn họ trang web cũng có thông báo chính là buổi chiều cái kia hôn huyết nữ nhân chứ. ba mươi ba tuổi a thật châu bò một buổi chiều cô chỉ cựu còn có tư đồ hành v ĩ mang người hầu như lật tung rồi lòng được công ty tất cả tư liệu sở hữu trang web cùng với ở unite tt test tìm kiếm tin tức đưa cái này công ty có thể tìm tới tư liệu tất cả đều tìm tới nhưng bọn họ nhưng có chút bất đắc dĩ phát hiện n à y một ít tư liệu hầu như cùng anna dành cho cô chi nam trong văn kiện diện nói tới không khác nhau chút nào nói cách khác bọn họ đã sớm ngờ tới cô chi nam bọn họ gặp cha đơn giản chính mình chuẩn bị kỹ càng người phụ nữ tia buổi chiều trò chuyện người nói hẳn là tiếng trung có thể cái công ty này tổng giám đốc là một chỗ địa đạo đạo unite test người a cô chi nam nhìn trong văn kiện diện liên quan với bọn họ tổng giám đốc giới thiệu ở liên tưởng cái t i a anna lời ngày hôm nay trong lúc nhất thời tâm tư có chút loạn có thể này một công ty đúng là hoa quốc công ty à, hơn nữa nội tỉnh vô cùng sạch sẽ bọn họ không có ở hoa quốc có cửa hàng thậm chí văn phòng chi nhánh là rất kỳ quái nhưng đây là không phải mặt bên nói rồi bọn họ không muốn kiếm người hoa tiền đây là hấp người nước ngoài nước ta vương lãng cũng cầm một phần văn kiện phóng tới cô chi nam trước mặt biểu hiện trên mặt đặc sắc ngươi xem à bọn họ năm ngoái nửa cuối năm liền hướng hoa quốc tử thiện đều sẽ bên kia quyên tiền ba trăm triệu một lần năm mươi triệu phân sáu lần gửi tiền cơ bản cùng chúng ta tự nhiên giải trí quyên tiền thời gian xê xích không nhiều chính bọn hắn đều v i ế t thâm niên trực nam phấn tùy tùng thần tượng bước chân một bước một cất ấn thật hắn sao cảm động cố chi nam nhìn phía trên này viết thậm chí ngay cả hoa quốc tử thiện bên kia kết nối người phương thức liên lạc cũng viết lên chính là vì thuận tiện cố chi nam bọn họ tìm chứng cứ có thể này đã không cần đi cầu chứng còn có tiếng chung vấn đề có hay không khả năng người này hồi chức là ở hoa quốc lý do sẽ một cái lưu loát tiếng chung không kỳ quá hiện tại không cũng rất nhiều người nước ngoài sẽ nói hoa quốc nói dù sao từ xưa tới nay hoa quốc ngôn ngữ chính là thế giới ngôn ngữ thông dụng sổ tay có chút thỉnh thoảng âm thanh truyền đến lại cảnh minh vớt cảm của chính mình trang thâm trầm đáng tiếc không ai đ i ợ u hắn nếu không chờ dừng già cùng lão triệu bên kia tối nay cho chút ý kiến tư đồ hành vi nói với cô chi nam hắn có thể cảm giác được cô chi nam thật giống có một ít không đúng tự nhiên giải trí mọi người ở đây đều có chút trầm mặc này một công ty quá sạch sẽ sạch sẽ đến không chê vào đâu được bọn họ thật sự thật giống như là lại đây đưa tiền sự thực cũng đúng là như thế tự nhiên giải trí tất cả mọi người đều cho rằng không có vấn đề chỉ là cho rằng mức thật sự có chút lớn lớn đến có thể mua lại toàn bộ tự nhiên giải trí mà này một công ty là xuất hiện ở unite tt test hoa quốc công ty ánh mắt của mọi người đều nhìn về cố chi nam vương lãng cầm văn kiện thả xuống n g ồ i ở cố chi n a m b ê ơ người chờ m ặ t một chút nhẹ giọng nói ta giúp ngươi điều tra một hồi có chút tư liệu khả năng cần chiều sâu đảo móc một hồi hai mươi năm phát triển có thể trở thành là unite tt test nổi danh cửa hàng châu báo điểm này không ít người có thể làm được nhưng tiện tay liền có thể lấy ra hai tỷ tài trợ ngàn dặm xa xôi từ uniteite tét lại đây thật sự có chút kỳ quái cố chi nam sửng sốt một chút nhìn về phía vương lãng con mắt vương lãng nhưng là cười cười sao mà có lo lắng rất bình thường có điều này không tiếp xác thực không còn gì để nói công ty này không có gì vấn đề tiền khẳng định là sạch sẽ, sẽ vẫn là hoa quốc công ty theo chúng ta lý niệm rất đáp ngày mai ta đến đàm luận ta vừa phải không tham không thiếu tiền ước đạt tiêu thị tập đoàn văn học mạng vương triều hàng cầu cộng hưởng kế hoạch kéo dài lợi nhuận một ít xe rách đầu tư bản thương còn có tự nhiên giải trí đỡ lấy đại n ô n thật muốn nói đến tự nhiên giải trí thật sự cũng không thiếu tiền câu ô Chi nam nhìn vương lãng ánh mắt, càng cùng vương lãng ở chung, càng có thể cảm giác cái này cũng là cái nhìn ánh thể nhu ngoài mới trai. Nam vương lãng vương lãng này bên trong nhu đẹp trai. Hán quan vừa mắt, là t ở ở đẹp m một cũng cũng cái không nấy không lạng tòa nhà. Gặp kia phải hái phải phải dây tỉ, tòa y nói giá trị cũng không ngươi. trị chỉ là Câu n là này là anna nói nói với cô chi nam h ã n tổng cảm giác ý tứ của những lời này không chỉ là lại nói gặp phải dây chuyền là bọn họ làm ngay kế b u ổ i trưa đúng hẹn mà tới anna cùng sờ mít lại một lần nữa nhìn thấy cô chi nam mà lần này bọn họ cũng nhìn thấy hoa quốc nội danh công từ bột xã hội ngươi vương đại thiếu nhìn này một cái già dặn hôn huyết mỹ nhân trong lòng trực tiếp bắt đầu rồi chấm điểm chế tướng mạo tám mươi năm điểm vóc người chín mươi united s t a t e s như vậy mở ra quốc gia trang phục công sở dĩ nhiên không phải váy ngắn h s ì trừ điểm xem ra các ngươi có kết quả anna tự mình tự ngồi xuống một bên sở mít nhưng không có ngồi nữa dưới mà là đứng ở anna sau lưng xem một cái vệ sĩ như thế như thế nào đã điều tra xong sao hoặc là nói còn có nghi vấn gì có thể trực tiếp hỏi ta cái kia cũng không cần vương lặng nết miệng nở nụ cười trên tay chuyển động đã xuất hiện một phần hợp đồng Hắn cạnh chúng nhiên hợp vung ra Anna bên cạnh bạn, đẹp đây đ trai ta tự nhiên giải trí ra giải là ồ n ngươi nhìn một chút, không ý kiến lời nói chúng g các chút, lời một t ý anna l i ề ký rồi. Ồ, a n nhữ mày quay đầu nhìn về phía chủ vị ánh mắt vẫn đánh giá chính mình cố chi nam cố tổng nhưng là có cái gì muốn hỏi s ở vấn phi s ở đáp không có có thể hỏi cố chi nam con mắt màu đen ngưng một hồi anna sửng sốt một chút cười duyên nói cũng thật là cao thâm đây nàng túi đầu xem ra hợp đồng toàn hoa văn hợp đồng để một bên sở mít muốn tham gia trò vui cũng không có cách nào mấy phút sau anna ngẩng đầu lên ánh mắt có chút kỳ quái nhìn cố chi nam cùng vương lãng lại nhìn ở một bên cung t i n h cố chỉ cựu ta vẫn là lần thứ nhất thấy đem tài trợ đi ra ngoài đấy chỉ cần một tỷ tự nhiên giải trí nuốt không nổi nhiều như vậy chúng ta toàn quá này như cũ rất kiếm lời ít nhất đặc hiệu tuyệt đối đủ đốt tiền hay là muốn cảm tạ một hồi tùm được công ty đại lực tài trợ cùng trả giá vương lãng đẩy ghế tựa đi đến anna trước mặt chống cằm hai người khoảng cách có chút gần hắn nhìn cái này hôn huyết mỹ nhân còn chưa kịp nhữ mày liền bị nhấc lên đến, đến rồi này này này người con mẹ nó submit anna lên tiếng quát lớn submit lúc này mới bông ra vương lãng quần áo trầm giọng nói xin mời giữ một khoảng cách ở trước mắt hắn không có cái gì hoa quốc nổi danh phu thiếu có chỉ là trước mắt nữ nhân an uy vương lãng lôi kéo cái cổ ánh mắt âm trầm nhìn trước mắt phương tây đại hán cô chi nam cũng đi đến vương lãng bên người ánh mắt kỳ quái không có sao chứ không có chuyện gì anh em cũng là lời qua vương lãng nhìn về phía sắc mặt cũng có chút lúng túng anna tức giận nói người vệ sĩ anna chừng sờ mít một ánh mắt dù n g tiếng anh quát lớn hắn v à i câu mới đúng cô chi nam cùng vương lãng xin lỗi nói là xuất ngũ quân nhân nhưng cũng là công ty chúng ta giám đốc hắn cho rằng người muốn đối với ta làm gì xin lỗi vương lãng sâu sắc nhìn cái kia sờ mít một ánh mắt vai bị đại lại cố chi nam lắc đầu một cái vương lãng vung vung tay trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống cố chi nam nhìn anna mở miệng nói bằng hữu ta tính cách liền như vậy có thể lời nói hay dùng cái này hợp đồng quý công ty châu b á o đồ trang sức cũng sẽ có đối lập quảng cáo vị ở phía sau kịch bên trong quý công ty có thể tự mình quay t r ụ cho chúng ta xét duyệt thông qua thì sẽ xen vào phim truyền hình nghỉ ngơi quảng cáo thời gian có thể các ngươi ở hoa quốc không có cửa hàng chúng ta cũng không có dự định ở unite tét chiếu phim này rất thiệt t h i các ngươi còn có thời gian suy nghĩ phim truyền hình bên trong tiểu nghỉ ngơi quảng cáo đã chẳng lạ lùng gì tự nhiên giải trí đ ã lấy đầu tư bên trong mỗi một cái đều cho đối lập thời gian quảng cáo thời gian thậm chí chính xác đến phần nghìn giây nhưng tự nhiên giải trí các nghệ nhân sẽ không g i ú p quay trụ chính là ngạnh trầm b à o một tỷ quảng cáo thời gian hầu như là hoa quốc phim truyền hình cao nhất đi năm nay gặp lục tục ở hoa quốc khai triển cửa hàng này xem như là mở ra thị trường lợi dụng tiên kiếm nhiệt độ cao độ này rất kiếm lời chúng ta ký rồi anna nhưng không có cho cô chi nam cơ hội phản ứng trực tiếp cầm bút lên ngay ở trên hợp đồng ký xuống đại danh của chính mình cô chi nam sửng sốt một chút không cần báo cáo không cần ta nhiệm vụ chính là ký hợp đồng anna di chuyển đầu bút đặt ở cố chi nam trước mặt tiền khoản sẽ ở trong vòng một tháng đánh vào tự nhiên giải trí đối với công tài khoản chúng ta đối với tiên kiếm không làm bất luận ý nghĩ gì hợp tác vui vẻ cố tổng tự nhiên giải trí dưới lầu một chiếc xe sang trọng phía trước anna cùng sở mít đứng lại một bên khác là cố chi nam cùng vương lãng mọi người hạ an ca tiểu thư đây có thể hay không thấy một hồi ta nhưng là nàng phần lớn muốn một cái ký tên nàng không ở hải phổ những ngày qua đều ở bên ngoài bận đ i ệ đáng tiếc anna hiển nhiên có chút thất vọng nếu như cố tổng cùng hạ an ca tiểu thư đại ngôn công ty chúng ta châu đ á o lời nói đại ngôn tiền tài có thể nhặt nhà thật không tiện không ý nghĩ gì đáng tiếc liên tiếp hai cái đáng tiếc anna hiển nhiên cũng biết cô chi nam không có tiếp tục tán gâu xuống ý nghĩ vừa vặn bọn họ cũng nên đi rồi anna tiểu thư ngay ở anna cùng sở mít muốn lên xe thời điểm cô chi nam đột nhiên mở miệng anna quay đầu lại ông chủ của ngươi là ai anna ngẩn người một chút nụ cười yên nhiên ngươi có thể tới unite state nơi đó gặp có n g ư ờ i muốn đáp án ngươi cùng cha ngươi lôi hàng hải vô đây cô chi nam nhìn xe đi xa t một, một tuần g không tới thời gian cố chi nam giao cho nàng một ca khúc khúc có ảo một bài hát đôi ca khúc nàng cung ánh mặt trời trạch nam tổ hợp ba cái tia chàng trai đồng thời hợp sướng ca khúc dựa vào bọn họ nhiệt độ một lần nữa xuất phát lại xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn bên trong phát cái gì ngốc ca thái g i a o mang theo ý cười khúc cảo hắn cũng xem qua thật sự rất thích hợp tô nhị cũng rất thích hợp cùng ánh mặt trời trạch nam hợp tác bị thời đại lãng quên các ca sĩ muốn một lần nữa l ư ợ a kiếm có thể chiếm được năm trận luyện cố tổng nhường ngươi ở lộ đảo cùng ánh mặt trời trạch nam lần đầu biểu hiện cũng có hắn khi đó ở lộ đảo có thể giữ thể diện dự định còn có chúng ta bà chủ cũng ở lần này nhiệt độ có thể không thấp tô nhị siết chặt trong tay khúc cảo ánh mắt có chút thường hồng nàng mới lý giải trịnh vân hải trước đây vì sao lại vẫn nói với hắn hắn phát hiện một cái khác với tất cả mọi người công ty giải trí bọn họ thật giống cùng cái này giới giải trí người đi ngược lại nhưng mỗi người đều nắm giữ chính mình một mảnh bầu trời xanh nàng đến rồi nàng thật giống cũng có một mảnh bầu trời xanh ta nhất định sẽ không để cố tổng thất vọng buổi tối hơn tám giờ lộ đảo gió thổi vẫn như cũ ngoài phi trường siêu xe gái đẹp đánh trò chơi không còn biết trời đâu đất đâu gió thổi lên nàng thuần trăm váy đèn đường dưới nhỏ trắng mắt cá chân lộ ra vô hạn mê hoặc c ố chi nam nhìn mang khẩu trang tựa ở xe bên cạnh chăm chú thao t á c điện thoại di động tiểu chủ nhà cái t r ắ n g có mấy đạo hắc tuyến xuất hiện hắn đều đi đến trước mặt còn chưa phát hiện này nếu là có người xấu cho ô m đi tới hắn tìm ai khóc đi chủ nhà đại nhân ngươi được ta là tân đông về đến nhà siêu thị đồ tươi mới vừa phát ngươi hẹ chặt ngươi không tiếp vì lẽ đó ta tìm đến tựa nói với ngươi một hồi ngươi món ăn về đến nhà túi đầu hạ an ca một giật mình trong tay điện thoại di động suýt chút nữa rơi xuống đất cũng còn tốt cô chi nam đúng lúc đưa tay đỡ lấy vẻ bất đắc dĩ nhìn những cái này nàng nhìn mình lom lom mở mịt vừa nghi hoặc hoa đỏ mâu lập tức thật giống lại biến mừng d ỡ nhưng rất nhanh lại ngột ngạt lại đi quay đầu qua không nói lời nào an ca tỷ an ca tỷ n g ư ơ i làm sao bất động chạy mau chạy mau a chạy cái lông thức ăn chó đánh ngược lại a ta thật vất vả dẫn tới các vì sao ngươi một viên một viên nối liền tuyến mang theo đi cố chi nam tức giận nói t r ì n h ngộng ánh lập tức lên người sau đó âm thanh liền xuyên thấu qua điện thoại di động kèn đồng nhiệt ra cố trí nam ngươi nên gọi cha mang ta chở mình cố trí nam đứng môi nhìn ở đọc dây màn hình trở tay nhìn ngơ ngác đang nhìn mình tiểu chủ nhà chương n bảy trăm tám mươi tám này rất là người thương tâm lộ đảo gió biển ôn nhu tập kích thật giống ở chiêu cáo đầu hạ sắp đến chưa từng mãnh liệt hải lãng trong lúc đó là lộ đảo cùng phòng lên lãng tự cách lộ giang bốn năm phút p h à chính là ngang qua giữa hai người duy nhất cầu đ ố i tu sửa một ngày cố chi nam cùng hạ an ca cùng hoa phục trang phục lãng mạn quay chụp hoạt động chính là tại đây cái tràn ngập lịch sử đảo nhỏ trên một cái khắp nơi sung mãn thanh tân văn nghệ còn có lịch sử cảm hòn đảo địa phương quản lý biết được là cố chi nam cùng hạ an ca ở đây quay chụp hoa phục trang phục quảng cáo lập tức liền đáp ứng đồng thời phái ra nhân thủ hỗ trợ duy trì trật tự thuận lợi bắt địa phương quay chụp quyền hoa phục trang phục chính đang bố trí một ít cần phải cảnh tượng ngày hôm nay xem như là chính thức bắt đầu cũng là quay thử quay chụp địa phương sáng sớm trên liền bị tầng tầng bảo vệ lên bảo mật tính rất mạnh không có ai tiết lộ bên trong là cố hạ hai người một ít đến du lịch du khách không có cách nào biết tình huống bên trong chỉ biết bên trong là ở quay chụp cái gì quảng cáo nhưng không có nhìn thấy người xuất hiện bọn họ ở bên ngoài thò đầu ra cuối cùng phần lớn người đều rời xa vùng này đi hướng về địa phương khác du ngoạn. chỉ là trước sau là có hiếu kỳ phần tử tồn tại còn lại phần nhỏ người tốt xem quyết định chủ ý dù cho cách xa nhau trăm mét có kiến trúc cách xa nhau bọn họ vẫn như cũ bảo an thân mật ủng hộ dưới ý đồ tìm hiểu ngọn ngành n g h e sai đồn bậy bên trong lộ đảo địa phương gãy bổ trên thậm chí chuyển ra phòng lên lãng t ử kinh hệ nhiều nhất tuyến minh tinh quay chụp tv tin tức càng ngày càng nhiều người đối với phòng lên lãng t ử ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện minh tinh quay chụp hoạt động hiếu kỳ mà ở cố chi nam cùng hạ an ca không đến trước phụ trách lần này quay chụp tổng đạo diễn ngô chiêu thành tựu hoa phục trang phục cho tới nay ngự dụng đạo diễn đã sớm nử cơ hoa đem m phục trang phục cần cố chi nam cùng hạ an ca quay chụp xia di quần áo rất nhiều nhiều đến cố chi nam ở nhận được đối lập văn kiện từng có rất nhiều lần nếu không coi như song đi dự định từ một người quay chụp xia di đến hai người hợp phép xia di lại tới tình nhân xia di hoa phục trang phục quốc phong sứ thanh hoa sản phẩm mới chỉ là một cái chi nhánh bọn họ còn có rất nhiều sản phẩm mới đều phân biệt bao hàm ở ngày mùa hè xia di mùa thu trong x ê a di diện hai cái x ê a di xuất hiện tiếp cận hai mươi mấy bộ quần áo đủ loại kiểu dáng phối hợp cố chi nam nguyên bản một người quay chụp x ê a di liền nhiều đến mười mấy loại phối hợp hạ an ca một người x ê a di càng sâu nữ sinh quần áo phối hợp đều là so với nam sinh càng thai quá mà khi ngô chiêu nhận được hoa phục trang phục dành cho kế hoạch quay phim thời điểm trong lòng hắn thì có một cách đại khái kế hoạch đó chính là hắn muốn b ứ t bỏ sở hữu một người x ê a di đem hai người chăm chú liên tiếp cùng nhau đem sở hữu xưa di sản phẩm trang phục đều chế tạo thành đôi người xưa di nhưng ta không nói là tình nhân xưa di chính các ngươi ý hội bởi vì phải nói giới giải trí bên trong cái nào hai người tình yêu là mỗi một lần đều có thể gây nên to lớn quan tâm chỉ có cô chi nam cùng hạ an ca mà hoa phục trang phục cũng chính là nhìn vào một điểm này mới gặp muốn hai người đồng thời tham dự quay trụ bọn họ khát vọng cô chi nam cùng hạ an ca có thể sáng tạo một lần k ỳ tích để toàn hoa quốc người đều thu hồi ra bên ngoài ánh mắt trong nước cũng có tốt hàng nội à. cố tổng an ca tiểu thư ngày hôm nay coi như là bắt đầu trước thử một chút không cần có cái gì gánh nặng cũng không cần xuất sáng thời gian của chúng ta rất sung túc nô chiêu nhìn từ phòng thay quần áo đi ra cô chi nam cùng hạ an ca vội vã tiến lên liên tiếp trên mặt mang theo ý c ư i trước mắt hai người đều là giới giải trí nóng bỏng tay đại minh tinh càng là hoa phục trang phục bỏ ra đại công phu mới thình cầu hạ an c a n một bộ q u ầ n đen hát buộc gần như ngang e o giống như lịch sử tiên cảnh bên trong đêm sứ cao quý lanh diễm cố chi nam đồng dạng một thân tây trang màu đen tỉ mỉ thu dọn quá nát tóc mái để hắn mất đi một chút thanh tú cảm giác trái lại thêm ra một tia lanh k h ố c bá tổng cảm giác hai người quần áo đều mang theo một ít thanh hoa trang sức c h â m tuyến hoa văn bọn họ xuất hiện ở quay c h u hiện trường lập tức liền để sở hữu công nhân viên watt to miệm phía sau theo nguyễn anh đã sắp đem điện thoại di động đây mới là bộ thứ nhất a cảm giác mỗi một bước đều là phong cảnh tuyển a sau này còn có mười mấy bộ này lưu trữ làm sao đủ a tiểu anh tử rơi vào m ở mịt mà trình mậu ánh nhưng là cùng mấy cái đi theo bộ trang chuyên gia trang điểm c h e chở hai người nàng tuy rằng rất không muốn thừa nhận nhưng giờ khắc này cố chi nam xác thực phim truyền hình bên trong bá thế nào cũng phải mùi vị đương nhiên nếu như tiền đề là hắn toàn bộ hành trình không nói lời nào tình huống nô đạo nơi này ngươi to lớn nhất không cần thiết gò bó chúng ta đều không thích gò bó cố chi nam đối với cái này phụ trách toàn cục nô chiêu đạo diễn cười cười hắn cảm nhận được hoa phục trang phục thành ý Cái trò này có thể、so、với 2 ,3 thư thích cảm âu hắn xem qua giá cả, cái trò này là thuộc về quốc giá với Sia Di, trò thể thư trò Thanh này vạn hắn này phòng là Phụ, Hoa so về xem Âu qua đây đối với rất nhiều người tới nói như cũng là vô cùng đắt giá giá cả nhưng đối với rất nhiều người tới nói một bộ chính thức trường hợp có thể mặc lâu âu phục mấy năm mười mấy năm đối lập với khá một chút liền lên vạn dương phẩm cùng với cùng phong trên giới quốc phẩm tới nói cố chi nam cảm thấy đến không tinh quý dù s a o một đời t r ư ớ c vì giữ thể diện thành cựu công ty trọng điểm nô lệ công ty nhân tài hắn cũng xích hai vạn của cải khổng lồ mua một bộ âu phục nhưng thư thích hiệu quả cùng với sợi vải còn có thiết kế thật sự một lời khó nói hết đây chính là một ít lờ di dương phẩm đối với hoa quốc qua loa nô chiêu nhìn cố chi nam vẻ mặt ý cười càng sâu hỗ trợ hô thắng cùng có lợi tin tưởng chúng ta gặp có một lần đặc sắc hợp tác có thể đạo diễn hai vị lần thứ nhất quảng cáo quay t r ụ ta nhưng là những ngày qua đều hưng phấn không đi ngủ được à vậy n g u y ê lưu lại mặt sau những ngày qua có thể sẽ càng thêm không đi ngủ được đại khái là sầu không đi ngủ được cố chi nam trong lòng lén lút so sá hắn liếc mắt nhìn bên người vẻ mặt nhàn nhạt tiểu chủ nhà nàng không chỉ có không sốt u sáng đồng thời ánh mắt còn hiếu kỳ đánh giá cái này nàng chưa từng tới địa phương cũng là tiểu chủ nhà có thể hay không diễn kịch cố chi nam không biết nhưng chụp hình thật không thiện tiên nữ gia mạnh xưa nay đều là không cần thêm bất kỳ tân trang nhìn cái gì chú ý tới bên người man tử ánh mắt kỳ quái hạ an ca nhữ lông mày cùng trên người l á n h diễm màu đen váy có chút không đáp rất có vài phần ngạo kiểu đáng yêu cố chi nam trắng tiểu chủ nhà một ánh mắt đưa tay tìm một hồi chóp núi của nàng h u chặt dữ dằn hiện thực cộp lốc ái xem một cái cao lãnh cộp lốc ái hạ an ca liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cố chi nam cất bước đi tới một bên quyết định không cùng hắn tranh luận cái này ngược lại nàng đều là nào không thắng ngô chiêu ở một bên nhìn dáng dấp của hai người không chút nào bất kỳ làm ra vẻ dáng vẻ chân thực vô cùng không giống hắn trước đây tiếp xúc trong vòng tình nhân nhưng cùng lúc ngô chiêu cũng đừng tên cảm giác được một chút phả vào mặt cơm cho khí tức bọn họ thậm chí không coi ngô chiêu là người tồn tại càng không đem hiện trường mấy chục người đoàn đội làm người mà quay chụp thật giống vừa mới bắt đầu này rất là người thương tâm c h ư n bảy trăm tám mươi chín không công ra g i biển nhẹ nhàng tuổi nở nhiều tiếng gọi sau giờ ngọ phồng lên lãng t ử có vẻ càng náo nhiệt cùng thích ý có thể cố chi nam nhưng trình diễn một đoạn lại một đoạn bài bản gọi ca tình cảnh cũng còn tốt gọi ca đến không phải hắn đốt tiền không phải hắn hắn cảm giác mình không đ ô n g ra c ũ n g bình thường dự hợp hoạt động cái k i a một số khác biệt cũng cùng chậm rãi mà nói chỉ đạo điện ảnh nội dung vợ kịch không giống hắn lần này là thật sự chính mình ở dưới ống kính căn cứ đạo diễn đưa ra hành vi động t á c đến quay t r ụ p này rất làm hắn cảm thấy l u n g túng cùng không t h í chứng so với hạ an ca hạ bút thành văn cố chi nam một động tác ra trận động tác liền thẻ rơi mất một cái buổi chiều thời gian Nô hạ i thiết kế quay phong cách là hai người đi ê u quay đều đầu sau trụng phong cách chính mình đi đầu ra trận hình ảnh, nhìn như không liên hệ nhưng sẽ ở mắt sau hình ảnh dung hợp kế ra trận liên có là l sẽ sẽ mặt ở dung i cùng n h an u Hạ a ca ngày hôm nay quần áo phối hợp nàng nguyên bản ở bên ngoài liền tương đương tính tình lãnh đ ạ m có thể nói là làm liền một mạch chỉ có một ít t ì vết nhỏ vụ vô mấy lần liền thuận lợi thông qua cái này cũng là hạ an ca cho tới nay tuy rằng không có chính mình chính thức đại nôn quá sản phẩm nhưng dù sao là theo vương ngữ yên theo dõi chỗ tốt mà cô chi nam ng gọi liên tục thậm chí hạ an ca đã nâng ly nước ngồi ở một bên nghỉ ngơi toàn tổ người đều đang xem cô chi nam nhìn cái này hoa quốc đại tài tử nhưng bởi vì một cái quảng cáo động tác khó tại chỗ lung túng nơi quay chụp điểm bên ngoài người vây xem càng ngày càng nhiều thật giống là có một ít mắt s ắ c người nhìn thấy tùy tùng công nhân viên đi ra ngoài nguyễn anh nhận ra nàng là hạ an ca tiểu trợ lý trong lúc nhất thời tin tức liền bị cấp tốc truyền bá đi ra ngoài lộ đảo địa phương bậy bộ trực tiếp bắt đầu vỡ tổ hạ an ca tuy rằng sớm đi đến lộ đảo nhưng là bí ẩn tới được không có vương triều giải trí hành trình công khai thông báo cho nên nàng những người ái mộ chỉ cho rằng hạ an ca trở về hải phổ cũng không định đến hiện tại nhưng là ở lộ đảo phồng lên l ã n tự xuất hiện vẫn là quay chụp hoạt động hơn nữa trải qua khắp nơi h ỏ i t h ă m bọn họ biết được bên trong là ở quay t r ụ một loạt trang phục quảng cáo a có ở phòng lên lãng tự đồng bọn sao bên trong thực sự là ta an ca lão bà lộ đảo các anh em không góp sức a chuyện lớn như vậy không hề có một chút tin tức ta ở phòng lên lãng tự a thần thần bị bí hoàn toàn không cho đi vào a có điều vừa mới cái k i a cô gái tuyệt đối chính là an ca lão bà trợ lý ta sẽ không nhìn lầm chờ ta lão tử hiện tại liền từ trong nhà mang máy bay không người lái quá khứ bị vây lên quay t r ụ cảnh tượng xung quanh con người càng ngày càng nhiều từ khi phát hiện nghi ngờ nguyễn anh người xuất hiện c o n chúng thật giống như hít thuốc lắc như thế cũng bởi vậy có thể biết được hạ an ca bây giờ hừng hực trình độ có bao nhiêu đáng sợ càng khỏi nói bên trong còn có một cái không ngừng nở dê đẹp trai ca được này một cái quá rốt cục ở ngô chiêu một tiếng qua ải trong tiếng toàn đoàn kịch hoàn thành rồi cố chi nam này một cái quay chụp cố chi nam căng thẳng vẻ mặt trong nháy mắt thanh tính lại đối với ngô chiêu vị trí ấ y náy cười cười cả một buổi chiều miễn cưỡng hoàn thành rồi một cái ra trận hình ảnh so với tiểu chủ nhà bắt đầu cái kia dễ dàng dán vẻ bao nhiêu là bị đà kích có điều liên tưởng đến tiểu chủ nhà thu thả như thường nước mắt bị phan hy s ư n g là h ứ n g đông nước mắt cô chi nam tốt xấu có chút ăn n ủi chỉ là muốn đến quay chụp xong xuôi còn muốn chuẩn bị tiên kiếm thử vai hoạt động cô chi nam bao nhiêu là cảm giác mình là buổi chạy vận động viên đối với di ễ n kịch hắn hay là thật không có năng khiếu hắn không thích này một loại bị người bài bố cảm giác không có chuyện gì không có chuyện gì nd có thêm liền quen thuộc lần thứ nhất quay chụp đều là như vậy ta đã thấy càng nhiều người nd NG một cái buổi chiều đều đập không được cố tổng so sánh với bọn họ đã rất tốt nô c h i u đi đến cô chi nam trước mặt trấn an nói một cái buổi chiều thời gian miết cưỡng quá một cái có thể cô chi nam cũng không có oán giận cái gì mà là ở mỗi một lần nở dê qua đi đều sẽ bù đắp một câu xin lỗi càng là không phiền chán lặp lại này một cái ra trận động tác rất chăm chú ở đối xử không hề có một chút tình khí l i ê n chỉ riêng n à y một điểm toàn tổ người đều đối với cô chi nam ấn tượng ở trên internet nhìn thấy hảo cảm mức độ lớn tăng lên trên bọn họ nhìn thấy quá hợp minh tinh một đường hạng hai thậm chí ba tuyến từng cái từng cái bất luận gia vị có thể không người nào có cô chi nam tốt như vậy nói chuyện một cái buổi chiều cứ thế mà không có oán giận quá một câu càng khỏi nói chơi hàng hiệu điều này làm cho bọn họ cảm giác trước đây tiếp quay chụp những đám minh tinh kia động một chút là s u y mặt chơi t í n h khí toàn tổ người hầu hạ gió thổi không tới mưa s ố i không tới mặt trời sưởi không tới quay chụp thời gian hai giờ nửa giờ đều ở b ộ trang nghỉ ngơi bọn họ quả thực yếu vai thật mà đại gia nghỉ ngơi một chút đi chúng ta cố lao sư xin mọi người uống cà phê ăn gà rán rồi nguyễn anh cùng rất nhiều công nhân viên trên tay nhấc theo một túi lại một túi đồ vật trẻ con phì trên mặt ý cười không ngừng cố chi nam sừng sốt một chút trước người nhưng xuất hiện phụ thêm một cái trống nắng áo khoác bóng người cho trong tay nàng n â m hai ly ấm áp cà phê cô chi nam sửng sốt một chút tiếp nhận sau đó đưa cho ngô c h i ê u một ly nghỉ ngơi một chút sắc trời thật giống cũng không còn sớm ta kéo quá nhiều thời gian ngô chiêu bận bịu tiếp nhận khoát tay nói không có cái gì tha không tha chúng ta thời gian rất đầy đủ cố tổng đã chậm rãi quen thuộc tin tưởng đến tiếp sau nhất định sẽ càng tốt hơn hắn lại nhìn một chút cô chi nam bên người yên tĩnh hạ a n c a có chút ý cười ta liền không quáy giày hai vị cảm tạ cà phê cô chi nam tự nhiên là không không đi mua cái gì cà phê hắn là chính mình một người tới được cô chỉ cựu vốn là muốn ăn bài hai người theo nhưng cô chi nam từ chối vì lẽ đó cô chỉ cựu chỉ có thể mau chóng xử lý tốt tự nhiên giải trí chuyện bên đó sau đó lại đây làm cô chi nam trợ lý cà phê cùng gà rán tự nhiên đều là hạ an ca để nguyễn anh đi mua toàn tổ trên dưới bao quát bên ngoài hỗ trợ duy trì trật tự bảo an nhân viên đều có phần ngồi xuống đất phục cổ kiến trúc trên bậc thang cô chi nam c ở i chính mình âu phục trong đất bản trải ra sau đó vỗ vỗ hạ an ca hé miệng thu nạp góc quần theo ngồi xuống âu phục quần áo gặp dơ không phải chúng ta không sợ không ảnh hưởng quay chụp là tốt rồi là chúng ta quay chụp xong đều sẽ trực tiếp cho chúng ta a cô chi nam cả kinh nhìn tiểu chủ nhà vẻ mặt nghiêm túc vội và nói g n cái k i a chủ nhà đại nhân mau đứng lên cái trò này tám ngàn a hạ an ca tức giận chừng mắt hắn ta không cố chi nam bất đắc dĩ một lần nữa ngồi xuống bưng lên cà phê d ầ u dĩ uống chú ý tới bên ngoài từ từ ồn á o lên đ ộ n g tĩnh có chút kỳ quái hiện tại cái này cái mùa du lịch người nhiều như vậy là đến đ a u ngươi cố chi nam quay đầu chị mậu ánh bưng một hộp gà rán lại đây giao cho hắn không lòng tốt cười nói vạn năng cư dân mạng dùng máy bay không người lái ở trên không khóa chặt con nào đó trực nam không ngừng lở dê quay chụp hình ảnh hiện tại người bên ngoài càng tụ càng nhiều toàn bộ người trên đảo đều từ từ hướng về bên này áp sát chúc mừng ngươi thành công leo lên lộ đảo bản địa vậy b ù h h t xe ớ p cố chi nam bưng gà r á n nết miệng có chút không dám tin tưởng thật sự có như vậy nhàn phòng chứng muốn thực hành ở kỳ m à nhân số hạn chế ta đi theo nô chiêu đạo diễn nói một chút ngày hôm nay sớm chút thu đội t r i ngộng ánh vung vung tay ngoài miệng quá miệng ẩn hiện thực nhất định phải bảo vệ cái này trực nam mặc chó không vì cái gì khác cũng phải vì nàng đáng yêu ăn ca tỷ suy nghĩ cố chi nam đờ ra trên tay bưng gà rắn đã bị một con nhỏ trắng tay nhỏ không kiêng r chút nào chọn cùng nhau đi qua thật kẻ tham ăn chưa ba xem ra quay chụp sẽ không thuận lợi như vậy ta thật giống thật không thích hợp loại này công khai tình cảnh còn nói cái gì thử vai lý tiêu ra đây cố chi nam có chút khổ não loại này bị người bài bố cảm giác chính là trong truyền thuyết quay chụp diễn kịch tình yêu chân thành không đứng lên vẫn là bài bố người khác chơi vui thật nóng trích một cái lập tức thọ phản xạ ném về trong hộp gà rán cốm đại diện cho hai cái kênh không đồng bộ chương bảy trăm chín mươi không bằng đập suốt ngày thường chụp ảnh du lịch hạ an ca nâng lên một bên cà phê liền quát lớn một cái lỗ thay lập tức đỏ chót lên hiển nhiên đầu lưỡi bị nằm đến cố chi nam bất đắc dĩ thả xuống gà rán h u ộ n biến ma thuật như thế từ trong túi tiền lấy ra khẩu trang sau đó lại là khăn giấy năm quá nhỏ chủ nhà tay giúp nàng sắt một ít vết dầu người ta n ổ thành được giữ ấm làm cũng thật chứ không phải vậy cầm lấy đến thời điểm làm sao không nóng hạ an ca khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ ửng có chút không tự nhiên túi đầu cũng năng nhưng là có thể tiếp thu nàng là bị nhô ra dầu lập tức n n g đến không phải là bị biểu bị n n g đến n h ư n nàng từ từ thổi tức giận dáng vẻ cố chi nam nhẹ nhàng thở dài để sắt vào khuôn mặt của nàng hạ an ca cả kinh thân thể liền muốn lùi ra sau lại bị một cái đệ lại vai n g ư ơ i thân đầu lưỡi nhìn ta cũng sẽ không ăn ngươi ngươi hoảng cái gì nhưng là h ả chủ nhà đại nhân yêu thích ngay bá tổng cố chi nam nhữ mày giả vờ nghiêm túc muốn ta chính mình khiêu hạ an ca nhữ mày ánh mắt xem bệnh thần kinh như thế nhìn trước mắt cố ma n tử sau đó tay nhỏ nhà văn đao một hồi đập vào trán của hắn cố chi nam ai nha một tiếng ngựa ra sau ta mới không như vậy mảy mai nàng trưng mắt hắn le lưỡi một cái nhưng rất nhanh sẽ che miệng cố chi nam cười trộm một hồi một lần nữa cầm lấy cầm lấy gà rán tay xé há mổm rốt cục được toại nguyện tiểu chủ nhà con mắt mị xem một vòng trăn trọn quan thời gian trước còn có hùng tâm tráng trí nói nếu không thật diễn cái lý tiêu giao vui vừa một chút dù sao ai không muốn cùng lão hồ một loại đây nhưng là ngày hôm nay xác thực cho ta đã kích cố chi nam một bên cho ăn thỏ một bên bất đắc dĩ mở miệng hạ an ca miệng vâng lên suy nghĩ một chút âm thanh nhu nhu có thể là cố chi nam không thích bị r à n g buộc ngươi làm về chính mình là tốt rồi tỉ như chạy trốn ba hơn nữa đây là ngươi lần thứ nhất quay chụp à, đã rất tốt cố man tử không phải lý tiêu giao đây là chính hắn nói hạ an ca xoay chuyển một hồi con mắt miệng vung lên một cái tiểu lộ q o n g ngươi làm an tử không phải bá tổng nha mới vừa được một điểm an ủi liền bị đả kích cô chi nam nghiến răng nghiến lợi giả vờ dữ tợn ta cảm tạ ngươi a ta chủ nhà đại nhân không k h á c h khí đáng ghét cố ma n g tử nàng thật giống thông thạo nắm giữ làm sao trên lưới lê kỹ xảo cô chi nam nhìn càng ngày càng xấu bụng tỏ biểu thị bất đắc dĩ có điều hắn cũng xác thực đối với tiểu chủ nhà lời nói có chút suy nghĩ lão hồ là ai phản xạ đường vòng cung rất dài h ạ an ca đột nhiên nghĩ đến vừa nãy cô chi nam lời nói nàng mở to chính mình hoa đỏ mắt tràn đầy nghi hoặc cố chi nam sửng sốt ngồi ở trên bậc thang hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh khoe miệng c á n n ế t hướng về tiểu chủ nhà trong miệng nhét vào một khối gà rán cuống một cái lưu thủ nhi đồng ồ cách đó không xa đoàn kịch nhân viên tất cả đều xem t r o n g váng bọn họ là không nghe được hai người đang nói cái gì có thể hai người động tác là chân thực hiện ra à? vốn là chào mọi người ăn ngon cà phê thỉnh thoảng phan một cái gà rán tốt đẹp mà vừa thích dí buổi chiều có thể một mực hiện tại trong miệng gà rán đột nhiên liền biến thành cơm chó ta nghĩ biến thành trực nam dù cho chỉ có một canh giờ ta thật hận này cái gì gà rán a làm sao một luồng cơm chó vị bọn họ bình thường liền như thế ở chung sao thật chân thực ca ta thật yêu nay cờ mờ nờ mới hẳn là bình thường yêu đương quan hệ chứ ta bây giờ trở về xem những người xào hừng hực yêu đương liền cảm thấy thật làm đoàn kịch nam nam nữ nữ từng cái từng cái nhìn cố chi nam cùng hạ an ca ánh mắt bút lửa tỏa sáng có hay không hoàn chỉnh ghi chép xuống nô、no、chiêu nâng cà phê bên người chính là nhiếp ảnh đoàn đội một đài đại đại máy quay phim đối diện này cố chi nam cùng hạ an ca phương hướng có hình ảnh cảm rất mạnh ta cảm giác rất phù hợp tình nhân chủ đề nô đạo là nghĩ như thế nào đến chụp hình n h ế p ảnh ra có chút ý cười màn ảnh bên trong thật giống q u ê n mất cách đó không xa đoàn người hai người chính phủ hình ảnh cảm rất cường liệt đặc biệt bọn họ nhìn thấy mang theo ngượng ngùng ý cười hạ an ca này không phải là hoa phục trang phục cần tình yêu hình ảnh nô chiêu n ở nụ cười nảy sinh ý nghĩ bất chợt luôn có thể mang đến chút không giống nhau cảm thụ ngươi coi chừng tổng d á n g vẻ hiện tại không so với vừa nay ra trận lúc quay chụp đến muốn tự nhiên rất nhiều rất nhiều hay là ta quay chụp phương thức sai rồi hắn đập nền tay con mắt có chút sáng quang cố tổng nói rồi không cần gò bó hay là đối với chúng ta tới nói chúng ta cũng không cần đi gò bó hắn tùy tâm t theo hắn phát huy khả năng đi ra hiệu quả càng tốt hơn no chiêu vẫn cho rằng q u a y chụp một cái quần áo quảng cáo quần áo ở màn ảnh trước muốn đầy đủ xuất sắc đầy đủ hấp tịnh nhìn như vậy quảng cáo người mới sẽ bị hấp dẫn hơn nữa minh tinh hiệu ứng sản sinh phản ứng liên thì sẽ sản sinh tiêu thụ nhưng hắn hiện tại đối mặt là hai cái như mặt trời ban chưa đ ỉ n h lưu cố chi nam càng là bên trong khó giải cấp bậc hắn làm sao đi lộ ra quần áo thật giống đều không có tác dụng chẳng bằng liền trực tiếp thuận theo tự nhiên để cố chi nam cùng hạ an ca tùy ý phát huy trong lúc lại đổi không giống trang phục đến t ố lên hắn nếu như đem lần này quay chụp đại nôn quảng cáo đập thành một cái tình nhân hàng ngày du lịch thức mv hiệu quả có thể hay không so với trước kia kế hoạch quay phim bên trong định ra muốn tốt hơn rất nhiều thật giống như cô chi nam cùng hạ an ca ở paji bong bóng tỏ tình như thế tự nhiên mới có thể trình độ lớn nhất bày ra tốt đẹp mà ở màn ảnh trước không tự biết cô chi nam nhận mệnh giống như sẽ gà rán cũng không có ý thức được hắn cùng tiểu chủ nhà hàng ngày ở chung phương thức sẽ biến thành sau này quay chụp tháng ngày trọng điểm mà ở phía sau thời kỳ diện cô chi nam cũng thường thường gặp sản sinh như vậy một cái có chút hổ thẹn ý nghĩ bọn họ đến cùng là đến quay chụp quảng cáo vẫn là đến du lịch Đây là cố chi nam nhìn g thấy ngô chiêu chính ô to, h là áy náy mỉm cười thật không thiện tiến độ thật giống có chút chậm không không không. là chúng ta ràng buộc hai vị phát huy hoa phục trang phục bản ý chính là đánh giá cái tiêu một loại ung dùng t h ế c h ý thật giống theo dõi cảm giác mà ta nhưng định ra rồi một ít giáo điều cứng nhắc nô chiêu tay theo tối động liên tục k hoa tay ta quyết định đem sớm định ra d ư ớ i kế hoạch toàn bộ vứt bỏ cố tổng c ù n g ăn ca tiểu thư tùy ý phát huy các ngươi coi như là ăn mặc quần áo mới đến một chuyến lộ đảo dung loạn bình thường làm sao ở c h u n g liền làm sao ở c h u n g chúng ta ở trên mặt này thêm nữa thêm một ít phù hợp nguyên tố cố chi nam có chút kỳ quái như thế tùy ý bên người hạ ăn ca cũng như thế có chút kỳ quái cái tia nàng nếu như lôi kéo tiểu chủ nhà tìm cái săn hô b i ể n ngồi một ngày có phải là các ngươi cũng đập một ngày thật giống là nhìn ra hai người nghĩ hoặc nô c h i u có chút thật không tiện gãi đầu một cái là như vậy Buổi c、e so、phục phục tình tình vì lẽ đó ta muốn hỏi một hồi hai vị ý kiến cố chi nam trầm mặc hạ an ca khẽ nếp miệng hơi kinh ngạc nhưng ngô chiêu thành tựu tổng đạo diễn tại đây đ o à n kịch bên trong hắn là to lớn nhất cố chi nam suy tư một chút nghĩ đến tiểu chủ nhà ngày hôm nay nói nếu như tự do phát huy lời nói nói không chắc thật có thể để hắn không có nhiều như vậy không dễ chịu cảm giác cố chi nam nhìn về phía tiểu chủ nhà nàng n g n g đầu vừa vặn đối diện mà một ánh mắt liền có thể từ bên trong chọn đọc đến tin tức cố chi nam đối với ngô chiêu nết miệng n ở nụ cười nô đạo cho rằng có thể là được chúng ta không ý kiến ngô chiêu được chuẩn xác hồi phục vỗ tay hưng phấn đi ra đi nghiên cứu làm sao tăng thêm nguyên tố để cho hai người càng hiện ra ngọt ngào đi tới bên ngoài k h là khác nhất Thự loại người. n trí giới a n ồn Ca cái, lường hắn khá một lộ biểu ào i thấy n g ư ờ i đây trinh ngộng ánh chạy chậm trở về vẻ mặt có chút bất đắc dĩ cố chi nam cùng hạ an ca nơi quay chụp điểm ở ngoài đã vi nước chạy không l o ạ n không biết cũng còn tốt hàng đập đến anh em trực tiếp đem hai người quay chụp hình ảnh thả lên lệ bù lần này trực tiếp lộ ra ánh sáng hai người thật sự ở lộ đảo đến sự thực mà bọn họ đập phải là cái gì cũng làm cho mọi người rơi vào tranh chấp đề tài điện ảnh TV đại ngôn du lịch mở rộng thậm chí ảnh kết hôn đều đi ra trên mạng hình thành mánh liệt thảo luận đội ngũ tạo thành nhiệt độ ảnh hưởng không nhỏ điều này làm cho hoa phục trang phục có chút mừng trộm mới bắt đầu liền có thể có nhiệt độ đến thời điểm chính thức công bố ra không phải trực tiếp d i ế t phong cố chi nam cùng hạ an ca vốn là là có thể trực tiếp từ một mặt khác ngồi xe đi phà rời đi nhưng suy nghĩ một chút vẫn là xuất hiện ở xung quanh f a n trước mặt những người h á i mộ trực tiếp sôi c h à o đặc biệt cái kia một ít từ mới đến buổi chiều ngay ở chờ đợi những người hãy mộ trực tiếp tại chỗ cất cánh ta an ca lão bà thật là người a ta yêu người a tiên kiếm hai ca khúc lúc nào ra ta muốn nghe lời này không đổi a n g ư ơ i đã hơn một tháng không ra ca khúc mới n g ư ơ i làm sao trực nam n g ư ơ i sa đoạn giá ca n g ư ơ i nói cho ta nghe một chút n g ư ơ i nợ chương mới lúc nào còn số ba mươi hai sao cầu trực nam n g ư ơ i m a u cùng lão tử nói n g ư ơ i mang ta an ca lão bà tại đây thần thần bí bí làm gì các n g ư ơ i đập chính là cái gì có phải là ảnh áo cưới an ca lão bà hồ đồ a chớ cùng hắn chụp ảnh cưới hắn chỉ có thể viết cái bi kịch tiên kiếm hắn gặp cái dám lãng mạn cãi nhau rộn rộn dằn dàng cố chi nam cái chán có chút hát tuyến lan tràn hạ an ca sắc mặt từng ư đỏ không biết làm sao nghe được ảnh áo cưới vài chữ nàng liền yêu thích nhìn lén một ánh mắt bên người ma tử vốn là muốn trực tiếp rời đi nhưng là nghe được nói có người từ sáng sớm đợi được hiện tại vẫn là quyết định đi ra thấy một hồi đại gia có thể không muốn như thế chen chúc các ngươi như vậy rất dễ dàng gây nên công cộng phiền phước cố chi nam bất đắc dĩ mở miệng chúng ta xuất hiện ở đây không kỳ q u i à chúng ta cũng là người bình thường nơi này phong cảnh tú lệ gió biển ôn lu không đáng tới sao nhưng là các ngươi lời nói như vậy chúng ta ngày mai sẽ không dám tới cái gì ngày mai trả lại ô, ô, ô. ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ cảm động ạ n g ư ơ i đưa ta an ca lão bà ta liền cảm động ồ ta lão thiên gia ngươi nhất định là nghe được ta dáng vóc tiểu thụy cầu xin ta đêm nay ngay ở trên đảo không xuống đi tới xuống ta trực tiếp ẩn n ó n lên mau nói ở phòng lên lãng tự làm gì hiện trường quần chúng trực tiếp bắt đầu sao động lên cố chi nam cái chán càng nhiều hát tuyến hắn nặn nặn bên người tiểu chủ nhà tay tiếp tục mở miệng là một cái muốn đ a u ta phan đại gia nên muốn đồng thời bảo vệ công cộng trật tự mà không phải cho người ở bên cạnh tạo thành gánh nặng là một cái cao tố chất đao phấn vì lẽ đó nếu như các ngươi có thể đáp ứng ta ngày mai bắt đầu không sầm bậy ta có thể trả lời các ngươi chúng ta ở phòng lên lãng tự làm gì hơn nữa những ngày qua sẽ không ngừng có t r ư ờ n g mới t i ê n kiếm hạ an ca che miệng cười trộm có vẻ quyến rũ động lòng người lần này trực tiếp để toàn trường kích động vô cùng các anh em tố chất tố chất ta từ nhỏ đã giáo dục các ngươi ra ngoài ở bên ngoài không muốn mất mặt bị trực nam nói rồi các ngươi không cảm thấy mất mặt sau bình thường ở k ỳ mạ a ngày mai ai cũng chớ làm loạn ngày mai ta muốn là không nhìn thấy ta an ca la bà ta đem trách tội đang ngồi đến các vị mau nói mau nói tới nơi này làm gì cố chi nam cùng hạ an ca ở phòng lên lãng tự thời gian sẽ không rất nhiều đập xong xuôi ngoại cảnh liền sẽ đổi địa phương nhưng không nghĩ đến mấy ngày thứ nhất liền bị bắt được một mặt là phòng lên lãng tự bản thân chính là điểm du lịch một mặt cũng là hai người nhân khí gây ra một đám phan rồn d ậ p đặt câu hỏi đều đối với cố chi nam cùng hạ an ca mục đích tới nơi này cảm thấy rất tò mò dưới cái nhìn của bọn họ lấy cảnh tiên kiếm là không thể quay chụp cũng vẫn không có bất kỳ tin tức gì làm gì khẳng định là nắm tiền trợ lý quay quảng cáo a cố chi nam đứng ngôi nhưng nhìn thấy tiểu chủ nhà đồng dạng hiếu kỳ ánh mắt hắn s ừ n g sốt một chút một vện cười xấu xa từ trong lòng sôi nổi mà trên hôm trước tuần trăng mật chiếu đến thời điểm thả trên mạng cho đại gia thường t h ứ ca cố chi nam lôi kéo tiểu chủ nhà liền hướng lùi lại lưu lại rất nhiều mặt choáng váng khiếp sợ đám người sau đó bọn họ từng cái từng cái dậm chân đấm ngực ồn ào muốn đi vào đem hạ ăn ca ôm ra nay một cái chạm vạng lộ đảo trực tiếp nổ mặt vào đơn qua hòa cố chi nam trực tiếp mang theo hạ ăn ca lấy tuần trăng mật hai chữ leo lên ho sệ ở số một dễ như chở bàn tay như thế cảng thái quá chính là hoa phục trang phục trực tiếp n à bài Tuấn、trăng u n t mật quần áo do bọn họ nhà tài trợ duy nhất là bọn họ tân xuya di sản phẩm đến thời điểm cùng giải quyết bộ trương mới đến mỗi cái thương trường và trang phục đại lý yêu thích có thể chọn mua chất lượng vững vàng đồng thời giá cả có lợi í c thực tế vẫn là cùng khoản cơm cho phục điều này làm cho tất cả mọi người đều lập tức không xoay chuyển được vẫn là một ít công ty giải trí cùng minh tinh sau một hồi mới bỗng nhiên t h ứ c tỉnh cố chi nam cùng hạ an ca sợ không phải nhận hoa phục trang phục quảng cáo đại nôn trở thành người phát n ô n hoa q u c tinh giải trí cùng hoa tinh truyền thông những n à y công ty giải trí lập tức rơi vào k i ế p sợ không gì sánh nội tư thái bọn họ có biết hoa phục trang phục thực lực? cái kia con mẹ nó như n g là đại quốc s í lúc nào đỡ lấy tại sao một cái tin đều không có thả ra tự nhiên giải trí hắn nghệ nhân qua thời gian này thật giống cũng không có chung quanh chạy thông báo tiếp hí. lẽ nào n à y một ý nghĩ một khi xuất hiện liền không có cách nào ở thu lại lên hoa quốc tinh giải trí bắt đầu nghĩ tất cả biện pháp cha do tự nhiên giải trí bây giờ hợp tác mà cách xa ở hồng kông việt mân mọi người biết rồi thấy bồ trên tin tức cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi đối với hạ an ca bây giờ n h â n khí việt mân càng cảm thấy chính mình e rằng lực nàng vốn là nghĩ dựa vào hoa quốc tinh giải trí có thể được càng tốt mà phát triển nhưng hắn thật vất vả hôn thành chuẩn một đường hạ an ca cũng đã trở thành đ ỉ n h lưu đêm nay hồng kông giải thưởng ta nhất định phải nắm thưởng việt mân mạnh mẽ nghĩ một mặt khác lại cảnh minh mang theo vân ấn tuyết cùng trần vũ trạch còn có đường tham diễn viên chính đóng vai đường nhân tóc vàng trương vũ mọi người chậm rãi xuất hiện ở thảm đỏ hiện trường việt mân lộ cao thì cùng với lan phương ánh mắt đều không tự giác nhìn sang bọn họ so với theo người tới được lại cảnh minh trực tiếp mang người đến bọn họ trên lệnh càng kéo càng lớn lộ đảo bên này ngồi ở xe bảo mẫu trên khách sạn cố chi nam cùng hạ an ca một cái có vẻ hơi buồn bực ngắn ngẩm một cái chính mình chống g ò má nhìn trong cửa sổ xe hình chiếu đờ ra ngày hôm nay là lại cảnh minh ở hồng kông giải thưởng tham gia trao giải buổi tối、ẻ. hiện tại thật giống là thảm đỏ thời gian nha nguyễn anh thật giống sợ cố chi nam mọi người không biết cố ý nhắc nhở một hồi chính mình nhưng là rất sớm lấy ra máy tính bảng ngay ở xem trực tiếp còn sớm rồi ngươi như vậy quan tâm làm gì chi ngộng ánh thu dọn đến tiếp sau hành trình mỹ mắt đều không nhất dưới cái nhìn của nàng không có hạ ăn ca thảm đỏ không đáng nhắc tới nguyễn anh trẻ con phì đỏ mặt lên có chút thật không tiện mở miệng tên mập nói hắn sẽ rất xoáy đi thảm đỏ hơn nữa đêm nay hắn nhất định có thể thu hoạch thường nói cái gì để ta hảo hảo quan tâm hắn hắn còn nói hắn trao giải bức ảnh sẽ rất xoáy đúng không cố chi nam có chút bất ngờ tiểu anh gặp đối với tên mập đổi mới nhiều như vậy nhưng cũng có chút ý cười đây đương nhiên là chuyện tốt không ngừng hắn hộ công nhiều lần như vậy cố lao sư làm sao biết nguyễn anh kinh ngạc sau đó sắc mặt càng đỏ cố chi nam hừ, hừ hai tiếng có chút cười gằn ta khẳng định b i ế ta t ta tuyển bức ảnh xấu bất thình lình một đời lầm bầm chuyên r a cố chi nam bay đầu hạ an ca vẫn là nhìn trong cửa sổ xe hình chiếu nhưng dùng ngón tay gõ đi đến xấu ý nghĩ người h i ể u ta duy chủ nhà đại nhân không hai cố chi nam phát sinh hê hê hê tiếng cười chương bảy trăm chín mươi mốt ta muốn đi nhìn hồng công cựu chiến quốc tế triển l ã m trung tâm lại cảnh minh mang theo cả đám chờ đợi vào sân vân ân tuyết trần vũ trạch chắc tính cùng với đóng vai đường tham đường nhân cùng cuộc đời vô danh hồ rộng rãi sinh trương vũ trợ diễn viên chính đều bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó tự nhiên giải trí đường tham cùng cuộc đời vô danh thực đều trúng cử giải thưởng chắc tính trương vũ mấy người cũng đều nhận lời mời đến hồng kông tham gia giải thưởng chỉ là đường tham không l i đầu tham án hài kịch danh tiếng so với cuộc đời vô danh màu đen hài hước tới nói càng nên vì khán giả có khả năng tiếp thu đồng thời đường tham ở tết xuân lịch trình ở hồng kông hừng hực trình độ so với cuộc đời vô danh cũng càng nhiệt liệt tuy rằng hai cái đều là danh tiếng ngựa ô nhưng đường tham hiển nhiên càng tiến vào một bậc nhưng lúc này đây bất kể là một bộ nào điện ảnh đoạt giải lại cảnh minh đều xem như là triệt để ra hết phong quang từ lúc mấy ngày trước đạo diễn giao lưu hội lại cảnh minh ngay ở tiệ từng cái từng cái xã giao danh lưu thổi phồng để hắn cảm giác mình đi tới nhân sinh đỉnh cao phá phất sau một khắc chính là tay cầm c ú t ôm đồn người anh ý nghĩa ở càng tiếp cận giải thưởng buổi tối liền càng ngày càng mãnh liệt lại cảnh minh nội tâm có chút thấp t h ỏ g nhưng cũng rất chờ mong hắn luôn cảm thấy nhất định là có thể thu được thưởng dù cho không phải đạo diễn xuất sắc nhất những n à y cũng không thể tay không mà về a hắn như n g là đại biểu tự nhiên giải trí đến cũng là đại biểu cố chi nam biên kịch thân phận đến hơn nữa hắn như vậy x o á y trao giải bức ảnh đều thả đi đến tuy rằng không phải hắn tự tay thả đi đến có thể phóng tầm mắt toàn bộ tự nhiên giải trí hắn ngoại trừ người nào hỏi tân không thẹn huynh đệ tốt bên ngoài ai còn có thể đối với hắn chỉ chỉ t r ò t r ò thảm đỏ bắt đầu lục tục có người vào sân vô số truyền thông vây quanh ở thảm đỏ một bên chờ đợi các đường đạo diễn cùng với các đường minh tinh ra trận hoa quốc nền tảng trực tiếp mặt trên cũng rất sớm bắt đầu rồi tức thì trực tiếp ánh đèn nóng ánh nhếp ảnh đối mặt bao nhiêu minh tinh bồi chạy chỉ vì ở trên mặt này lộ cái mặt nhiều kết bạn mấy cái đạo diễn đã làm cho chính mình hí đường mở rộng một ít mà này đông đảo trong đám người lại cảnh minh thân mang xinh đẹp âu phục nhìn kỹ lên thậu chi nam hai vạn ba âu phục quốc phong bản hình thức thành cựu nam t lại tự nhiên giải trí hiện tại trang phục cung cấp thương là hoa phục trang phục tiểu tư xí nghiệp hoàn toàn không theo kiện cách làm để tự nhiên giải trí trang phục ở toàn bộ giải thưởng bên trong đều là vô cùng đặc sắc lại đạo lần này có thể coi là dương danh lập vạn chưa trao giải bên ngoài truyền thông cũng đã ở tuyên dương ngươi sẽ là đạo diễn xuất sắc nhất mạnh mẽ người đọc được tiếng nói vang lên lại cảnh minh một nhóm người nhìn về phía một mặt khác một cái khác đoàn kịch toàn diễn viên chính chính chậm rãi đi tới lại cảnh minh đám người trên mặt xuất hiện sán lạn nụ cười an học lâm là thần thoại đạo diễn mà thần thoại cũng thu được một loạt đề danh t h ư ở n g vì lẽ đó cái này hồng kông giải thưởng hắn đương nhiên phải đến tuy rằng đạo diễn xuất sắc nhất hắn phải có một vài năm trước đã may mắn từng chiếm được một lần nhưng ai không muốn mai khai nhị độ đây vương ngữ yên ở an học lâm bên cạnh người còn có thần thoại diễn viên chính thần thần cũng như thế sau khi chính là vệ khắc thì hắn trước đây tác phẩm cũng thu được đề danh thường người quen thuộc tất cả đều tụ ở cùng nhau đồng thời cách đến gần người đều nghe được an học、lâm、lời nói trong lúc nhất thời bọn họ hấp dẫn càng nhiều ánh mắt ba bộ điện ảnh đều thu hoạch đề danh mà này ba bộ điện ảnh đều là xuất từ c ố chi nam bàn tay tốt nhất biên kịch đề danh c ố chi nam đã bị đề đã tê dần nhưng hắn lần này nhưng không có đến mà là để lại cảnh minh thay thế nếu như thu hoạch thưởng sẽ là lại cảnh minh thay l ĩ n h thưởng ngoại giới tất cả mọi người đều nhìn thấy c ố chi nam đối với lại cảnh minh coi trọng nhưng lại không biết cái kia xấu bụng tiểu t ử nội tâm tiểu k i ể u lại đạo đêm nay ngươi là tối khả năng nắm thưởng chúng ta đại khái đều là ngươi bồi chạy lạc vệ khang thì cũng khen tặng nói dựa theo đối phận hắn đại lại cảnh minh rất nhiều có thể đạo diễn kỹ thuật xưa nay liền không phải dựa theo bối p h ậ n đến chạm vạng như c ũ lộ ra phồn hoa vô cùng cảnh tượng không chút nào một ít phố phường khí tức người đến người đi đều là tới tham gia hồng c ô n g đêm đèn đi kèm ô tô khí thải nghe hồng b ả y màu mê người tâm lại cảnh minh nguyên bản có chút trí khí lăng vân tâm tình khi nghe đến an học lâm cùng vệ khang thì lời nói sau dĩ nhiên có vẻ hơi thấp thỏng không biết cô chi nam cùng tư đồ hành vĩ bọn họ có phải là đã đang xem này một hồi trực tiếp trước vẫn luôn là hắn đang xem cô chi nam thảm đỏ trực tiếp hiện tại đến hắn hắn muốn càng o á i không thể cho tự nhiên giải trí mất mặt căng thẳng cố chi nam còn nói n g ư ờ i xưa nay sẽ không sợ sợ loại này tiểu tình c ả n h đây vương n g ữ yên một thân ánh sao dạng dỡ dạ phục ở ánh đèn chiếu xuống có vẻ cao quý dị thường lại cảnh minh gãi đầu một cái có vẻ hơi lung túng vương n g ữ yên k h í chàng cùng hạ an ca không giống nhau hạ an ca trên người không có loại kia cao quý cảm giác nàng cao lanh đều là chính mình bảo vệ s á t có thể vương n g ữ yên xưa nay đều là vương triều giải trí thiên kim điểm này là không thể nghi ngờ hay là nàng cũng sẽ ở cố chi nam ở thời điểm trở nên không như vậy xem quốc dân nữ thần đi một bên vân ấn biết cùng chắc tính có chút nhảy nhót tiến lên đi đến vương ngự yên bên người. đối với cái này cùng hạ an ca như thế ưu tú nữ thần các nàng xưa nay đều là làm tỷ tỷ như thế ngữ yên tỷ ngươi cùng tần đại ca điện ảnh mới tiến độ tới chỗ nào cố chi nam cho vệ khang nên thì kịch bản yêu ở bình minh lo dạng trước ở trước đó vài ngày đã h ủ y bổ chính thức khởi động máy vương ngữ yên hiện tại thông báo đều là ở chạy trốn ba cùng vệ khang thì đoàn kịch bên trong hai bên chạy vệ đạo làm chuẩn bị rất đủ nay điện ảnh rất tốt đập không có nhiều như vậy vai phụ thời gian một tháng gần đủ rồi vương ngữ yên cười cười sau đó trừng mắt nhìn tiên kiếm không phải tháng sau bắt đầu nhân vật thử vai ta có phải là có thể đi diễn linh nhi cái kia ly tiêu giao ta đến t ầ nhưng t ầ n n h là đối với lý tiêu giao nhân vật này có thật rất lớn h ư ơ n g thú dưới cái nhìn của hắn cái kia đã không phải một cái truyền hình nhân vật đó là nửa cuối năm sở hữu lưu lượng nhiệt độ tổng hòa là hắn một lần trở thành dương danh hoa quốc nóng bỏng tay siêu đỉnh lưu thời cơ không biết có bao nhiêu người nhìn c h ầ m c h ầ m nhân vật này hắn như thế nào khả năng không chú ý nếu như vương ngữ yên thật có thể đi diễn triệu linh n h i cái kia tần trần thành tựu vương ngữ yên hai năm qua truyền hình chính phủ đối tượng hắn thu được lý tiêu giao nhân vật sát xuất sẽ trở thành lần tăng cao vương ngữ yên nhàn nhạt nhìn tần một ánh mắt cho hắn một cái cười ớt nhưng không có bao lớn tâm tình n g h ĩ linh nhi hay là nàng cuối cùng muốn ở truyền hình mặt trên đánh cờ có thể tiêu dao đã định tính chứ hắn không thể vân ấn tuyết lẽ lưới nhớ tới cố chi nam trước còn nói quá cho nàng diễn linh nhi đây nhưng là nàng biết mình không thích hợp nàng thích hợp an ô chi nam ca nói rồi muốn tử h v a i ta muốn là năm cái giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất đây có đủ hay không cách vương ngữ yên xoa bóp vân ấn tuyết non mềm khuôn mặt nhỏ sắc mặt lại có vẻ rất chăm chú vân ấn tuyết nhìn vương ngữ yên mặt có chút đờ ra không nói gì thần thoại ảnh bản bên trong vương ngữ yên hành động sát thực so với vân ấn tuyết tốt hơn không ít bất kể là tính cách vẫn là biểu hiện cũng hoặc là ảnh giống như nội dung vợ kịch nàng thật giống như là hoàn mỹ phù hợp n g ọ c t h ủ chỉ là thần thoại không phải tự nhiên giải trí định đoạt vì lẽ đó đoạt giải cùng tự nhiên giải trí không quan hệ nhiều lắm cố chi nam cũng chưa x à i qua quan tâm kỹ càng mọi người ngươi một lời ta một lời trò chuyện nhìn ngoài sân người lục tục vào sân lại cảnh minh cũng thu dọn được rồi chính mình quần áo chờ đợi công nhân viên gọi lên đi chuẩn bị vương n ữ yên mẩng đầu nhìn một ánh mắt đã vào đêm hồng công bầu trời có chút nhập nhặt ý cười nàng nhẹ dọ các người nói cố chi nam cùng an ca ở lộ đảo quảng cáo đại ngôn là cái gì dạng đây thật không nghĩ đến cố chi nam gặp tiếp quảng cáo mọi người thấy hướng về vương ngữ yên lại cảnh minh cũng có chút tâm tư tung bay bọn họ ở lộ đảo khẳng định cũng sẽ đang xem này một hồi trực tiếp như vậy tiểu anh khẳng định cũng sẽ xem chứ như thế nào ta không biết nhưng đêm nay trao giải dạ giả hội sau khi kết thúc nếu như thu hoạch thưởng ta muốn đi lộ đảo không đúng không có thu hoạch thưởng ta cũng muốn đi lại cảnh minh đột nhiên nói ra câu này không đầu không đôi lời nói để vương ngữ yên mọi người sửng s ố một chút lại nghe thấy hắn năm năm đấm có chút chăm chú lộ đảo phong quang tú lệ Ta c ũ n giờ muốn đ xem. trộm Nam Nam Trước trà thỏ. thuộc về kiểu thị tập tư ưu ư Cô Chi cùng Ca khách khách cũng sức, cả dành cho Cô Chi 792, ăn An nghỉ ngơi sạn, đoàn sạn. nhất dành đoàn n Lộ bộ là sữa gia Hạ lấy đảo, đại kiểu giá g Dẫu về i phút ò n tổng thống hoàn cảnh. g Giờ h ở lại p này một gian khổng lồ trong s á n phòng cố chi nam hạ an ca n g u y ễ n anh còn có trình mậu bánh đều là mới vừa trở lại bốn người đang ngồi ở trên ghế sofa có nhiều thú vị nhìn mặt trước tiếp cận một trăm h thốn đại tv cố chi nam ánh mắt có chút hối lộ hạ an ca ánh mắt bình thản đúng là nguyễn anh cùng trình mậu ánh quay về trong tv n h a răng chân mắt từng tiếng s u ố i quậy không ngừng từ trình mậu ánh trong miệng nói ra bên trong việt mân đang cùng tiêu cảnh d i ễ m còn có cái kia hai cái united state test ớ i được minh tinh đồng loạt đi t h n g đỏ mà lại cảnh minh đoàn người ngay ở phía sau của bọn họ trên t h n g đỏ cũng thật là bám d a i như địa cái này nữ an vạ chúng ta đường tham dĩ nhiên cũng thu được giải thưởng đề danh s u ố i quậy trình mậu ánh có chút căm giận bất bình nguyễn anh cũng như thế hy vọng đêm nay chúng ta tự nhiên giải trí có thể đủ tất cả năm nghìn ép bọn họ cố chi nam n h ữ n môi hai người này mội mội đại nhập cảm quá mạnh mẽ hắn một cái tự nhiên giải trí nội bộ nhân viên đều không có như thế mãnh liệt dục vọng muốn thu hoạch t h ư ở n g cái gì hắn đối với lần này đi tham gia trao giải dạ giả hội mọi người chỉ có một cái hy vọng xa vời vậy thì là lại cảnh minh nhất định phải thu hoạch t h ư ở n g tầm mắt cong lên quét đến tự mình ôm gối ngồi ở bên người tiểu chủ nhà cố chi nam ánh mắt không khỏi lộ ra một vệ t ý cười vẫn là cái này t ỷ t ỷ được một bao khoai chiến một cái gối ngồi chính chính kinh kinh thật giống xem phim như thế xem tivi bên trong chính chậm rãi xuất hiện lại cảnh minh đầu lĩnh bóng người vẻ mặt còn khá là chăm chú cố chi nam không nhịn được đưa tay điểm một cái tiểu chủ nhà trong i nàng chi sửng sốt một chút con mắt tầm m hơi nghi hoặc một chút nhìn lướt qua chính mình sau đó lại muốn một hồi trực tiếp na thân thể đã rời xa cố chi nam cố chi nam há miệng muốn qua lại bị tiểu chủ nhà trường trở lại hắn không thể làm gì khác hơn là cũng ôm một cái gối tầm mắt đảo qua nguyễn anh cùng trình m ộ n g á n h một cái c h ố n g cằm khoe miệng mang theo một chút ý cười một cái kỳ quái c a o mày thật giống đang hồi ức thật giống ở nơi đó xem qua cao phối bản này một cái âu phục ò n rất soái cố chi nam mít một cái trực tiếp màn ảnh dưới xuất hiện lại cảnh minh đáng tiếc hay mọn hồng công cựu chiến quốc tế trung tâm lại cảnh minh đỗ t r ạ nguyên đón ánh mắt của mọi người một người đi đầu bước lên thảm đỏ hành trình Hắn nhìn phía trước mấy người kia, đặc biệt thẳng mặt tính người người được, cười đặc cuối cùng căng chính cũng chi mấy xem muốn kìm đến vốn kinh không bản nụ dung kia, kia, lại bại là lộ sau á n lạng, phất t y chi phong tao. Phía tao. a s theo sát sau vân ấn tuyết cùng trần vũ trạch còn có chắc tính trương vũ mọi người nhìn lại cảnh minh phong tao bóng lưng cũng chậm rãi đi tới thảm đỏ chỉ là bọn hắn đều không làm được lại cảnh minh như vậy thu thả như thường cười xem hoa cúc như thế bọn họ cũng không nghĩ ra lần thứ nhất tham gia như thế long trọng trao giải dạ giả hội lại cảnh minh gặp như vậy thuận bừng xuôi gió nhưng lại không biết hắn chỉ là muốn khỏe mạnh lắp một cái thi đấu dương danh lập vạn thi đấu đứng ở phía sau làm chuẩn bị an học lâm cùng vương ngữ yên mọi người nhìn lại cảnh minh đến dáng vẻ cũng không khỏi cười ra tiếng nay tiểu mập mạp vẫn đúng là không nhìn ra là lần thứ nhất đi loại này quy mô thảm đỏ à, nụ cười này này dám đi xem cái tổng thống như thế tân t h ầ n không nhịn được cười an học lâm lắc đầu một cái có chút bất đắc dĩ không nói gì hắn đã thành thói quen lại cảnh minh tiểu tử này hiện tại chính là phóng thích bản tính vương ngữ yên mắt v ư ợ n g hơi n h í u có chút ý cười này tiểu mập mạp nhưng là tự nhiên giải trí đệ nhất đạo diễn người muốn diễn lý tiêu giao cửa thứ nhất chính là hắn mà hắn thật giống rất đáng ghét người xa lạ nói hắn mập nha t h n g hắng một cái ta không nói à không nói à lại đạo lại đạo vương ngữ yên biến môi ngoại trừ lại cảnh minh nàng nhìn vân ấn tuyết cùng chắc tính đi ở thảm đỏ trên dáng vẻ nụ cười sán lạn xuất phát từ nội tâm thật giống tự nhiên giải trí người đều như vậy nàng có chút hoảng hốt nàng ba mấy ngày trước đã nói hạ an ca ở kinh đô tổ chức xong nàng trận đầu thịnh đại ước định buổi biểu diễn sau liền có thể có thể trở về trở lại tự nhiên giải trí từ bỏ như vậy một cái đỉnh lưu thần tượng ca sĩ xác thực rất thống khổ nhưng cũng không có cách nào đây là vương triều giải trí lúc trước đáp ứng sự h u ố hồ hạ an ca đã thuê vương triều giải trí bắc về rất nhiều danh tiếng cùng với lợi ích vung tay một cái hạ an ca có khả năng đổi lấy cô chi nam chân thành hợp tác điều này cũng không tính t ệ t h ò i ta nên cũng coi như là nửa cái tự nhiên giải trí người chứ vương ngữ yên lẩm bẩm khen nói tốt xấu nàng cũng nắm giữ tự nhiên giải trí mười phần trăm cổ phần a có mấy người có thể xảy ra đến liền không phải nhân vật chính mệnh nhưng hắn lại có thể leo lên nhân vật chính nam t ư ở n g tự nhiên giải trí những người này xuất hiện ở thảm đỏ trên một khắc đó liền trực tiếp hấp dẫn sở hữu truyền thông ánh mắt lại cảnh minh mọi người tự mang lưu lượng hay là còn hấp dẫn không tới nhiều người như vậy ánh mắt nhưng là bọn họ sau lưng nam t ư ở n g có thể sở h ư u vốn là ở chỉ về phía trước thảm đỏ trên nhiếp ảnh màn ảnh lập tức liền chuyển đổi thị giác từng cái từng cái đến hận không thể từ lại cảnh minh mọi người trên mặt bắt đầu đập điều này làm cho nguyên bản còn ở màn ảnh trước phất tay h ỏ i t h ă m đồng thời mang theo nụ cười việt mân cả đám sắc mặt lập tức gom chậm lại bọn họ ở màn ảnh không nhìn thấy địa phương nhìn lại cảnh minh phong tao bước tiến ngón tay nhưng không tự giác nắm chặt đặc biệt đi ở thảm đỏ cuối cùng lộ cao thị là một cái sợ t h ả người h ắ n chính là theo lại đây sợ thảm xã giao có thể lại cảnh minh cũng không phải màn ảnh đúng chỗ ánh đèn đúng chỗ vẻ mặt đúng chỗ kẻ thu đúng chỗ lại cảnh minh sán lạn như hoa cúc nụ cười lập tức liền ở toàn hoa c ú c quan tâm dưới sáng tương giống như k h ô n t h á i tài thế các cư dân mạng càng là lập tức liền cười lôi ha ha ha mẹ nó thật q u á n g a mẹ nó ta cùng tội ác không đội trời chung này cờ m ở n ở hi bên trong hi a là ta vẫn chưa đi đi ra vẫn là hắn quá thâm nhập ta tâm toàn bộ trí nạ táo người nào không biết đường nhân là ta k h ô n thái mã tử gọi k h ô n thái ca người ta tên thật gọi hắn à lại cảnh minh tự nhiên giải trí đại đạo diễn trực nam h u n h đệ tốt lại cảnh minh trực nam h u n h đệ tốt kiêm ngự dụng đạo diễn ngươi liền trực nam an ca ngươi đều cậu vật ngươi đang nói cái gì ngươi là cá nhân ta tại chỗ ăn c ư ớ c ngoan cho ngươi t r a một cái địa chỉ t r a đi xem xem ngươi trực tiếp màn đạn cuộc soạn trong lúc nhất thời vân ấn tuyết bọn người thành làm nền vương ngự yên không đi tới thảm đỏ trước lại cảnh minh nghiễm nhiên có thảm đỏ ngôi sao xu thế màn ảnh trước lại cảnh minh chấn tính đi tới ký tên nơi lưu lại đại danh của chính mình cũng sẽ là hồng kông giải thưởng trên nổi danh nhất một cái nổi danh một trong chỉ là chính hắn còn không biết phía sau vân ấn tuyết mọi người theo sát sau từng cái từng cái mặt hướng màn ảnh đưa ra đêm nay chính mình mỹ lệ nhất phong thái đón hiện trường khán giả la lên đón trực tiếp màn đạn mặt trên hoan hô ở tự nhiên m m giải trí nhà lớn quan sát trực tiếp tư đồ hành vi cùng thái giao mọi người chỉ cảm thấy cảm thấy cái chán có mấy đạo hát tuyến chậm rãi hiện lên hy vọng hắn đừng làm mất mặt tự nhiên giải trí da vàng hán tử tư đồ hành vi cuối cùng chậm rãi phun ra một câu như vậy thái giao cởi khổ thật giống nghĩ tới điều gì xoa bóp chính mình lương mày âm thanh bất đắc dĩ tên mập lĩnh thưởng bức ảnh là chi nam tuyển nguyên bản hy vọng lại cảnh minh không muốn cho tự nhiên giải trí mất mặt tư đồ hành vĩ lập tức liền trầm m ặ t không rõ vì sao tô nhị hơi nghi hoặc một chút sao rồi cảnh minh c a n nếu như thu hoạch thưởng phòng chừng thật sự muốn dương danh hóa quốc trở lại tự nhiên giải trí mạnh hưng ơ nghiệp cười khổ bức ảnh thực sự là chi nam ca tuyển để chỉ cựu ca tự mình giao cho hồng kông bên kia này không phải rất tốt sao tô nhị càng không hiểu mọi người nhưng chỉ là lắc đầu thở g i i tự nhiên giải trí là ai thiên hạ、à? đắc tội rồi cố phương trượng còn muốn toàn thân trở ra hắn thật sự cho rằng xóa rơi mất trước đây bức ảnh liền có thể đem ba di sự kiện kia bỏ qua đi ngây tơ lộ đảo kiều thị tập đoàn bên trong quán rượu ba đạo âm thanh phân biệt vang lên đồng thời đều mang theo không giống tâm tình hèn m ọ n xấu xí mập giả tạo hạ an ca k ỳ quái nhìn ba người này cảm giác bọn họ đều giống như có chút cái kia vấn đề chỉ có điều nhìn thấy bọn họ như vậy thật lòng quan sát nàng yên lặng dối ra tay nhỏ trộm đạo lấy đi trên bàn rụi bùn ba ba trà sữa sau đó đem chính mình vi ngọt nước c h a n h đẩy lên trà sữa vị trí thế thân lại cảnh minh ra trận sau khi chính là an học lâm cùng vương ngữ yên quen thuộc nữ thần xuất hiện ở hình ảnh bên trong giống như hào quang thiên sứ nặng cái trò này ánh sao lễ phục theo cô chi nam có hắn lần thứ nhất cùng tiểu chủ nhà dự hợp tiếng trung giải kim khúc lần đó đến cảm giác chỉ là tiểu chủ nhà chính là lễ phục màu đen ánh sao tô điểm thần bí mà khiến người ta cảm giác khí chất ưu nhiên hơn nữa khi đó còn nhỏ chủ nhà khí chất thật giống như không dính khói bụi trần giang cao lãnh mà vương ngữ yên hiện tại hình thức thật giống như phúc phận đại địa nữ thần là sinh động thánh khiết không chút tí vết quốc dân nữ thần một cái nhữ mày một nụ cười cũng không có hạn thu gặt trực tiếp hình ảnh trước cùng hiện trường truyền thông cùng với khán giả nội tâm màn đạn rốt cuộc không còn là lại cảnh minh k h ô n thái vương ngự yên triệt để tại đây một lần giải thưởng trở thành đứng đầu tiêu điểm liên quan với nàng có hay không có thể bắt khóa này giải thưởng diễn viên đề tài cũng vào lửa cháy bừng bừng giống như ấm lên t i ê u đốt vương triều giải trí càng là nhạc thao tác giải thưởng chưa bắt đầu vương ngự yên liền ổn chiếm hot sợp cố chi nam nhìn mở ra giữa bình màn đạn hình ảnh điên cùng dâng lên vương ngự yên chữ có chút lắc đầu một cái bởi vì hắn còn nhìn thấy một chút nói tiểu chủ nhà không bằng v một cái hát diễn kịch đều có thể những thứ này đều là phan hành vi cố chi nam không cảm thấy kinh ngạc giới giải trí thật sự có như vậy hòa bình cũng sẽ không có nhiều như vậy cơm vòng hành vi vương ngữ yên dừng lại ở ký tê n khu tiện tay tư thế đều là đẹp nhất thành xem cố chi nam tầm mắt nhưng không còn dừng lại ở bên trong nội tâm chỉ có một tia gợn sóng cũng bị hắn ép xuống nay không phải hắn g ợ n sóng cố chi nam tiện tay cầm lấy mới vừa nguyễn anh đại quản g i a cho điểm dụ bùn ba ba trà sữa hút mạnh một cái sau đó đột nhiên to mày lại nhìn về phía trong tay trà sữa thời điểm lập tức liền đổi sắc mặt nay cờ mờ cái gì dụ bùn ba ba trà sữa một luồng nước tranh mùi vị chờ chút nước c h a n h ở nguyễn quản gia quản giáo dưới cả phòng chỉ có một người uống nước c h a n h a cố chi nam mê hoặc quay đầu cầm nước c h a n h nhìn sang một bên t i ể u chủ nhà nàng xúc chân ôm một cái gối thân thể n ú t ở s o f a góc bạch ngọc chân răng theo chủ nhân thu nhỏ lại ở n h u ễ n miên trên ghế s o f a thật giống là nhận ra được đến từ một cái nghi hoặc man tự ánh mắt hạ an ca cắn ống hút n g ầ n đầu hai người đối diện trà sữa từ ống hút chậm rãi tăng lên trên sau đó tiến vào nào đó thỏ miệng nhỏ biến mất không còn t ă m hơi bầu không khí lập tức có chút c h ầ mặc hai người không nói gì lại thật giống cái gì đều nói rồi hạ an ca chỉ là yên lặng đem chân răng trở về lại co lại một hồi cả khuôn mặt t r ô n vào gối chỉ lộ ra một đôi mắt vô tội liếc mắt nhìn cái kia mang tử sau đó càng làm tầm mắt phóng tới trên tivi giả trang như vô sự cố chi nam khỏe miệng hơi co hắn không nhìn lầm ẩn nó ở gối mặt sau đạo lý lớn phía trước cái kia một ly chính là hắn dụ bùn ba ba trà sữa nàng còn c ắ n ống hút nàng lúc nào hạ thủ nay thọ hiện tại như thế cơ linh cố chi nam có chút phiền muộn đồng thời cũng có chút ước ao cái kia một ly ba ba trà sữa chương bảy mở màn bởi tôi tám hạt đúng làm sở h ư u khách quý cùng với khán giả đều tiến vào cựu chiến sân vận động sau khi ánh đèn đảm đạm sân vận động yên tĩnh trên sân khấu tôi sầm sau đó bắn đèn bỗng nhiên xuất hiện v ư ơ n g vàng chiếu rọi ở chính giữa sân khấu l ặ n g yên xuất hiện hoa lệ dạ phục ngự tỷ trên người đi kèm một trận du dương nguyện chuyển làn điệu vang lên lại cảnh minh vương ngự yên bọn người không tự giác nhìn trên sân khấu mắt sáng hiện thân nhầm d u n g đi kèm lười biếng khiêu khích làn điệu nàng hết sức đi kèm khiêu khích giọng nói chậm dài xuất hiện người yêu hôn nồng nhiệt nhưng vĩnh viên không bao giờ người yêu luyện tập làm vui thế nhưng sợ người quen. Nhầm dung cầm mì thân mang xinh đẹp t ị t phản nghỉ làm sợi g e n giữa điêu k h ắ c đôi cá váy dài chậm rãi đi tới chính giữa sân khấu khiêu khích lời biếng giọng nói chính thức vạch trần đêm nay hồng c ô n g giải thưởng lễ trao giải người yêu đi ngang qua đi đòi lấy hiểu biết người dưng người trở nên ắt sẽ có phân hào cảm trên sân toàn bộ người bao quát trực tiếp hình ảnh tiếp sóng đi ra ngoài chính đang quan sát khán giả vẻ mặt đều r ồ n dập thay đổi sắc mặt bởi vì đây là một thủ bọn họ chưa từng nghe qua tiếng quảng đông ca hơn nữa này giai điệu phối hợp nhậm dung luyện tập đã lâu tiếng ca nhất thời làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một cái nữ vương ngự tỷ mạnh mẽ khí、tràng. mở màn chính là cao chất lượng hưởng thụ đây là sở hữu khán giả cùng khách quý cũng không nghĩ tới trong lúc nhất thời bất luận có thích nghe hay không tiếng quảng đông ca khúc người đều ngóng trông mong mọi nghe cùng nhìn như nữ vương khí chất giống như ở trên sân khấu phát sáng biểu diễn n h ậ m dung người cẩn thận một nụ hôn liền điên đ ả o chúng sinh một nụ hôn liền cứu một người cho ngươi cứu vớt nhiệt độ đều sẽ lại quên cho người nào đó n à y một cái ở hồng kông xem như là lâu năm ca sĩ ngự tỷ cho tới nay cũng không tính định lưu nhưng cũng nắm giữ không ít p a n đặc biệt tảng tử phong cách cùng lẫm lẫm liệt liệt tính cách làm cho nàng trở thành hồng kông giới giải trí bên trong một luồng không giống nhau đất đá trôi, không chơi chính là chân thực ai có thể lại t ừ n g biết nàng cũng là lúc trước đời mới hàng đầu đám người kia bây giờ nàng muốn một lần nữa tỏa ra chính mình hào quang ở hồng kông lại không người có thể ngăn từ khi vương triều giải trí cùng cố chi nam đặt thành hợp tác sau khi vương ứng thịnh đem cố chi nam tài nguyên vân một phần giao cho nhập d u n g nàng liền không phụ lòng quá vương triều giải trí mấy thủ chủ h í t xong một lần cầm lại đã từng nhiệt độ đồng thời xông lên hồng kông nhiệt liệt nhất nữ ca sĩ thậm chí ở đại lục cũng mơ hồ nắm giữ một đường đ ỉ n h lưu nhân khí một à l thủ xử sử vẫn là nhậm dung lần này eo bung chủ hì xong cũng là cố chi nam lúc trước dành cho ca khúc hồng kông giải thưởng bên này người đoạt được làm mới đang nhìn đến làm từ nhà soạn nhạc sau khi không chỉ có rất là cổ vũ thậm chí còn đem mở màn ánh đèn hiệu quả cho tới tốt nhất không chút nào thất bại với lưu lại trao giải ảnh đế ảnh hậu hiệu quả dưới cái nàng nàng hôn hắn hắn hắn hôn nàng hôn hắn hôn nàng kéo dài vui vẻ quá trình người ta hắn thật cao hứng mười cái nàng ngàn cái nàng ân ái mở rộng lữ trình ngăn ngắn mấy phút thật giống hưởng thụ một hồi bổi u biểu diễn phẩm chất tân chuyên tình yến nhậm dung tùy tâm tùy tính l ờ i biếng cách hát ở cuối cùng vừa lúc nhưng mà đến cũng chính là thuận theo bài hát này nên có nhạc dạo tất cả mọi người đều vẫn không có phục hồi tinh thần lại bọn họ thậm chí đã quên vô tay có thể nhậm dung cũng đã vi cúc cùng kính cảm tạng chào mọi người ta là nhậm dung ứng nhà tổ chức xin mời đảm nhiệm đêm nay giải thưởng trao giải người chủ trì nhậm dung nói xong câu đó tiếng vỗ tay mới chậm rãi vang lên đồng thời từ từ tiếng sấm ba o quát lại cảnh minh mọi người ở bên trong đến cựu triển sân vận động bên trong tất cả mọi người còn có nền tảng trực tiếp bên ngoài xem tiếp sóng đến toàn bộ cư dân mạng môn dồn dập dâng lên tiếng vỗ tay của chính mình cùng màn đạn mẹ nó bắt đầu liền thiên hồ bắt đầu liền hưởng thụ lên này không phải giải thưởng trao giải dạ hội sao ta làm sao cảm giác là buổi biểu diễn a là ai là cái k i a cầu phóng viên nói nhậm dung không nữ nhân là nữ hán tử này cờ mn ờ ờ không phải nữ nhân một ư ơ i tám tuổi m ộ ư ơ i năm nhậm dung p a n c ũ đưa tin cầu phóng viên làm hại ta ta giới lầu bảo an đã dơ lên cao dung tỷ nhãn hiệu nhậm dung tỷ tỉ, tỉ mắng ta ta yêu n g ư ơ i a ném ngươi cắt hàm giá sản a tỷ là ta này cái gì c a a có hay không hiểu ca. ta nghe nhạc thức khúc nghe không hiểu a lại hát một lần lại hát một lần ta một cái không biết hát tiếng quảng đông đều nghe mơ hồ thanh âm này này giai điệu ta có thể có yêu tỷ tỷ mang ta hiện trường trường s ớ m dậy nhậm r u n g nhưng nhìn về phía hậu trường chính cầm bản thảo chậm rãi lên đài diệp hướng văn trên mặt cũng tràn đầy đủ cười hai người trên mặt đều mang theo đủ cười chào mọi người ta là một g a trận diệp hướng văn cũng là đêm nay giải thưởng trao giải người chủ trì vừa nãy ca thật không tệ a diệp hướng văn đi đến nhậm dung bên người trên sân chậm dạ yên tĩnh lại chỉ thấy diệp hướng văn trên mặt tiếp tục mang theo nụ cười n h ạ t nhạt ta vừa nãy ở đây dưới thời điểm liền nhìn thấy hiện trường không ít khán giả cùng với chúng ta công nhân viên đều xuất hiện không ít d ò hỏi ca tên cùng ở nơi nào có thể nghe được tiếng hô như vậy ta liền muốn hỏi một hồi chúng ta nhậm dung diệp hướng văn hướng về nhậm dung nháy mắt ra dấu sau đó giả vờ nghiêm trọng nói bài hát này tên gọi là gì có thể ở nơi nào nghe là ai viết đưa cho ngươi đây nay mấy vấn đề đi ra trên sân người vẫn không có phản ứng lại nhậm dung vừa mới bắt đầu cũng chưa kịp phản ứng chỉ là trộm đạo nhìn thấy diệp hướng văn c ầ m bản thảo ngón tay không ngừng đong đưa nàng nháy mắt một cái tỏa ra một vệ sán lạn nụ cười này một ca khúc là ta eo bu mới chủ hy song sử s ử vẫn dự tính đầu tháng sau ôn la hoa quốc âm nhạc cùng hồng c ô n g âm nhạc nền tảng nó là do chúng ta cố đại tài tử cố chi nam tự mình thao đao làm từ soạn nhạc ô hóa ra là cố tài tử tác phẩm chẳng trách như vậy thâm nhập lòng người ta vừa nãy ở phía sau đài đều nghe không nỡ lòng bỏ nhường ngươi kết thúc xem ra ta cũng phải lại mặt dậy đi tìm một hồi cố tài tử quả nhiên thủ, thủ tinh phẩm diệp hướng văn trực tiếp theo đề tài tiếp tục nói đi đồng thời còn không quên tiên cơ mở một làn sóng định luận bên sân lại cảnh mình cùng vương ngự yên mọi người nơi nào có thể không biết diệp hướng văn dự định lập tức từng cái từng cái không nhịn được cười ra tiếng người này không sai chính là trước hắn cùng chi nam mua ca là cảnh minh ca diệp hướng văn hồng kông mới lên cấp hạng nhất ca sĩ dựa vào chi nam ca em lừa tôi dối vững vàng hồng kông đứng đầu nam ca sĩ bảng xếp hạng ba vị trí đầu trần vũ trạch như thực chất nói tới người liệu biết đến trước chỉ cựu ca cho một phần tư liệu mặt trên chính là chúng ta tự nhiên giải trí ở hồng、kông、giao hảo minh tinh cùng với có thể thích hợp giao hảo minh、tinh. diệp hướng văn là cái thứ nhất trần vũ trạch gãi đầu một cái hắn cũng coi như là nửa cái tiểu trợ lý lúc trước vẫn luôn là hắn cùng mạnh hưng nghiệp theo lại cảnh minh chạy đoàn kịch lại cảnh minh đ a n g chiêu lưu lại sau khi kết thúc tìm hắn vui v ù a một chút thuận tiện đi tìm lao triệu chơi hai ngày hồng bá thiên hạ thành tựu i sau lưng ẩn giấu thành viên chắc chắn sẽ không quang minh chính đại xuất hiện dựa theo hắn nói tới hắn đã sắp đem hồng c ô n g hoa quốc tinh giải trí bản bộ ăn mòn hoàn thành rồi sẽ chờ cái nào một ngày kia chân chính tự lập vì là vương giải thưởng trao giải chủ trì đều là người quen lại cảnh minh chỉ cảm thấy thiên hạ ta có chỉ là có chút người sắc m ai cũng có thể hướng đi cố chi nam mua ca nhưng chỉ có bọn họ không được chắc nam hóa ra là cố đại bồ câu à chẳng trách bài hát này lập tức liền đánh c h ú n g rồi ta tâm ba cái gì tài tử cái gì tử gọi trực nam có phải là không cho ta trực nam ca mặt m ũ i tài tử phi bồ câu n i s ở lại thêm một bài khẳng định còn có đừng cất giấu e l bung ta mua hiện tại liền sướng ta không chờ được cảm giác trên người có sâu lại bỏ vừa tới xin hỏi kim thiên tiên kiếm chương mới sao thiên giới treo máy tổ hợp động sao sức đại gia ngày mai cùng đi phồng lên lãng tự bắt sống trực nam các ngươi bắt trực nam ta muốn bắt a n ca lão bà xuất sinh cầm thú tệ loại trên đài ngươi một lời ta một lời một sướng một họa thật giống như vô thanh vô tức đưa cái này quảng cáo đánh ra đi tới có thể ở phía sau đài phản ứng lại nhà tổ chức mấy cái hiệp hội đại lao cái chắn cũng xuất hiện vài đạo hát tuyến bọn họ dồn dập thở dài bọn họ có thể làm sao đây là hiện trường trực tiếp hơn nữa hiện trường đạt được hiệu quả không sai trực tiếp mặt trên cũng bởi vì nhậm dung này một ca khúc thu được không ít quan tâm chỉ là hiện tại con mẹ nó là giải thường trao giải dạ giả hội a Các người ở màn đạn trên soạt cái gì lại thêm một bài là cái gì ý tứ đặt làm t u y ế n trình diễn sướng g ặ p đây còn có thúc trương tiên kiếm các người đi bắt người à thuận tiện đem chúng ta cái kia một phần cũng mang tới nhưng hiện tại làm gì à giới bên trong là hồng kông giải thưởng a cũng may nhậm dung cùng diệp hướng văn cũng hiểu được thu lại một làn sóng giao lưu hợp tác quảng cáo sau khi liền bắt đầu giới thiệu đêm nay giải thưởng trên sân cũng bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh lên hải phổ là phong xa hoa nơi ở không biết là vô tình hay là cố ý hắn cùng nhậm dung ở hồng kông nhà ở thực rất gần gần đến một cái trên lầu một cái dưới lầu nhậm dung ở tại trên lầu chỉ là từ khi vương n g ự yên cùng nhậm dung quen thuộc sau nhậm dung đến hải phổ đều là chạy vương n g ự yên bên kia đi tới nhìn thấy nhậm dung mơ hồ có một đường đỉnh lưu xu thế la phong đánh trong lòng vì nàng hài lòng bọn họ nhận thức quá lâu lâu đến hắn tình thương sau một quãng thời gian rất dài đều là ở nhậm dung bị mắng trong tiếng vừa qua xử sử vẫn chi nam cũng thật là cái quái vật tiểu dung lần này nên là có thể tranh một chuyến hồng kông bên kia thiên hậu bảo toàn la phong nhẹ nhàng lẩm bẩm một bên cửa phòng đi ra một người đàn ông đúng dịp thấy trên tv một sướng một họa nhậm dung cùng diệp hướng văn không khỏi có chút ý cười ở hồng cái này diệp hướng văn cũng thật là gần lớn xem ra hắn đối với tiểu dung rất tốt sẽ không phải là yêu thích tiểu dung chứ Thu trở tung, bọn họ là bạn tốt, ở Hồng Kông thời điểm nhận thức, rất nhiều năm. La Phong đã cho đến tá túc vụ Thu Dương giải thích, trong thấy chút thoải ta Tiểu mắt chút, chút tới, mặt tỉnh. Thu tay, một thật vất hiện và đến hai ngày không, ta họ Hồng nhận nhiều Phong cho nhưng không Há, chỉ nhìn hắn ánh hiện hai không, anh lung Dung vung vung xuống uống Dương Dương dù Dương đưa nói bọn bạn Kông năm. đến lòng đến ngồi lon Đến đến ngày ng giải gì ca cảm có có có cái La sao kia ra địa. ở mở điểm mái. loại đi, là là mày và đã đây xem em vụ Vụ Còn có tự nhiên giải trí, cái nhiên tự trí, giải kia lao ạ đạo mạnh i ngoài nói diễn cảnh sắc mình bên hắn nhất tuyển thủ. h mẽ là đều xuất i người đụng một cái bia, đụng dương cùng muộn một một thu chút t cái, có vù h ả i mái, sau đó có c h ú trịnh lắc Lao cười. đầu ý t dĩ nhiên gia nhập tự nhiên giải trí thật không nghĩ đến còn có cái kia tô nhị nữ nhân này trước đây so với ta muộn xuất đạo hai năm chúng ta trả lại quá đồng nhất đương game s â u cổ họng là thật không tệ đáng tiếc sau đó mai một ngươi nói lao trịnh hòa tô nhị có thể ở tự nhiên giải trí một lần nữa lên sao hoa quốc tinh giải trí cách làm tuy rằng không vẻ vang nhưng hắn ở lại hoa q u c tinh giải trí lời nói tóm lại là ổn định à cũng không cần vi ước chạy trốn ba tất cả mọi người biết trịnh vân hải gia nhập tự nhiên giải trí sau đó đ ứ t đoạn mất trước đây ở hoa quốc tinh giải trí sở hữu tài nguyên cùng với đại nôn thậm chí ở chạy trốn ba bên trong ký kết tài nguyên quảng cáo cũng đều đ ứ t đoạn mất bởi vì là đại biểu hoa quốc tinh giải trí ký kết trịnh vân hải hiện tại có thể nói là cô độc ở tự nhiên giải trí lại còn không có gì tài nguyên hắn hiện tại chỉ có một cái chạy trốn ba ngọn núi nhỏ ngọn núi nhỏ nhị đệ a a la phong bị một tiếng nhị đệ rít gào thức tỉnh thu dương ca nói rồi đừng gọi ta nhị đệ ta sớm muộn đem chi nam tiểu tử kia đánh một trận ha, ha. vu thu dương n ế c miệng cười to ta mới vừa nói ngươi nghe thấy sao nghe thấy cái gì vũ thu dương không thể làm gì khác hơn là đem lời nói vừa nay thuật lại một lần la phong trầm mặc một chút cái này là trịnh ca quyết định chúng ta không giúp được cái gì tiến vào tự nhiên giải trí là chính hắn ý nghĩ cùng bất luận người nào đều không có quan hệ cũng cùng bất kỳ lợi ích không liên quan ta cảm thấy hắn chính là đơn thuần yêu thích loại kêu bầu không khí đi ngươi không nhìn thấy hắn này một kỳ tiết mục cả người đều sinh động rất nhiều sao chứng minh hắn là thật hài lòng còn có thể hay không một lần nữa lên giới giải trí sao ai nói đến c h u đây la phong nhún bay ánh mắt xem t v bên trong hai người lạnh nói tô nhị tiền bối lời nói nàng cổ họng chỉ cần vẫn còn cái tiêu chi nam liền giỏi về sáng tạo kỳ tích liền như thế tin tưởng là n g ư ơ i tiếp xúc ít mấy phút một ca khúc nhân vật khủng bố ngươi không cảm thụ quá ta cảm thụ quá la phong bất đắc dĩ cười nói cố chi nam chỉ đến hình ảnh phảng phất còn sờ sờ ở trước mắt vu thu dương ngậm i ệ n g lại hai người xem tv i i bên trong hình ảnh giới ca hát vẫn luôn là trường giang s ó n g sau có thể hiện tại cái này những người này s ó n g sau s á c thực không đủ lớn có thể theo cố chi nam xuất hiện thật giống vô hình trùng kéo giới giải trí sáng tác động lực càng ngày càng nhiều người tự chủ sáng tác nghĩ có thể ở giới kh có cái tên nghĩ hướng về trên hướng kéo một hồi những người thành danh đã lâu lâu năm thiên vương thiên hậu thậm chí không thể giải thích được mục tiêu biến thành vượt qua cố chi nam hãn thủ heo bum thật giống trở thành không cách nào với t ớ i độ cao tổng tiêu thụ số lượng quá trăm triệu thu vào càng là có thể so với một hồi nhiệt ánh đ ị a ảnh đây là hiện có ở hoa quốc giới âm nhạc thần thoại hơn nữa còn là nóng hồi trầm mặc một hồi lâu ở một cái trạm cốc sau khi Vũ Thu thật Dương giống lộ đảo n như nhàn n g thế, h bên trong quán rượu trình vọng ánh cùng nguyễn anh cũng bị nhậm dung sướng ca kinh diễn đến từ ca từ đến âm nhạc tất cả đều rất được các nàng tâm tốt như vậy ca tại sao không giữ cho an ca thì a bài hát này nhất định sẽ hỏa người đối với vương triều giải trí cũng quá tốt rồi s ử sử vẫn bài hát này thật sự thật dễ nghe a lại hát một lần là tốt rồi không thẹn là cố lao sư ai có thể nghĩ tới vừa mới mở màn giải thưởng hiện trường dĩ nhiên gặp có như thế một thủ dễ nghe như vậy tiếng quảng đông ca đây mà bài hát này vẫn là xuất từ cố chi n a m tay đột nhiên chúng đạn cố chi n a m cũng có chút bất đắc dĩ hắn chính là phổ thông cho ca sau đó vương triều giải trí phổ thông cho nhậm dung ra ca cha sữa thọ không thích hợp bài hát này giai điệu c ố chi nam ngửa ra sau r ử a vào sofa cắn nước tranh ống hút treo tức nhìn t i ể u chủ nhà an ca tỉ ngươi làm sao uống chính là ba bà, bà trà sữa ngươi khoảng thời gian này muốn không chế thể cho a rốt cục phản ứng lại nguyễn anh kinh h ạ i đến biến sắc xoa eo ở trên cao nhìn xuống liền muốn bắt đầu n i ệ m kinh hạ an ca bị i ể môi hám i ệ n g một ly sữa trà cũng sẽ không hợp nhanh chân đến t r ư ớ c c ố chi nam chậm rãi phun ra một câu như vậy sau đó nhìn thấy một bên t i ể u chủ nhà quăng tới tán thưởng ánh mắt hắn lặng lẽ thẳng người cái an ca tỉ lần thứ nhất chính thức quay quảng cáo vẫn là như vậy lòng trọng hoa phục trang phục người ta bên kia cho kiểu dáng đều là đo ni đóng dày vóc người có một chút biến hóa đều sẽ có tì vết nguyễn anh trừng một ánh mắt cô chi nam ngươi liền quán n à n g đi an ca thì hiện tại liền máy chạy bộ đều không lên đi tới ta không có hạ an ca khởi xướng tố tụng ta mặc kệ ở lộ đảo trong lúc ngươi không cho lại a n cao chi đồ ăn đúng đúng đúng phụ họa hình nhân tài trình m ộ n gánh của ngật đầu ta muốn ghi vào lịch trình sắp xếp bên trong không cần như vậy đi hơi hơi khống chế một hồi là được quay chụp thuận lợi lời nói cũng là như vậy mấy ngày cô chi nam tàng háng một cái đứng vậy hiện tại chính là biểu lộ ra bạn trai lực thời điểm hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy tiểu chủ nhà quăng tới ngưỡng mộ ánh mắt bằng m g ị lực của hắn cùng hy vọng còn chưa là từng phút giây bắt bí nho nhỏ quản g a nguyễn anh cố lao sư cũng là y dịch vụ của c ngươi cũng là làm diên khoản ta cảm giác ngươi cũng h ợ p còn có ngươi vẫn có nàng không có hạng cối ngươi cùng ăn ca tỷ hai người đồng thời khống chế ẩm thực chơ quảng cáo đập xong khôi phục lại này kịch bản không đúng cố chi nam đập xong khôi phục lại mở miệng ta giúp ngươi nhìn nàng ta muốn ăn thịt không được ngươi nhất định sẽ lén lút cho ăn, tỉ. Ngươi không ít lén lút mang ăn ngon cho nàng bầu không khí lập tức có chút băng điểm cố chi nam không nghĩ đến đem mình cũng t r ộ n vào họ trần không t r e o trọng đuổi họ nguyễn cũng không t r e o trọng đuổi vẫn là họ hạ tốt cố chi nam đã có thể nghĩ đến mập mạp thành công sau đó gia đình địa vị đáng thương khởi nghĩa thất bại cố chi nam chỉ có thể hấp nước tranh giảm bất lung túng hạ an ca khỏe miệng khẽ mí môi hướng cố chi nam đầu đi tới t r e o tức ánh mắt chương bảy trăm chín mươi bốn người mới thưởng hoan n ê n các vị được mời khách quý đi đến đệ ba mươi một giới hồng kông giải thưởng đang tiến hành giải thưởng đấu võ như cũ vô cùng kịch liệt liệt kê hàng ngàn tác phẩm tập trung vào dự thi mà cuối cùng cũng chỉ có lác đác mấy bộ mấy chục người thu được tiến hành cuối cùng giải thưởng đấu võ quyền lợi tốt nhất điện ảnh tốt nhất châu á tiếng trung điện ảnh đạo diễn xuất sắc nhất tốt nhất nam nữ chủ cùng với nam nữ vai phụ t h ư ở n g còn có chúng ta năm nay phi thường thiết đặc biệt giải thưởng trung thân thành t i ệ u thưởng cùng với tinh thần chuyên nghiệp thưởng nhiều như vậy giải thưởng đến tuột cùng gặp phân chia như thế nào lại gặp rơi vào nhà nào tin tưởng mọi người đều theo chúng ta như thế tràn ngập chờ mong như vậy đại gia chờ mong tiếng thét chói hay cùng tiếng vỗ tay đều ở nơi nào ta không nghe được a nhậm dung thả ra mỹ độ phồn như là mở ra hai tay bên sân minh tinh các khách quý cùng ở ngoài t r à n g khán giả liền dành cho nàng nhiệt liệt nhất đáp lại dĩ í đạo nhiệt tình vang vọng toàn bộ sân vận động bầu không khí trong nháy mắt bị nhét lửa nhậm dung hoàn toàn chính là không sợ trời không sợ đất tồn tại trước một giây còn ở khiêu khách hát sau một giây liền tiến vào đêm nay chủ trì nhân vật diệp hướng văn cũng ở một bên phối hợp mới nhìn lên hoàn toàn chính là nhậm dung chiếm cứ quyền chủ đạo mắt thấy bầu không khí như vậy nhiệt liệt nhậm dung cũng là không hàng hồ cầm bản thảo chậm rãi mà nói cùng diệp hướng văn trực tiếp từng cái giới thiệu ở đây sở hữu các khách quý đều là nhân vật có máu mặt đương nhiên phải giới thiệu sơ lược một hồi. đầu tiên để chúng ta trước tiên dùng n h i ệ tình t tiếng vỗ tay hoan n g h ê n chúng ta đêm nay sở hữu trình diện khách quý các bằng hưu có rất nhiều bạn cũ nha bốn giới thiệu hết sau đó trực tiếp tiến vào đề tài chính nhậm dung cầm b ả n thảo sau đó vạch trần nhìn thấy mặt trên viết cái thứ nhất giải thưởng b ả n thảo có chút ý cười mỗi một giới giải thưởng đều sẽ thành tựu một ít hay là chúng ta không có có thể nghe nhiều nên thuộc người bọn họ là giới diễn viên mới đến đến tiểu tân nhưng là vô số mồ hôi tụ tập nỗ lực mới bước lên cái này sân khấu người khóa này giải thưởng tốt nhất người mới diễn viên thường thu được đề danh vào danh sách người mới phân biệt là n h â m dung dơ lên cao mịt rộ phồn từng cái đem tên đều nói ra mỗi một cái bị nhắc tới tên người ở màn ảnh lớn đều sẽ xuất hiện vài giây đến mười giây đồng hồ khác nhau điện ảnh nhân vật hình ảnh bên sân người bị nhắc tới tên diễn viên ánh mắt đều phân biệt sáng lời mà vân ấn tuyết trần vũ trạch chắc tính ba người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó n h â m dung đồng dạng quay đầu nhìn về phía trên màn ảnh lớn diện cưỡi ngựa xem hoa như thế xuất hiện điện ảnh hình ảnh nàng khoe miệm mịm cười thu được ba mươi một giới hồng công giải thưởng tốt nhất người mới diễn viên thường chính là vân ấn tuyết cho màn hình ảnh ngắt quãng hình ảnh rõ ràng là vân ấn tuyết một thân trắng như tuyết lễ phục bức ảnh nàng mỉm cười nhìn mọi người mà dưới đ à i ánh mắt của mọi người cũng đều trong nháy mắt khóa chặt bên sân một góc há hốc mồm vân ấn tuyết đen pha đúng lúc tìm tới nàng trong lúc nhất thời hấp dẫn toàn trường ánh mắt cũng hấp dẫn toàn trường trực tiếp màn ảnh tiểu tuyết lão bà ta lão bà thu hoạch t h ư ở n g ta liền biết ta liền biết đường thang bên trong cái ánh mắt kia trực tiếp đem ta sợ vãi tẻ rồi là ai đang quần của ta bên trong đi tiểu thực chí danh quý a màn đạn từng cái từng cái thổi qua đều đang biểu đạt chúc mừng mà trên sân vân ấn tuyết còn có chút cảm giác không thật. Ta, thu hoạch, thu hoạch thưởng. người thu hoạch t h ư n g rồi chắc tính ôm chặt lấy vân ấn tuyết sắc mặt đ ỏ chót tràn ngập cao hứng ngươi là người thứ nhất thu hoạch thừa ư hè trần vũ trạch cũng nắm chặt hai tay có vẻ rất kích động lại cảnh minh hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái thứ nhất người mới thưởng liền bị tự nhiên giải trí bỏ vào trong túi hắn hồi hộp nhanh nhanh nhanh đi đến linh thường người ta ở thúc dụng. Ôi nha nha vân ấn tuyết vội vàng từ chỗ ngồi lên quên trên đài đi đến quá sốt sáng nàng đều không có cùng chu vi muốn nắm tay hoặc là nói một tiếng chúc mừng người chào hỏi tiểu tuyết quá sốt sáng vương n ữ yên có chút bất đắc dĩ cười cười ta ta quá sốt sáng v â n ấn t u y ế t từ nhậm dung trong tay tiếp nhận cúp thời điểm còn có chút cảm giác không thật ta là lần đầu tiên tới tham gia hồng kông giải thưởng là là mang theo bồi chạy cùng dung ngoạn một hồi hồng kông ý nghĩ đến ta không nghĩ đến vì lẽ đó ta liền thu hoạch thưởng cảm nghĩ đều không có chuẩn bị cái kia tùy tiện nói chút gì đi không có chuyện gì nhậm dung trực tiếp hóa thân chi tâm đại t ỷ t ỷ nắm v â n ấn t u y ế t giảm bất nàng căng thẳng nói chút gì v â n ấn t u y ế t suy nghĩ một chút chăm chú mở miệng nói có thể thu được người mới này thường ta muốn cảm tạ chi năm k là hắn cho chúng ta tự nhiên giải trí người một cái thật công ty một cái thật n ề tảng cũng phải cảm tạ ta ba mẹ không phản đối ta diễn kịch rồi ta nắm thửng rồi ta sau đó cũng sẽ càng cố gắng sau đó trở lại liền đem cúp phóng tới chúng ta chi nam ca văn phòng nha thu hoạch thưởng cảm nghĩ ngắn ngủi vân ấn tuyết cầm cúp cộc cộc cộc chạy xuống đi tới rất giống một cái nhảy nhót bé gái gây nên mọi người cùng màn đạn lại một trận mánh liệt tiếng vỗ tay cùng thảo luận chỉ là có chút người nhưng cảm giác không phải rất tốt người mới thưởng mà thôi có thể mới đầu chính là tự nhiên giải trí điều này làm cho bọn họ rất khó chịu một bên khác cố chi nam đang nhìn đến cái thứ nhất chính là vân ấn tuyết thu hoạch thưởng cũng chính là nàng hài lòng Chỉ là người h e đ ợ c n à mới thưởng qua đi chính là cái kế tiếp người mới thưởng mới lên cấp đạo diễn thưởng mà nay một cái giải thưởng mạnh mẽ nhất người đoạt giải chính là ở nhậm dung độc lên để danh người tên sau đột nhiên sốt sáng lên đến lại cảnh minh lại cảnh minh tự nhiên giải trí thủ tịch chấp hành quan cũng là đương thời sốt dẻo nhất đề tài mới lên cấp đạo diễn tham tử phố tàu liền xuất từ thủ hạ bản thân càng là chủ động đóng vai bên trong trọng yếu vai phụ lần này là hắn lần đầu tham gia giải thưởng là thất bại tan tắc mà quay trở về vẫn là thắng lợi trở về đây đề danh người tổng cộng năm người diệp hướng văn cùng nhậm dung từng cái từng cái phân biệt giới thiệu lại cảnh minh là bên trong một trong đạo diễn điện ảnh bịa ngoài từng cái xuất hiện ở trên màn ảnh lớn chuyển phát nhanh nhảy qua hình ảnh giống như lại cảnh minh giờ khắc này hiện tại nội tâm như thế thấp thỏm mới lên cấp đạo diễn a bên ngoài đều truyền thành như vậy nói cách khác chính là hắn lễ đều thu rồi hắn ấy à sẽ không vòng hết rồi chứ hắn đẹp trai bức ảnh nhanh lên một chút xuất hiện đồng thời hình ảnh ngắt quáng hạ xuống a mới lên cấp đạo diễn hồng kông đạo diễn quan trì theo diệp hướng văn lớn tiếng hô lên câu này màn ảnh lớn hình ảnh ngắt quáng ra một cái mang k í n h mắt nam nhân g ầ y yếu trên sân vốn là khóa chặt lại cảnh minh vị trí phương hướng ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi lại cảnh minh lập tức thật giống gặp nội thương có chút n ụ i trí như thế hắn đây à không phải ta a ta thu hoặc thưởng ha ha ha ta thu hoặc thưởng lại cảnh minh phía sau hai hàng vị trí một người đàn ông đứng lên đến không ngừng cùng bên người mình tinh cùng đạo diễn nắm tay sau đó từng bước một đi tới sân khấu phát biểu cảm nghĩ cảm động khóc ròng ròng màn đạn trên cũng rơi vào sao động có không dám tin tưởng cũng có bắt đầu trào phúng tranh chấp không ngừng không phải lại cảnh minh bất lương truyền thông truyền ra đây mới lên cấp đạo diễn dự định người lại cảnh minh không phải ta không thái thiết con tưởng rằng t r u y ề n r a có bao nhiêu thần đây còn chưa là liền cái mới lên cấp đạo diễn đều không lấy được đúng vậy sớm mấy ngày phóng viên như vậy đưa tin còn nói cái gì có tám mươi phần trăm nắm nha hống bị hai mươi phần trăm làm mất mặt quả nhiên đều là thổi bay đến tự nhiên giải trí liền một cái trực nam có thể xem người nói thì phía trước người mới thưởng vân ấn tuyết ánh mắt người tiến vào phân lại cảnh minh không có thu hoạch thưởng trong nháy mắt gợi ra bên sân người thảo luận lại cảnh minh sắc mặt cũng khó coi đây chính là hắn lo lắng phục d ế t trước truyền thông cùng thổi tới hiện tại không thể thu hoạch thưởng chính là to lớn nhất trên lệnh an học lâm cùng vương ngữ yên còn có vệ khang thì cũng có chút kỳ quái này một cái trao giải bọn họ quay đầu lại nhìn về phía lại cảnh minh biết nội tâm hắn không dễ chịu lưu lại sau khi kết thúc ta hỏi một hồi hồng công bên này tại sao ta tin tưởng rất nhiều người đều cần một cái lý do an học lâm hiển nhiên cũng cảm thấy này một cái giải thưởng không nên chương bảy trăm chín mươi lăm hay là giao tiếp nghi thức mặc kệ như thế nào trao giải vẫn còn tiếp tục thu được mới lên cấp đạo diễn quan chỉ còn ở đây trên lệ mục h ỉ là không bao nhiêu người nghe lọt hắn lên tiếng bọn họ đối với lại cảnh minh không có thu được mới lên cấp đạo diễn cảm thấy rất kỳ quái nhưng cũng có rất nhiều người nhạc hài lòng lại cảnh minh danh tiếng quá thịnh hoặc là nói tự nhiên giải trí danh tiếng quá thịnh còn chưa có bắt đầu giải thưởng ngay ở nói hắn tất gặp bắt giải thưởng mới lên cấp đạo diễn thậm chí gặp tranh đạo diễn xuất sắc nhất vị trí hắn nhưng là một cái người mới lần đầu tiên tới hồng kông giải thưởng a đem một đám đạo diễn danh tiếng toàn bộ cướp đi hiện tại được rồi phùng cao dây hận bọn họ rất muốn biết hiện tại lại cảnh minh ý nghĩ đặc biệt việt mân lộ cao thị mọi người nguyên lai、like、còn là một hồ giấy việt mân k i n h tường nói hắn không lấy được thưởng ngươi thật giống như có chút không vui lộ cao thị nhìn rõ ràng bình tĩnh lan phương có chút xem t h ư ờ n g lan phương nhìn lộ cao thị một ánh mắt ta không cao h ứ n g chính là hắn là bị xin mời ngươi là sửa xin mời không thu hoạch thưởng nay cái gì dám cho giải thưởng trinh mậu ánh một cái đập ở trên bàn nguyễn anh thở dài khả năng khả năng mặt sau gặp thu hoạch thường đây mới lên cấp đạo diễn là lại cảnh minh gần vui nhất một cái còn lại đạo diễn xuất sắc nhất có an đạo vệ đạo còn có hoa quốc tinh giải trí tống hành cùng với một cái lâu năm lý đạo những người đều không đúng kẻ tầm thưởng lao đèn tường cố chi nam cảm thấy đến trình mộng ánh nói không sai nhưng lại cảm giác nơi đó rất sai tiếp tục xem đừng ồn ào lại không phải kết thúc người mới thưởng muốn sau khi chính là tốt nhất kỹ thuật thưởng tốt nhất biên tập thưởng mỹ thuật chỉ đạo động tác chỉ đạo động tác thiết kế thiết kế thời trang âm nhạc hiệu quả thị giác hiệu quả nguyên sang điện ảnh âm nhạc chờ giải thưởng ban bố đây là một cái dài lâu mà lại đáng giá chờ chờ quá trình chỉ là để có chút vui mừng chính là Tốt nhất nguyên n s a mọi người ảnh âm nhạc cùng thị thu giác hiệu quả đ đều là thần t h o biết chúng ta khóa này giải thưởng xuất hiện hai cái phi thường thiết giải thưởng đó chính là chúng ta giải thưởng đến trung thân thành tựu thưởng cùng tinh thần chuyên nghiệp thưởng hai người này giải thưởng là chuyên môn cho chúng ta vì là điện ảnh n g à n h nghề kính dân hơn nửa đời người điện ảnh nhân vật thiết lập lập bọn họ vì là hoa quốc điện ảnh nghiệp t h i ê n là n g h i i ặ n g đầy mạnh kính dân vô số phim hay đi kèm chúng ta lớn lên lại quay đầu nghiễm nhiên chưa từng thay đổi trung thân thành tựu thưởng để danh đạo diễn có hình ảnh trực tiếp xuất hiện từng đoạn điện ảnh hình ảnh an học lâm mí mắt ngày một cái đây là hắn đạo diễn điện ảnh hình ảnh an học lâm đạo diễn hoành cầu truyền thông có tuổi đời đạo diễn đạo diễn điện ảnh hơn năm mươi bộ giải thưởng lao t h ư ờ n g khách đạo diễn xuất sắc nhất tốt nhất điện ảnh đều bắt được quá ở đoàn kịch giới diễn viên hoàn toàn đối với an đạo đạo diễn kỹ thuật cùng với chuyên nghiệp tinh thần thắng p h ụ tống hanh đạo diễn hoa quốc tinh giải trí lâu năm đạo diễn lúc đi học liền đặc biệt thích xem tống đạo điện ảnh đây tốt nhất tiếng trung điện ảnh người đoạt giải nhưng vào danh sách ba lần đạo diễn xuất sắc nhất không thể thoại nguyện bên trong một lần chính là gặp gỡ an đạo lần này trung thân thành t i ể u thưởng có liệu sẽ có lại một lần nữa trình diễn đây lý u y ê n đạo diễn nói vậy đại gia còn nhớ trước đây lý u y ê n đạo diễn đạo diễn phình bụng cười to phim hài làm bạn chúng ta bao nhiều cái buổi tôi ch giải thưởng phim hay nhất thu được hai lần đạo diễn xuất sắc nhất thu được một lần tuy nhiên đã rửa tay t r ậ u vàng nhưng lần này trung thân thành tựu thưởng liệu sẽ có là lý đạo tái xuất giang hồ một bước ngoặt ba cái tên báo ra màn ảnh lớn cũng trực tiếp hình ảnh n ắ t q u a n g ba người bức ảnh cùng với qua lại giới thiệu tống h à n h cùng lý lên cùng với an học lâm đều phân biệt liếc mắt nhìn lẫn nhau không khó nhìn ra lẫn nhau trong mắt đ ố m lửa cùng với căng thẳng trung thân thành tựu thưởng nếu như bắt được cái này giải thưởng cái kia đạo diễn xuất sắc nhất cũng không có trọng yếu như vậy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm n h ậ dùng nhìn chằm chằm trên tay nàng cái kia một phần bản thảo chỉ thấy nàng bán vài cái cái rốt cục ở tất cả mọi người nóng g trông mong m ỏ i dưới ánh mắt nói ra cái kia một cái tên an học lâm an đạo hình ảnh hình ảnh n g ắ t quãng an học lâm cái kia một tấm năm t h á n g dấu vết mặt xuất hiện dáng người đứng thẳng xem ra chính khí mười phần được an học lâm trực tiếp vỗ một cái tay vị n đứng lên cả khuôn mặt trợn đỏ bừng người ở bên cạnh phản ứng lại lập tức với hắn nắm tay biểu thị chúc mừng vương ngự yên mọi người càng là tự đáy lòng thế hắn hài lòng an học lâm từng bước một đón ánh mắt của mọi người đi tới sân khấu từng cái từng cái nắm tay đi qua trải qua tống hanh bên này thời điểm tống hanh trực tiếp nghiêng đầu qua chỗ khác tiêu cảnh diễm đứng lên cũng muốn nắm tay. lại bị an học lâm trực tiếp bỏ qua vốn là muốn đứng lên đến nắm tay việt mân đang nhìn đến tiêu cảnh diễm t ỉ n h cảnh sau cũng trực tiếp bỏ đi đứng dậy ý nghĩ tiêu cảnh diễm sắc mặt đỏ lên sau đó nhanh chóng ngồi xuống chỉ là như cũng bị màn ảnh vô tới ha ha ha mẹ nó an đạo là cố ý không cùng tiêu cảnh diễm nắm tay cái gì cựu cái gì toán t á t phong vấn đề tiêu cảnh diễm cái gì t á t phong a mỗi ngày cũng chỉ gặp xảo sờ c ă n g đan khí không cái cho hay cũng là t r ì nạ tạo bên trong cũng còn tốt một điểm cái gì tác phong nhà ta ổ b á bạ mới xem thường cùng lao già kia nắm tay đây đúng vậy hắn cho rằng hắn là ai cũng xứng chúng ta tiêu ổ ồ p ạ n ắ m tay đúng đúng đúng người ta chỉ là thu được trung thân thành t i ể u thưởng tiểu đạo diễn thôi nhà các n g ư ơ i ổ ồpà ép、e、sợ liếm mặt đều muốn ở hắn đạo diễn kịch bên trong muốn một vai nhà chúng ta ổ ồ p ạ mới xem thường ở hắn nơi đó diễn kịch chúng ta không thiếu hí đúng đúng đúng tiểu đáng an thì phản chúng ta tiêu ổ ồ p ạ diễn nhưng là tết xuân đương vai phụ nhà ha ha ha cười chết ta an học lâm lên đài sau nhưng không có mọi người tưởng tượng kích động như vậy hắn rất bình tĩnh bình tĩnh xem một cái đã có tuổi lão nhân hắn không hề nói gì thu hoạch t h ư ở n g càng nghĩ ngược lại là như là đang nói một cái cố sự một cái hắn tiếp xúc điện ảnh tới nay đến cố sự một cái lăng vân thanh niên đến tuổi già lao nhân đạo diễn cố sự tất cả mọi người đều đang nghe lời của hắn nói hoành cầu truyền thông càng là trực tiếp bắt đầu biên tập tin tức này một làn sóng hot x ệ ở ai còn có thể với bọn hắn cướp cố chi nam không ở giải thưởng hiện trường an học lâm này một cái trung thân thành tựu t h ư ở n g soạt một làn sóng hot x ệ ở không quá đáng chứ lại cảnh minh nhìn mặt trên an học lâm quốc khó nén trong lòng thất lạc cùng với không cam lòng dưới cái nhìn của hắn hắn không so với cái kia quan trì kém hay là điện ảnh thật chính là soạt thưởng hắn không có k h â c phục chỉ là không cắm lòng chỉ là nghe an học lâm lời nói cũng làm cho lại cảnh minh bình tĩnh không ít những thứ này đều là hắn phải vượt qua đường thôi ta cuối cùng muốn nói chính là ta cho rằng có tiềm lực nhất đạo diễn hắn ngay ở hiện trường an học lâm cầm giấy chứng nhận cúng cút ánh mắt nhìn về phía d ư ớ i đài lại cảnh minh trên mặt mang theo ý cười hắn là ta đã thấy đạo diễn bên trong tối có ý nghĩ cũng là tối có hình ảnh cảm đạo diễn sau là cố chi nam đại gia trong miệng cố tài tử có thể mặc dù là vạn năng cố chi nam giới cái nhìn của ta như cũng là không bằng hắn đối với mới lên cấp đạo diễn thuộc về ta không có dị nghị nhưng ta chỉ muốn nói nhân sinh trong thiên địa như thời gian qua nhanh đ ố n g nhiên mà thôi rất xấu hổ chúng ta già rồi càng xấu hổ chính là hoa quốc điện ảnh nhưng chưa chân chính đi ra thế giới vẫn cứ cần một người đến dẫn dắt ta không làm được chúng ta này một đời người đều không làm được này hay là xem như là giao tiếp nghi thức vậy ta gặp một nói ta rất xem trọng ở đây sở hữu ngôi sao mới đạo diễn cũng bao quát toàn hoa quốc tuổi trẻ các đạo diễn hy vọng các ngươi có một ngày có thể chân chính mang theo hoa quốc điện ảnh hướng đi toàn bộ thế giới đến lúc đó nếu như có thể lời nói ta nghĩ ở phía dưới ở tv nghe các ngươi nói thu hoạch t ư ờ n g c à nghĩ An n học lâm ó trong, trong lúc nhất thời trên sân sở hữu tuổi trẻ đạo diễn bao quát vệ khang thì ở bên trong tất cả mọi người đều đứng lên bay về trên đài an học lâm cúc cung ngày càng như là một loại giao tiếp nghi thức bọn họ không làm được Hy vọng đây ờ i tiếp cái Tiếng tiếng đi miệng nói kế không không đến thể tốt Trưng tên, tay tay, trong tống có càng cũng được. được, chỉ có tống hành cảm thấy đến an học hơn. Huên mạnh hành thấy này ngừng an ra 796, vô đầu vô sấm, mẽ Lý l m ở trang thang. đ â chính là thế hệ trước điện ảnh người hoa quốc nếu như nhiều mấy cái loại này chân chính điện ảnh người thì sẽ không bị phụ thêm chỉ có thể vòng tiền danh hiệu nói thật sự ta có tại hiện tại tự nhiên giải trí trên người nhìn thấy này một loại tinh thần trực nam thủ hạ đến mỗi một bộ phim đều cho đến ta loại này cảm giác sức a nam ngoại trừ đoạt vợ mối hận không thể tha thứ hắn làm việc tất cả đều là nhân sự trực nam ta sụp m ạ n hắn nếu như không theo ta an ca lão bà cùng nhau hắn chính là ta cả đời t h ầ t tượng hiện tại hiện tại hắn chỉ có thể làm lão tử luyện đao đối tượng ngày nào đó trực nam thật cùng an ca lão bà kết hôn ta hẳn ả chính là trời sập ngoài miệng nói trực nam không xứng a n ca l ã o bà nhưng ta cũng không nghĩ ra ngoại trừ ta an ca l ã o bà ta linh nhi ai còn xứng với cái này bổ câu thể loại cảm tạ ngươi ta rất cảm động ngươi có thể cho ta một đau sao ta vừa nghĩ tới trực nam cùng a n ca đều không đúng ta liền cảm thấy sinh không thể luyến Biểu trong lúc nhất thời ấy bổ trên liên quan với hoa quốc tương lai điện ảnh đàm luận cùng với liên quan với thế hệ tuổi trẻ lời nói dồn dập nhiệt độ bạc thăng các cư dân mạng liên quan với hoa quốc điện ảnh tương lai thảo luận cũng tiến vào cao độ trước đó chưa từng có an học lâm cầm thường xuống hiện trường khách quý toàn bộ đều đứng lên dành cho tôn trọng nhất tiếng vô tay chúng ta an đạo được toại nguyện bắt được điều này đại biểu vinh dự trung thân thành tựu thưởng có thể đón lấy còn có một cái giải thưởng tinh thần chuyên nghiệp thưởng diệp hướng văn cầm mỹ độ phồn âm thanh s ụ c s ô i trên màn ảnh lớn lần này ngoại trừ an học lâm tống hành lý huyên này ba cái lâu năm đạo diễn còn ra phát hiện mặt khác hai cái lâu năm đạo diễn mới vừa ngồi vững vàng ghế tựa an học lâm lập tức liền thu được rất nhiều ánh mắt trung thân thành tựu thưởng sau khi tinh thần chuyên nghiệp thưởng muốn trả là an học lâm bắt được vậy hắn hy vọng không chỉ là cái trước đẳng cấp màn ảnh lớn không ngừng chuyển động mỗi người bức ảnh đều không ngừng xuất hiện ở trên màn ảnh đến lúc cuối cùng hình ảnh hình ảnh nát quáng hạ xuống thời điểm tầm mắt mọi người dù lại sau đó chuyển hướng một mặt khác mà diệp hướng văn nhưng là thanh như hồng trung hô lên câu nói kia tinh thần chuyên nghiệp thưởng thu được người lý huyên lý đạo chống gậy lý huyên có chút s ữ n g sở nhưng người ở bên cạnh đã đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn lý đạo ngài thu hoạch thưởng chúc mừng a lý đạo lại bắt đầu lại từ đầu đạo diễn đi ngài còn trẻ tóc hoa dâm lý u y ê n chống gậy chậm rãi đi tới sân khấu bước chân vững vàng hoàn toàn không giống như là hơn sáu mươi lao gia tự Lý lại ý Huyên Hướng văn trong tay tiếp nhận giấy chứng nhận cùng giấy khen nhìn một chút, trên mặt xuất hiện ý cười, diệp Hướng xuất sau tay giấy giấy trên Văn trong cùng Văn hắn từ tiếp một mặt Diệp Diệp cười, giúp cầm, đó bên ở i nhiều vì vậy hắn không có nhiều như có cầm. tay b sân hoàn toàn yên tĩnh mọi người đều ngẩng đầu nhìn trên sân lý h u y ê n này một cái lao đạo diễn đã về hưu phải có một vài năm chỉ là khóa này hồng c ô n g giải thưởng đem hắn mời lại đây hắn lại đây sau đó thu hoạch thưởng cùng an học lâm như thế lý huyên chưa từng có chuẩn bị quá cái gì thu hoạch thưởng c ả nghĩ hắn chống gậy yên tĩnh rất lâu bên người nhậm dung cùng diệp hướng văn không có quái dày hắn bên sân người cũng không có lên tiếng toàn bộ sân vận động lập tức thật giống yên tĩnh lại khôi phục bình thường không có hoạt động thời điểm n h ớ tới thiếu niên k ỵ chú c mã xoay người đã là chim s á o đá t h a n h â m không lớn nhưng rất vững vàng thật giống như một cái ôn nhu lao nhân một cái cùng diệp lai lao ra t ử như thế lao nhân lý huyên trên mặt xuất hiện nụ cười thật nhiều năm an đạo nói không có sai quay đầu vừa đi là gió thổi tóc đen nhìn lại trở lại đã là tuyết mãn đồ bạc ta tại đây cái trên sân k h ấ u n ắ m quá rất nhiều thường cũng đ ề d a n h quá rất nhiều lần nó là chúng ta hoa cốt điện ảnh cao điểm nhưng cũng là chúng ta hoa cốt điện ảnh thời điểm ta đập không được điện ảnh rồi rất xin lỗi không thể mang theo hoa quốc điện ảnh đi ra ngoài nhưng ta còn có thể xem phim hoa quốc mãi mãi cũng không thiếu đạo diễn không thiếu có giấc mơ đạo diễn hy vọng có một ngày ta có thể giống như an đạo chúng ta có thể ở quốc tế trên sân khấu nhìn thấy hoa quốc đạo diễn nghe các ngươi thu hoạch thường c ả m nghĩ ta rất chờ mong hai cái đại đạo diễn hai cái thu hoạch thường c ả m nghĩ bọn họ không có vì chính mình nói rất nhiều nói chẳng qua là cảm thấy hoa quốc điện ảnh ở tại bọn hắn này một đời thật giống rơi vào trì trệ không tiến trạng thái bọn họ yêu thích đấu tranh nội bộ yêu thích lẫn nhau đấu tư bản nhúng tay để rất nhiều rất nhiều điện ảnh cũng không thể thu được nên có hiệu quả hoa quốc rất lớn lớn đến một bộ phim liền có thể thu được mấy chục mười tỷ phòng bán vé thành tích có thể hoa quốc cũng rất nhỏ nhỏ đến hoa quốc điện ảnh đạp không xuất ngoại môn lại một lần nữa thu được tiếng vỗ tay như sấm vậy bô hốt sẽ ấp được toại nguyện trở thành đạo diễn giới c u n g hoan trở thành lần này đặc thù giao tiếp nghi thức lý huyên đạp d ư ớ i cái này sân khấu thời điểm là an học lâm tiếp h ắ n từ chính mình chỗ ngồi lên đi đến bên dưới sân khấu chờ đợi hai cái đạo diễn theo thời đại biến tiên bọn họ từ tiền bối cùng hậu bồi biến thành bây giờ cùng thế hệ bọn họ đều già rồi người nói người trẻ tuổi kia quả thật không tệ lý huyên chống vậy nụ cười xuất hiện An hai ọ c cũng có chút ý cười, lưu niệm đệ tử, có chút Lâm lưu niệm đỡ đệ hắn, tử, tự ý o tự đ ạ người h ư n có n g có được Cùng thể một điểm tốt, không cùng đi như thế hắn. không như Ha ha ha. Hai điểm ép đi đi người cùng nào ngoài. ra vừa nói vừa cười trở về chỗ ngồi lần này nhưng là ngồi cùng nhau chỉ có hoa quốc tinh giải trí tống hanh p h í a bên kia sắc mặt âm trầm đáng sợ hai cái phi thường thiết giải thưởng với hắn không hề có một chút quan hệ hắn đã thua quá cho an học lâm lần này nhưng vẫn là tiếp tục thua tống đạo mặt sau đạo diễn xuất sắc nhất khẳng định là người đạo diễn xuất sắc nhất không phải xem phòng bán vé tiêu cảnh diễm ở một bên nhỏ giọng an ủi tống hanh hừ một tiếng con mắt nhìn chằm chằm phía trên màn ảnh lớn hai cái phi thường thiết giải thưởng sau khi cũng không phải đạo diễn xuất sắc nhất trao giải mà là tốt nhất nam nữ vai phụ giải thưởng tiêu cảnh diễm giả mù sa mưa an ủi một câu sau khi liền đem tầm mắt phóng tới trên sân khấu nhậm dung chính đang h ư n g thú hừng hực giới thiệu đón lấy tốt nhất nam nữ vai phụ tiêu cảnh diễm đây chính là ta đồng sự cũ tiến vào hoa quốc tinh giải trí sau khi như cũ nhiệt độ sinh động nhà tết xuân đương chỉ nạ tạo vai nam phụ cảnh mắt sáng tốt nhất vai nam phụ mạnh mẽ tranh cấp đối tượng nhà n h â m dung che giấu chính mình ánh mắt nhìn việt mân cùng tiêu cảnh diễm đứng lên ra hiệu đặc biệt tiêu cảnh diễm cực lực che giấu nổi giận nàng liền cảm thấy thoải mái kẻ phản bội lao nương lệch không theo tấn bản thảo nói ngươi có ngươi dễ chịu tốt nhất nam nữ vai phụ đề danh tổng cộng có tám người nam nữ mỗi bên một nửa mà để lại cảnh minh cùng tự nhiên giải trí tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi là lại cảnh minh thu hoạch đề danh tốt nhất vai nam phụ đề danh trên màn ảnh lớn bắt đầu lăn lộn chuyển phát tin điện ảnh hình ảnh thời điểm lại cảnh minh còn cảm thấy có chút không dám tin tưởng có thể điện ảnh hình ảnh trên chính là hắn đóng vai không thái a đường th thu được đang tiến hành giải thưởng tốt nhất vai nam phụ diễn viên là màn ảnh lớn điện ảnh hình ảnh từng cái từng cái nhảy chuyển sau đó n g ộ n g đình chỉ một tấm rơ lên cao cánh tay bên cạnh người phối văn tự ta cùng giải thưởng không đội trời chung bức ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở to lớn màn ảnh bên trong trong lúc nhất thời mọi âm thanh yên tĩnh này cờ mờ nờ không phải là không thái trực tiếp hình ảnh trên ở dừng lại hai giây sau sau khi chính là cả màn hình m ạ c dấu chấm hỏi xoạc quá nhậm dung cũng sửng sốt nàng nhìn một chút bản thảo của chính mình nhưng là coi như nhìn rõ ràng mặt trên tên sau nàng vẫn còn có chút do dự thu hoạch thưởng chính là khôn nha không phải. thật không t i ệ n lại cảnh minh lại đạo một câu khôn kẹt chữ trực tiếp để sở hữu quan sát trực tiếp người không kìm được a a khôn để ta cùng tội ác không đội trời chung a không thái ngươi liền cục trưởng lão bà ngươi đều ai cười lớn tiếng như vậy đem đi đái kéo ta trong quần quá làm quá làm ta cùng giải thưởng không đội trời chung cười chết ta kết hợp t r ư ớ c vừa nay mới lên cấp đạo diễn không lấy được n à y thật sự quá ứng cảnh ha ha ha cái gì gọi là chuyên nghiệp cái này kêu là chuyên nghiệp ta cùng giải thưởng không đội trời chung toàn bộ giải thưởng người nào không biết tốt nhất vai nam phụ là ta không thái ha ha ha ta xước vẫn là trực nam tự nhiên giải trí sẽ đến sự a để ta thành công nhớ tới trực nam ở nước pháp bức ảnh thành công c h ạ m khắc lão bản con đường ha ha ha cam không thái lại cảnh minh lại đạo ta sụp màn lao tử phấn định hắn rất đều không ngăn được ta nói một tấm hình để giải thưởng rơi vào chốc lát tiến tĩnh yên lặng như tờ lại làm cho toàn bộ trực tiếp hình ảnh tiến vào điên c u ồ n g màn đạn thời gian rất x o á y lộ đảo bên trong khách sạn một cái nào đó không muốn tiết lộ họ tên đẹp trai yên lặng mở ra một bao khoe trên sắp mặt bình tĩnh xem tv bên trong k h ô n thái t h ậ t thức ao tên mặc a đến chủ nhà đại nhân ăn đồ ăn vặt nguyễn anh ha to mồm trinh ngậu ánh cầm lấy đồ ăn vặt tay cũng ngừng lại các nàng cứng ngắc u a y đầu nhìn khoe miệng đã sắp muốn mở ra sau não cô trí nam sau đó nhìn về phía hạ an ca hạ an ca chỉ cảm thấy cảm thấy khuôn mặt nhỏ một trận k h â nóng chỉ có thể dùng gối chống đỡ mặt của mình không cho trước mắt man t ử đầu nuôi cơ hội hắn rõ ràng liền hài lòng muốn chết nhưng chính ở chỗ này trang bình tĩnh khoe miệng đều sắp muốn vểnh trời cao rồi tự nhiên giải trí bên trong tô nhị cuối cùng đã rõ ràng rồi vừa nay bọn họ nói tới nội danh tức xa chết Tư đồ h à ngăn h vĩ c ù n thái giao còn ngắn mấy giây lại cảnh minh thật giống như đã qua sòng xuôi chính mình một đời hắn không nhìn thấy bên người trần vũ trạch cùng vân ấn tuyết cùng với chắc tính nỗ lực nhẫn nhịn ý cười cũng không nghe thấy quanh thân từng trận cười vang âm thanh hắn chỉ cảm thấy bọn họ thật ồn ào không có chút nào tôn trọng cái này hiện trường nhưng là hắn tấm hình này tôn trọng à lại cảnh minh trận to chính mình mắt chó nỗ lực tự nói với mình đó chỉ là một cái ảo giác lại mở mắt xuất hiện ở nơi đó còn có thể là hắn cái tia đẹp trai so với người anh tư cái k i a con mẹ nó là không thái a hơn nữa ta cùng giải thưởng không đội trời chung là xảy ra chuyện gì a nay cờ mờ nờ là có thể cho phép thả đi đến sao ảo tưởng phá diệt liền đứng lên dũng khí đều không có lại cảnh minh lập tức s ủ i lơ ở trên ghế nghĩ đến trước đây cố chi nam nghiêm túc cẩn thận nói không có chuyện gì ngươi toàn xóa đi chưa dùng tới hắn quá ngây thơ ngây thơ đến cho rằng cố chi nam sẽ đem chuyện này bỏ qua đi cảm nhận được chu vi ánh mắt từ từ tập trung lại đây lại cảnh minh rất muốn trốn chạy khỏi nơi này thoát đi hồng kông bọn họ thật ổn quấy dối đến ta nỗ lực suy nghĩ linh hồn lại cảnh minh một giọt nhiệt lệ từ trong lòng nóng bỏng mà xuống từng hình ảnh nụ cười hễ lên đó là hắn hối hận cái này thường rất muốn không muốn cái này tên không ra cũng được chương bảy trăm chín mươi bảy truy anh tử người cá tuyến đẹp trai tốt nhất vai n a m phụ đường tham t r ì nạ tạo giang hồ không thái coi như hiện trường cùng trực tiếp trong hình người như thế nào đi nữa không tin tưởng như thế nào đi nữa khiếp sợ chi hắn dĩ nhiên có thể dùng mang văn tự ảnh sân khấu đến lĩnh thưởng có thể lại cảnh m i n h chính là thu hoạch thưởng trên màn ảnh lớn hung hăng đến ngông quần tự đại ta cùng giải thưởng không đội trời chúng phối hợp cái nào một tấm rơ lên cao tay bức ảnh l ạ như vậy mắt sáng n lần, lần hắn ậ m d từ nguyên bản nam nguyên nhân chính vì là dô đ o kia, hoa sự tình bị cắt giảm cảnh biến thành nam phối thì thôi bây giờ lại bị một cái nên tranh cướp đạo diễn giải thưởng nghiệp dư diễn viên làm tiếp lại cảnh minh một cái đạo diễn thân phận nghiệp dư diễn viên bắt ba mươi mốt giới hồng kông giải thưởng tốt nhất nam phối không chỉ là hắn sở hữu thu hoạch đề danh các diễn viên hay hoặc là cái kia một ít không có thu hoạch đề danh người đều có chút không chịu nhận có mấy người nỗ lực đến mấy năm tôn lên vô số ảnh đế ảnh hậu chính mình nhưng chưa bao giờ thu được một cái khẳng định thật có chút người rõ ràng là cái đạo diễn chỉ vì người kia một câu nói tham diễn nhân vật thoáng bản sắc một hồi liền thu được tốt nhất vai phụ hắn là cái đạo diễn a đứng ở trao giải trên sân khấu bị nhậm dung cùng diệp hướng văn quảng trường trái phải vây quanh lại cảnh minh là hoảng hốt cũng là mê man hắn là đi như thế nào tới đây lại cảnh minh không biết hắn không có q u a n g thời gian này ký ức hắn chỉ biết người phía dưới thật ổn nét cười của bọn họ rất giả tạo còn có trên màn ảnh lớn diện thu hoạch thưởng bức ảnh có thể hay không đ ừ n g thả hắn không thích hắn sau đó còn làm sao ở to lớn hoa quốc r o n du ổi làm sao ở nâng lên hoa quốc đạo diễn đại kỳ quan trọng nhất chính là sau đó nguyễn anh gặp thấy thế nào hắn sau đó ở trên đường bị người nhận ra người ta có đến hay không một câu mẹ nó Không. không có đường lui nếu là không có thu hoạch đề danh t h ư ở n g là tốt rồi nếu để cho tư đồ hành vĩ làm chủ đạo diễn là tốt rồi nếu như hắn không có đến hồng kông là tốt rồi nghĩ tới những thứ này các loại lại cảnh minh trong lòng không khỏi lại một lần nữa nhỏ xuống nóng bỏng nhiệt lệ đó là hắn đã từ trần nụ cười cùng người trước hiện thánh sơ tâm lại cảnh minh hiện tại liên tục nhiều lần nội tâm không ngừng hiện lên chỉ có như vậy một câu có thể diễn tả hắn hiện tại nội tâm ta cùng cô trực nam không đội trời chung có thể hiện thực nhưng là từng tiếng la lên để hắn không biết làm thế nào trước mắt hiện lên là một cái sáng loáng c ú t cùng giấy chứng nhận hắn có chút chất phát tiếp nhận dáng vẻ cũng không có tới thời điểm nên xuất hiện hiêu h u n g hàng trường cùng với tinh thần phân chấn có mấy người nụ cười không có liền cũng sẽ không bao giờ xuất hiện mắt thấy lại cảnh minh cũng không nghĩ muốn nói thu hoạch t h ư ở n g cảm nghĩ hành vi n h ầ m dung vội vàng mở miệng lại đạo tuy rằng chúng ta bỏ qua mới lên cấp đạo diễn giải thưởng nhưng là chúng ta lấy một cái diễn viên phương thức thu được tốt nhất vai phụ giải thưởng lớn đây chính là chỉ đứng sau tốt nhất nam chủ giải thưởng có bao nhiêu hiện trường khách quý đều không có thu được đây đồng dạng là năm nay tết xuân đương vai phụ tiêu cảnh diễm cũng bị thua với lại đạo thủ hạng đối với này ngươi có hay không c á i gì muốn nói đây dưới đại nguyên bản an vị dị thường khó chịu tiêu cảnh diễm sắc mặt cứng đờ, máy quay phim đúng lúc đổi tới trên mặt hắn vội vàng lộ ra một bộ tuy rằng không cam tâm nhưng chân thành chúc mừng khuôn mặt t ư ơ i cười điều này làm cho hắn thật giống ăn bánh khó chịu giống nhau nay nhậm dung tuyệt so với là cố ý nhằm vào chính mình ha ha ha nay không phải là trên mặt cười hì hì trong lòng con mẹ nó ồp ạ không khóc trong nhà vệ sinh tuốt các ngươi cái đám này phan già kia sau đó chúng ta ồp ạ diễn trò các ngươi đều được xem đúng vậy một tên béo dĩ nhiên thu được tốt nhất vài năm phụ cái này cái gì giải thưởng vừa nhìn liền không phải quyền uy tính là đây quá không quyền uy tính nhất định là các n g ư ơ i ổn bạ hành động quá siêu trước giải thưởng không đạt tới cái k i a độ cao h ừ nếu như mặt sau ta tiêu ổn bạ không thể lại thu thưởng ta liền lui ra hoa quốc quốc tịch để hoa quốc mất đi một cái học sinh tiểu học c ư ờ i chết ta bên này kiến nghị trực tiếp ra máy bay xuất ngoại mặt sau giải thưởng có thể nói là với các n g ư ơ i ổn bạ hoàn toàn không dính dáng a hắn cũng xứng lại cảnh minh năm có chút không chân thực quốc cùng giấy chứng nhận mịt r phổn an vị rơi vào trước mặt vốn là lời nói hùng hồn nhưng đều không nói ra được cái kia có thể thu được cái này thưởng ta ta rất vui vẻ cảm tạ nhà tổ chức cũng cảm tạ ta vị trí tự nhiên giải trí có thể ở đây sau một cái đại gia đình ta rất vui vẻ trầm mặc vẫn là trầm mặc bên sân khách quý khán giả cùng trực tiếp khán giả đều là một mặt dấu chấm hỏi l i ê n này a nói a tại sao không nói bình thường ở hầy b u ộ không phải rất có thể bà bá không thái ngươi nói chuyện a toàn bộ hiện trường người người nào không biết giải thưởng là ngươi ngươi có phải là bị uy hiếp có phải là trực nam làm việc ngươi nói chuyện a k h ô n thái ca ha ha ha đ ệ ta nhìn ra rồi hắn theo chúng ta như thế mậu hoài nghi nhân sinh k h ô n thái G -G. ta cũng muốn làm thành biểu tượng cảm xúc cười chết ta ngăn ngắn như vậy mấy phút lại cảnh minh thu hoạch thưởng giải thưởng tốt nhất nam phối tin tức liền xông lên danh sách tìm kiếm nhiều mười vị trí đầu đồng thời đi kèm cái kia một tấm ta cùng giải thưởng không đội trời chung bức ảnh nhiệt độ không ngừng tăng lên các cư dân mạng không ngừng nghe tiếng tới rồi sau đó từng cái từng cái cười đi đái ở hình ảnh hiện trường đáng tiếc lại cảnh minh vẫn là trơ mặc đồng thời sắc mặt có vẻ cùng cái này giải thưởng lại như vậy hoàn toàn không hợp lại đạo vì sao lại lựa chọn như thế một tấm khá là ân khá là có tính nghệ thuật bức ảnh đến làm thu hoạch thưởng bức ảnh đây diệp hướng văn vì không cho hiện trường lung túng cũng là vội vàng lên tiếng chúng ta đều biết giải thưởng tuy rằng không giới hạn bức ảnh chỉ cần giá trị quan chính xác vì lẽ đó lại đạo vẫn có xử tới nay cái thứ nhất ở bức ảnh phối văn tự như thế có nghệ thuật cảm bức ảnh có phải là từ trên người cố chi nam chiếm được linh cảm hắn lúc trước ở nước pháp cũng là xuất hiện như vậy một tấm được gọi là nghệ thuật cảm tràn đầy thu hoạch thường bức ảnh lúc trước cố chi nam ở nước pháp đ i ề u thảo lĩnh thưởng bức ảnh ở phía sau được gọi là nghệ thuật cảm tràn đầy bức ảnh cũng là bị vô số nghệ thuật gia tán thường không bám vào một khuôn mẫu đánh vỡ hiện hữu kết cục đầy đầy đầy đủ giải th như vậy hắn thả cái g i á m đều là hương hiện thực tại sao bởi vì lao tử tiên cơ mở đoàn phương trượng ta cho rằng phương trượng lượng lớn không nghĩ đến phương trượng vẫn là cái kia phương trượng lại cảnh minh lộ ra khóc như thế khuôn mặt tươi cười biệt rất khó chịu như thế nhưng vẫn là online trả lời đúng ta đi theo chúng ta tự nhiên giải trí lao tổng bước chân tự nhiên giải trí không nên chỉ có một cái cô chi nam chúng ta đều đang đuổi theo hắn bước chân cảm ơn mọi người liền không chiếm thời gian sau này có thể thu được cái này tốt nhất vai nam phụ thưởng ta rất vui vẻ chứng minh kỹ xảo của ta được mọi người tán thành cảm t ạ g lại cảnh minh bái một cái lấy chỉ lo tốc độ nhanh nhất rơi xuống sân khấu trở lại chỗ ngồi là một cái đạo diễn hắn lần đầu tiên trong đời như vậy sợ sệt dù cho một cái màn ảnh cho đến chính mình huy phong người trước h i ể n thánh quên đi coi nhẹ cảm giác sẽ không lại nổi lên song lớn hôm nay chỉ tới đây thôi tâm thần mệt đáng tiếc màn ảnh cũng không có dự định vung tha hắn hắn đi có bao nhiêu nhanh màn ảnh thì có thật nhanh truy phong heo con hiện trường chạy trốn để phòng trực tiếp lại một lần nữa rơi vào sao động thực nụ cười cũng không có biến mất chỉ là từ một tên béo trên mặt chuyển đến vô số mặt người lên này chính là nụ cười định luật bảo toàn kẻ cầm đầu cố chi nam rốt cuộc cũng không nhịn được nữa cười ra tiếng đồng thời mạnh mẽ kéo qua một mặt xem bệnh thần kinh như thế tiểu chủ nhà nắm bắt nàng từ từ khổ khuôn mặt nhỏ trắng trận không k i ê n g rẻ này sau khi đời này tất chu cố trực nam trong đám không thể giải thích được có thêm một cái ôm ấp chết trí cực hạn hấp phấn đ ầ u lĩnh hắn kích động tất cả cổ vũ c ấ p hạ an ca n ô luận không kiêng rẻ gì không có gì lo sợ mọi người cũng đều theo bước chân của hắn sinh động ở mỗi cái diễn đàn v u ệ bổ trên mang theo các loại tiết ấu thậm chí họ phơ l ì n vây chặt cô chi nam hoạt động rời khỏi sàn diễn địa phương ở hắn tổ chức giới cũng đều rất tốt nắm cô chi nam xuất hiện ở trên đường ngụy trang đi dạo thời gian cùng địa điểm để bọn họ trình diễn nhiều lần suýt chút nữa bắt giữ cô chi nam tình cảnh cũng tới diễn cô chi nam lôi kéo hạ an ca điên cùng thoát đi tình cảnh tất cả mọi người đều vì hắn thần cơ diệu toán cảm thấy kinh ngạc càng ngày càng tin tưởng hắn thậm chí dô đại thiếu còn để hắn làm mười mấy cái nhóm lớn quần chủ nhưng làm ã i đến tận có một ngày hắn phát sinh một câu bại lộ cứu này sau khi tổn thất nặng nề mười mấy cái nhóm lớn bị giải tán người khác cũng biến mất rồi sau lần đó liền cũng không còn ở hắn tân thành lập phó quần từng xuất hiện không ai biết hắn cuối cùng câu nói kia là cái gì ý tứ bại lộ là bị trực nam phát hiện vẫn là cái gì càng không ai biết hắn chân thực tên ở nơi nào công tác trước đây quần viên phan họ phở l ỉ n h tụ hội cũng chưa từng nhìn thấy hắn xuất hiện rất nhiều người tự phát tìm kiếm liên hệ thậm chí kiều phong cũng ở tích cực liên hệ cái kia tài khoản nhưng đáp lại bọn họ chính là một cái lùi mạng sau đó chính là gạch bỏ gậy bổ tin tức sau lần đó lại không có bất luận cái gì đáp lại tất cả mọi người bao quát kiểu phong đều có thể từ hắn cuối cùng lùi mạng ba chữ bên trong cảm nhận được hắn nồng đậm không lớn bọn họ bắt đầu hoài niệm bắt đầu nhớ nhung nhớ nhung cái kêu bảy mưu nghị kế tài khoản truy anh tử người cá tuyến đẹp trai Trưng không mắc tốt nhất vai nam phụ lại cảnh minh thật giống lập tức liền đem giải thưởng hiện trường bầu không khí làm nổi bật lên một cái độ cao mới liền ngay cả nền tảng trực tiếp tỷ lệ người xem đều lập tức có thêm rất nhiều lưu lượng cùng nhiệt độ vậy bồ trên cũng không ngừng xuất hiện tương quan tin tức đều làm ộ t ít cùng phong truyền thông nhìn thấy có nhiệt độ có thể sợ trực tiếp bắt đầu tiểu viết văn thậm chí có người càng làm cố chi nam năm ngoái ở nước pháp lĩnh thưởng tin tức mới đi ra tốt nhất nữ phối cuối cùng ban một cái lâu năm nữ diễn viên nàng ở hoành điếm làm giàu ở giới giải trí tôn lên rất nhiều lưu lượng minh tinh lần này rốt cục có thể đứng trên giải thưởng sân khấu nói rồi một lần thu hoạch thưởng c à n nghĩ sau đó đem chính mình cảm động muốn chết nhưng cũng thay đổi sắc mặt rất nhiều người bởi vì có không ít mọi người là ở hoành điếm làm diễn viên của chúng bắt đầu đi tới diễn viên con đường này đang không có hậu trường không có kim chủ lực phủng tình huống bọn họ muốn tiếp một t u ầ n kịch đều là chuyện rất khó giới giải trí rầm rộ cũng không phải ở bề ngoài như vậy sạch sẽ đặc biệt diễn viên con đường này mặt ngoài sạch sẽ cao quý sau lưng là ẩn nó tư bản chủ nghĩa cùng với các loại dơ bần cục cái này cũng là đã từng hạ an ca bị buộc lên t u y ệ t lộ nàng không phải là không muốn nghe theo tinh quang h ố ngu sắp xếp mà là ở việt mân nhúng tay dưới này một loại sắp xếp nàng không chịu nhận từ giữa mà ở ngoài từ không đến làn ra đều không đúng hạ a n ca có thể tiếp thu nàng tình nguyện ngọc nát cũng không muốn ngói lảnh nhưng là nàng cũng là may mắn may mắn chính là nàng nhà trợ nhỏ nhân giúp người làm niềm vui tỉnh lại một cái không muốn tiết lộ họ tên sắt thép đẹp trai muốn hơn mười giờ hơn hai giờ trao giải không chỉ có không để ở đây cùng quan sát trực tiếp khán giả cảm thấy thị giác b ể hoại trái lại càng thêm hư vấn một phương là bởi vì lại cảnh minh mạnh mẽ sinh động bầu không khí một mặt chính là chỉ còn dư lại cuối cùng ba cái giải thưởng tân ảnh đế cùng đạo diễn i ê n xuất sắc nhất tân ảnh đế cùng diễn viên sắp sinh ra tân hồng công giải thưởng đạo diễn giang bó cũng sắp sinh ra diệp hướng văn lấy ra tốt nhất nam chủ trao giải bản thảo bắt đầu đọc chậm giới thiệu đề danh người thời điểm sở hữu hiện trường các khách quý đều vừa sáng hai mắt ngồi thẳng người bọn họ hy vọng mình bị đề danh cũng hy vọng mình có thể đứng lên cái kia sân khấu đến một đoạn cảm động chảy nước mắt thu hoạch thường cảm nghĩ cái kia nói đến năm nay tết xuân đương liền không thể không để một cái khác n g ư ờ i ô điện ảnh rồi tham tử phố tàu nhưng là đạt được năm nay đầu năm phòng bán vẽ q u a n quân bên trong diễn viên chính trương vũ cảng là hành động đặc sắc ở quang thời gian trước cuộc đời vô danh bên trong tóc vàng cũng là cho chúng ta lưu lại sâu sắc ấn tượng trần vũ trạch tự nhiên giải trí đời mới diễn viên. dựa vào phờ ớt lớp sau khi xuất đạo lấy kịch bản thần thoại tiến vào chúng ta nội tâm hiện tại lại đảm nhiệm đường tham diễn viên chính một trong còn có vương kiến đã liên tục đề danh ba giới giải thưởng tốt nhất nam chủ lần này dựa vào sát cơ lại một lần nữa thu hoạch đề danh lý minh hoa tinh truyền thông đ ờ i mới xuất sắc nhất diễn viên một trong bị hí sưng là g i t gào tiểu thị tươi diệp hướng văn cùng nhậm dung liên tiếp nói rồi mấy người tên trên màn ảnh lớn cũng lần lượt xuất hiện những người này vào danh sách điện ảnh đoạn ngắn trương vũ nhìn thấy chính mình dĩ nhiên thu hoạch đề danh thường hơi có chút kinh ngạc nhưng chỉ là kinh ngạc hắn đã qua tuổi bốn mươi cũng ở giới giải trí sờ s o n lần mỏ rất nhiều năm nguyên bản ngay ở hành cầu truyền thông nuôi cái lao linh một phần tiền lương xứng qua nhưng không nghĩ đến cô chi nam đào móc ra hắn một bộ tiếp một bộ hắn rất cảm kích cô chi nam cũng rất cảm kích tự nhiên giải trí nhưng hắn đối với cái này giải thưởng thật sự không coi trọng ở cuộc đời vô danh cùng đường t h á m trước người khác ai biết hắn người này mà một bên khác trần vũ trạch đối với mình bị đề danh cũng là cảm giác kinh ngạc không chỉ có là hắn vân ấn tuyết cùng trắc tính cũng đều rất kinh ngạc chỉ có sắc mặt khổ ba ba lại cảnh mình không có lúc trước lang vân trí khí diệm hướng vân tay cầm màu vàng bản thảo nắm giữ đêm nay giải thưởng ảnh đế t h u về chỉ thấy hắn háng dọ một cái mặt hướng toàn bộ người mịt rô phồn đặt ở bên mép liền muốn lớn tiếng hô lên đêm nay ảnh đế tên thời điểm bên người một tiếng lanh lảnh mà hưng phấn giọng nữ trước tiên hắn một bước trân vũ để chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh đêm nay tân giải thưởng ảnh đế lên đài l ĩ n h thưởng cái thứ nhất dấu chấm hỏi là đến từ diệp hướng văn hắn cảm giác một c ụ c đầm đặc kẹt ở h ế t hầu làm sao làm làm sao khó chịu lại cướp ta lời kịch mà một cái khác dấu chấm hỏi chính là đến từ không quá xem trọng bị đề danh sau đó thu hoạch thường trân vũ hắn không dám cả tin tưởng cũng không dám tin tưởng vẻ mặt thậm chí so với vừa nảy lại cảnh mình còn khiếp sợ、hơn. cho tới không có thu hoạch thưởng trần vũ trạch hắn chỉ là n h ố n vai một cái không có quá để ý dù sao hắn còn trẻ hơn nữa hắn thật sự cảm giác mình hành động còn rất n g â y nô g không sánh được vân ấn t u y ế t càng không sánh được t r ầ n vũ bị trần vũ trạch mọi người k é o đến hoàng hoàng hốt hốt đi lên tư thế cùng lại cảnh minh giống nhau như lúc nhưng là cúc nhiệt độ cùng giấy chứng nhận c h ó i mắt chứ đều đang nhắc nhở hắn hắn trương vũ thật sự thu hoạch thưởng bốn mươi tuổi giải thưởng ảnh đế hắn không tuổi trẻ nhưng hắn còn trẻ chúng ta mới lên cấp ảnh đế trương vũ tiên sinh có cái gì muốn nói đây ảnh đế thu hoạch thưởng cảm nghĩ cũng không thể ngắn gọc nha nhậm dung có ch thậm chí mang g i ạ y cao góp nhậm dung đều cao hơn hắn ra rất nhiều t r ư ơ n g vũ nắm cút cùng giấy chứng nhận không lý do phát sinh một trận tiếng cười hắn nhìn quét vào người nhưng chỉ ở tự nhiên giải trí mấy người kia trên người dừng lại ta không nghĩ đến chính là ta thu hoạch đề danh càng không nghĩ đến chính là ta nắm thưởng giải thưởng ảnh đế ta xưa nay không nghĩ tới hoặc là nói ta không dám nghĩ t r ư ơ n g vũ âm thanh chậm rãi vang lên len ken mạnh mẽ không có một tia ở trong phim ảnh nhân vật tính cách hiện lên hắn là một cái diễn viên là một cái có thể kiểm soát rất nhiều nhân vật tính cách diễn viên ở năm ngoái trước đây hoặc là nói ở cuộc đời vô danh này một bộ phim kịch bản không tìm tới ta trước Rất nhiều, rất nhiều trương a vũ có vẻ rất dễ dàng gây nên giới đài một trận cười vang xem trực tiếp khán giả màn đạn mặt trên cũng là từng trận cười vang có thể có rất nhiều rất nhiều người đều cảm động lấy quá bọn họ chính là rất nhiều rất nhiều cái tiêm một loại không có bối cảnh không có kim chủ tướng mạo cũng cùng tiểu thị tươi không đắp ráp bọn họ chỉ có thể ở hoành điếm sờ soạc lần mỏ ảo tưởng có một ngày có thể p h á tan tiền lệ đi ra ngoài mà con đường như vậy người giáp ở hoành điếm có vô số cái nhưng là có một người xuất hiện nói cho ta biết hắn đồng ý cho chúng ta như vậy diễn viên một cơ hội một cái trở thành nhân vật chính cơ hội hắn cứ gọi cố chi nam t r ư ơ n g vũ nói tới chỗ này rời đi mị t h u phồn sâu sắc hướng màn ảnh con người chào cố chi nam không ở hiện trường nhưng hắn nhất định sẽ nhìn này một hồi trao g ả i bởi vì tự nhiên giải trí người, người ở đây hắn cho ta cơ hội hơn nữa không chỉ một lần ta có thể đứng ở nơi này là cố chi nam cố tổng cho cảm kích không nói hết ân tình còn chưa đủ ta chỉ có thể nói sau này cố tổng tự nhiên giải trí có yêu cầu đến ta cái này diễn viên chỉ để ý mở miệng chính là miễn phí ta cũng việc nghĩa c h ẳ n g tử trương vũ rất trịnh trọng mở miệng biểu hiện trên mặt chăm chú không có một tia chuyện cười nhưng nói xong lời cuối cùng hắn vừa cười chỉ cần cho phần cơm ăn là được đến cuối cùng lại đánh tiểu quảng cáo a ta tuy rằng cầm cái này ảnh đế thưởng nhưng các vị hoa quốc đạo diễn có thích hợp ta hí có thể lớn mật tìm ta a ta không mắc thật sự không mắc cuối cùng lại trịnh trọng cảm tạ hàng cầu truyền thông củng cố tổng cho ta nhiều như vậy cơ hội trương vũ cuối cùng lại không người chào sau đó đang vang lên tiếng vỗ tay bên trong đi xuống sân khấu đây mới là thật diễn viên a ta thật sự khóc ta là một cái ở hành điếm diễn viên quần chúng diễn viên thật sự không phải mỗi một cái đều là may mắn như vậy xem mặt thế giới là cuộc đời vô danh để ta biết rồi tiểu nhân vật chân chính hành động thật sự quá đội lên cái này ả n h đế thực chí danh quy trực nam hắn thật sự ta khóc chết ngoại trừ tiên kiếm bù câu thật không những khác thật xấu bù câu bằng tội chết hắn còn cướp đi an ca lão bà Ta Linh Nhi. Sức, Tòa Linh Lộ Nhi. Ngày Sức. độ. đảo. một a hay Nam. Nam nam i người. 798, diễn viên có đủ hay không cách diễn Linh Nhi. rời Chi Điều Chi thiếu người hái bắt Trưng Trưng thu hoạch thưởng, thu hoạch thưởng không nghĩ nhưng những câu không rời cố chi nam. Điều này ngàn vạn những vũ có cách hoạch hoạch cảm câu Cố cho Cố đủ làm m r trên ự c tiếp một phấn hưng nhóm. Hệ bù loại i với、cố、Chi nam, nhiệt ê lên trên. n quan Nam tăng đầu Cố Một từ từ bắt độ l hắn không ở giang hồ nhưng giang hồ lại hắn à bắt đầu có hắn truyền thuyết bắt đầu c h ậ m chậm lan tràn ở giải trí trong tin tức cố chi nam chính mình cũng không nghĩ tới Hắn h sờ sờ mùi có c ú trong, trong hình c nhậm này t t dung đã bắt đầu giới thiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất để danh danh sách này sau khi chính là cái cuối cùng đạo diễn xuất sắc nhất lại cảnh minh tha thiết ước mơ giải thưởng vương ngữ yên chúng ta đại lộ quốc dân nữ thần vào đen、so、pha hội tụ vương ngữ yên ngồi ở trên ghế đơn giản ra hiệu một hồi nụ cười trên mặt từ đầu tới cuối duy trì một loại khoảng cách đây là học tự một cái nào đó cái cao lanh ca sĩ nàng cảm thấy đến mức dị thường dùng tốt việt mân ca sĩ xuất đạo nhưng cuối cùng từ bỏ ca sĩ con đường toàn thân tâm tiến vào diễn nghệ con đường có thung lưu u n cũng có đỉnh cao. Tết Xuân g có cao, đ Tết ơ n nạ hành động đặc sắc khen ngợi như nước g chỉ đặc sắc thủy tạo i ề lần này giải thi ư ở n danh n g đề ó vân ậ y đấy. cũng là tự tin chẳng là Lưu tự Thi v dựa vào thẳng tới mây xanh bên trong tinh xảo hành động lần thứ hai để danh tốt nhất nữ chủ lần này lại có hay không còn có thể thất bại tan tắc mà quay trở về so sánh với vương ngữ yên hời hợt việt mân ở nhậm dung nói đến chính mình thời điểm đã bắt đầu lòng bàn tay đổ mồ hôi đây là nàng khoảng cách đỉnh lưu gần nhất một lần nếu như nàng có thể bắt lần này diễn viên cái gì g i i ca hát tiểu thiên hậu đều sẽ bị nàng đạp ở dưới chân phan có bao nhiêu cái gì dùng nàng như thế có thể tích lũy nàng không giống cái kia đồng cách cách sống ở thế giới của chính mình bên trong người phụ nữ kia già rồi lao chỉ có thể sống ở thế giới của chính mình lừa gạt mình có thể nàng việt mân không có l a o nhưng nàng nội tâm ý nghĩ chỉ có thể mãi mãi đ ề u vậy bản thân nàng nội tâm ý nghĩ làm nhậm dung hưng phấn gò má lớn tiếng hô lên cái tên đó thời điểm việt mân cảm giác mình cả người đều bị dành thời gian khí lực nàng thật giống không nghe được cái kia một thanh â m nhưng chu vi tiếng vỗ tay rồi lại ở tại mọi thời khắc nói cho nàng nàng không phải diễn viên nàng bồi chạy cũng tuân lên làm nhậm rung hô lên này một cái tên thời điểm vương ngự yên chỉ là tiểu kinh ngạc một hồi sau đó liền đứng lên giống nhau đi thảm đỏ giống như bình tĩnh đón tiếng vỗ tay đi tới tiếp nhận c ú ố c tiếp nhận giấy chứng nhận vương ngự yên con mắt quét qua phía dưới ở quét về phía ánh mắt nhìn mình việt mân mọi người thời điểm mắt phượng thật giống lộ ra một vệ trêu tức còn có một vệ tần m á o sự thù hận chính là những người này đem hạ an ca ép lên tuyệt lộ các nàng đem một cái cùng đường mặt lộ hạ thọ đẩy lên một cái trực nam trước mặt điều này làm cho vương ngự yên đối với những người này hoàn toàn không dấy lên được dù cho một chút hào cảm bất kể là cùng hạ an ca hữu nghị vẫn là nàng cũng biết nếu là không có hạ a ca cố chi nam có thể sẽ không xuất hiện ở giới giải trí nhưng hắn tiên kiếm sẽ xuất hiện nàng sớm m u ộ n gặp quan tâm đến vương ngữ yên đại khái là toàn bộ giải thưởng nhất là bình tĩnh cũng là nhất là cảm động thu hoạch t ừ n g người tinh không lễ phục làm cho nàng ở đèn pha dưới giống như ánh sao nữ thần trong tay nàng ngân cút khẽ hẽ đôi môi đỏ mộng thực ta cũng không có rất nhiều nói muốn nói thu được giải thưởng diễn viên ta rất vui vẻ ta biết đây là ta nhân sinh trên đường một cái sự kiện quan trọng ta sẽ tiếp tục nỗ lực cũng rất cảm tạ mọi người chống đỡ xem trương vũ ca nói tới chúng ta là một cái diễn viên ta biết cho tới nay có rất nhiều người đều nói ta là một cái bình hoa không liên quan bề ngoài là cha mẹ cho nguyên sinh thái thiên nhiên đây là ưu thế của ta tùy tiện các người nói nhưng cái này t h ư ờ n g ta là bằng thực lực n ắ m đây là giải thưởng ta tự nhận là ta không có thực lực đó đi ảnh hưởng vương ngữ yên bị mang theo q u ố c dân n ữ thần thân phận giới giải trí sau lưng không biết có bao nhiêu người nhìn nàng khó chịu bôi đen dư luận vẫn luôn không ít có thể nàng không để ý đến nhưng lần này nàng muốn đổi trở lại đội những người chỉ dám ở mặt tối sinh động dơ bẩn nhân vật bên sân người đều đang nghe mặt trên cao quý tỏa sáng vương ngữ yên lên tiếng âm thanh v a n g rội vang vọng sân vận động xem đi con gái ngươi có chính mình chủ kiến hải p h ẩ người giàu khu biệt tự h vương ứng thịnh chỉ là nhún vai một cái nhìn vương ngữ yên dáng vẻ khoe miệng ý cười làm sao đều không xuống được hằng cầu muốn lời bô hót xe ấp hắn vương triều hiện tại cũng muốn a cho tới hoa quốc tinh giải trí bồi chạy nhân viên sang một góc chơi đi cảm tạ vương triều giải trí bồi dưỡng còn có cố đại, khác, cố đại tài tử giải thưởng diễn viên có đủ hay không cách diễn ngươi linh nhi vương ngữ yên nói xong một câu nói này có chút đẹp đẽ nháy mắt mấy cái sau đó ôm ấp cút xuống sân khấu mà nàng một câu nói này lại làm cho trực tiếp màn đạn rơi vào điên cuồng hình thức cũng làm cho các truyền thông thật giống bắt được cái gì giải trí bảo điểm bọn họ cảm thấy đến đêm nay cái này giải thưởng thật sự quá hẳn ảo hà mỹ trong này giải trí tin tức có thể đào xong nhiều ngày quan vương ngữ yên một câu nói này liền có thể để bọn họ đào xong nhiều quốc dân nữ thần vương ngữ yên công nhiên gọi hàng cố chi nam triệu linh nhi thông báo chính thức nữ chủ càng là nàng vương triệu giải trí s o n g tử tinh phân liệt càng là vì nàng mới lên cấp giải thưởng diễn viên càng ở trao giải hiện trường nói ra những lời này hiện trường khách quý, đặc sắc, tiến một bộ trưa b á bạo hỏa không tồn tại phim truyền hình đến tột u cùng có gì mỹ lực xin mời theo phóng viên thâm nhập phân tích màn đạn cùng ấy b ổ cũng bởi vì vương ngự yên một câu nói này rơi vào điền cuồng thảo luận bên trong ta ngự yên lão bà chính thức tuyên bố muốn diễn linh nhi đệm ta thật xoắn suýt ta an ca lão bà mới là linh nhi a nhưng l ạ i an ca lão bà thật biết diễn sao quốc dân nữ thần cũng phải đến tranh vậy thì cướp công khai cướp chúng ta đến làm giám khảo ngự yên nữ thần là diễn viên a ta an ca lão bà làm sao tránh a ngươi làm ngươi là trực nam đây dựa theo trực nam đi đai tính hắn khẳng định lén lút thoải mái sức cố ầ u t r chi nam nhìn tiểu chủ nhà một ánh mắt nàng chỉ là rất bình tĩnh xem tv bên trong hào quang xinh đẹp vương ngự yên cùng với nàng một thân phim hoạt hình áo ngủ hình thành rõ ràng so sánh chỉ là thật giống nhận ra được đến từ một cái man tử ánh mắt hạ an ca chuyển qua đầu bị nắm béo mập khuôn mặt còn hưng hồng, hồng. nàng suy nghĩ một chút ô m không uống xong trà sữa đi n g u y ê n anh bên kia cố chi nam rợ khóc rợ cười chương bảy t r ư ơ chín toàn trường tối kéo lại cảnh minh một câu hồng kông giải thưởng có đủ hay không cách diễn ngươi linh nhi làm cho cả giải thưởng trọng điểm hạt nhân thật giống lập tức trọng điểm đến mặt khác bầu không khí hiện trường người đều biết có như vậy một bộ sắp chụp ảnh phim truyền hình là hoa quốc đại tài tử chuyện online đồng thời ở hoa quốc nắm giữ tiên hữu vô số mà này một bộ phim truyền hình nhưng liền diễn viên đội hình đều không có thông báo chính thức trước cố chi nam lần đầu trực tiếp đã từng tiết lộ quá hắng ặ p mang theo hạ an ca tiến hành thử vay nhưng dù là một câu nói như vậy đã làm cho tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận hai người kia chính là gặp tiến vào tổ tiến hành lý tiêu giao cùng triệu linh nhi quay t r ụ mà hiện tại vương ngữ yên đứng ra nói giải thưởng diễn viên có đủ hay không cách tất cả mọi người mới hậu chi hậu giác nhân vật cũng không có định vị hạ xuống coi như sở hữu cư dân mạng đều muốn hạ an ca đi diễn triệu linh nhi có thể tất cả mọi người đều biết hạ an ca cũng không phải chuyên nghiệp diễn viên hoặc là nói nàng hoàn toàn không có diễn qua kịch ở vương ngữ yên một câu nói này tiềm thức nhắc nhở dưới rất nhiều người đều ý thức được điểm này đó là không phải nói các nàng cũng có cơ hội chỉ là hoa q u ố c tinh giải trí các ngôi sao nữ thì có chút thất vọng mất mát coi như biết các nàng khả năng không tranh nổi vương ngự yên những ngày qua c h i tiểu nữ nhưng là tự nhiên giải trí liền một cơ hội đều không có cho các nàng cố chi nam không biết vương ngự yên nghĩ như thế nào nàng như trước kia không giống nhau hoặc là nói đây mới là vương triệu giải trí vương ngự yên nên có d á n g vẻ nàng dáng dấp như vậy công khai tuyên bố muốn triệu linh nhi nhân vật đến thời điểm tiểu chủ nhà áp lực khẳng định rất lớn có thể theo cô chi nam hắn tin tưởng không ngừng dưới cái nhìn của hắn sở hữu tiên kiếm một các thư hữu đem tiểu chủ nhà xem là linh nhi cũng không phải là bởi vì nàng diễn tốt mà là nàng bản thân tự nhiên dáng vẻ cũng đã ấn vào các thư hữu linh nhi dáng vẻ hắn không đáng kể đến thời điểm vương ngự yên thật khá là phù hợp hí bên trong linh nhi lời nói hắn quá mức đem trần vũ trạch kéo vào đi làm tiêu dao ngược lại theo cô chi nam trần vũ trạch là khá là phù hợp khí chất khá là ngay thẳng thật h à để lại cảnh minh dạy dỗ một hồi đem b i khí cũng lôi ra đến là tốt rồi lại cảnh minh mọi người ở dưới đài nghe thấy vương ngự yên nói ra câu nói này thời điểm cũng có chút ngộng tìm kiếm nhân vật xác thực rất nhiều người đều ở cướp nhưng triệu linh nhi nhân vật này vẫn luôn là không dị nghị vương ngự yên là cái thứ nhất một làn sóng tiểu cao chiều sau người ở dưới đài nghị luận sôi nổi trực tiếp màn đạn cũng đang sôi nổi nghị luận thậm chí hủy bổ cùng giải trí tin tức hướng đi đều bắt bí không cho đêm nay đến cùng là mất đi mới lên cấp đạo diễn nhưng thu được tốt nhất vai phụ không đội trời chung lại cảnh minh hoặc xế ớt vẫn là trung thân thành t i ể u thưởng cùng tinh thần chuyên nghiệp thưởng hai cái lao đạo diễn giao tiếp hoa quốc đạo diễn giới tương lai triển vọng cùng với hy vọng lại hoặc là cái kia không giống nhau mới lên cấp ảnh đế vì là vô số h à n h điếm diễn viên phát ra tiếng đều không đúng các truyền thông đã ở phát huy chính mình viết tiểu viết văn trí tưởng tượng đem hạ an ca đoạn tuyệt với vương ngự yên xé so với tin tức đều địa đặt đi ra. thậm chí hai người f a n cũng bắt đầu có không có ý tốt người mua t h ủ y quân hát phấn lẫn vào bắt đầu sinh sự mặc kệ trên mạng ngôn luận cùng với h o t xe ớt là như thế nào nhưng hồng kông giải thưởng hiện trường còn không có xong việc diệp hướng văn cùng nhậm dung còn ở trên đài tiếp tục chủ trì cái cuối cùng giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất thưởng phủ đầu bạo kích xuất hiện chính là lại cảnh minh giới thiệu sau đó chính là tống hanh tiếp theo chính là an học lâm vệ k h ă n thì còn có hai cái đạo diễn giới thiệu hình ảnh từng hình ảnh xa qua tư liệu một lần lần ở diệp hướng văn cùng nhậm dung trong miệng nói ra làm ấy người thu hoạch thưởng bức ảnh đồng thời xuất hiện ở màn ảnh lớn thời điểm vân ấn tuyết cùng trần vũ trạch còn có chắc tính đều có chút kích động nắm chặt nắm tay cảnh minh ca nói không chắc chính là người a không ta đột nhiên cảm thấy cái này đạo diễn xuất sắc nhất thường không nắm cũng không sao rồi lại cảnh minh khỏe miệng một trận đánh nhìn trên màn ảnh lớn cái kia riêng một ngọn cờ rồi lại hoàn toàn không hợp đẹp chiếu hắn kiên định lưu lại trở lại liền đi đời này tất chu c ô trực nam bên trong đưa tin đạo diễn xuất sắc nhất thống anh mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm con mắt nhìn chòng chọc vào mặt trên lăn lộn màn ảnh lớn hai cái phi thường thiết giải thường hắn đều bỏ qua. mới lên cấp đạo diễn hắn đã không lặp mắt cũng với hắn không có quan hệ hiện tại cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng đạo diễn xuất sắc nhất hắn bại bởi an học lâm bại bởi lão tiền bối lý h uyên nhưng lúc này đây tống hanh tự tin bọn họ tác phẩm đều không có chính mình được tống hanh quay đầu nhìn về phía ở chính mình phía sau không xa lại cảnh minh hắn sủi lơ ở trên đế hoàn toàn không hề có một chút muốn tranh đoạt ý tứ nhưng là tống hanh c ử i gàn một cái chỉ có thể khôi hài tên m ậ p hắn quay đầu nhìn về phía một mặt khác đó là vệ khang thì phương hướng nếu như muốn theo tấn tư lịch cũng là người này có thể cùng chính mình tranh một hồi người khác kém một chút nhậm dung còn ở phía trên ghi nhớ màn ảnh lớn còn đang l a n lộn ngăn ngắn mấy giây bị đề danh mấy người nhưng thật giống như vượt qua d à i lâu một cái thế kỷ đệ ba mươi mốt giới đạo diễn xuất sắc nhất người đoạt giải giải thưởng tân vương thám tử phố tàu lại cảnh minh diệp hướng văn thật giống là chỉ lo nhậm dung lại một lần nữa thẻ hắn lên tiếng cd lần này giống nhau lần trước như thế trực tiếp dùng hết sức mạnh của chính mình lớn tiếng hô lên đẹp đẽ cố chi nam cùng diệp hướng văn như thế cũng là đứng lên đến mạnh mẽ vung vẫy cánh tay một cái không để ý bên người ba đạo xem người xa lạ như thế ánh mắt khoe miệm điên c u n g dâng lên dương danh lập vạn a t mà nay một tiếng bắt đầu đêm nay giải thưởng ảnh đế diễn viên bao quát tân vương đạo diễn cũng đã hạ màn kết thúc làm cái kia một tấm không đội trời chung lại một lần nữa hình ảnh ngắt quăng ở màn ảnh lớn thời điểm ánh mắt của mọi người cũng sẽ không tiếp tục là cười nhạo mà là khiếp sợ cùng lại một lần nữa không dám tin tưởng nếu như bọn họ đều nhớ không lầm đó là lần thứ nhất tham gia giải thưởng lại cảnh minh hắn lực ép sở hữu hiện trường vai phụ thu được tốt nhất năm phối hiện tại càng là trực tiếp bắt giải thưởng tân vương giải thưởng vân ấn biết cùng trần vũ trạch còn có c h ắ c t ỉ n h đã hưng phấn nhảy lên đến rồi so với bọn họ chính mình bắt được còn vui vẻ hơn từng cái từng cái lôi kéo lại cảnh minh quần áo trắng trận không kiêng r ẻ chúc mừng bọn họ tự nhiên giải trí là công ty nhỏ thậm chí nghệ nhân cùng đạo diễn đều không có mấy cái nhưng này thì thế nào đạo diễn xuất sắc nhất ở tại bọn hắn tự nhiên giải trí nơi này vừa nãy bởi vì lại cảnh minh không có bắt được mới lên cấp đạo diễn mà trực tiếp lên tiếng trào p h u n g các truyền thông đều có chút kinh ngạc bọn họ phản phung quá sớm hiện tại có chút tiến t ố i lưng nan việt mân tiêu cảnh diễm theo đến lộ cao chỉ cùng lan phương lẫn nhau vẻ mặt đều không giống nhau trước hai cái là khiếp sợ cùng không dám tin tưởng sau hai cái một cái ánh mắt mang theo không cam lòng cùng lối bước mà lan phương ánh mắt sâu sắc nhìn lại cảnh minh ngồi ở trên ghế thật giống chấn định tự nhiên dáng vẻ nàng đột nhiên nợ nụ cười nếu như nếu như nàng cùng hắn trong lúc đó không có lộ cao trì sẽ có hay không có không giống nhau thế giới có thể thế giới này vốn là không có nếu như nàng nhận ra thanh chính mình coi như không có lộ cao chỉ nàng cùng lại cảnh mình cũng sẽ chỉ là người dưng người có mấy người từ nhỏ liền không nên có dây dưa rất tốt từ hải phổ thành phố điện ảnh nơi đó nàng thật giống liền đã thấy ra lộ cao chỉ phụ không đứng lên nhưng lại cũng là tâm huyết của nàng tiểu t u y ế t ngươi giúp ta đi đến linh đi a như vậy sao được cảnh minh ca ngươi ở hiện trường a ta cái bụng đột nhiên không thoải mái ai nha ngươi xem chi nam ca khi đó ở nước ngoài không cũng không có hư hả đây là nghệ thuật đúng là nghệ thuật vân ấn t u y ế t lôi kéo lại cảnh minh cánh tay muốn đem h ắ n kéo đến trên mặt nụ cười sán lạ ngươi nhìn bọn họ nơi nào còn dám cười a đi thôi không đội trời chung giải thưởng tân vương chi lại cảnh minh lại cảnh minh ngẩng đầu nhìn cái kia trói mắt bức ảnh này cờ mờ n ở là nghệ thuật sao đây là chuyện cười đi thời gian qua đi một canh giờ lại một lần nữa đứng ở giải thưởng trên sân khấu lại cảnh minh một tấm nét mặt g i à n mua không có nam tường giày vẫn còn có chút đỏ lên nhưng diệp hướng văn cùng nhậm dung cũng sẽ không để ý tới người hai người trực tiếp trang trọng đem cút cùng giấy chứng nhận phóng tới lại cảnh minh trong tay sau đó lập tức đi đầu vỗ tay lên bên dưới sân khấu vân ấn t u y ế t mọi người vỗ tay phồng lên tay đều đ ỏ lên nhưng không liên quan bọn họ tự nhiên giải trí lần này tuyệt đối muốn dương danh thiên h ạ h o t xệ ập tiêu để bọn họ đều muốn được rồi lấy hung hăng nhất tư thế leo lên vương tọa đạo diễn hắn đến từ nơi nào tự nhiên giải trí đêm nay sở hữu h o t xệ ập đều dựa vào một bên t r ạ n g bọn họ tự nhiên giải trí muốn đăng đỉnh lại đạo chúc mừng ngươi thành công từ một đám thành danh đạo diễn bên trong bộc lộ tài năng tốt nhất vai nam phụ thêm đạo diễn xuất sắc nhất đêm nay người thắng lớn nhất là người a nhập dung nháy mắt mấy cái không e rẻ bắt đầu manh thổi phồng lần thứ nhất tham gia giải thưởng liền có thể thu được như vậy t h ù vinh lại đạo tiền đồ không thể đo lường à lần này thu hoạch thưởng cảm nghĩ cũng không thể như vậy ngắn gọn diệp hướng văn cũng mang theo nụ cười sán lạn mở miệng lúc trước cố tổng ở nước pháp vì là hoa quốc d ư n g dành một tấm đặc biệt thu hoạch thưởng bức ảnh ở đây sau cũng là bị tôn sùng là nghệ thuật thu hoạch thưởng bức ảnh bây giờ lại đạo chạm khắc cố tổng thu hoạch thưởng con đường hai cái thu hoạch thưởng bức ảnh giống nhau như lúc rất độc lập các ngươi có phải hay không muốn hướng về bây giờ giới giải trí biểu đạt gì đó đây còn có an đạo cùng lý đạo cũng đều đặt hy vọng vào tân sinh đạo diễn tin tưởng lại điều này làm cho lại cảnh minh rất khó chịu thật sự rất khó chịu nhưng là hắn quét đến tự nhiên giải trí vân ấn tuyết mọi người thời điểm bọn họ đều ở với tay nụ cười trên mặt là vô cùng chân thành lại quét đến an học lâm cùng cái kia lý v i ê n đạo diễn thời điểm hắn nhìn thấy an học lâm hướng chính mình gật đầu cười đồng thời giơ lên cao tay hướng chính mình giơ ngón tay cái lên điều này làm cho lại cảnh minh nội tâm trong nháy mắt nổi lên vô số gợn sóng lại cảnh minh lại quay đầu nhìn một chút cái kia một tâm không đội trời chung bức ảnh trên mặt cũng nổi lên nụ cười nhớ không lầm lời nói lúc trước chi nam tiểu tử kia chính là như thế tự tin vậy hắn tại sao không tự tin hắn cũng không thể làm mất mặt tự nhiên giải trí nếu diệp ca hỏi vậy ta liền đơn giản trả lời một hồi lại cảnh minh hắng dọn một cái nhìn thẳng vào màn ảnh nhìn thẳng vào phía dưới khách quý của chúng ta cảm thấy đến thật giống như điện ảnh như thế không nên cứng nhắc sinh khắc mà làn ê n tùy cơ ứng biến thuận theo tất cả nên đến thủy c h i ề u này một tấm hình mặc dù coi như rất làm trái cùng cảm mà khi tất cả mọi người đều ở theo khuôn phép cũ thời điểm vậy ta cùng chúng ta cố tổng chính là cái kia một nhóm xuất hiện đánh vỡ đông cứng quy của người chúng ta tự nhiên giải trí cũng là chúng ta được gọi là giới giải trí bên trong kỳ quái nhất công ty giải trí tại sao kỳ quái bởi vì chúng ta không bám vào một khuôn mẫu chúng ta đặc biệt an đạo cùng lý đạo đối với hoa quốc điện ảnh tương lai đối với chúng ta mong đợi coi như ta cầm đạo diễn xuất sắc nhất cũng sẽ không thành tựu cái gì đại biểu toàn bộ đã lấy ta chỉ muốn nói ta sẽ cố gắng nỗ lực mang theo tự nhiên giải trí hướng về thế giới đi đến để hoa quốc điện ảnh đứng ở thế giới đỉnh cao tự nhiên giải trí sau đó cũng sẽ vẫn kỳ quay xuống chúng ta vẫn luôn gặp nhớ tới chúng ta sơ tâm là cái gì đồng thời gặp vẫn tiếp tục giữ vững sơ tâm không thay đổi mới có thể phá tan không giống nhau tương lai nói thật hay tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thời điểm lý h uyên đã đứng lên vậy đều không có nắm trực tiếp mạnh mẽ vỗ tay lên sau đó an học lâm cũng đứng lên hai lão già tiếng vỗ tay ở yên t ĩ n h sân vận động có vẻ hơi hoàn toàn không hợp nhưng rất có thể đại biểu tâm tình của bọn họ một giây hai giây sau khi chính là như sấm nổ tiếng vỗ tay ở toàn bộ giải thưởng sân vận động vang lên tất cả mọi người đều đứng lên vệ khang thị vương ngự yên vân ấn tuyết trần vũ trạch mọi người liền mang theo bất đắc dị việt mân tống hanh tiêu cảnh diễm mọi người lộ cao chỉ cũng không cam lòng vỗ tay người người đều muốn khác với tất cả mọi người nhưng hiện tại bọn họ đều không muốn cùng chúng k ô n g giống ca gút được thốt vô cùng nói được lắm cái quái gì vậy cảm động dũng sĩ đều đ là ặ cái biệt. Lại đạo. Sau đó, ngươi Lại diễn thần tượng của ta. một tự là đạo. đó đến đấy Sau của chính cảnh mình không nghĩ đến chính mình phen gì yếu điểm. Trên mặt xuất hiện nụ cười. Này có tính hay xuất điểm, hiện cười. mặt trên tính nụ có kia h hình hắn h ô n vãn tượng? g cứu có Vậy p ả là nên tận dụng mọi thời mọi cơ? s u đó ta i ể u n đang h xem còn h h mình, châm í n luân. trực tiếp chấm cái kia, ta Cái c kia, muốn nói đúng lắm chúng ta tự nhiên giải trí nắm giữ không chỉ là này rất độc lập phẩm chất thành tiệu tự nhiên giải trí bên ngoài lão tổng ta tất yếu hồng kông giải thưởng cuối cùng trao giải hiện trường phản phất trên người một cái nào đó cơ quan bị kích phát lại cảnh minh hóa thân diễn thuyết đại sư trực tiếp đem không khí của hiện trường đều thay đổi tự nhiên giải trí nhà lớn tư đồ hành vi cùng thái g i a o trên mặt hát tuyến tường trận mập mạp chết bầm này làm sao lập tức liền thay đổi hòa phong mạnh hưng nghiệp nhưng là không ngừng vung v ậ y bắt tay cách không chống đỡ lại cảnh minh hắn là thâm niên tín đồ trầm mặc lan tràn đến lộ đạo cố chi nam ngồi ở trên ghế s o f a vớt cằm xem tivi bên trong từ từ khôi phục tự tin tên mập bán hàng đa cấp bình thường lời nói lại nhìn nguyễn anh cùng trình mộng ánh mắt khiếp sợ nhìn lại một chút tiểu chủ nhà rõ ràng cảm c ố c h i Nam cảm thấy cho thấy h ắ n hiện tám ạ i c i này ộ t đời hối hận nhất một chuyện thật sự chính một t lúc sự là r ư được ớ c cái ở hàng thành nhịn không n g kia â m vào đi đái. Đó linh à hắn một đ ờ é t bút ỏ n g trên ư n g t r trời n g u y ệ n ônu n h hồng kông giải thưởng kết thúc ai cũng không nghĩ tới trong này xảy ra nhiều như vậy cái hotse ấp bất kể là an học l â m cùng lý viên trung thân giải thưởng cùng với bọn họ nói làm cho cả hoa quốc đạo diễn v ò n g người xúc động lại hoặc là ảnh đế ảnh hậu sinh ra bình thường trương vũ ảnh đế đối với hoa quốc hiện tại diễn viên ngành nghề theo như lời nói diễn viên vương n ữ yên thu hoạch thưởng sau khi trực tiếp cách không gọi hàng cố chi nam muốn tiên kiếm kịch bản n ữ chủ triệu linh nhi lời nói những này các loại không một dồn dập đều là danh sách tìm kiếm nhiều trên có lực nhiệt độ tuyển thủ có thể danh sách tìm kiếm nhiều vừa lên bất kể là vương triều giải trí thao tác lại hoặc là hàng cầu truyền thông thao tác đều chỉ là đem nhiệt độ sao nóng bởi vì treo ở bảng một hc t ập là tự nhiên giải trí bất kể là vừa mới bắt đầu người mới thường thu hoạch thưởng người vân ấn tuyết lại hoặc là bỏ qua mới lên cấp đạo diễn nhưng vô ý bắt tốt nhất nam phối lại cảnh minh lại tới cuối cùng trực tiếp thu hoạch giải thưởng tân vương đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng tự nhiên giải trí một cái công ty giải trí trực tiếp ôm đồm ba cái giải thưởng lớn hạng càng khỏi nói không đến hiện trường cố chi nam còn để An Học Lâm Đại một cái hồng kông giải thưởng cùng cố chi nam cùng tự nhiên giải trí tương quan giải thưởng trực tiếp chiếm một phần ba cố chi nam không ở hiện trường nhưng hơn hẳn hiện trường hình ảnh để các cư dân mạng nghị luận sôi nổi bởi vì bất kể là an học lâm vẫn là vương n g ự yên cũng hoặc là trương vũ vân ấ n tuyết lại cảnh minh chờ những n à y thu hoạch thưởng cùng bọn họ tương quan liên đều là cố chi nam hơn nữa lại cảnh minh cuối cùng đứng ở vạn người sân vận động dưới một phen hắn tự nhận là phân chấn lòng người diễn thuyết trực tiếp đem tự nhiên giải trí sông lên đêm nay h o s s ấp vô số truyền thông cấp đưa tin thị trường hào cấp ở xã giao nền tảng phát biểu văn chương lại cảnh minh mang theo tự nhiên giải trí ở hầy bổ trên triệt để quét mới toàn bộ cư dân mạng môn nhận thức nhưng nhất làm cho tự nhiên giải trí người và cố c h i nam cảm thấy thái quá chính là ở hiện trường a n học l â m cùng lý huyên t r ờ đạo diễn lại kết thúc giải thưởng sau khi đều dồn dập phát trường văn đối với đêm nay giải thưởng tiến hành rồi tổng kết đồng thời đối với lại cảnh minh thu được đạo diễn xuất sắc nhất tiến hành rồi tự đáy lòng tán thưởng cũng vì hắn ở cuối cùng thu hoạch thưởng cảm nghĩ lời bình xưng là hoa quốc đạo diễn khiêm tốn cùng hung hăng cùng tồn tại t â n duệ tri vương hai người này lâu năm đạo diễn ở trong vòng hy vọng có thể tưởng tượng được chức phụ h ọ đạo diễn cũng dồn dập cho lên chính mình đánh giá cho lên chính mình một phần trợ lực lý huyên càng là thẳng thắn đem lại cảnh minh xưng là hoa quốc điện ảnh đi ra biên giới hy vọng hy vọng lại cảnh minh có thể vẫn duy trì này một phần sơ tâm này một phần hung hăng lý huyên này một phần lợi bình sau đó chịu đến các đại quan m ô i lai、like、cùng với chuyền đi càng là thu được đến từ cờ cờ tờ v à chính thức bảy b ù một cái lai t á i bút tuổi nhỏ t à i cao điều này làm cho lại cảnh minh cũng không còn cách nào từ hot sệ ở bên trên xuống tới các truyền thông có nghi vấn có tán dương cũng có mỹ danh gọi là lý tính phân tích đối với lại cảnh minh đêm nay thu được giải thưởng lên tiếng cùng với trong vòng đạo diễn đối với lại cảnh minh đánh giá dành cho đa dạng đưa tin vì nhiệt độ cùng xem lưu lượng không có gì bất lợi lại cảnh minh nổi danh nổi danh đến hắn quê nhà tân thành càng nổi danh ở nửa cái hoa quốc có lẽ có rất nhiều người đối với giải thưởng không chú ý nhưng lại cảnh minh không đội trời chung giải thưởng bị thành tựu vô số biểu tượng cảm xúc đưa lên lầy b ổ đứng đầu biểu tượng cảm xúc cùng với t r ư ớ c cố chi nam nước pháp nghệ thuật hành trình như thế trong thời gian ngắn bất luận ngươi soạt cái gì phần mềm đều là sẽ có người không thể giải thích được đến một t ấ m không thái độ mà vạn người bên sân nhiệt huyết diễn thuyết lại cảnh minh cái tiêm ộ t đoạn thu hoạch thường cảm nghĩ video càng bị thị trường hào biên tập thành rất rất nhiều cái đoạn ngắn ở video ngắn nền tảng tuần hoàn chuy tuy rằng không phải chính hắn muốn x o á i nhưng lại cũng là chân chân thực thực dương danh lập vạn mà theo lại cảnh mình cùng tự nhiên giải trí nổi danh lên h o t s e ập còn có cô Chi nam cùng với hắn tiên kiếm một bộ chưa từng tuyên truyền nhưng dựa vào các cư dân mạng tự phát năm lần bảy lượt đưa lên đứng đầu lưu lượng danh sách tìm kiếm nhiều không tồn tại phim truyền hình một bộ giải thưởng mới lên cấp giải thưởng diễn viên đều muốn thu được bên trong nữ chủ phim truyền hình một bộ do giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất tự mình đạo diễn không tồn tại phim truyền hình đối với tiên kiếm thúc giục khởi động máy thông báo chính thức lại một lần nữa soạt bạo tự nhiên giải trí ấy bộ nhẫn lại cô chỉ cựu đối với này cũng là không có biện pháp chút nào. tuy rằng ngày hôm nay vương ngữ yên ở giải thưởng ngay ở trước mặt vạn người cùng với vô số xem trực tiếp khán giả nói rồi nàng muốn diễn linh nhi nhưng ở tự nhiên giải trí người trong mắt đã sớm nội định được rồi ai cũng phá không mở bọn họ cố chi nam ở giải thưởng sau khi kết thúc cùng tư đồ hành vi cùng thái giao cùng với vương lãng mở ra video hội nghị chiều sâu thảo luận lại cảnh minh bán hàng đa cấp năng lực cùng với tự nhiên giải trí bên trong có bao nhiêu tín đồ của hắn nhưng cuối cùng được kết quả đến kết quả để cố chi nam có chút trở m ặ t bởi vì vương lãng cũng bên trong mặt lên hắn cảm thấy đến lại cảnh minh vạn người diễn thuyết rất t u ấn tú đồng thời cho tự nhiên giải trí liền g ầ n như vậy có thể đoàn kết lòng người heo con đồng thời thái giao dành cho khẳng định biểu thị được lợi từ lại cảnh minh thường xuyên ở tự nhiên giải trí bên trong mở hội thêm và cố chi nam chân thành tự nhiên giải trí đoàn tụ lực là hắn nhìn thấy tối cường thịnh chỉ có một cái tư đồ hành vi vẫn không có mê mội ở lại cảnh minh lớn lao thế giới hành trình bên trong nhận thức rõ ràng đại khái là ngoại trừ cố chi nam sau khi tự nhiên giải trí đầu góc rõ ràng nhất người ta biết ngươi rất gấp nhưng ngươi l ừ n g nội n g ư ơ i tên gì cái gì gọi là ta ăn trộm thay đổi ngươi bức ảnh ta có phải là chỉ nói ngươi có thể xóa đi trước đây bức ảnh ta có nói quá ta không cần hắn sao ngươi lại mắng ngươi có phải là nổi danh có phải là dương danh lập vạn có phải là thu được bình thường lo dịp không lấy được quan tâm độ há Thúc Thúc Gazi không? Không mới mới được ố i với n g ơ i b đến thời điểm ta suy nghĩ một chút trên ban công cố cô chi nam nhận được lại cảnh minh điện thoại hai cái nhân khẩu nước đại chiến ba trăm hiệp cuối cùng ở lại cảnh minh một tiếng cố cha sa sút vông dành mạng c ố chi nam cúp điện thoại biếu môi có chút kinh ngạc lại cảnh minh ý nghĩ nhưng cũng không có ngăn cản còn muốn cho hắn làm ở ý ngờ mạn đùa giỡn hắn tán gái xưa nay liền không cần ở ý ngờ mạn thật mà dựa vào tất cả đều là cảm tình cùng chân thành hắn làm sao biết ở ý ngờ mạn làm sao con ngươi cùng lại cảnh minh ầm ĩ lên phía sau giọng thanh thúy thật giống như trên ban công gió nhẹ thích chí mát mát c ố chi nam quay đầu lại tiểu chủ nhà đứng ở cửa kính ban công bên trong tựa hồ là có chút s ợ lương chưa hề đi ra nào không đứng lên chính là có chút ý kiến cần thống nhất một hồi cố chi nam trên mặt xuất hiện ý cười đi trở về đi đưa tay quắt một hồi tiểu chủ nhà trong núi nhìn nàng theo thói quen nỗ mũi vẻ mặt trên mặt ý cười càng sâu làm sao còn chưa ngủ có phải là không còn ta ôm ấp ngủ không được theo bản năng đùa dỡn vốn là cho rằng phải nhận được một cái quyến rũ khinh thường cố chi nam nhưng nhìn thấy tiểu chủ nhà vành thai vi ừng hồng mang theo hoa đào q u a i hàm hồng gò má hạ t h ấ p xuống ân cố chi nam lập tức có chút ngây người nụ cười cũng vừa lúc nhưng mà dừng như vậy tiểu chủ nhà là cái khác thì thôi nhìn thấy nhiều hơn nữa thứ cũng như cũ hiểu ý động gián ấ c muốn nghe muốn nghe cố sự hạ an ca cúi đầu hai tay cầm lấy chính mình áo ngủ một câu ta quen thuộc n g ư ờ i bên gối nhiệt độ đến miệng một bên nhưng biến thành nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ muốn nghe cố sự có thể đây mới là cái kiêng ạ o kiểu hạ an ca nàng ỉ lại đã hết mức cho cô chi nam không có bất luận cái gì lý tính có thể nói hành dáng dấp như vậy chủ nhà đại nhân đại khái không có bất cứ người nào gặp từ chối cũng không có lý do gì từ chối cô chi nam khe khẽ thở dài một hơi k é o tay của nàng cố man tử bọn họ thật sự tùy ý chúng ta loạn đọc sao là chụp ảnh du lịch hình thức hơn nữa không phải tùy ý nô đạo nói rồi gặp có một ít động tác còn có cảnh tượng chỉ đạo chỉ là khá là tự do ồ hạ an ca hé miệng đột nhiên nắm đầu va vào một phát cô chi nam lồng ngực cô chi nam nghi hoặc túi đầu đối đầu nàng hoa đào mâu nàng cười tồn tịm ta lúc nào cùng ngươi kết hôn tuần trăng mật rồi cô chi nam cười khổ không được nhưng sau đó ánh mắt sáng lên chủ nhà đại nhân nếu như lần này quay chuột khá là thích hợp lời nói chúng ta liền đem ra ra ca ta muốn để toàn hoa quốc đều biết an ca là bà là của ta ồ hạ an ca như cũng là kinh ngạc cốc l ố c nhưng sau đó sắc mặt liền đỏ nàng nhắm chặt hai mắt co lại trong lồng ngực khốn bị nốt nàng vốn là cô chi nam ai cũng sẽ không cấp đi cung cấp không đi thật lâu trầm mặt dưới chỉ có ánh á n h ánh đèn còn ở dọi sáng g i a n phòng cố chi nam trước sau như một n h ì n c h â n nhà chìm đắm ở chính mình suy nghĩ bên trong hắn là không thích mở ra đèn đi ngủ nhưng hiện tại quen thuộc bọn họ lẫn nhau đều quen thuộc quen thuộc là một cái chuyện rất đáng sợ nhưng cũng là một cái rất ấm áp sự tình hắn có thể cảm nhận được trong lồng ngực tiểu chủ nhà tiếng hít thở từ từ vững vàng thân thể nhiệt độ cùng mềm mại đều đang nói cho hắn tất cả những thứ này đều là hắn đưa tay liền có thể chạm được chân thực nhưng là cố chi nam thân thể cùng ý thức cũng đều ở vẫn làm nổi bật lao đầu chọc nói một giấm mộng dài đặc biệt ở tự nhiên giải trí hợp hàng năm、trên. v ư ơ n g ngự yên làm nổi lên mặt khác một loại để hắn cảm thấy sợ hãi rung động cái kia không phải hắn cố chi nam đã không đi hồi ức kiếp trước đồ vật có thể hiện tại cái này một ít đều không thể kìm được hắn những ký ức này thật giống như thủy triệu như thế xôi trào mánh liệt mà đến nhồi vào đầu góc của hắn hắn chỉ cần một cái nhớ nhung liền sẽ chủ động nổi lên bị cố chi nam định vị vì là rác rưởi block in năng lực so với trước đây dùng tốt không ít đồng thời mang cho hắn nhưng là càng thêm trầm trọng di chứng về sau không thể trốn cố ma tử trong mộng mềm mại khẽ lẩm bẩm tác động mộng người ngoài cố chi nam hơi kinh ngạc tiểu chủ nhà dĩ nhiên sẽ nói nói mơ hắn vừa định lấy điện thoại di động ăn trùng thu bên h ô n g tay nhỏ liền đ ỗ n g nhiên căng lại cũng dẫn ta đi đi tiểu chủ nhà dùng sức nắm chặt tay cùng lời nói để cố chi nam dừng lại đưa tay lấy điện thoại di động động tác hắn cảm thụ tiểu chủ nhà dùng sức s i ế t chặt hắn cường độ đen kịt con mắt hạ thấp nhìn thấy nàng trôn sâu trong l ò n g ngực khuôn mặt thật giống có so với hai người nhiệt độ càng nóng bỏng đồ vật hạ xuống xuyên tấu h qua quần áo cực nóng nóng bỏng thiêu đốt c ố chi nam trái tim trên trời nguyện ôn lu không biết thân là n g cố chi nam không nói gì thêm trái lại là nghiêng người đem tiểu chủ nhà cả người ôm vào lòng chậm dãi nắm ch chương ả m t ấ y đến hết hầu tám trăm linh một hạ an ca khuyết điểm duy nhất lại cảnh minh ở cái kia sau khi tháng ngày liên tục treo hai ngày h ó t s ệ ấ p kể cả vương ngự yên chờ thu được giải thưởng người đồng thời ở vương triều giải trí cùng hàng cầu truyền thông thao tắc dưới để ép chừng mấy ngày h ó t s ệ ấ p ở lại cảnh minh hai ngày h ó t s ệ ấ p trải nghiệm thẻ xuống sau đó vương ngự yên liền xông lên h ó t s ệ ấ p còn thả trên một đoạn phỏng vấn nội dung chính là nàng ở giải thưởng trên thu hoạch thưởng c à n nghĩ chỉ là tại đây một đoạn trong video nàng không tiếp tục nói diễn viên có đủ hay không cách diễn ngươi linh n h i mà là trực tiếp thanh minh nàng hy vọng có thể ở tiên kiếm bên trong thu được một vai nếu như nàng có năng lực có thể thu được linh nhi nhân vật lời nói nàng sẽ rất hài lòng cũng sẽ toàn lực ứng phó n a y một cuộc phỏng vấn video để vương ngự yên lên cùng ngày hot sệ ở số một cũng chính chứng nghiệm đúng chức truyền thông đưa tin tiêu đề giải thưởng tân vương môn lại cảnh minh là tiên kiếm đạo diễn vương ngự yên hy vọng có thể tranh c ấ p linh nhi nhân vật không lấy được cũng hy vọng có thể thu được một vai còn lại một cái chương vũ càng là ở giải thưởng nói rồi nếu như tự nhiên giải trí có yêu cầu hắn gặp việc nghĩa trả tử chỉ riêng này cái đội hình cũng đã để tiên kiếm bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió đặc biệt tự nhiên giải trí vẫn kéo không phát thông báo chính thức đội hình cũng không thông báo chính thức ngày gì bắt đầu quay c h ụ toàn bộ toàn bộ cũng chỉ là các cư dân mạng phát hiện sau khi đi tự nhiên giải trí dò hỏi được một cái gặp chụp ảnh trả lời lần này trải qua các truyền thông đổ thêm dầu vào lửa sau khi tự nhiên giải trí vẫy bồ cùng cố chi nam vẫy bồ thậm chí lại cảnh minh vân ấn t u y ế t mọi người vẫy bồ đều chịu đến trình độ nhất định bạo phá đại đa số các cư dân mạng đều ở thúc giục bọn họ cấp thiết muốn, muốn nhìn thấy tốt nhất là ở cuối năm nay liền có thể nhìn thấy nhưng mặc kệ ngoại giới trên vẫy bồ trên cùng với trên diễn đàn làm sao chuyển nói thế nào này một ít đều không liên quan cố chi nam sự hắn cùng hạ an ca ở phòng lên lãng tự quay chụp bốn ngày phòng lên lãng tự cũng vượt qua ba ngày không phải là bởi vì ngắm phong cảnh mà ở kỳ mà người tràn đời hoạn bởi vì dòng người thực sự quá nhiều thêm vào kế hoạch quay phim cải biên nô、no、chiêu quyết định thật nhanh ở ngày thứ tư buổi tối trực tiếp đánh nhịp thay đổi một chỗ lộ đảo phong cảnh rất nhiều chỉ là phòng lên lãng tự là đặc biệt nhất bọn họ quay chụp cũng theo nô、no、chiêu tùy tính phát huy mà tiến triển thuận lợi cố chi nam thuận lợi hòa vào trạng thái hạ an ca bản thân liền là cất bức giá o tử lại có thêm cô chi nam ở bên người phát huy vẫn luôn không có lời gì để nói lộ đảo một chỗ các loại phục cổ kiến trúc đều có quay chụp cảnh khu bên trong hoa phục trang phục quay chụp tiểu đội ở vào bên trong tiểu hầu kiến trúc cảnh khu màu đen kính dâm màu đen quần áo trong ngực nạm long văn một đầu nổn ngang tóc dối tay k é o âu phục q u ỏ i trên bay chính là đem thủy triều đập thành vệ sĩ hung hăng đẹp trai c ố chi nam mà bên cạnh hắn hai mét nơi chính là trên người mặc áo khoác màu đen màu trắng áo thun mang theo đỉnh đầu rộng lớn màu đen mũ nồi hạ a n ca không giống với c ố chi nam chính là y phục của nàng là phi kim vật văn đồng thời mang con mắt là khung đen bạch kính hai người bên cạnh người đứng thẳng nhiều đài di động máy quay phim tùy tùng bọn họ nhất cử nhất động toàn đoàn kịch mấy chục người đều đang xem phục cổ kiến trúc dưới hai người con mắt tỏa sáng ngày hôm nay ngô chiêu đưa ra chủ đề và trang phục chủ đề là cao lanh cùng cái k i a m ộ t loại người lạ chớ tiến vào khoảng cách cảm thần bí cảm giác tương tự với cái k i a m ộ t loại bá đạo tổng giám đốc cảm giác hai người này yêu cầu theo cô chi nam hoàn mỹ phù hợp tiểu chủ nhà trước đây làm cho người ta cảm giác nàng quả thực chính là hạ bút thành văn mấy lần nhìn phía màn ảnh cao lanh ánh mắt cũng làm cho phụ trách máy quay phim ca mê g a đại ca tâm can du lên cho tới cô chi nam hạ an t ca cao lãnh nữ thần người lạ chớ tiến vào cả người cảm giác thần bí sung túc mọi cử động lộ ra câu nhân tâm huyền bị lực đặc biệt nhìn về phía màn ảnh mỗi một cái ánh mắt đều lộ ra quyến du ý lạnh mà cố chi nam tự thân mang theo bí đẹp trai chất bản thân liền không phải cao lãnh bã đạo tổng giám đốc vừa thị giác phối hợp này một thân quốc chiều quần áo để hắn rõ ràng hóa thân một cái vệ sĩ như thế thời khắc bảo vệ ở hạ an ca bên người coi như hai người giao nhau cất bước sóng vai cất bước màn ảnh trùng điệp cảnh tượng cắt không ngừng cố chi nam vẫn là càng như là một cái ở l á n h diễm nữ tổng giám đốc bên người hung hăng vệ sĩ có thể ngô chiêu nhưng không có ngăn cản tất cả những thứ này hắn ngược lại là càng thêm cảm thấy đến cố chi nam cùng hạ an ca như vậy phối hợp quả thực chính là trời ban vật khí bởi vì bọn họ tình nhân chủ đề a n à y khó nhất đập cao lãnh tình nhân cũng giống như tự nhiên mà thành như thế ngô chiêu miệng đều cười nước ra rồi từ mấy ngày nay, từ cố chi nam cùng hạ an ca vừa bắt đầu còn chưa thích hướng nhau nhó đến lúc sau quen thuộc, thuộc nếu như không có người hàng ngày chụp ảnh du lịch cái này đoàn kịch đã ăn quá nhiều quá nhiều chó của bọn họ lương bức ảnh video đoàn kịch những người ở bên trong mỗi một ngày đều là nhìn c ố chi nam cùng hạ an ca bức ảnh ngủ bọn họ không nghĩ đến chính là coi như là cái trò này khó nhất diễn dịch ra tình nhân phong độ trang phục vẫn như cũ c ố chi nam cùng hạ an ca thủ hạ có vẻ như vậy tự nhiên trên mạng những người tuyên bố muốn cướp an ca l ã o bà hiện tại cái này chút đoàn kịch người là cái thứ nhất không đáp ứng ngoại trừ trước mắt vệ sĩ c ố chi nam ai còn phối a h i ê u hung hăng t r ư ơ n g đầu đường phân khối rốt cục ở một cái quảng trường nhỏ dưới dừng lại chuẩn bị bốn tháng khí trời đang đến gần buổi trưa đã có một ít chút oi bất cảm hạ an ca một đầu hơi cuộn mái tóc làm cho nàng có chút oi bức chỉ là ngô chiêu đạo diễn vẫn không có gọi ca điều này làm cho hai người ở quảng trường nhỏ dừng lại thời điểm có chút không biết làm sao hạ an ca muốn trêu chọc một hồi trên c h á n tóc mái nàng cảm giác thấy hơi giọt mồ hôi nhỏ dính lấy tóc không để cho nàng thoải mái cũng không có gọi ca nàng không biết hiện tại có phải là còn muốn duy trì cao lanh vẻ mặt lần này thì có chút khó khăn như ta cố chi nam chân dài hai bước liền đi đến tiểu chủ nhà trước mặt sắc mặt mỉm cười hạ an ca do dự một chút nhẹ nhàng gật đầu cố chi nam lập tức bắt kính dâm treo ở trước ngực đưa tay vén lên tiểu chủ nhà trên c h á n tóc mái dùng tay xoa một chút hạ an ca khẽ n t m i ệ nhỏ g n còn ở quay trục đây khi bọn họ không tồn tại quên rồi chủ đề a bá đạo vệ sĩ cho nữ bá tổng lau mồ hôi này rất hợp lý hạ an ca trầm mặt một chút nhỏ giọng mà nghiêm túc nói là hung hăng vệ sĩ nàng biết làng hồ chiêu đạo diễn nói cố chi nam khẽ thở dài một cái đưa tay xoa bóp tiểu chủ nhà mặt sau đó cười xấu xa trên mặt sao làm trang điểm hoa a hạ an ca mới không tin tưởng nhưng là nàng s á t thực hóa nhà trang nàng vỗ bỏ cố chi n a m tay nhìn chung quanh sau đó trực tiếp bước bước nhỏ t ử đi đến một mét có hơn máy quay phim trước mặt để sát vào khuôn mặt nhỏ tay nhỏ mở ra đặt ở cái c h á n ngăn trở ánh mặt trời t r ừ n g lớn con mắt kiểm tra cố chi nam cùng hiện trường tất cả mọi người đều sửng sốt khống chế cái kia một đài máy quay phim camera cũng sửng sốt không chút nào dám động chỉ là màn ảnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép xuống tình cảnh này nắm đoàn kịch máy quay phim màn ảnh kiểm tra trang dung đây chính là không có bất luận cái gì mỹ nhan a hoa phục trang phục yêu cầu chính là chân thực khắc họa vì lẽ đó đoàn kịch màn ảnh vẫn luôn là không có bất luận cái gì mỹ nơi nào nhìn thấy quay đầu lại t r ừ n g mắt t i ể u chủ nhà tựa hồ có chút sinh hờn d ỗ i cảm giác cố chi nam cười trộm tiến lên hai người để s á t vào m ặ t ảnh tả nhìn một cái nhìn phải một cái cuối cùng ở đâu một tấm tinh xảo hoàn m ỹ trên mặt cũng không có phát hiện cái gì tì vết cố chi nam thở dài một hơi nô chiêu kể cả toàn đoàn kịch người cũng đều theo thở dài một hơi mà toàn trường nguyễn anh t r i n h ngọc ánh cùng với toàn tổ cô gái trong lòng cũng đều thở dài một hơi hạ an ca cái gì cũng tốt khuyết điểm duy nhất chính là cái kia gương mặt không thể theo sinh trưởng ở các nàng trên mặt chương tám trăm linh hai thiệt Cùng、hăng cố hạ tổ hợp an an ổn ổn quay chụp xong xuôi buổi sáng trang phục phối hợp mùa xuân hạ trang phục đầy đủ hai mươi ba mươi bộ bọn họ đã phải hoàn thành nói cho cùng vẫn là nhờ có n ô i chiêu chụp ảnh du lịch lý nghĩ để cố chi nam cùng hạ an ca hoàn toàn p h o n g thích thiệt tính ở không đem n ô i chiêu mọi người làm người thời điểm hai người thật giống như thật sự ở du lịch như thế đem lộ đảo phong quang nhìn mấy lần chỉ là hạ an ca cảm thấy đến có một cái rất nhỏ t i ế c nối u chính là lộ đảo có rất nhiều ăn ngon chúng nó ẩn nó với này một tòa thành phố biển nhân gian pháo hoa bên trong nàng không có thể củng cố man tử cùng đi ăn đối với này cố chi nam chỉ là có chút bị cười đáp tiểu chủ nhà không chút nào che giấu kẻ tham ăn thuộc tính là hắn tối không thể làm gì hắn cảm thấy cho hắn sớm muộn nên vì một phần ăn bôn u ba rất xa sau giờ ngọ quay chụp cảnh khu có vẻ hơi yên tĩnh ánh mặt trời nằm thẳng ở đá phiến trên đường không thể giải thích được có một loại ở kiểu âu quảng trường lãng mạn cố chi nam quen thuộc lộ thiên nghỉ ngơi an vị ở kiến trúc cầu thang dưới h o n g gió một chút t hưởng thụ một hồi này một loại khác phong cách thật thoải mái hắn cũng không ngại hoặc là nói hắn sẽ rất hoan g h ê n ngô chiêu toàn phương diện ghi chép bởi vì này không chỉ có là một cái đơn giản trang phục đại ngôn quảng cáo càng như là hắn cùng tiểu chủ nhà lữ hành quay chụp nếu như đem ra làm một cái video lời nói hiệu quả phải rất khá l ạ i đạo mang theo vũ trạch sẽ ở chiều nay đến lộ đảo dương quang trạch nam lộ đảo eo bun tuyên bố f a n hội gặp mặt đã ở lộ đảo bản địa truyền ra làm nóng hiệu quả rất tốt cũng có thật nhiều f a n ở ba người đ ấ y b ộ nhắn lại một đường tùy tùng mà tới cố chỉ cựu ngồi ở cố chi nam bên cạnh người như cũ ôm hắn bản đ i chép hắn hai ngày trước liền đến lộ đảo thành cựu cố chi nam tay trái tay phải hắn cơ bản hết bận việc trong tay liền sẽ theo cố chi nam tr chúng ta cùng ước đ ạ t bên kia giao tiếp như thế nào cố chi nam nhìn lướt qua mỗi ngày đều bị đoàn kịch đám người vây quanh chụp ảnh tiểu chủ nhà b i ể u môi một bộ trang phục một tấm hình đám người kia làm muốn tập thể cố chỉ c ử u theo cố chi nam tầm mắt nhìn thấy chính mình bà chủ d á n g vẽ cũng có chút ý cười sân vận động đã bắt đầu bổ trí ước đ ạ t ở ngoài một đám lớn sân khấu ngoài trời có thể chứa được hai ba ngàn người đứng thẳng lộ đảo khí trời rất tốt hiện tại khí hậu càng tốt hơn tiếp cận mùa hè lộ đảo không chỉ có ánh mặt trời ônu phong cũng rất ônu vương thiếu chiều nay cũng sẽ đến lộ đảo hắn nói dương quang trạch nam eo bun tuyên truyền sau khi gặp có một cái ước đặt t à i t r ợ vượt quốc hữu nghị trận bóng rổ là lộ đảo đại học cùng anh hoa quốc đại học hắn đã cùng chi nam ca đã nói cố chỉ cựu nói bổ sung đại quán làm đối chiến s ở l ẻ m đủ cố chi nam trước thật giống không nghe thấy vương lãng nói là cùng anh hoa quốc đối chiến vẫn là nói hắn nhớ lầm cố chỉ cựu hơi nghi hoặc một chút không biết cố chi nam nói chính là có ý gì đại khái là bóng rổ lợi hại ý tứ đi vương thiếu đến thời điểm nên lôi kéo chi nam ca cùng đi xem vì lẽ đó ta gia nhập hành trình trận bóng rổ a nếu như luyện tập hai năm rưỡi thì càng được rồi c ố chi nam không khỏi vớt cằm nghĩ đến trước mắt bóng đen xuất hiện hắn ngầm đầu cũng không phải tiểu chủ nhà mà là đoàn kịch người cố công tử chúng ta ngày hôm nay chụp ảnh chung vẫn không có đập đoàn kịch tiểu hoa dại đều là biến đổi pháp hống c ố chi nam hài lòng mỗi ngày cố công tử hô đoàn kịch nam tính từng cái từng cái tất cả đều ước ao chảy nước miếng tiếp tục tập thể chứ c ố chi nam trắng những n à y tiểu hoa dại một ánh mắt từng cái từng cái cười đến run dày cả người tất cả đều là thanh xuân sức sống tiểu cô nương cũng khó trách đoàn kịch cậu bé đố kỵ soái luôn là người ghen tị đời này của hắn đại khái chính là một cái soái tự xuyên qua vô vị đoàn kịch bọn ngãi đúng là muốn một mình cùng tiểu chủ nhà chụp ảnh chung đáng tiếc mỗi một lần đều sẽ có một cái đẹp trai đứng bên cạnh điều này làm cho bọn họ hận đến n g h ĩ ế n răng mà cái này đ i ề u m a u với bọn hắn đoàn kịch bên trong tiểu cô nương chụp ảnh chung thời điểm nữ thần nhưng hoàn toàn dung túng hắn điều này làm cho cái này đoàn kịch bên trong nam tính tập thể tất cả đều là bọn họ cùng hai người chụp ảnh chung mà các nữ hải tử nhưng là một người chụp ảnh chung thật rất không công bằng nhưng không có cách nào nô chiêu từ khi thả ra hai người chụp ảnh du lịch sau khi quay chụp lý niệm liền rất đơn giản chính là nhìn cố chi nam cùng hạ an ca tú có một ít bọn họ không bông ra tình cảnh hắn liền sẽ nhắc nhở đồng thời từ từ bắt đầu l ớ n mật vì lẽ đó buổi chiều quay chụp rất đơn giản chú ý chính là ba chữ thể hiện tình yêu cố chi nam một thân quần thanh lam nhàn nhã cao bẫu vương áo sơ mi quần jean đôi giày trắng nhàn nhã mà đơn giản hắn đứng ở rìa đường một góc tiếp thu máy chụp hình t r a đạp đây là một bộ chủ đề tình nhân trang phục cũng là hoa phục trang phục chủ đánh s i ê u di cố chi nam cậu bé chủ đề có một cái mọi người đều khá là nghe nhiều nên thuộc tên sơn hải yêu cách sơn hải nguyễn sơn hải có thể mình hạ an ca còn ở một mặt khác thay quần áo cô gái quần áo đều là gặp có vẻ khá là phiền thoái chỉ là cố chi nam mới đập xong x ô i hai cái màn ảnh liền nghe thấy liên tiếp tiếng kinh hô vang lên hắn theo mọi người ánh mắt chỉ là một ánh mắt nhưng thật giống như bị hoa đá bị một mũi tên xuyên tim có chút thuần muốn phong cách quần thanh lam sơn chi nát hoa thắt lưng áo đầm tân trang eo nhỏ nhắn nhăn neo gợn sóng thật giống như lộ đảo bọn nước như thế bày ra đi xuống tiểu áo khoác hoàn mỹ che đậy nàng ngạo nhân lòng dạ nhưng càng thêm có vẻ khiến lòng người động gặp phải dây chuyển như cũ yên tĩnh ở treo ở cổ kể ra tình ý hoa cúc màu sắc ngàn nạt vạn lã hạ an ca nhẹ nhàng bước liên tục trắng non chân răng đạp lên thủy tinh dày s a n g đan nàng đi đến cô chi nam đứng trước mặt định khuôn mặt nhỏ hóa n h ạ t trang nàng đưa tay đang ngẩn người man t ử trước mắt cơ cơ lúng đồng tiền xuất hiện nhập n h ạ t ý cười không giống nhau không chờ cô chi nam nói chuyện nàng liền tự giác nhẹ nhàng lượn một vòng sau đó có chút chờ mong nhìn hắn sao thế nào một cái ngượng ngùng cô gái đối với mình yêu thích người nên có biểu hiện ở hạ an ca trên người thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn chúng bên trong n h i ê n nhiên thông một cố nhân dân màu sắc như bụi bặm mà biểu hiện của nàng cũng chính ứng đối y phục trên người biểu đạt chủ đề thiền thích thiền thích tự thương cậu cha yêu tha thiết như cơn gió mạnh đại đa số người đều chỉ biết phía trước cái kia hai câu nhưng lại không biết hai câu này mới là mới đầu mỗi người đều là từ nhợt nhạt yêu thích bắt đầu gặp phải sau đó yêu thích đại khái là không có ngay ở trước mặt mặt của nhiều người như vậy xuyên loại này thắt lưng áo đầm hạ an ca nhìn mấy lần đờ ra cố m a n g tử không lý do có chút sốt s á n g ánh mắt liền tự nhiên nhìn về phía đá phía đường lán váy k h ẽ dương lên hạ an ca kinh ngạc thốt lên một tiếng lại bình tĩnh lại đến đã bị nắm ở v ò n g e o lại lúc ngầm đầu đối diện trên cái kia một đôi con mắt màu đen cố chi nam nhìn tiểu chủ nhà con mắt hai người đều không nói gì có thể lẫn nhau tiếng tim đập nhưng thật giống như đã đem chu vi không thèm đếm xỉa đến nguyên lai、like、đối diện thật sự gặp luân hãm a dưới ánh mặt trời trong gió nhẹ không chỉ là hạ an ca trường lớn chính mình con mắt không dám tin tưởng khuôn mặt nhỏ liền mang theo vành thai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành phấn hồng anh đạo sắc bên cạnh ngô chiêu liền mang theo sở hữu đoàn kịch người cùng với nguyên anh còn có trình mậu ánh bọn người không dám tin tưởng trận to hai mắt trước công chúng sáng sủa căn khôn hôn môi a mặt đây tố chất đây máy quay phim đây thiếp mặt đặc tà đây nguyễn anh mắt mạo hồng quang ông trình m ậ g ánh eo chính là một cái sốc lực nắm chặt t r ì n h ỉ m ậ g ánh con mắt đăm đăm môi k h ẽ run nô chiêu liền mang theo toàn bộ đoàn kịch con mắt đều sắp đổ xuất để đến, đến rồi các nữ hải tử các vì sao mắt mê mội bên trong nam nắm đạo cụ siết chặt đạo cụ không có đạo cụ siết chặt cánh tay cắn chặt h ầ m răng quá h ăn ả quá đáng không mang theo như thế dằn vặt người này đã không phải có nên hay không người vấn đề bọn họ liền coi chúng ta là c ầ u vấn đề sinh tồn đều chưa hề nghĩ tới a này một đao trực tiếp đâm thủng toàn trường nam tính trái tim đầy đủ hơn m ư ơ i giây hiện trường ngoại trừ cố hạ hai người tất cả mọi người nhưng đều giống như vượt qua hơn nửa cái thế、kỷ. hạ an ca cả người n ú t ở cố chi nam trong lồng ngực tay nhỏ chăm chú nắm lấy cố chi nam quần áo đầu cũng không dám ngẩng lên cố chi nam cũng có chút thật không t i ệ n hắn nhìn phía chất phát nô chiêu nét mặt d á n mua có chút h ồ n g dù sao ngay ở trước mặt nhiều người như vậy hắn thật giống có chút lý giải những người diễn viên không số nhớ kiểu pháp đ ụ hô nước đát là như thế nào một cái hiện trường chắc chắn sẽ không so với hắn hiện tại cái này bên trong ít người cái kia nô đạo vừa n ã y hình ảnh người không thu chứ cố chi nam âm thanh đem nô chiêu kéo về thực tế cũng đem hiện trường mấy người kéo về thực tế thu nô chiêu thành khẩn trả lời hắn cũng nhìn thấy bên cạnh mình người ánh mắt lập tức không biết n ê n cười vẫn là khóc lâu như vậy tới nay vậy đ ạ i khái là to lớn nhất một lần không làm người nô chiêu có chút rõ ràng tại sao trên mạng những người hái mộ đều sẽ muốn cướp hạ a n ca l i ê n hiện tại l i ê n này một giây hắn cũng muốn hô lên câu nói k i a a thu cố chi nam cảm thụ bên hông sốc lực hắn ho một tiếng cái kia xóa ba nếu không l i ê n vừa nãy vừa n ã y chúng ta hành vi đặt ở quảng cáo bên trong là có thể bà sao này thật giống quá quá n à y cờ mờ nờ chính là nô c h i u muốn hiệu của a hoàn toàn có thể bà a Các Chúng người vốn là tình nhân A. Chúng ta đây là ta A. được â nhân y Này này là là lo hoàn vàng tình Thật tới thích, thuần thiên giống Nam cùng An muốn Nô nhiên chủ phù hợp chỉ Chi Hạ Chiêu Cố ca đề đi. đ A. A. xóa mỹ giải vội ờ lời người n nói bọn họ ngày hôm nay tất cả mọi người không đồng công chịu đựng này g hóa học, họ hôm chịu xóa mọi cả một tất ư đào.、Được、nô chiêu đáp lại cố chi nam nhất thời có chút không nói gì hắn nói được lắm xem rất có đạo lý này rất hợp lý hiện trường có chút trầm mặc nô chiêu thật giống cũng là cảm thấy đến có chút thật không t i ệ n trước đây đều là hắn bố trí bãi đập hiện tại thuần thiên nhiên phát huy hắn lập tức không biết nên làm sao vỗ nhưng cố chi nam cùng hạ an ca này xem như là chính mình đụng vào cái kia các ngươi đã đều mở đầu cái kia vậy kế tiếp cứ dựa theo cái này độ đến đọc chứ chính là ân có thể nhiều thân mấy lần không liên quan coi như chúng ta không tồn tại nhiều đến mấy lần một lần liền hắn à m a u đưa hàm răng cắn nát còn nhiều đến mấy lần đoàn kịch những người ở bên trong đã sắp khóc lên này cờ mờ nờ ai nhận được cái này tội a bọn họ không làm người nô chiêu đạo diễn ngươi cũng bất đương nhân tự a nghe được nô chiêu lời nói cố chi nam há miệng hạ an ca khẽ ngầm đầu khắp khuôn mặt là biệt hà hồng một ngày này trở thành lần này hoa quốc trang phục đại nôn quảng cáo quay trụ toàn tổ người tối t â m nhất một ngày một ngày này càng trở thành bọn họ vĩnh viễn không thể xóa n h ò a ký ức nhưng ở sau đó không lâu tương lai một đoạn này video nhưng trở thành sở hữu não kiểu cùng man tử những người ái mộ trong lòng có thể cùng bong bóng tỏ tình nổi danh tác phẩm của thần mà một ngày này thu lại hạ xuống video hình ảnh trở thành quảng cáo sau cũng trực tiếp để hoa phục trang phục này một cái chủ đề quần áo trở thành một năm này tối dễ bán trang phục Thiền thích Hải. Thương cầu cơn gió mạnh. thư chính là chấp nhận không nhìn nổi di là được không cần thiết so sánh hắn sao đẹp đ ạ hắn đừng đến chủ trạm chi phối ta ngủ ngon chủ nhà quyển sách này mở thư chính là định chậm nhiệt trung gian có nghĩ tới nhanh tiết ấu nhưng rất nhanh ta lại bỏ đi ý nghĩ ta chính là muốn viết một bản rất chậm thư chậm đến mỗi một ngày mặt trời lặn đều muốn xem ta cũng biết hiện tại nhanh tiết ấu thiên hạ vì lẽ đó quyển sách này đường xuống dốc đi rất dài nhưng này thì thế nào đây nhanh tiết ấu dưới bản đi còn viết lời nói chủ nhà này vốn là đường chi phối ta an ca là ta nhân gian lý tưởng ngủ ngon